Trưng hát Tuấn. Trưng hát Tuấn. ra ra nhiếp ảnh anh nhiếp ảnh anh ba tên tiểu gia hỏa vĩnh lên cái mông nhỏ tại trên bờ cắt gậy hạ cát phương viên dứt khoát đem dày cho thoát dọc theo bờ biển tản bộ một vòng trên mặt cắt lưu lại liên tiếp chân tiểu gia hỏa chơi một hồi hạ cát lúc này mới nhớ tới ba ba đến ngầm đầu thấy phương viên ở nơi đó đi dạo lập tức đứng người lên đối với hắn vây vây tay nói ba ba không muốn ở nơi đó chơi nhanh lên tới giúp chúng ta làm chút nước tới tới tới người cái này tiểu gia hỏa còn sai xử ba ba tới phương viên ngoài miệng nói như vậy người lại đi tới tiểu g i a hỏa lường hắn một cái trực tiếp đem nhựa tợn lặt tiệc t h ú n g nước nhỏ đưa tới trong tay hắn cái kia nhỏ bộ dáng hiện nhiên chính là phiên bản lam thải ịp hưởng viên xoay người đem mấy cái khác t h ú n g nước nhỏ cũng cầm lên xoay người đi bờ biển cho các nàng xách thủy cần ta hỗ trợ sao nội hải tuấn phu ở bên cạnh nói hắn vừa rồi một mực đứng ở nơi đó nhìn xem tà dương cũng không biết suy nghĩ cái gì cho nên phương viên cũng liền không có quấy g i à y hắn không cần ta tới là được rồi phương viên thuận m i ệ n g đáp một câu phương viên đem ba thùng nước x á c tới hỏi thế nào những cái này đủ chưa giút chúng ta đổ vào bên trong đi tiểu gia hỏa chỉ chỉ kiệt tắc của các nàng một cái rất sâu hô cát bởi vì cách bờ một bên khá xa cho nên những hạt c á t này tương đối làm hút thủy tự nhiên là mạnh ba thùng nước xuống dưới trong c h ố p mắt liền không còn bỏng dáng chỉ ẩ mức tầng dưới chốt một tầng hạt cát không đủ ba ba lại đi các nàng muốn đào một cái cá con đường điểm ấy thủy khẳng định là không đủ các ngươi cái này thu nhỏ g n ba ba chính là xách lại n h i ề u thủy cũng rót không đầy à, phương viên vô ngữ mà nói ngươi không thử một chút làm sao biết đâu ngoan chớ có b i ế n á c nhanh lên đi thôi tiểu gia hỏa đưa tay tại trên đùi hắn vô vô an ủi bộ dáng kia liền cùng phương viên bình thường ă n ủi lắc lư nàng thời điểm một cái bộ dáng tay nhỏ bên trên hạt cắt làm hắn ống q u ầ n bên trên tất cả đều là cảm ơn ngươi ă n ủi ta hiện tại liền đi phương viên dợ khóc dở cười đúng lúc này phương viên điện thoại di động vang lên phương viên nhìn một cái là ninh ngữ đình đánh tới uy phương viên giao giao các nàng tan lớp sao nguyên lai、like、ninh ngữ đình ở nhà chờ giao giao tan học một mực không đợi được người có chút nóng n ả y quên nói cho ngươi hiện tại nàng đang cùng á i thái còn có hơn hân tại bãi cắt trời đâu thời gian còn sớm đợi lát nữa ta lại dẫn các nàng trở về phương viên lúc này mới nhớ tới chính mình quên cho ninh ngữ đình gọi điện thoại không có việc gì liền tốt ta có chút lo lắng ninh ngữ đình có chút ngượng ngùng nói không có việc gì có thể hiểu được ngươi muốn cùng giao giao trò chuyện sao không cần tại bờ biển chơi chú ý an toàn ninh ngữ đình đối phương viên vẫn là rất yên tâm lại nói phương viên bên người đi theo nhiều người như vậy làm sao lại để cho hải tử xảy ra chuyện yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt nàng phương viên cùng hắn tùy tiện nói hai câu liền cúp điện thoại sau đó mang theo ba cái thùng n h ự a liền chuẩn bị đi bờ biển tiếp tục xách thủy phương viên tạ tới đi nội hải tuấn phu lần nữa đi tới nói không cần ngươi đừng có dày dù sao ta đã thoát phương viên vượt qua tay của hắn nói ba ba qua tới giúp chúng ta đào h ồ nước lúc này h ả i thái đối với hắn hô ngươi đi giúp các nàng đào hố cắt đi thôi cái này gọi phân công nội hải tuấn phu nghe vậy không có lại tự t u y ệ t quay người giúp ba tên tiểu gia hỏa đào hố cắt đi h ả i thái để cho ngươi nhìn xem ba ba lợi hại ba ba cho ngươi đào cái bể bơi phương viên đi hướng trong nước biển thời điểm chỉ nghe thấy sau lưng nội hải tuấn phu cái k i a đặc hữu cười ngây nô âm thanh ba ba khót lác h á i thái không chút nào lưu mặt mũi mà nói ta mới không khót lác ba ba có thể lợi hại tuấn phu thúc thúc ngươi thật lợi hại đào thật nhanh a g i a o g i a o nói tuấn phu thúc thúc quần áo ngươi bẩn ô với a thiểu ra h ò a nói đồ đ ầ n ba ba không nên đem hạt cắt làm khắp nơi đều là a ha ha không quan hệ a c h ơ trở về dựa là được rồi thật sự là ngốc ba ba tiểu bằng h ư u bãi cắt chơi thùng nhựa rất khéo léo dù cho đ ự n g đầy thủy cũng không nặng duy nhất không tốt chính là dễ dàng vẩy ra đến thúng chi vẫn là ba thùng cho nên phương viên thận trọng sợ nửa đường cho đổ thùng vốn là nhỏ chỉ cần lắc lư một chút đoan trường liền có thể vẩy rơi một nửa ngay tại đây là bỗng nhiên có người hô phương tiên sinh phương tiên sinh phương viên quay đầu nhìn lại gặp cái kia người đã bị lương phi bạch bọn họ cho ngăn lại phương tiên sinh ngài không nhớ ta sao ta trước đó còn cho ngươi đập qua ảnh chụp người kia làn da ngâm đen khoảng bốn mươi tuổi dâu ria xồm xoàm rắn người hơi mập trong tay còn cầm lấy một cái máy ảnh rsl máy ảnh phương viên có chút bừng tỉnh đây là hắn lần thứ nhất mang tiểu g i a hỏa tới bãi cắt chơi thời điểm gặp phải cái kia áo cưới thợ quay phim phương viên hướng phía sau hắn nhìn lại quả nhiên tại cách đó không xa một cặp người mới ngoài ra còn có mấy cái trợ lý bộ dáng chứng tỏ mỏ nhìn bên này bất quá người nhiếp ảnh ra này dáng dấp chẳng ra sao cả nhưng là chụp hình trình độ thật là không tệ lần trước cho tiểu gia hỏa đập cái kia mấy t r ư ơ n g ảnh chụp vô cùng xinh đẹp một tấm trong đó tiểu gia hỏa rội hạ cát phương viên còn cần tới làm màn hình điện thoại di động bất quá tại hắn thu đến ảnh chụp sau đó trực tiếp liền đem đối phương h ẹ chặt xóa không nghĩ tới lại tại nơi này gặp được phương viên ra hiệu lương phi bạch thả hắn tới chính mình thì tiếp tục tiến lên đem trong thùng thủy cho các nàng ngã xuống vũng nước hạ cát hấp thu lượng nước về sau cũng càng tốt đào một chút a quái thúc thúc a tiểu gia hỏa nghe thấy thanh âm ngẩng đội lên cũng nhận ra phương tiên sinh thật là khéo lại gặp phải ngài ngượng ngùng lần trước cũng không có cùng ngươi tự giới thiệu ta gọi hát anh tuấn là vùng quê hình ảnh một tên thợ quay phim đây là danh thiếp của ta phương viên có chút muốn cười hãn bộ g á n g này là theo anh tuấn tuyệt không dựng một bên a hát anh tuấn nói xong hai tay đưa qua một chương danh thiếp phương viên đưa tay nhận lấy chương này màu đen danh thiếp phía trên danh hiệu một nhóm lớn không chỉ là vùng quê hình ảnh thợ quay phim cũng là vùng quê hình ảnh l ã o bản vùng quê hình ảnh kỳ thật chính là một cái nhiếp ảnh phòng làm việc làm việc bên trong coi như là có chút danh tiếng âm thanh nhưng ở bên ngoài liền bừa bãi vô danh chủ yếu cũng là bởi vì hát anh tuấn nhiếp ảnh trình độ thật là không tệ. phòng làm việc bình thường đều là tiếp nhận hộ khách tư nhân định chế nhưng là phòng làm việc mở lâu như vậy lại một mực không nóng không lạnh phát triển đến bây giờ trên cơ bản đã đến một cái bình cảnh bởi vì bọn hắn không có có thể đem ra được tác phẩm tiêu biểu hộ khách cần nhếp ảnh công ty nắm giữ cao siêu nhếp ảnh kỹ thuật đến để thăng hình tượng của bọn hắn đồng dạng nhếp ảnh công ty cũng hy vọng hộ khách nắm giữ thanh danh đến để thăng bọn họ nổi tiếng rất nhiều nhếp ảnh công ty thông qua cho minh tinh hoặc là xã hội nội danh nhân sĩ nhếp ảnh xem như tuyên truyền bán điểm đến để thăng nổi tiếng vùng quê hình ảnh đồng dạng cần một cái cơ hội như vậy mà phương viên hoàn toàn là không thể thích hợp hơn đối、tượng. chính hắn đều không có nghĩ đến trước đó cơ duyên xảo hợp vỗ xuống một đôi cha con lại là về sau chấn động toàn bộ thế giới đại khoa học r a hơn nữa còn là thông qua trên mạng hân hân ảnh trụm ớ i nhận ra sau đó lại từ dân mạng móc ra ngoài phương viên phía trước ảnh t r ụ cuối cùng mới xác nhận dù sao phương viên trước sau hình tượng trên lệnh có chút lớn hắn không nghĩ tới chính mình trước đó vậy mà cho phương viên đập qua ảnh t r ụ thêm qua hệ trát nhưng làm hắn cho kích động hỏng cái này khiến h á t anh tuấn thấy được hy vọng đi qua mấy lần do dự sau đó chủ động liên hệ phương viên có thể gửi tới tin tức phía trước cái kêu màu đỏ dấu chấm than nói cho hắn biết một cái sự thật tắc k ố c hắn bị đối phương xóa hắn cũng thử lần nữa thêm đối phương thế nhưng là liền không có thế nhưng là hiện tại mỗi ngày thêm phương viên hảo hữu nhiều lắm cũng không biết từ nơi nào biết phương viên nít phải chặt cho nên hắn tất cả đều lựa chọn xem nhẹ nếu là hắn có thể tăng thêm mới là lạ lần này cơ duyên xảo hợp lần nữa gặp vỡ hắn như thế nào cũng không muốn bông tha cho nên mới mặt dạng mày d à y xuống tới chương tám trăm bảy mươi chụp ảnh phương tiên sinh nếu như ngươi có cần có thể tùy thời đánh điện thoại liên lạc ta hắc anh tuấn đối với đang xem hắn danh thiếp phương viên nói đến nôi phương viên vì cái gì xóa hắn hảo hữu sự tình hắn căn bản không có sách trừ phi hắn là cái lớn đầu đất ta còn thực sự có chút việc nghĩ làm phiền ngươi phương viên đưa tay đem danh thiếp của hắn nhét vào trong túi không phiền phức ta chính là làm cái này ước gì phương tiên sinh mỗi ngày tới phiền phức ta hắc anh tuấn b ổ i vừa cười vừa nói ta gần nhất cũng nghĩ đập ảnh trụ cô dâu còn nghĩ đập một chút thân tử chiếu cùng gia đình chiếu đến lúc đó liền làm phiền ngươi ảnh trụ cô dâu là phương viên sớm đã có dự định nhưng là thân tử chiếu cùng gia đình chiếu lại là phương viên hôm nay lâm thời khởi ý phương viên sở dị nghĩ như vậy là bởi vì hôm nay đi ninh ngữ đình trong nhà mới phát giác được linh ngữ đình nhà trong phòng khách cùng hành lang trên vách tường này địa phương treo không thiếu ảnh chụp có đơn giao giao cũng có bọn hắn một nhà người cũng có hai mẹ con mà phương viên trong nhà loại trừ phương mụ mụ rửa một chút ảnh chụp làm thành nhỏ bãi thai để lên bàn bên ngoài trên tường một t r ư ơ n g tiểu gia hỏa ảnh chụp đều không có hắn gái này làm ba ba thực sự quá mất t r ư ớ c cho nên phương viên muốn nhiều đập một chút chẳng những muốn đem trong nhà trang trí một chút cũng phải đem hà liêu thanh bên k i a phòng cũng trang trí một chút đương nhiên có thể ta tùy thời chờ phương tiên sinh điện thoại hát anh tuấn mừng dỡ nói sau đó nhìn phán qua ngay tại đảo cắt ba tên tiểu gia hỏa nhận ra bên trong một cái chính là phương viên nữ nhi thế là m ở miệng nói mấy đứa bé thật đáng yêu đâu phương tiên sinh cần ta giúp các nàng chụp mấy tấm hình sao có thể chứ không chậm trễ ngươi thời gian sao phương viên hướng phía cách đó không xa vậy đối với người mới nhìn thoáng qua nói không sao bọn họ đập một ngày đều mệt mỏi vừa vặn nghỉ ngơi một hồi hơn nữa cũng thời gian sẽ không quá lâu hắc anh tuấn nào sẽ thả vứt bỏ cơ hội như vậy a vội và nói g n hơn nữa vậy đối với vợ chồng mới cới ư hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi đập ảnh chụp cô dâu thế nhưng là việc tốn thể lực chỉ bất quá thời gian nghỉ ngơi thêm chút thôi hắn cũng không tính nói dối vậy cần ta để các nàng dọn xong tư thế sao phương viên hỏi không cần không cần hai anh tuấn vội và ngăn lại hắn như vậy tốt nhất các nàng chơi đầu nhập chính là muốn bắt lấy các nàng chuyên chú trong n y mắt như vậy đánh ra tới ảnh chụp mới tự nhiên nhất đẹp mắt nhất phương viên lý giải gật gật đầu đây mới là một cái tốt thợ quay phim nói lời hắn rất có thể trải nghiệm loại cảm giác này hắn cũng ưa thích dùng di động cho tiểu g i a hỏa chụp ảnh cảm giác bày đập vĩnh viễn không có chụp hình đi ra cái c h ủ n loại kia tinh khí thần đồng dạng người đồng dạng cảnh sát một chút liền có thể nhìn ra khác nhau tới h a anh tuấn cũng không đi quáy g i y ba tên tiểu ra hỏa cũng không chê bãi các bẩn cứ như vậy chỉnh cùng người ghé vào trên bờ cát ghé vào ống kính trước chuyên chú nhìn xem ba tên tiểu g i a hỏa quả thực cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong tay bắn tiểu một dạng nhân thương hợp nhất hắn đây là người máy hợp nhất nội hải tuấn phu coi như có chút nhãn lực sức lực cùng mấy tiểu tử kia nói hắn muốn đi sách chút nước đến bỏ đi chụp ảnh quá trình hoàn toàn chính xác không dài gộp lại đoán chừng đều không có ba mươi giây nhưng là hát anh tuấn nằm d ạ p trên mặt đất đều nhanh nửa giờ hơn nữa không ngừng rời đổi vị trí phương tiên sinh ảnh trụt mặc dù quay xong rồi nhưng là chúng ta còn muốn hậu kỳ xử lý một chút nếu không, ta thêm ngươi một chút h ệ chặt đến lúc đó thuận tiện chuyển cho ngươi hai anh tuấn đập xong đi tới nói được à ngươi thêm ta một chút bất quá xử lý có thể nhưng là nhân vật tuyệt đối l ừ n g thuê ta muốn chân thật nhất ả n h trụ phương viên lấy điện thoại cầm tay ra cũng vô tình nói hai anh tuấn trong lòng âm thầm đắc ý một phen rốt cục lại đem phương viên h ệ chặt cho thêm trở về yên tâm đi phương tiên sinh chúng ta sẽ chỉ điều chỉnh một chút quang ấ m độ sẽ không thuê điểm này cam đoàn với ngươi vậy được bao quát lần trước mấy chưa hành trụ hết thể phí tổn bao nhiêu đến lúc đó ngươi nói với ta một chút ta h ệ chặt chuyển cho ngươi thêm qua hảo hữu phương viên thu hồi điện thoại nói phương tiên sinh đây không phải tại đánh mặt ta sao mấy chương ảnh chụp sao có thể tìm ngươi lấy tiền h á c anh tuấn lập tức kích động nói vậy không được ngươi ăn nghề này cơm nên như thế nào thì thế nào không thể bởi vì ta làm đặc thù mặc dù phương viên đã đã nói như vậy nhưng là cuối cùng vẫn là không có kiên trì qua h á c anh tuấn dựa theo h á c anh tuấn lời nói tới nói chỉ cần phương viên đằng sau quan tâm việc buôn bán của hắn những cái này toàn bộ làm như dân tạo tất nhiên đã nói như vậy rồi phương viên cũng liền không có lại vấn đề này xoắn suýt bởi vì phía sau xác thực còn muốn tìm hắn chụp ảnh phương tiên sinh không cấy dày các ngươi hắc anh tuấn đã đạt tới mục đích cũng liền cáo từ rời đi chờ trở lại chỗ cũ mấy công việc nhân viên lập tức tiến lên đón bao quát vậy đối với vợ chồng mới cưới thế nào anh tuấn ca phương tiên sinh đáp ứng ngươi cho hắn đập hình kết hôn sao liền ngay cả vậy đối với vợ chồng mới cưới cũng cảm thấy rất hứng thú nếu như phương viên thật sự tìm hắc anh tuấn đập ảnh trụ cô dâu vậy nếu là nói ra bọn họ cùng phương viên dùng chính là cùng một cái áo cưới thợ quay phim vậy nhưng quá có mặt mũi đợi đến hắc anh tuấn gật đầu một cái mọi người không khỏi một hồi gieo họ chờ xác định được lại vui vẻ chúng ta bây giờ vẫn là đ ê m hôm nay còn lại đọc xong hắc anh tuấn thần tình lạnh nhạt mà nói kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm trong bụng n ở hoa thế là đối với vậy đối với vợ chồng mới cởi ư nói ngượng ngủ làm trễ m ạ i các ngươi một chút thời gian ta tư nhân miễn phí nhiều đưa các ngươi một bộ anh chụp không sao b ấ t quá ngươi muốn thật sự tiếp vào phương viên tờ danh sách nhất định phải đem cái tin tức tốt này nói cho ta biết một tiếng a nam vừa cười vừa nói đưa một bộ quá khó nghe a hảo sự thành s o n g đưa hai bộ a nữ càng thêm chú trọng trước mắt lợi ích chỗ tốt nắm bắt tới tay chân thật nhất tốt, hai bộ liền hai bộ xem như ta sơm chúc mừng các n g ư ơ i tân hôn hạnh phúc hai anh tuấn cũng nghiêm túc một tiếng đáp ứng từ cái này cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn thật sự phi thường tốt mấy người các ngươi chơi xong trưa chúng ta muốn về nhà a phương viên đối với ba cái tiếp tục kiên trì không ngừng đào hố tiểu gia hỏa nói không được chúng ta còn không có đào xong đâu tiểu gia hỏa phồng lên miệng bất mãn nói bởi vì hạt cắt quá làm không dễ dàng định hình cho nên bọn họ đào lấy đào lấy hai bên hạt cắt rất dễ dàng liền chạy đi xuống như vậy trước đó coi như mất toi công cho nên ba người mặc dù đào đến hiện tại thậm chí còn có nội hải tuấn phu hỗ trợ nhưng hố cắt tuyệt không sâu lớn ngược lại là thật lớn dù sao bốn phía hạt cắt đều chạy tới bên dưới đi phương thúc thúc ngươi giúp chúng ta đào đi ba ba là cái t h ằ n g đốc ái thái ở bên cạnh nói ta chỗ nào đần ta cũng giúp đỡ rất nhiều à nội hải tuấn phu đang bận một bên bất mãn nói nói xong đưa tay gãi gãi đầu của mình sau đó đem trên tay dính hạt cắt làm đầu đậy cũng là đồ đ ầ n ba ba ái thái phồng lên miệng bất mãn nói ngươi ngồi sổm xuống ta giúp ngươi làm một chút tức giận về tức giận nhưng nàng vẫn là để nội hải tuấn phu ngồi sổm người xuống giút hắn đem đầu bên trên hạt cắt làm rơi thật là làm cho tiểu hải tự thao nát tâm ba ba ba ngày thơ tiểu hải chương 871, ngày thơ tiểu hải a hôm nay hân hân đến bây giờ còn không có rời giường sao đang ngồi trong phòng khách nhìn sáng sớm tin tức lao ra t ử thấy phương viên cùng lam thả i t thì từ trên lầu đi xuống lại không nhìn thấy tiểu gia hỏa thế là nghi hoặc hỏi không có đâu đang ngủ say để cho nàng ngủ thêm một lát hôm qua đại khái chơi quá mệt mỏi phương viên hồi đáp chiều hôm qua phương viên cuối cùng vẫn đáp ứng lũ tiểu gia hỏa yêu cầu giúp các nàng đảo một cái to lớn hô cát phương viên phụ trách đảo nội hải tuấn、Phu、phụ trách xét thủy dùng thủy thấm ớ c hạt cắt định hình về sau cuối cùng đảo một cái vương vớt hô to ba tên tiểu gia hỏa rất hài lòng rất có cảm giác thành công bởi vì các nàng cũng hỗ trợ cùng một chỗ đào nha mặc dù chín mươi chín sống cũng là phương viên làm ra nhưng là các nàng không giúp trở ngại cũng không t ệ rồi nhưng dù cho như vậy cái kia cũng mệt mỏi à cho nên buổi sáng hôm nay tỉnh liền phá l ệ trễ ngươi nói ngươi cho hải tử chơi ta không phản đối cái kia cũng phải có cái độ hải tử chơi quá mệt nhọc sẽ không giải cao ngồi ở bên cạnh phương ba ba nghe vậy lập tức mối nối nói biết biết phương viên không hề có thành ý mà đáp ứng người tiểu từ túi này phương ba ba cũng biết mình nói lời phương viên căn bản không nghe là ai có chút n g ộ t ngạn t ố t người trẻ tuổi có người tuổi trẻ giáo dục phương pháp ngươi cũng chớ để ý quá nhiều lão gia tử ở bên cạnh nói phương ba ba mặc dù tính tình xú xú nhưng là vẫn phi thường tôn kính trường mối húng chi là lời của lão gia tử phương viên đang chuẩn bị cùng lam thả i y cùng đi rửa mặt chỉ nghe thấy trên lầu tiểu g i a hỏa lớn giọng hô ba ba tới rồi phương viên nghe vậy vội vàng chạy lên lầu ngươi nhìn phương viên đối với nữ nhi lòng này đau sức lực chỉ cần đối với nữ nhi tốt không cần ngươi nói hắn cũng biết nên làm như thế nào lão gia tử nhìn xem hấp tấp hướng trên lầu chạy phương viên cười đối phương ba ba nói điều này cũng đúng ta đều không có nghĩ đến tiểu tử thúi này đau lòng như vậy nữa nhi phương ba ba sờ lên đầu cười hát hát nói hân hân khả ái như vậy ai có thể không đau lòng lão gia tử bất mặt nói đúng đúng lão gia tử nói rất đúng ta liền chưa thấy qua đáng yêu như vậy tiểu hải tử con thông minh cùng thả i y khi còn bé một dạng lão gia tử nói bổ sung còn hiểu sự tình điểm này khẳng định cũng giống thả i y khi còn bé phương ba ba lập tức nói con thân mật con mắt còn lớn còn béo l a m thả i y ở bên cạnh nghe vài câu thực sự ngượng ngùng lại nghe xuống dưới hai người một người một câu đem tiểu gia hỏa trò khen lên trời thua thiệt phương viên không ở nơi này bởi vì địa phương tốt toàn giống lam thả i ý điển nội không tốt hân hân có không tốt sao phương viên về đến phòng chỉ thấy tiểu gia hỏa ngồi ở trên giường ngước cổ nhắm mắt lại lớn tiếng ba ba ba ba giáp cuống hoặc hô đừng hô ta cái này không phải đã tới sao phương viên vội và nói g n ta cho là n g ư ờ i bỏ lại ta một người đi đỗ thiên hạo ca ca trong nhà đâu tiểu gia hỏa nghe tiếng mở ra mắt tò nói thời gian còn sớm rất đâu hơn nữa ta nếu là thật đi đỗ thiên hạo trong nhà người hô lại lớn cũng vô dụng thôi ta cũng không nghe thấy phương viên vô ngữ mà nói tiểu gia hỏa nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút sau đó nói vậy ta lại hô lớn tiếng từng chút một lớn tiếng đến đâu ta cũng không nghe thấy phương viên một bên cho nàng thay quần áo vừa nói sẽ không ta tin tưởng ba ba nhất định có thể nghe thấy ba ba người muốn tin tưởng mình tiểu gia hỏa nghiêm túc nói đây là có tin hay không vấn đề sao bất quá phương viên cũng không có lại cùng với nàng trong vấn đề này xoắn suýt trực tiếp giúp nàng đổi xong quần áo đi thôi cùng ta xuống lầu đánh răng rửa mặt đi phương viên lôi kéo tay của nàng nói đợi một chút tiểu gia hỏa tránh thoát tay của hắn quay người chạy đến trên ban công đi phương viên hiếu kỳ nàng muốn làm gì đi theo phía sau của nàng thái dương công công sống nha đại hải sống nha đại thụ nhóm sống nha tiểu gia hỏa đứng tại trên ban công đối bốn phía vây vây tay nói phương viên ta tốt ba ba, chúng ta đánh răng rửa mặt đi thôi tiểu gia hỏa xoay người lại chủ động lôi kéo phương viên tay nói ngươi vội vội vàng vàng liền việc này phương viên vô ngữ mà nói đương nhiên rồi đây là chuyện rất trọng yếu đâu ta cùng thái dương công công đánh qua bắt chuyện nó tâm tình liền sẽ biến tốt một chút sau đó chạy liền sẽ mau một chút như vậy chúng ta liền có thể sớm một chút đi đỗ thiên hạo ca ca trong nhà tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ cái k i ê u đại hải cùng đại thụ đâu phương viên dợ khóc dợ cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy bên mặt nhìn hắn một cái sau đó kéo cánh tay của hắn để cho hắn đến gặp cả lưng xem ra đây là cái bí mật thế là trực tiếp ngồi xuống xuống tiểu gia hỏa lúc này mới tiến đến bên thai của hắn nhỏ giọng nói ra bọn họ chỉ là nhân tiện bằng không thái dương công công rất ưa thích ta làm sao bây giờ nó muốn luôn n ợ i trên không trung không đi làm sao bây giờ ta sẽ nóng chết mất phương viên chỉ có thể nói tiểu h à i từ sức tưởng tượng thực sự quá phong phú bất quá phương viên cũng không có để cho tiểu gia hỏa chờ quá lâu ăn xong điểm tâm trong nhà hơi chút nghỉ ngơi một chút trước hết mang tiểu gia hỏa đi đỗ thiên h ả o ra dù sao hôm nay hắn là đầu bếp một trong khẳng định phải sớm một chút đến nhưng tiểu gia hỏa trong lòng xác nhận vì là công lao của nàng bởi vì thái dương công công tâm tình tốt chạy nhanh l a m hải y i cũng không có cùng theo một lúc nàng một lát sẽ đi qua chẳng những là nàng lao ra từ bọn họ cũng sẽ đi đỗ thiên hạo nhà là tại hai mươi bốn tòa nhà phòng hình cùng hà liêu thanh phòng hình không sai bị lắm cũng là thuộc về nhà giàu hình phương viên mang theo tiểu gia hỏa đi thời điểm trong viện đã có không ít người đang bận rộn nhìn thấy phương viên cùng hân hân lâm s ả o vân từ trong nhà ra đón đến nỗi đồ ngữ đường đang chỉ huy mấy cái đồ đ ệ bộ dáng người đang làm việc chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn hôm nay đại phá phi a phương viên nhìn xem không ngừng từ xe cần kenner trên hướng xuống dọn đồ người nói nào có cái gì tốn kém lại nói có thể mời ngươi dạng này đại khoa học ra tới làm khách là vinh hạnh của chúng ta đâu ước gì ngươi mỗi ngày tới lâm s ả o vân khách phí nói cái kia tốt nha ta về sau mỗi ngày tới nhà ngươi ăn trực mỗi ngày để cho đô ca làm món ngon cho ta phương viên nói đùa mà nói hoa ác mỗi ngày đến ta cũng muốn mỗi ngày cùng ba ba cùng đi tiểu gia hỏa nghe vậy lại coi là thật lập tức k h ó i hoạt mà nói lâm s ả o vân phốc phốc một tiếng nói ba ba của ngươi coi như x o n g ngươi mỗi ngày đến a di tuyệt đối hoan nghênh lâm s ả o vân đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng mặt mũi tràn đầy yêu thích phương v i ê n một mặt cảnh giác nhìn xem nàng ta liền ăn nhà các ngươi một bữa cơm ngươi vậy mà nghĩ gạt ta nữ nhi thiên hạo ca ca đâu tiểu gia hỏa ngước cổ hỏi không biết chạy đi đâu thiên hạo thiên hạo hân hân tới tới bồi bội mỗi chơi lâm xảo vân dắt lớn giọng hô ta lập tức tới ngay đỗ t h i ê ngữ Hạo Thanh từ trên lầu xuyên qua Nhâm xuyên lầu u x ố tới Đỗ n đường c ù nói g các đồ đệ bàn vừa vừa xong tiến đối ó n vừa mới phía dưới hàng mấy người trẻ tuổi vẫy vây tay để cho bọn họ chạy tới mấy cái này là ta đắc ý nhất đồ đệ hôm nay kêu đến đến lúc đó phương tiên sinh cũng không nên k é o kiệt dạy bọn họ hai tay ta cái này nửa vời có thể dạy cái gì a n g ư ơ i nếu như nửa vời nhà ta lão đô tính là gì đồ ngữ đường còn chưa lên tiếng đâu lâm xảo vân đoạt trước nói đến đều nhìn một chút phương tiên sinh về sau mặc kệ các ngươi đi nơi nào còn muốn phương tiên sinh dạng này đ ạ i lao bản đối với các ngươi chiếu cổ a đồ ngữ đường nói đùa tựa như nói đ ồ ngữ đường đồ đệ hết thể có ba cái nghiên kỹ thuật nhìn cũng không lớn một cái nhỏ nhất nhìn qua mới vừa trưởng thành mặt mũi tràn đầy non nớt bọn họ cũng nhận ra phương viến đến mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng tinh hỉ phương tiên sinh tốt không nghĩ tới sư phụ ta vậy mà nhận thức ngài ba cái đồ đệ rất vui vẻ từng cái cùng phương viên làm tự giới thiệu hân hân ngươi tới rồi lúc này đỗ thiên hạo từ trên lầu chạy xuống tới người còn chưa tới cửa ra vào đã cao giọng hô phương viên bông ra tiểu g i a hỏa tay nhỏ nói với nàng ngươi cùng tiểu ca ca đi chơi đi tiểu g i a hỏa nghe vậy trực tiếp hướng về đỗ thiên hạo chạy tới đi thôi cùng ta vào nhà ta mang ngươi nhìn ta nhà p h ò n g b ế p đồ ngữ đường đắc ý nói nói thế là phương viên đi theo hai vợ chồng tiến vào đỗ ra ba cái đồ đệ cũng đội vàng theo ở phía sau đội theo nếu như phương viên cảm thấy linh ngữ đình nhà phòng bếp lớn như vậy hắn hiện tại thấy đồ ngữ đường nhà phòng bếp đó mới chân chính kêu cái gì là lớn hắn phòng bếp quả thực so phòng khách còn lớn hơn đủ loại phòng bếp thiết bị đầy đủ mọi thứ thực lớn bốn môn tủ lạnh còn một người khác tủ lạnh phòng bếp này đừng nói một hai cái ở bên trong nấu cơm liền mười mấy người ở bên trong cũng không lộ vẻ chen trúc người đây là đem khách sạn phòng bếp chuyển về nhà phương viên có chút nghẹn h ọ nhìn chân chối khách sạn phòng bếp nhưng so sánh cái này lớn hơn bất quá ta đây là dựa theo khách sạn phòng bếp tỷ lệ thu nhỏ đồ vật đều rất đầy đủ đấu c lợi hại không hổ là đ ấ bếp chủ yếu là ta yêu thích tự mình một người ở nhà nghiên cứu đồ ăn cho nên một cái tốt phòng bếp với ta mà nói là ác không thể thiếu phương viên có chút bừng tỉnh gật gật đầu có gì cần ta hỗ trợ sao phương viên hỏi hiện tại không cần chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt ngươi tới đốt là được rồi đúng ngươi muốn đốt thứ gì đồ ăn có thể nói cho nhỏ trịnh hắn sẽ giúp ngươi phối tốt đồ ăn đồ ngữ đường đem hắn nhỏ nhất đồ đệ kéo tới chờ phương viên bàn giao một phen sau đó liền bị đồ ngữ đường cho kéo đến phòng khách đi hắn hôm nay là khách nhân lao đợi tại phòng bếp tính là chuyện gì xảy ra có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó đ ộ ngữ đường trực tiếp đem sự tình đều giao cho hắn mấy cái đồ đ ệ chờ đến phòng khách chỉ thấy trên khay trà phòng khách bậy đầy đủ loại đồ ăn vặt tiểu gia hỏa cùng đỗ thiên hạo song song ngồi ở trên ghế salon một bên xem tv một bên ăn cái gì bên cạnh còn ngồi hai vị lao nhân nghĩ đến là đỗ thiên hạo gia gia nãi mãi phương viên vội vàng cùng bọn hắn chào hỏi đô gia gia đô nãi mãi các người tốt ta cũng không phải thiên hạo gia gia ta là thiên hạo ông ngoại a phương viên nghe vậy giật n ả y cả mình lao nhân này lao thái phương viên gặp qua rất nhiều lần nhưng vẫn cho là, là đô thiên hạo gia gia nãi mãi, mãi. chủ nếu là bởi vì chẳng những đô thiên hạo cùng hắn d á n g dấp tương tự chính là đô ngữ đường cũng cùng hắn d á n g dấp tương tự nói hắn nhóm là tổ tôn ba đời thật là không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi à chúng ta cái này gọi không phải là người một nhà không tiến vào một nhà cửa lúc trước s ả o vân đem ngữ đường lĩnh trở về thời điểm chúng ta cũng rất giật mình à nhưng cũng không có như bây giờ tương tự không nghĩ tới càng già càng giống lâm l ã o đầu rất sáng sủa cười h i ế t mắt nói phương viên có chút bừng tỉnh thậm ý sâu sắc nhìn lâm xảo vân một dạng lâm xảo vân tuyệt đối có liên phụ t h n h kết cho nên tìm đối tượng cũng sẽ tìm một cái cùng phụ thân tương tự người kỳ thật rất nhiều người trong tiềm thức đều có l u y ế n phụ hoặc là luyến mẫu tình huống tìm đối tượng thời điểm đều lấy phụ mẫu làm tiêu chuẩn như vậy tìm đối tượng không phải là trong tính cách cùng phụ mẫu một ít địa phương tương tự chính là tướng mạo bên trên cùng phụ mẫu có chút tương tự chỉ bất quá nói yêu thương thời điểm rất ít có thể phát giác ra được bởi vì cũng là chính mình tiềm thức chờ kết hôn nhiều năm về sau đông nhiên mới kịp phản ứng lại chính mình tìm đối tượng nguyên lai nhất giống nhưng thật ra là cha mẹ của mình cho nên hai người kia là tiểu mập mạc đỗ thiên hạ ông ngoại cùng bà ngoại mà không phải ra ra cùng mãi mãi kỳ thật lâm xảo vân vẫn là cùng bà ngoại có chút tương tự nhưng là tiểu mập m ạ p cùng ông ngoại tướng mạo lừa dối p h ư ơ n g viên muốn không phải chúng ta gặp qua ngữ đường cha mẹ ta cũng hoài nghi lão già này con ta đã làm gì có lỗi với ta sự t ì n h lâm n ã i n ã i ở bên cạnh cười ha h a nói người lão bà t ử này nói mỏ gì đâu ta là hạng người như vậy sao lâm lão đầu bất mãn nói thầm một tiếng bất quá lúc trước nhìn thấy nhạc phụ ta cũng rất giật mình còn tưởng rằng cha ta có cái thất lạc ở bên ngoài huynh đệ đồ ngữ đường cũng vui vẻ ha ha mà nói việc này hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy hiếm lạ nhưng cũng đem hắn cùng lâm xảo vân dọa sợ phải biết bọn họ gặp phụ mẫu trước đó đã cùng một chỗ một đoạn thời gian nên phát sinh đều phát sinh nếu như hiện tại phát hiện là huy nguội cái kia thật là bi kịch vì thế bọn họ còn đặc biệt chạy tới làm cái quan hệ máu mủ xem xét xem xét kết quả để cho bọn họ thở dài m ộ t hơi việc này bây giờ nói tới thú vị nhưng lúc đó thật là đem ra trưởng hai bên dọa sợ bất quá duyên phận này cũng coi là thiên quyết định mọi người tại nơi này cười cười nói nói nhưng tiểu g i a hỏa trong miệng đồ ăn vặt lại nhất thời đều không có ngừng qua trên bàn trà những cái này đồ ăn vật chủng loại rất nhiều đủ loại đều có đồ thiên hạo một nhà tại an p ư ơ n g diện này hoàn toàn có thể vỗ bộ ngực tam đoan bọn họ cũng là chuyên nghiệp hơn nữa bên trong rất nhiều hàng thịt mức bánh làm cái gì cũng là đồ ngựa đường thủ công chế tác phương viên không cần nếm liền biết hương vị khẳng định không kém cho nên tiểu g i a hỏa một cái tiếp một cái không ngừng hướng nhỏ bỏ vào trong miệng cùng cái tiểu hamster một dạng nhỏ q u a i hàm đều phình lên các ngươi hai cái ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt giữa trưa không chuẩn bị ăn cơm trưa buổi trưa hôm nay thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon nha không sao giữa trưa ta còn có thể nuốt trôi đỗ thiên hạ v ô vỗ chính mình thịt đô đô cái bụng không để ý chút nào nói tiểu ra hỏa lại có chút do dự nàng còn muốn ăn giữa chưa ăn n o n đ sợ ăn quá nhiều giữa chưa không ăn được vậy liền nghe ngươi ba ba lời nói ăn ít một điểm ngươi nếu như thích ăn chờ ngươi lúc trở về a di mang về cho người từ từ ăn lâm xảo vân ở bên cạnh nhẹ nói nói tiểu gia hỏa nghe vậy hai mắt sáng lên vui vẻ gật gật đầu mụ mụ ngươi đều cho hân hân mụi mụi mang đi ta liền không có ăn đâu đỗ thiên hạ o ở bên cạnh bất mãn nói ăn cái gì ăn ngươi đều đã ăn nhiều như vậy còn chưa đủ a hơn nữa ta để cho ngươi nắm đồ ăn vật đi ra là chiêu đãi mụi mụi ngươi nhìn ngươi so mụi ăn xong nhiều đã lớn mập như vậy còn nghĩ béo thành đỗ thiên hạ không nói lời nào còn muốn vừa nói liền bị lâm xảo vân bắt được một trận nói mụ ũ m ta không ăn còn không được sao ngươi đừng nói nữa nha ngươi rất phiền ai cái gì ngươi bây giờ liền ngại lao nước t h i ề n trưởng thành về sau còn phải ta cho ngươi biết tiểu gia hỏa ở bên cạnh há hốc khoe miệng nghĩ thầm lâm a di thật là lợi hại nói chuyện a lạp a lạp đều không mang theo tái diễn bất quá tiểu mập mạp đại khái cũng đã quen nàng nói nàng hắn ăn hắn hắn chẳng như ăn còn đắt ra miệng càng thơm ngươi tiểu tử thú i này lâm xảo vẫn đưa tay liền đối với hắn trên nóc đánh tới nhưng nửa đường liền bị lâm lão đầu ngăn cản ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần sao có thể đánh đầu của đứa bé đâu đỗ thiên hạo đắc ý đối với lâm s ả o vân nhữ lông mày lại đem một miếng thịt trải nhét vào trong miệng hắn biết có ông ngoại bà ngoại tại hắn mụ mụ liền đánh không đến hắn lâm s ả o vân cũng chỉ có thể hầm hừ chừng mắt liếc tên tiểu tử thú i này chương 873. t r u hội chương 873. t r u hội phương viên trong phòng cùng đỗ ra người một nhà nói chuyện chợt nghe ngoài cửa tiếng c h u n g đ ô ngữ đường đứng lên cười nói khẳng định lại có người tới hai cái tiểu gia hỏa cũng đ ộ i vàng đứng lên tới đi theo bởi vì có người đến khẳng định có những người bạn nhỏ khác cùng đi lao đỗ váy giày đâu ngoài phòng quan ngọc sơn vợ chồng hai người một người trong tay mang theo một cái túi ni lo lớn đằng sau còn đi theo con của bọn hắn quan dũng duệ sao có thể chứ nhanh lên tiến đến đội ngữ đường vội vàng đem bọn hắn cho đón bảo trên thực tế quan dũng duệ khi nhìn đến hân hân cùng đỗ thiên hạo thời điểm đã sớm chính mình chạy vào đi xem ra chúng ta không phải là s ớ m nhất phương viên bọn hắn tới sao quan ngọc sơn nhìn thấy hân hân liền hỏi liền phương viên mang nữ nhi t r ư ớ c tới hắn là hôm nay là đầu bếp một chồng cho nên s ớ m điểm ta còn tưởng rằng chúng ta là vị thứ nhất đâu lao đỗ ngươi nhìn ta chuẩn bị cho ngươi một chút độ tốt quan ngọc sơn đắc y đem cái túi đưa tới trước mắt của hắn thần bí như vậy thứ gì đồ ngữ đường là một m cái đầu bếp dạng gì nguyên liệu nấu ăn chưa thấy qua đây là đây là cổ bệ thịt bò chờ đồ ngữ đường mở túi ra mặc dù bên trong thịt bò tầng tầng đóng gói nhưng hắn vẫn làm một chút liền nhận ra tối hôm qua mới vừa làm thịt một đầu ta để cho người ta trong đêm không vật tới buổi sáng vừa tới nhà ta còn mới mẹ lấy tại quan ngọc sơn nói hoàn toàn chính xác là đồ tờ ta đồ ngữ đường lấy ra trong đó một túi đây là chân không đóng gói bên trong bao lấy một tầng mỡ bỏ giấy một dạng đồ vật nhưng lại không phải là mỡ bỏ giấy mà là một loại hấp thụ đặc biệt mạnh tràn giấy có thể đem thịt bò huyết thủy cho hấp thụ đi ra hơn nữa thịt bò đồ tể qua đi chúng lên hấp thụ giấy lại lợi dụng chân không đè ép đem thịt bò bên trong huyết thủy đè ép đi ra bị hấp thụ giấy hấp thụ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần sau đó mới cuối cùng bao khoả tốt phát ra ngoài cái này thịt bò hôm nay dùng tới được ca quan ngọc sơn cười hỏi dùng tới được quá dùng tới được bọn nhỏ có lộc ăn đồ ngữ đường cảm khái một câu nói chẳng những quan ngọc sơn trong tay cái tiêm ộ t lớn trong túi nhựa cũng là thịt bò liền ngay cả văn nhã diễm túi trên tay bên trong cũng tất cả đều là đầy đầy đủ hôm nay đến hội sử dụng. các ngươi đang nói chuyện gì đâu phương viên gặp người thật lâu không có vào thế là hiếu kỳ đi tới quan tổng cho chúng ta mang đến chính tông cỗ bệ thịt bò hôm nay phương viên ngươi cần phải cho chúng ta bộc lộ tài năng làm mấy đạo thức ăn ngon đi ra đấu ngữ đường vừa cười vừa nói cỗ bệ thịt bò phương viên nghe vậy cũng rất ngạc nhiên hắn còn không có n ế m qua đâu hắn n ế m qua tốt nhất thịt bò chính là quỳnh châu bản địa tiểu hoàng thịt bò cho ta xem một chút phương viên tò mò từ đấu ngữ đường trong tay tiếp nhận cái kêu một túi ngươi thịt cái này một túi có chừng hai mươi cân bộ dáng bị trong suốt chân không túi bao vây lấy tại bên trong có một tầng cây hồng bị giấy n n h ư đối với quan ngọc sơn tới nói tiền thật không phải là sự tình dù cho mua cái mười đầu tám đầu nhưng ngượng như cũng không phải sự tình nhưng bộ bệ thịt bò thật là có tiền không nhất định mua được bởi vì sản lượng quá nhỏ có thể đạt tới cổ bệ thịt bò phẩm chất yêu cầu n h i ê u hàng năm chỉ có ba nghìn đầu t à hữu mà những cái này n h i ê u chỉ có thể sản xuất ước chừng bốn mươi nghìn kg hơn nữa từ m ộ ư ơ i hai năm bắt đầu những cái này thịt bò liền không ra miệng trong nước càng là từ không một năm bắt đầu liền cấm chỉ nhập khẩu nhật bản thịt bò cho nên mua sắm cùng vận chuyển mới là bỏ ra đại giới tiễn mà hiện ở trên thị trường rất nhiều cổ bệ thịt bò cũng là giả liền không có một cái là thật sự ta cái kia nửa đời cũng đừng có t r à đạp tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn giữa chưa vẫn là phải nhìn đố đại ca bất quá chúng ta điều phối một chút tương liệu ngược lại là có thể cống hiến ra tới Nghe được quan Ngọc Sơn được nói nói. trong ự thuật h sau, về p lúc này buổi trưa ta cần phải thật tốt nếm thử quan ngọc sơn hào sảng cười nói hắn quan tâm không phải là tiền mà là kết giao phương viên bằng hữu như vậy mấy người nói xong một hồi lời nói phương viên liền theo đấu ngữ đường đi phòng bếp xử lý thịt bò đi tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn hắn cũng không nỡ để cho các đồ đệ tới xử lý phương viên cũng đúng lúc đi qua được thêm kiến thức vụ trộm kinh nghiệm cũng thuận tiện cho lam thả y t h gọi điện thoại để cho nàng đem trong phòng bếp chính mình điều phối mấy bình tương liệu tất cả đều mang tới phương viên cùng đấu ngữ đường tại phòng bếp bận rộn thời điểm lục tục tất cả mọi người đến đây cũng đều không phải là tay không tới hoặc nhiều hoặc ít khu vực vài thứ nội hải tuấn p h u một nhà cũng đến đây dĩ nhiên không phải cùng phương viên nói như vậy chỉ dẫn theo tự chế bánh bích quy nhỏ mà là mang theo một cái dương rượu đỏ cái này đều là tiểu gia hỏa mời tiểu khách nhân phương viên cũng không dám quên bất quá đại nhân một cái cũng chưa có tới dạng này tụ hội đối bọn hắn tới nói trên lệnh có chút lớn bọn nhỏ không quan hệ bọn họ đi ngược lại tăng thêm xấu hổ đố ra nguyên bản chống trải căn phòng lớn bên trong triệt để náo nhiệt lên bọn nhỏ chạy lên chạy xuống vô cùng náo nhiệt các đại nhân cũng không nhàn rỗi lâm xảo vân cầm mấy phó mặt trực cùng bài bổ kẹ đi ra chơi mặt trực thì chơi mặt trực đánh bài bổ kẹ đánh bài bổ kẹ náo nhiệt ghê gớm bất quá nhưng cũng có không tưởng tượng nổi hai người cái kia chính là lỗi thủ nghĩa cùng dương tiến thu nhìn xem lỗi thủ nghĩa tại trước người mình đi tới đi lui vừa đi vừa về đ ạ c ý phương viên nhìn xuống bóp lấy cổ của hắn xúc động hỏi ta nói như thế nào chỗ nào đều có ngươi đây là bọn nhỏ t ụ hội ngươi chạy tới làm gì ngươi có ý tốt sao đồ n ữ đường ở bên cạnh nghe vậy vừa cười vừa nói hẳn là xảo vân mời bọn họ a lâm tỷ phương viên nghe vậy hơi kinh ngạc s ả o vân cùng dương tiểu thư là bạn rất thân ta thường xuyên nghe s ả o v â n nhắc lên dương tiểu thư đâu hai người bọn họ thế nào nhận thức quan hệ tốt như vậy sao phương viên liền càng thêm cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ phương viên đột nhiên cảm giác được đấu ngữ đường trên đầu xanh mơn mận cảm giác lỗ thủ nghĩa biết phương viên suy nghĩ cái gì trứng mắt liếc hắn một cái giải thích nói các nàng hai là tại phòng tập thể thao nhận thức lâm tỷ đoạn thời gian trước tại giảm béo vừa vặn tiểu thu tại kiện thân phía trên tương đối chuyên nghiệp cho nên một tới hai đi liền quen thuộc phương viên nghe vậy có chút mừng tỉnh dương thiến thu cũng là một cái ưa thích rèn luyện người thường xuyên đi tiểu khu phòng tập thể tha Mà lâm Vân nghĩ giảm béo, mỗi một xảo béo, thao vẫn nghĩ ngày hướng phòng tập thể thao chạy, một tới hai tới tập đã i liền con biết. Cho nên hôm nay chính là nàng mời tiểu thu, sau đó tiểu thu lại đem tiện là con nên nay chính nàng nhân này cho mang hộ bên trên. Cho thu, thu Tốt, hôm cho hộ đem sau đó đ như vậy người bên ngoài đi chơi đừng quay dậy chúng ta làm việc phương viên nghe xong đem hắn đuổi ra ngoài thôi đi ta còn không nghĩ đợi ở chỗ này đâu lỗ thủ nghĩa nói xong rất là vui vẻ chạy n g ư ơ i cùng lỗ tổng quan hệ thật tốt đồ ngữ đường ở bên cạnh cười nói bạn học thời đại học xem như hồ bằng cầu hữu phương viên cũng vô tình nói đồ n ữ đường nghe vậy lại vui vẻ có thể nói lời như vậy nói rõ lôi thủ nghĩa thật sự cùng hắn quan hệ rất khá muốn nếm thử ta tự chế tương liệu sao phương viên mở ra lam thả y y h ả mang qua mang tới cái túi đối với đồ ngữ đường nói đó là đương nhiên độc nhất vô nhị bí phương ta xem một chút có cái gì c h ô độc đáo đồ ngữ đường nghe vậy nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó từ bên cạnh trừ độc trong tủ lấy ra bảy tám đem thỉa bởi vì phương viên mang tới tương liệu có bảy tám bình mỗi bình dùng một cái thỉa như vậy mới sẽ không x u y ê n v ị ta nói cho ngươi a ta nhưng có một đầu đế vương lưới chỉ cần bị ta nếm qua ta liền biết là dùng cái nào vật liệu chế tác cẩn thận ngươi độc nhất vô nhị bí phương bị ta t r ộ n đi Đồ ngữ đường nói đùa ngữ nói tựa chương tám trăm bảy mươi bốn hợp tác chương tám trăm bảy mươi bốn hợp tác đ ồ ngữ đường nói hắn có một đầu đế vương lưới mặc dù là khoác lác nhưng xem như một tên đỉnh cấp đầu bếp vị giác bản thân liền so với bình thường n g ư ờ i phát đ ạ t từ trong thức ăn nếm ra dùng cái nào nguyên liệu nấu ăn đó cũng là một vị ưu tú đầu bếp cơ bản tố dưỡng chờ phương viên mở ra một bình tương liệu hắn đầu tiên là ghé vào miệng bình g ử i một cái sau đó cười nói quá ớt mũi tỏi hoa tiêu sống rút đồ ngữ đường có ý định khoe khoang phương viên cũng ra vẻ kinh ngạc nói đồ ca lợi hại à ngửi một chút liền đoán ra cái tám chín phần mười đó là đương nhiên bằng không còn có thể tính cái đầu bếp sao đồ ngữ đường đắc ý nói sau đó lúc này mới dùng mùi canh hơi chút múc một điểm đặt ở trong miệng nguyên bản cười hì hì sắc mặt h ắ n biến nghiêm túc lên quay người đối với phía sau đồ để nói cho ta làm bình nước lọc tới đồ ca thế nào phương viên cười hỏi chờ một chút chờ ta từng cái nếm xong lại nói đồ n ữ đường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói phương viên nghe vậy cũng liền không có lại nói tiếp nhìn hắn muốn làm gì rất nhanh đại đồ đệ cho cầm một bình nước lọc đỗ ngữ đường nhận lấy xúc xúc miệng sau đó lại lần múc một điểm nếm nếm lần này so trước đó chậm hơn rất nhiều đồng thời nhắm mắt lại phản phất tại cẩn thận trở về chỗ cái gì sau đó mới bình hắn cũng giống như thế mỗi một bình nhấm nháp trước đó hắn đều muốn trước tiên đem miệng thấu sạch sẽ sau đó lại dùng một thanh mới môi canh chờ hắn từng cái nếm xong phương viên lúc này mới lại mở miệng hỏi thế nào nếm ra cái gì rồi đỗ ngữ đường cười khổ lắc đầu sau đó lại từng cái thuận lấy vừa rồi nhấm nháp trình tự đem hắn nếm ra bên trong có chút cái nào gia vị từng cái nói ra thậm chí là xảo là chưng vẫn là nổ các loại hắn vậy mà cũng có thể nói ra cái một hai tới cái này khiến phương viên không thể không đội phục hắn là bởi vì bất h ắ c mà đồ ngữ đường hoàn toàn bằng vào tự thân bản lĩnh cuối cùng mới còn nói thêm bất quá mỗi loại ít nhất còn có ba đến bốn lẫn dạng ta thật sự làm nếm không ra là tài liệu gì nếm không ra mới bình thường bằng không trên đời còn có thể có độc nhất vô nhị bị phương phương viên vừa cười vừa nói đồ ngữ đường nghe vậy thật giống cũng tiêu tan cười ha ha nói nói có lý là ta để tâm vào chuyện vụ vặt bất quá hắn tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói phương viên ngươi cái này tương liệu có thể đại lượng sản xuất sao sản xuất hàng loạt chỉ cần vật liệu đủ đương nhiên có thể sản xuất hàng loạt phương viên lơ đ i n nói tiếp tục bận rộn vậy ngươi có hay không nghĩ tới sản xuất hàng loạt đồ ngữ đường nghe vậy nhãn tình sáng lên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi phương viên lại không phải người ngu lập tức minh bạch hắn ý tứ ngươi nói là thương phẩm hóa đúng việc đợi bên trên tương liệu ta đều hưởng qua ta dám cam đoan không có một nhà hương vị có thể so sánh được ngươi làm những cái này ngươi cái này tương liệu nếu có thể biến thành t h ư phẩm tuyệt đối có thể tại hiện tại gia vị trong chợ chiếm hữu một chỗ cắm rủi ngươi nói có đạo lý nhưng là quá phiền thoái làm lớn cũng kiếm không được mấy đồng tiền ta hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực làm những thứ này phương viên nghĩ nghĩ nói kiếm không được mấy đồng tiền vậy là ngươi thật không biết từ xưa đến nay tuổi gạo dầu m ố i tương giống trả chỉ cần liên quan đến dân sinh cũng là bạo lợi nhìn như chi phí cao lợi nhuận thấp nhưng trên thực tế chỉ cần là người liền có nhu cầu cuộc sống liền có sinh hoạt tiêu hao đây là một cái động không đáy vĩnh viễn lấp không đầy lỗ thủng nó sinh ra kinh tế giá trị có thể tưởng tượng được phương viên nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật sự là đạo lý này t h ầ t hiện tại rất nhiều người cảm thấy internet ngành nghề công nghệ cao ngành nghề mới là kiếm nhiều tiền kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ một chút dân sinh ngành nghề mới là kiếm lợi nhiều nhất gia vị nó đồ ăn thức uống y dược các loại những cái này truyền thống ngành nghề không hiện sơn không l ộ thủy nhưng trong đó lợi nhuận tuyệt đối sẽ không so với cái kia mới phát ngành nghề nhỏ dù sao cũng là người đều muốn ăn uống ngủ nghỉ phương viên nghe vậy có chút tâm động đỗ ngữ đường tiếp tục rèn s ắ t khi còn nóng mà nói ngươi nếu là không nghĩ chính mình làm có thể tìm người hợp tác ngươi ra bi phương đối phương xuất tiền phụ trách sản xuất tiêu thụ ngươi ngồi đợi lấy tiền là được rồi vừa nhẹ nhõm lại lấy tiền chẳng phải khoái hoạt người muốn nói là ngươi đi phương viên nhìn xem hắn cười nói hh ắ c ắ c liền biết không thể gạt được ngươi trên thực tế ta cũng có chính mình gia vị nhà máy nhưng là quy mô không phải là rất lớn cũng là thẳng cung cấp tử điểm không đối ngoại bán lẻ đỗ ngữ đường ngược lại là không có cảm thấy ngượng ngùng hắn cũng không phải chiếm phương viên tiện nghi mà là muốn theo hắn hợp tác nếu là hợp tác như vậy thì là đôi bên cùng có lợi việc này có thể làm bất quá hôm nay trước không nói việc này ta sẽ tìm người tới thương lượng với ngươi phương viên suy tư một chút nói hắn một mực thờ phụng chuyên nghiệp sự tình để cho người chuyên nghiệp đi làm hắn không hiểu nhiều lắm những cái này cho nên cũng sẽ không cùng đỗ ngữ đường hứa hẹn cái gì chờ hôm nay qua đi hắn tìm người chuyên nghiệp tới đàm luận chuyện hợp tác dù sao thật muốn hợp tác cũng không phải ngoài miệng nói một chút ngươi chiếm nhiều thiếu cổ phần ta chiếm nhiều thiếu cổ phần sau đó liền trực tiếp mở làm cũng không phải vô nao tiểu thuyết chẳng những muốn đối ra vị thị trường số liệu tiến hành điều tra còn muốn đối với cách điều chế tiến hành đánh giá giá trị sau đó mới lấy cách điều chế có khả năng sinh ra kinh tế giá trị tới tiến hành cổ quyền phân phối trừ cái đó ra còn có nhãn hiệu sử dụng thuộc về các loại đều muốn phi thường chính quy pháp luật điều bằng không chờ ngươi tân tân khổ khổ đem thị trường làm lớn là mạnh m đối phương vừa học được ngươi cách điều chế trực tiếp bỏ rơi chính ngươi làm lại không phải là không được cái này nhưng đều là có dấm vào vết xe đổ cho nên trực tiếp giao cho người chuyên nghiệp tới làm là được rồi mặc dù phương viên không có lập tức đáp ứng nhưng là nói tìm người tới cùng hắn đ à m luận việc này kỳ thật trên cơ bản liên tỏa h cho nên đ ô ngữ đường lộ ra tâm tình đặc biệt tốt phải biết hắn làm nhiều năm như vậy đâu biết điểm ấy ánh mắt không có cái kia thật sự toi công lan l ộ chỉ cần những cái này gia vị có thể đẩy ra thị trường tuyệt đối sẽ một lần là nổi tiếng h ắ n có nhà máy có con đường duy nhất thiếu hụt chính là nắm giữ độc nhất vô nhị đặc sắc sản phẩm mà phương v i ê n những cái này tương liệu xuất hiện không thể nghi ngờ là dạy hoa trên gấm phương v i ê n nói tìm người tới cùng hắn đ à m luận đơn giản là lợi nhuận phân phối vấn đề nhưng bất kể như thế nào chỉ cần hợp tác kết quả sau cùng với hắn mà nói cũng là kiếm hai người đang nói chuyện đâu đ ố n g nhiên chỉ thấy cửa phòng bếp một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài ngươi làm gì l é n lén lút lút phương v i ê n nhìn tiểu gia hỏa vụ n trộm hướng trong phòng bếp nhìn có chút vô ngữ hỏi ta đang nhìn nhìn các ngươi có phải hay không vụ trộm ăn ngon tiểu gia hỏa lập tức trả lời sau đó nàng cũng không ẩ n giấu trực tiếp đứng dậy không nghĩ tới phía sau nàng còn có thật dài một nhóm lớn n g u y ê n lai bọn họ tại chơi đùa mở xe lửa trò chơi một cái tiếp một cái tiểu gia hỏa là đầu tàu vừa rồi đi ngang qua cửa phòng bếp thời điểm nàng lâm thời khởi ý ghé vào cạnh cửa đối với bên trong nhìn lén phía sau thấy cũng rón rén xem như là trò chơi ngươi cho rằng ta là ngươi cái này con heo nhỏ à mỗi ngày liền biết nhớ thương lấy ăn đừng ở phòng bếp cản trở đi ra ngoài chơi đi vừa rồi quan dũng duệ nói hắn ba ba mang theo ăn ngon thịt bò ta muốn ăn thịt bò đối với động vật ăn thịt tiểu gia hỏa tới nói thịt bò là nàng yêu nhất một trong muốn gọi quan dũng duệ ca ca hơn nữa hiện tại vẫn là sống người muốn ăn sao muốn ăn cũng chờ đốt tốt ta phương viên vớt vớt đầu nhỏ của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút thất vọng liếc mắt nói thật sự dày vò k h ố n khổ sau đó xoay người chạy đi ra ngoài sau lưng nàng thật dài đội ngũ tự nhiên cũng đi theo quay lại đi ngang qua phương viên thời điểm đều học tiểu gia hỏa tới một câu thật sự dày vò k h ố n khổ phương viên o o tiểu gia hỏa dày vò k h ố n khổ cái từ này tuyệt đối là cùng phương ba ba học bởi vì đây là thuộc về đông bắc thoại trong nhà cũng liền phương ba ba sẽ nói chương tám trăm bảy mươi năm béo công chúa chương tám trăm bảy mươi năm béo công chúa bởi vì có đâu ngữ đường mấy cái đồ đệ hỗ trợ năm người cùng một chỗ làm cho nên tốc độ cũng không chậm húng chi loại trừ phương viên những người khác là chuyên nghiệp dù cho hôm nay mấy chục tới người nhưng đối bọn hắn tới nói thật sự căn bản không phải là sự tình đều đâu vào đấy đem từng đạo dựa theo đâu ngữ đường chế định tốt thực đơn bưng lên bàn đi hôm nay quá nhiều người phân ra mấy b à n lớn tuổi một b à n trẻ tuổi một b à n tiểu h à i tử lại một b à n tiểu ra hỏa một tay cầm môi một tay cầm xiên bên phải đầu, đầu bên trái dao dao đối diện là hiệu san tị tỷ nàng cùng cái nhỏ ngọn núi điêu một dạng chờ lấy ba ba cho các nàng mang thức ăn lên tại sao là môi xin ê đó là bởi vì đối với tiểu gia hỏa đến sử dụng môi xin ê vẫn là so đũa thuần thục dù sao nàng từ xuất sinh bắt đầu sử dụng môi xin ê nhiều lắm vừa v ậ n đồ ngữ đường nhà bộ đồ ăn tương đối nhiều đũa t h i a cái n ĩ a lấy ra trực tiếp để các nàng tự chọn tiểu gia hỏa tự nhiên cầm nhất t vào tay dù sao lập tức liền muốn ăn thịt bò đâu ăn thịt bò dùng cái n ĩ a thuận tiện nhất tuyệt đối một xin ê một cái chuẩn nàng thế nhưng là cái thông minh b ả o bảo quả nhiên phương viên trước tiên cho bọn họ bên trên chính là thịt bò thịt bò là đồ ngữ đường sắt phối hợp phương viên tương liệu vì bọn nhỏ ăn thuận tiện còn đặc biệt dùng đao băng bọn họ cho tiểu gia hỏa trước tiên liền một trên cái nĩa đi, vừa chuẩn lại hung á c nhưng làm nàng cho đắc ý a một ngụm liền nhét vào trong miệng của mình tốc độ kia quả thực siêu nhanh ở đây loại trừ đỗ thiên hạo liền không có người có thể theo kịp nàng ngươi liền không sợ xấy lấy a không sợ ta thử qua đâu tiểu gia hỏa cũng không đốc tại nhét vào miệng nhỏ bên trong trước đó trước dùng bờ m ô i nhỏ nhẹ nhàng đụng đụng tiết diện không bỏng nàng mới a một ngụm đây là nàng ăn đi ra kinh nghiệm lũ tiểu gia hỏa một người một khối tiểu ngữ bài các đại nhân liền không có đãi ngộ như vậy cũng là làm thành một bản đồ ăn bưng lên bàn đô n ữ đường cũng rốt cục nếm được phương viên làm món ăn hương vị hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhi tử sẽ nói phương thúc thúc làm viên thịt so với hắn làm ăn ngon bởi vì phương viên đối với đủ loại gia vị phối hợp quả thực chính là đại sư cấp để cho người ta ăn vào trong miệng có một loại vừa vặn cái loại cảm giác này nếu như dùng một cái từ để hình d u n g cái k i a chính là cân bằng không mặn không nhạt không ngọt không tay kỳ thật loại thức ăn này thức có thể nói không có chính mình đặc sắc nhưng hết lần này tới lần khác ăn vào trong miệng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu bữa cơm này ăn tất cả mọi người phi thường vui vẻ hai vị đầu bếp thức ăn có thể nói là đều có đặc sắc đâu n g đường đồ ăn cực kỳ ngon ăn vào trong miệm cho người ta mãnh li nhưng là loại này giác quan kích thích sẽ rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại trắng đấy mà phương viên đồ ăn vô cùng bình thản nhưng lại cho người ta một loại vừa vặn cảm giác vô cùng dễ chịu bất chi bất giác liền ăn hết rất nhiều cho nên các loại cơm ăn xong ngược lại là phương viên làm đồ ăn tất cả đều bị dọa bàn còn lại cũng là đồ ngữ đường đốt tất cả mọi người ăn có chút chống đỡ lũ tiểu g i a hỏa liền càng không cần phải nói từng cái ngã trái ngã phải mà nằm trên ghế s a lon sợ lấy bụng nhỏ tiêu thực các đại nhân cũng không có vội vã trở về tăng thêm tất cả mọi người uống một chút rượu đều có chút thẻ phải thế là ngồi cùng một chỗ uống trà trò rất thoải chuyện, cũng mái. Thích xe hơi nhỏ, cho nên Lâm lũ tiểu gia hỏa cùng khai triển lãm một dạng thuận lấy lầu hai hành lang đến thang lầu lại đến dưới lầu đem tất cả xe hơi nhỏ sắp xếp xếp hàng xếp thành một hàng thật là nhìn thấy người nghẹn họ nhìn chân chối trong đó càng là không thiếu tinh phẩm lấy ra đi chuyển tay bán đi cũng là có giá trị không nhỏ lũ tiểu gia hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó chỉ cần chơi vui thú vị là được bọn họ đem ô tô chia mấy cái đội lẫn nhau đánh trận va chạm chơi gọi là cái vui vẻ mọi người một mực tại đố già chơi đến thái dương nhanh xuống núi lúc này mới ai về nhà đấy bất quá hôm nay tất cả mọi người thật vui vẻ đặc biệt là lao ra từ cùng phương mụ mụ. bởi vì bọn hắn hai cái chơi mạt trực đều thắng tiền không nhiều cũng liền mấy trăm khối tiền nhưng, nhưng lại làm cho bọn họ vui vẻ toàn bộ bữa chiều ba ba lần sau chúng ta còn đi đỗ thiên hạo ca ca trong nhà ăn cơm c ơ m đi trên đường trở về thiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn mà nói phương viên nhìn thoáng qua trong tay nàng mang theo cái túi đây là lúc trước khi ra cửa lâm xảo vân cho nàng cũng là một cái duy nhất ăn còn mang theo bất quá những người bạn nhỏ khác cũng không phải là không có thu hoạch đỗ thiên hạo một người đưa bọn hắn một chiếc xe hơi nhỏ đặc biệt hào sảng để cho chính bọn hắn tuyển bất quá mấy nữ hải tử không quá ưa thích nam hải tử liền tương đối vui vẻ ngươi nếu như mỗi ngày đi đỗ thiên hạo nhà ăn cơm ngươi sớm vượt lại biến thành cùng đỗ thiên hạo ca ca một dạng phương viên mắt liếc thấy nàng nói, mới sẽ không đâu tiểu gia hỏa ngoài miệng nói như vậy nhưng ngữ khí cũng đã có chút lo lắng phương viên còn chưa lên tiếng bên cạnh ái thái tiếp lời nói ta nhìn t u y ệ t đ ố i sẽ ngươi nhìn đỗ thiên hạo người trong nhà đều mập mạp đây này cho nên ngươi đi ngươi cũng béo ha ha vậy ngươi liền biến thành một cái cô gái mập nhỏ muộn muộn hà tử hào ở bên cạnh cười nói hắn hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ cũng không phải bởi vì hôm nay có nhiều như vậy tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa mà là hôm nay chẳng những ăn vào rất thật tốt t n hơn nữa còn nhận được một cố điều kiện chạy bằng điện ô tô hắn đặc biệt ưa thích ca ca xấu ngươi mới là béo ca, ca. tiểu gia hỏa nghe vậy rất tức giận mà nói không sao người biến thành cô gái mập nhỏ cũng vẫn là rất đáng yêu hà tử hào vừa cười vừa nói bên cạnh đại nhân ngoại ý muốn nhìn thoáng qua đứa nhỏ này thật biết nói chuyện tiểu gia hỏa nghe ca ca nói như vậy cũng rất vui vẻ nhưng là đ ầ u đ ầ u ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra mặc dù đáng yêu vậy vẫn là béo a Ê, tiểu gia hỏa vừa nghĩ tới chính mình biến thành đỗ thiên hạo như thế tròn vo bộ dáng chính mình cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận nàng thế nhưng là mỹ mỹ đ ắ t tiểu công chúa sao có thể biến thành một người đại mập mặc đâu đây không phải là béo công chúa sao phim hoạt hình bên trong nhưng không có đại mập mạp công chúa vậy ta vẫn không nên đi tiểu gia hỏa lòng vẫn còn sợ hay nói đã như vậy n g ư ờ i đem trong tay n g ư ờ i đồ ăn vặt cũng cùng mọi người phân một điểm đi phương viên nhìn thoáng qua túi trên tay của nàng nói không được tiểu gia hỏa vội vàng hướng trong lồng ngực của mình một dấu ngươi không sợ lên cân sao tiểu gia hỏa nghe vậy ngây n g ẩ n cả người sau đó nghĩ nghĩ nói mới sẽ không ăn sẽ chỉ dài cao cao ai nói với ngươi gia gia nói a ta lúc nào nói một mực tại bên cạnh nghe phương ba ba ngạc nhiên hỏi gia gia nói ăn nhiều cơm cơm ăn nhiều đồ ăn liền sẽ giải cao cao à tiểu gia hỏa nghiêm túc nói nhưng ngươi cái này không phải là cơm cũng không phải món ăn như thế nào không phải là ngươi nhìn đây đều là thịt thịt à thịt thịt chính là đồ ăn buổi trưa hôm nay chúng ta còn ăn đây này tiểu gia hỏa nghe vậy thần tình kích động mở túi ra cùng phương viên giải thích trong túi tất cả đều là thịt bỏ mức cùng thịt h e o chải â phương viên không biết nên như thế nào cùng với nàng giải thích thế là đối phương ba ba nói ngươi cùng với nàng giải thích đi phương ba ba đem trừng mắt nói ngươi nữ nhi của mình ngươi mặc kệ còn để cho ta tới quản ngươi là người sao ngươi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước bởi vì hắn cũng không biết giải thích thế nào phương viên tất cả mọi người hé miệng c ư ờ i trộm đứng lên Đợt, hôm nay liền một chương thật có lôi bị cảm thật không thoải mái bất chi bất giác đã hai trăm vật chữ nói ta đổi mới chậm bằng lương tâm nói hoàn toàn chính xác có chút nhưng là ta bền bỉ a thời gian dài như vậy thật giống không từng đứt đoạt cảng nữ nhi sinh bệnh chính mình sinh bệnh đi ra ngoài có việc các loại bất kể như thế nào đều đều sẽ nhìn chút thời gian đổi mới phía trước nghĩ đến viết tiểu thuyết tới thoát ly đi làm vất vả các loại thật sự viết tiểu thuyết về sau mới phát hiện so với đi làm còn vất vả cả năm không ngừng đồng thời bởi vì không kiếm tiền cho nên ban còn muốn bên trên thế là ta thu hoạch gấp đôi vất vả chương 876, ngủ ngon chương 876, ngủ ngon lương đại ca mấy giờ rồi rồi phương viên hướng lái xe phía trước lương phi bạch hỏi gần m ộ ư ơ i giờ rồi phương tiên sinh lương phi bạch cũng không quay đầu lại nói phương viên nuốt nuốt chính mình h u y ệ t thái dương đêm nay uống hơi nhiều ta mấy người bằng hữu kia ngươi sắp xếp người đưa bọn hắn trở về sao yên tâm đi thang trí hành đưa bọn hắn trở về lỗ thủ nghĩa đâu dương tiểu thư tới đón hắn xe ngay tại đằng sau đâu vậy được ta híp mắt một hồi đến ngươi gọi ta phương viên nói xong liền nhắm mắt lại được rồi phương tiên sinh lương phi bạch đáp ứng một tiếng buổi tối hôm nay hắn là cùng điền thụy vân bọn họ cùng đi uống rượu chính là hắn cùng lỗ thủ nghĩa thường xuyên đi nhà kia quán bán hàng mấy người phảng phất về tới thời còn học sinh hàn huyên rất nhiều uống cũng rất nhiều phương viên bản thân t u lượng liền không quá lớn cho nên cảm giác uống có chút cao mấy ngày nay mấy người bọn hắn cơ hồ mỗi ngày tại cùng nhau ăn cơm nhưng bình thường uống không nhiều thậm chí không uống hôm nay sở di uống nhiều quá là bởi vì điền mập mạp cùng t ô i tử hàng ngày mai sẽ phải trở về xem như vì bọn họ thực tiễn hân hân như thế nào không có gọi điện thoại cho ta nhắm mắt lại phương viên bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì nói ngồi ở vị trí kế bên tài xế chúc chính tường hướng về sau nhìn thoáng qua phát hiện phương viên thật giống lại ngủ say vốn muốn nói hắn lại nuốt trở vào phương viên bởi vì tố chất thân thể siêu cấp đ ộ n g cho nên khôi phục năng lực tự nhiên cũng là siêu cường trên đường hơi chút h i ế p một hồi chờ lúc về đến nhà tỉnh rượu cũng liền không sai bị lắm các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi chúng ta tiến vào đi là được rồi phương viên tránh ra muốn nâng hắn lương phi b ằ n nói hắn còn không có say đến mỗi người đỡ trình độ đâu Cái kia phương tiên phương s i ngươi n h c h ậ một m con thời gian cũng h điển hình thành đồng hồ sinh học chờ vào trong nhà phương viên không khỏi thả nhẹ bước chân trong phòng chỉ có một chiếc màu da cam đèn ngủ nhỏ hắn biết đây là lam thả y cho hắn lưu lại phương viên cầm lấy trên bàn cái chén vừa mới chuẩn bị rót cho mình một ly thủy liền phát hiện chính mình trong chén đã tràn đầy một chén tử mật phong thủy phương viên trực tiếp dầm dầm một hơi uống cái ú t sớp cả người đều cảm thấy một hồi sảng khoái ba ba có phải hay không rất ngọt đ ỗ n g nhiên con heo nhỏ thanh â m sau lưng hắn văng lên phương viên quay đầu chỉ thấy mẹ con cắp nàng hai người đang ngồi ở đầu bậc thang trên bậc thang một dạng tư thế đồng dạng nâng má chính mỉm cười nhìn xem hắn đúng vậy đâu đặc biệt ngọt phương viên mỉm cười nói thật sự rất ngọt trong lòng đều nổi lên một cỗ vị ngọt đây là ta giúp ba bà phao nha tiểu ra hỏa nghe vậy vui vẻ nói cái kêu ba bà cảm ơn ta nhóm vợ con bà bối phương viên nghe vậy cười nói, nói là nàng phao trên thực tế là lam thả i y r ì i đang chuẩn bị mật ong thủy thời điểm nàng m á n h liệt yêu cầu muốn để nàng tới thế là lam thả i y r ì i đem môi canh cho nàng tiểu gia hỏa hỗ trợ đào hai đại m u ôi đương nhiên sau đó nàng thu được liếm môi canh ban thường ba ba ngươi mỗi ngày ban đêm đều đi ăn uống thả cửa thật là sung sướng tiểu gia hỏa có chút bất mãn mà nói bắt đầu từ ngày mai ba ba mỗi lúc trời tối liền trở về ăn cơm phương viên vừa cười vừa nói a tiểu gia hỏa nghe vậy rất giật mình ta còn nghĩ ngươi dẫn ta cùng đi đâu tiểu gia hỏa thất vọng nói ba ba là theo bằng hữu đi uống rượu ngươi đi làm sao cũng không phải bởi ằ n n g g hưu ư của vì ta muốn đợi ba ba trở về cùng một chỗ ngủ đâu bên cạnh lam thả y thì gật đầu nói ta cũng cầm nàng không có cách trên giường lăn qua lăn lại chính là không ngủ được vậy bây giờ ba ba trở về ngươi trước cùng mụ mụ đi ngủ đi ta đi tắm liền đến có được hay không phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút hắn sau đó lộ ra nụ cười nói tốt n h a nhưng là ngươi phải nhanh một điểm nhà yên tâm đi ba b à sẽ rất nhanh vậy ngươi đi đi quần áo ta đã giúp ngươi cầm chắc đều trong phòng tắm lam thả i y v ì a đứng lên nói sau đó lôi kéo tiểu gia hỏa t r ư ớ c mang nàng trở về phòng đi ngủ đây chờ phương viên đánh răng qua tắm rửa qua lại về đến phòng bên trong thời điểm tiểu gia hỏa đã ngủ lam thả i y còn chưa ngủ ngồi dựa vào đầu giường đang xem sách ngày mai điển thụy vân bọn họ liền trở về sau nhìn thấy phương viên lam thả y vỉa để quyển sách trên tay xuống hỏi đúng buổi sáng ngày mai bọn họ liền trở về bọn họ chạy tới cũng không ít ngày trở về cũng còn có việc đâu phương viên ở bên cạnh ngồi xuống đưa tay đem c u ố n dúc vào lam thả i y hỉa bên cạnh tiểu gia hỏa ôm đến giường ở giữa lại cho nàng đắp kín tấm thảm ta còn tưởng rằng điền thụy vân cùng thôi t ử hằng sẽ lưu lại đâu lam thả i y h ì a nói sẽ không tìm ta hỗ trợ là có khả năng nhưng tới công ty của ta đi làm khẳng định là sẽ không bằng không hà tân bình đã sớm tới ta bên này phương viên vừa cười vừa nói cũng là bằng hữu phương viên giúp đỡ một thanh cũng là phải cũng không ghét chỉ cần không đem loại này giúp đỡ xem như thiên kinh địa nghĩa hoặc là coi hắn là thành người tiêu tiền như nước hắn cũng vui vẻ tối thiểu nhất điền mập mạp cùng thôi từ hàng liền trước mắt mà nói mọi người trung đụng vẫn là rất vui sướng lam thả i y thì nghe vậy cũng không có hỏi phương viên cụ thể giúp bọn hắn cái gì chỉ là mỉm cười nói trong lòng ngươi nằm chắc liền thành hôm nay muộn khẳng định uống không y ta đi ngủ sớm một chút đi đúng rồi ta mời áo cớ ư i nhà thiết kế ngày mai tới cho ngươi đo một cái kích thước ngươi có ý nghĩ gì cùng yêu cầu cứ việc cùng bọn hắn nói phương viên nói a lam h ả y không nghĩ tới phương viên bỗng nhiên nhảy đến vấn đề này nghe vậy thật sự là vừa mừng vừa sợ ngày mai lúc nào lam thả i ý ỉa đã sớm chờ lấy cái ngày này nhưng là phương viên một mực không có nói nàng cũng liền không có hỏi nàng biết phương viên khẳng định sẽ không quên hắn chỉ bất quá muốn cho chính mình một kinh hỉ cho nên nàng nguyện ý chờ xế chiều ngày mai buổi sáng ta muốn đưa đ i ề n mập mạ bọn họ phương viên nói vậy ngươi cái gì phương viên nghe nàng lại nói một nửa hiếu kỳ hỏi không có gì ngủ đi lam thả i ý ỉa mỉm cười nói nàng đưa qua đầu đến chủ động tại phương viên trên mặt hôn lấy một chút nói ngủ ngon sau đó đưa tay tắt đi đèn ngủ ngủ ngon phương viên nhẹ nói, nói. sau đó nằm xuống trong ĩ n đông nhúc nhích thân một đầu đồ đồ chân h thể, thịt lật lập một tức t đầu đô đô gác ở ê trên n người hắn. Một cây đồ đồ cánh、yeah. vung hắn. ư, mai thịt chút Một một mặt đem tay, Trưa cây của c đô đô heo nhỏ n c ũ đón, đến lúc đó đo đem đã nói. nàng cũng muốn Phương viên trên hắn cánh nhỏ xuống lúc lấy cái kích thước. một mặt hắn cánh tay nhỏ lấy xuống nói. Tốt, tay ta đã biết. Trong bóng i ế t Trong b tối lam thả i y hẻm i mỉm cười hồi đáp Trường、877. Hai cái người thơ h ư ngươi ơ n viên, g cũng không thể để cho chúng ta đợi u ồ n g công a ở phi trường điện mập m ạ p ô m phương viên bả bà vai nói muốn tin hay không thích chơi không chơi ta đã nói cho các ngươi biết các ngươi nếu như còn bắt không được cơ hội cái tiết thì không thể trách ta chỉ có thể nói các ngươi trời sinh ăn đất mệnh phương viên tại tay hắn trên lưng vô một cái để cho hắn lấy ra cùng cái gấu chó lớn một dạng phương viên ta tin tưởng ngươi sẽ chờ cùng ngươi phát tải thôi tử hằng ở bên cạnh cười đến cực kỳ hèn mọn người khác cũng là đi ngươi là dùng chạy không đúng là dùng bay a t ế dạy chứng công ty của ta thật vất vả mới làm xem ra ta muốn lần nữa điều chỉnh phương hướng phát triển lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh sờ lên đầu nói ta yêu cầu không cao đến lúc đó t h ầ n khí t h á n h khí cái gì c ự c phẩm trang bị cho ta tới cái một hai chục kiện là được rồi con người của ta tuyệt không tham điền thụy vân ở bên cạnh liếm lát mà nói không biết xấu hổ người cái này gọi không tham phương viên ta chỉ cần điền mập mạp một nửa liền thỏa mãn thôi tử hằng ở bên cạnh nói các ngươi nghĩ gì thế ta nói cho các ngươi biết trò chơi này sau khi lên mạng cũng là giao cho hệ thống trí năng tự hành quản lý chỉ có thể ở quyền hạn của ta bên trong cho các ngươi một điểm tiện lợi thôi cái khác nghĩ cũng được nghĩ phương viên liếp mắt nói hắc hắc cái gì tiện lợi Trước cùng chúng ta tiết lộ một chút. Điên mập cười đến cùng chúng lộ đúng i cười cái hai n đến cùng đần một dạng. Đến mập mạp một đồ l c đó lại ó i đ ú n h à Tân Bình, ngươi có phải là có chuyện ó c gì hay h k ô nói g Phương đống không nhiên viên một bên n với đối một một mực chuyện, mực có chuyện Hà Bình hỏi. ngẩn người Tân Đúng nói một gì à, ra có hai cái đại lao ở chỗ này còn không phải tiện tay giúp ngươi giải quyết có phải hay không muốn nữ nhân rồi thôi tử hằng lập tức tiếp lời gốc giả nói nói mỏ không có chuyện gì hà tân bình nghe vậy lập tức vừa cười vừa nói lỗ thủ nghĩa vô vô bở vai của hà nói cũng là bằng hữu có việc cứ việc nói thẳng Ta chờ trở lại công ty đúng lúc là ăn cơm buổi trưa thời gian phương viên cũng không có về phòng làm việc của mình đi thẳng tới công ty nhà ăn vào lúc này trong phòng ăn đã ngồi lề người phương viên cầm một cái đĩa một đường tìm kiếm mình muốn ăn đồ ăn trên đường đi nhìn thấy hắn nhân viên mặc kệ nhận thức vẫn là không quen biết cơ h ộ i đều lên đến đây cùng hắn chào hỏi phương viên cũng n h ắ t n h ắ t cùng bọn hắn gật đầu ra hiệu cũng may đều rất có nhãn lực sức lực không phải là tất cả mọi người đi lên bằng không hôm nay phương viên cơm đoán chừng đều ăn không được nhưng cái này cũng khiến cho hắn trở thành tiêu điểm cho nên con heo n h ỏ một dạng liền thấy hắn khoái hoạt mà chạy tới nói ba ba ai nha mụ mụ ngươi đã đem ngươi tiếp đã tới sao ăn cơm xong hay chưa phương viên nhìn thấy tiểu nhân nhi cũng rất kính hỉ hắn còn tưởng rằng lam thảy chờ tiểu ra hỏa tại nhà trẻ ăn cơm chưa đón thêm trở về đâu không nghĩ tới sớm như vậy liền nhận lấy còn không có đâu mụ mụ nói chờ ba ba trở về cùng một chỗ ăn tiểu gia hỏa nói xong hướng sau lưng chỉ chỉ quả nhiên lam thả i y rìa đang bưng cái đĩa ngay tại cách đó không xa địa phương đánh đồ ăn đi thôi chúng ta đi tìm mụ mụ ngươi phương viên lôi kéo nàng hướng lam thả i y rìa đi đến ba ba xế chiều hôm nay ta còn muốn cùng hiệu san tỉ tỉ các nàng cùng nhau chơi v ở đâu ngươi đem ta nhận lấy có chuyện gì không trên đường tiểu gia hỏa hỏi thế nào ngươi không nghĩ tới tới a tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh thật dài bữa ăn tuyến do dự một chút nói muốn tới đây nhưng là ta cũng nghĩ cùng h i ể u san tỷ tỷ các nàng chơi nói xong buổi chiều cùng nhau chơi đùa diều hâu vồ gà con đây này vậy chỉ có thể lần sau phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng đi đến lam thả i y nghề bên người điện thụy vân bọn họ đi rồi lam thả i y nghề nhìn thấy hắn phận miệng hỏi ân đều đi phương viên hướng nàng trong ngâm nhìn thoáng qua trên cơ bản cũng là rau quả chỉ có một cái món ăn mặn phương viên biết rau quả cũng là nàng duy nhất món ăn mặn đoán chừng là tiểu da hòa mớn người cũng nhiều ăn một điểm đừng suốt ngày chỉ ăn rau quả ta cảm thấy ngươi bây giờ dáng người rất tốt căn bản không cần giảm b o phương viên mở miệng nói ra ai nói gần nhất có nhiều việc vận động ít ta cảm giác lại mập không ít lam thả ý thì nghe vậy phản bác ta yêu thích thịt thịt nữ sinh phương viên cười nói đúng ba ba liền thích ta dạng này tiểu gia hỏa ở bên cạnh xoa bóp chính mình thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói phương viên cùng lam thả ý thì nghe vậy đều n ở nụ cười mụ mụ nếu như trưởng thành ngươi dạng này đoán chừng ba ba của ngươi liền không cần ta nữa mới sẽ không đâu ba ba đang yêu ta rất là ưa thích ta nữa nha đúng hay không ba ba tiểu gia hỏa nói xong mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn về phía phương viên đúng ba ba thích nhất ngươi d ạ n g này phương viên sờ lên nàng cái k i a hoạt n ộ n khuôn mặt nhỏ nhắn xúc cảm thật tốt ngươi xem đi tiểu gia h ò a đắc y đối với lam thả i y thể nói cái kia nhỏ bộ dáng phảng phất tại nói ta nói có đúng không vậy được rồi vừa rồi ngươi muốn cái này thịt kho tàu gà khối liền mụ mụ ăn ngươi để cho ba ba giúp ngươi lại muốn một phần đi lam thả i y thể cười nói cái này đúng nha thật sự là bén g oan tiểu gia h ò a nghe vậy rất hài lòng mà vô vô lam thả y h ể cái bụng bởi vì nàng chỉ có thể đến bụng sau đó quay đầu đối phương viên nói ba ba chúng ta đi tìm ăn ngón a tức chúng ta đi phương viên cười dẫn đầu đi thẳng về phía trước tiểu gia hỏa vội vàng đi theo ta an vị ở đây đợi các ngươi lam thải ý thìa lớn tiếng nói được rồi chúng ta lập tức liền đến ba ba ta hôm nay muốn có một bữa cơm no đủ ăn nhiều nhiều trên đường tiểu gia hỏa d ư ỡ n cổ lên một bên hướng b ữ a ăn tuyến bên trong nhìn một bên vô chính mình bụng nhỏ nói nhân viên công tác nhận ra cha con hai người đến cho nên đem đồ ăn môi đập đập vang ầm ầm tiểu mỹ nữ muốn tới một điểm ta cái này mô mỗ đồ ăn sao ăn rất ngon đấy nha tiểu gia hỏa chỗ nào chịu được d ẫ dụ cho nên còn đi mấy bước đường phương viên đĩa liền đấy cũng may phương viên kịp thời ngăn lại bằng không tại đông đảo thúc thúc ca g i ra ra mãi mãi theo đề nghị nàng còn nghĩ nằm cái đĩa đâu đương nhiên hắn cũng không có nói thẳng không nhường mà là để cho nàng ăn trước đã ăn xong không đủ lại đến như vậy liền sẽ không lãng phí tiểu gia hỏa n g ấ m lại cũng cảm thấy có đạo lý sau đó cùng phương viên cùng một chỗ trở lại lam thả i y hè bên người bắt đầu ăn trong mâm đồ ăn nhưng là rất hiển nhiên nàng đánh giá cao chính mình trong b à n ă n đồ ăn đại khái ăn còn không có một phần ba nàng liền không ăn được phương viên mục đích cũng liền nhẹ nhõm đạt đến chờ ăn cơm trưa tiểu gia hỏa liền muốn đi nhi đồng ủy trị trung tâm chơi nhưng là phương viên không có nhường xế chiều hôm nay để cho nàng tới thế nhưng là có việc không phải là để cho nàng chơi ba ba đến cùng có chuyện gì cần ta tiểu hài t ử hỗ trợ nha tiểu gia hỏa rất hiếu kỳ chờ một chút ngươi sẽ biết phương viên đùa n à n g cố ý không nói ngươi bây giờ liền nói cho ta biết tiểu gia hỏa truy vấn không được đi không được đi hai người một người một câu tái diễn bên cạnh lam thả i y đi trước tiên chịu không được các ngươi hai cái tất cả các miệng theo sát q u o n chú một dạng đọc đầu ta đều đau mụ mụ ngươi là tôn nộ không sao tiểu gia hỏa hỏi đúng ta là tôn nộ g không ngươi chính là một cái tiểu trừ bắt giới lam thả i y vỉa liếc nàng một cái nói ta mới không phải trừ bắt giới ba ba mới là vì cái gì ta là bởi vì vừa rồi cơm cơm ngươi so ta ăn nhiều nha ngươi ăn cũng không ít cho nên ngươi là tiểu trừ bắt giới không ngươi là ngươi là ngươi là lam thả i y vỉa trực tiếp che mặt đầu nàng lại bắt đầu đau hai cái này ngầy thơ quỷ chương 878, lễ phục định chế chương 878, lễ phục định chế lam thả y vốn cho rằng phương viên chỉ là mời một cái áo cưới thiết kế tới giúp bọn hắn đo kích thước không nghĩ tới chờ lúc gặp mặt lại phát hiện khoảng chừng mười mấy người cái này mười mấy người lại phân làm hai cái đoàn đội một cái đoàn đội nhân viên đều tương đối trẻ tuổi mặc cũng phi thường thời thượng tân triều một đội khác trên cơ bản đều mặc lấy đại hạ truyền thống trang phục tuổi tắc bên trên cũng tương đối lớn một chút lĩnh đội càng làm ộ t vị tóc hoa dâm l á o nãi n ã i công ty có cái chuyên môn phòng khách hai cái đoàn đội cũng không có dương c u n g bạc kiếm ngược lại vô cùng thân thiết tại trao đổi lẫn nhau phương tiên sinh làm tiểu thư nhìn thấy phương viên cùng lam thảy y lôi kéo nữ nhi tiền đến tất cả mọi người đứng lên loại trừ bọn họ phương viên trợ lý sầm viện bánh c ũ n tại còn có ta đây, tiểu gia hỏa gặp các đại nhân đều cùng ba ba mụ mụ chào hỏi nàng có chút sốt ruột ta người nhỏ các ngươi không thể đem ta không đếm vào a ai yêu nơi này còn có một cái tiểu khả ái mãi mãi mới phát hiện ngươi tốt nhà ta là lữ tư dĩnh rất hân hạnh được biết ngươi vị tiêu tóc hoa dâm l á o n ã i mãi, mãi nghe vậy trước tiên cùng tiểu gia hỏa chào hỏi ta gọi phương hân cũng rất hân hạnh được biết ngươi tiểu gia hỏa cũng nghiêm túc làm tự giới thiệu đồng thời còn ra dáng cùng lữ tư dĩnh cầm cái tay ha ha ngươi cái này nhỏ gây sự phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng tràn đầy yêu thương cũng không thể nói như vậy là chúng ta làm không tốt không thể bởi vì tuổi còn nhỏ liền coi nhẹ nàng ta gọi vương tư tư tiểu mỹ nữ nhận thức một chút một cái khác đoàn đội lĩnh đội người cũng đi ra nói cái này một cái lĩnh đội mặc phi thường thời thượng tân triều trên thực tế tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ phương tiên sinh lam tiểu thư cảm tạ ngại lựa chọn ta đoàn đội vì hai người định chế kết hôn lễ phục chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh tranh thủ làm đến hai vị hài lòng đây là đối với chúng ta lớn nhất ca ngợi lữ tư dinh đối với hai người nói đừng nhìn nàng tóc trang xóa nhưng lại một tia bất loạn thân mang sườn xám cái cổ thắt khăn lụa tư thái ưu nhã vô luận nói chuyện ăn nói giống như tiểu thư khoe là một vị sống phi thường tình xảo lao nãi n ã i liền ngay cả tiểu gia hỏa đều không chớp mắt nhìn xem cái này lao nãi n ã i có một loại không h i ể u quen thuộc cùng thân thiết cảm giác bởi vì khí chất như vậy cùng bà ngoại rất tương tự nếu như bà ngoại sau này già rồi nhất định cũng cùng cái này lao nãi n ã i một dạng a chẳng những tiểu gia hỏa nghĩ như vậy chính là phương viên cùng lam thả y y cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy khách khí ngài hai vị mặc dù liên quan đến lĩnh vực có điều khác biệt nhưng cũng là thiết kế thời trang lĩnh vực đỉnh tiêm nhà thiết kế có thể mời được ngài hai vị cũng là vinh hạnh của chúng ta lời khách khí ai không biết nói dù sao lại không muốn tiền lữ tư d i n h cùng vương tư tư hai người nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra các nàng tiếp vào phương viên mời thời điểm trong lòng vừa kích động lại thấp t h ỏ g các nàng cấp cho rất nhiều danh nhân hoặc minh tinh định chế qua kết hôn lễ phục nhưng lần này phá lệ bất đồng phương viên không những ở cả nước thậm chí toàn thế giới cũng là nổi danh nhất nhân sĩ cùng sốt dẻo nhất một trong những đề tài mấy tháng trước phương viên thông qua trực tiếp hướng toàn thế giới trực tiếp cầu hôn của hắn quá trình được xưng là thế kỷ 20 lãng mạn nhất cầu hôn mộng ảo nhất cầu hôn không có cái thứ hai cầu hôn đều kêu căng như vậy long trọng cùng lãng mạn kết hôn liền càng không cần phải nói khi đó toàn thế giới hôn khánh công ty cùng áo c ư ớ i nhà thiết kế liền đã tràn đầy c h ờ mong ai có thể tham dự vào phần này thế kỷ hôn lễ sẽ là thu hoạch được vô thượng vinh dự phương viên mời các nàng chính là đối với các nàng lớn nhất ca ngợi các nàng d ị vãng lấy được bất luận cái gì vinh dự cũng không thể cùng lần này so sánh cho nên tại thu đến phương viên mời sau đó các nàng lấy ra nhất chuyên nghiệp thái độ gây dựng một mực mạnh nhất đội ngũ tất cả mọi người là các nàng đoàn đội tinh anh cam đoan lần này hành trình bạn vô nhất nhất làm hai cái đội ngũ lúc gặp mặt kỳ thật lẫn nhau đều có chút kinh ngạc cùng thấp thỏm cho rằng phương viên tìm hai cái đoàn đội cạnh tranh lẫn nhau chờ hàn huyên sau đó mới phát hiện các nàng hoàn toàn thuộc về hai cái phương hướng một cái là kiểu dáng âu tây hào cưới một cái là truyền thống hỷ phục các nàng trong nháy mắt minh bạch phương viên ý tứ nguyên bản còn có chút kiếm bạc n ỗ trương bầu không khí trong nháy mắt hài hòa đứng lên bất quá lòng của các nàng vẫn như c ũ không có b ư n g r a tại không có gặp phương viên trước đó ai cũng khó mà nói kết quả cuối cùng bởi vì các nàng gặp quá nhiều kén chọn khác h nhân càng là giống như vậy nổi tiếng bên ngoài càng nghĩ hoà mỹ h u n g chi vẫn là hư lễ cho nên thì càng kén chọn nhưng trên thế giới nào có cái gì hoà mỹ cho nên gặp gỡ dễ nói chuyện vẫn được gặp gỡ không dễ nói chuyện các nàng cũng rất đau đầu mà bây giờ phương viên thái độ để các nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra tư tư ngươi cho làm tiểu thư đo kích thước ta đến cho chúng ta tiểu công c h ỗ đo lữ tư dĩnh lưu n h a nói vương tư tư nghe vậy gật đầu một cái không có phản đối từ lữ tư dĩnh nói câu nói này liền có thể nhìn ra cái này l a o n ạ i n ạ i e cờ thật sự rất cao bởi vì lam thả i y cùng phương hân mới là phương viên người trọng yếu nhất cho nên chức giúp các nàng đo là thích hợp nhất t n bài bởi vì cần quả đo cho nên bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt với màn hơn nữa hai cái đoàn đội cũng tất cả đều là nữ tính các nàng đo kích thước cùng bình thường đi tiệm bán quần áo đi đo có thể hoàn toàn khác biệt vò n g e o h ù n g vĩ chân dài rộng cánh tay thô cái cổ thô tráng rộng đầu dài các loại chi tiết không bỏ sót tiểu gia hỏa đại khái bị làm có chút nữa nhất thời cười không ngừng lữ tư dinh cũng không tức giận còn vừa cùng với nàng chọc cười một bên đo đạc trong tay cây thước phạm phất có linh tính một dạng đều ở tiểu gia hỏa trong lúc lơ đáng liền đo đạc hoàn thành theo từng cái số liệu từ trong miệng của các nàng báo ra liền có tùy hành nhân viên trên giấy vẽ ra tương ứng sơ đồ phát thảo đủ loại chi tiết không bỏ sót số liệu nhìn qua liền rất chuyên nghiệp chờ lam thả i y thì cùng tiểu gia hỏa từ vây phía sau rèm mặt đi ra tiểu gia hỏa vẫn như cũ cười không dừng được sau đó phương viên tiến bảo mặc dù toàn thân thoát đến chỉ còn dư lại một đầu đồ lót nhưng hai cái cũng là lão n ã i n ã i cấp bậc nhân vật phương viên cũng không có gì tốt thẹp thùng hai cái đoàn đội đo đạc số liệu đều không khác mấy nhưng là tất cả đo tất cả bởi vì các nàng chỉ tin tưởng mình đo đạc đi ra số liệu hơn nữa hai người đo đạc kích thước vậy mà cũng có nhỏ xí khác biệt Nhất nhất c h ở trong đó lữ tư dĩnh đoàn đội liền muốn tương đối nhẹ nhõm một chút bởi vì truyền thống hôn lễ trang phục đều có cố định kiểu dáng loại trừ một chút chi tiết điều chỉnh bên ngoài không thể lớn cải biến bằng không liền sẽ mất đi truyền thống hỷ phục ý nghĩa cho nên cũng liền đang dùng liệu hình dáng trang sức đồ trang sức các loại phía trên luyện tập những cái này các nàng cũng có hàng mẫu cùng ảnh trụt trực tiếp có thể cho phương viên bọn họ lựa chọn mà kiểu dáng âu tây á o cưới kiểu dáng liền tùy ý nhiều cho nên có thể đưa ra đủ loại yêu cầu lam thả i y cũng không chút khách khí đưa ra ý nghĩ của mình cùng yêu cầu có yêu cầu hoặc là ý nghĩ không quá phù hợp vương tư tư cũng sẽ tại chỗ từ chối đồng thời bên cạnh lập tức có người trực tiếp vẽ ra nàng muốn sơ đồ phát thảo sau đó thông qua sơ đồ phát thảo nói cho nàng không thích hợp nguyên nhân cầu thông tốt đằng sau mới có thể càng thêm đỡ tốn thời gian công sức cho nên đây là một cái phi thường dài nói chuyện quá trình từ nói chuyện quá trình bên trong các nàng kỳ thật cũng đang quan sát khách tính cách của người cùng yêu thích các loại sau đó từ từ trong đầu hình thành một cái đại khái phương án cuối cùng song phương đặt thành thống nhất phương viên vốn cho rằng ba người bên trong lam thả i y yêu cầu nhiều nhất dù sao đây là hôn lễ của nàng yêu cầu nhiều cũng là phải về phần hắn chính mình nam nhân kết hôn quần áo cũng liền như thế bản thân liền không có nhiều yêu cầu nhưng đến cuối cùng yêu cầu nhiều nhất ngược lại là con heo nhỏ một hồi muốn chiếu lấp lánh b á y một hồi muốn một đôi màu trắng cánh một hồi lại muốn cầu vồng một dạng quần áo ý nghĩ thật sự là nhiều lắm hai vị nhà thiết kế vị ứng phó nàng mệt l à tinh bị lợi tẫn một thẳng đến hơn bảy giờ tối đồng hồ tiểu gia hỏa bụng bụng đói mới kết thúc trận này nói chuyện đến nội phương án chính là hai vị thiết kế ban đầu cho nàng thiết kế mấy khoản g nàng cảm thấy rất tốt quả nhiên nữ nhân vô luận lớn nhỏ cũng là một cái dạng a chương từ khi phương viên tìm đến nhà thiết kế thiết kế hôn lễ trang phục sau đó hắn liền không có không quản trực tiếp để các nàng cùng lam thả ý n g liên hệ chỉ cần nàng hài lòng là được ý kiến của hắn không trọng yếu hắn mặc kệ không hỏi thái độ muốn là người bình thường thật sự chịu không được kết hôn lễ phục đều tại làm theo yêu cầu nhưng là hôn lễ cụ thể an b à i à thời kỳ a lại tất cả đều không còn thanh em đây cũng chính là lam thả i y có thể nhịn được hắn phương viên không nói nàng cũng không hỏi nếu như một dạng nữ nhân đoán trường sớm liền không nhịn được hỏi tới phiền đều muốn bắt hắn cho phiền chết thế nhưng là lam thả i y t h ì lại vững vững vàng vàng mỗi ngày loại trừ bận rộn công việc của mình chính là tràn đầy phấn khởi thông qua mạng lưới cùng hai cái nhà thiết kế thương thảo nàng kết hôn lễ phục phải biết lam t h ả i y ghi lại định chế cũng không chỉ là một bộ loại trừ chủ hôn phục bên ngoài tại toàn bộ hôn lễ quá trình bên trong nàng ít nhất phải đổi tầm mười nữ nhân cả một đời liền lần này khẳng định phải đối với mình tốt một chút tăng h thêm lại không thiếu tiền tự nhiên làm càng hoàn mỹ hơn càng tốt phương v i ê n trong khoảng thời gian này kỳ thật rất bận bởi vì đại bạch sắp chính thức đối ngoại đem bán lần này đem bán đại bạch góp nhặt trước đó dự bán thể nghiệm người sử dụng đủ loại vấn đề tiến hành ưu hóa mặt khác lần này đại bạch đem bán sẽ là phối hợp ba khoản chính thức trang phục đi ra bán lại mập lại lớn quần áo dùng tài liệu vẫn rất nhiều đương nhiên giá cả cũng không rẻ có thể mua được mười mấy vạn đại bạch cũng không kém cái tiêu mấy ngàn khối tiền đến n u i quần áo chính là tuyển thành nhà máy trang phục nhóm đầu tiên sản phẩm bởi vì cùng một quy cách cùng kích thước sản xuất đứng lên cũng đơn giản nhưng là tại làm công cùng chất lượng phía trên phương viên phiếu gắt gao mắt như vậy giá cả tự nhiên muốn cho người sử dụng một cái quý phẩm chất không thể tùy tiện lừa gạt người phương viên cũng không có làm cái gì đói bụng marketing mắt như vậy giá cả lại không phải người nào mua được hoàn toàn không cần thiết cho nên trung tuần tháng ba thời điểm phương lam tập đoàn chính thức trang web liền khai thông đặt mua kết nối chỉ cần có tiền đại bạch tùy tiện mua nhưng là đại bạch ba khoản quần áo lại không tùy tiện mỗi một thời đại bạch mua sắm người sử dụng nhiều nhất chỉ có thể mua sắm không tái diễn ba khoản trước tết dự đoán thể nghiệm người sử dụng đồng dạng có thể mua sắm không tái diễn ba khoản quần áo xem như một tên xử lý trò chơi ngành nghề người làm phương viên đối với những s á o lộ này chơi không nên quá quen chớ xem thường phương viên hạn chế như thế chẳng những không giảm t h ấ p lượng tiêu thụ ngược lại mua sắm đại bạch người sử dụng mặc kệ có thích hay không cơ hồ đem ba khoản quần áo đều mua đương nhiên phương viên bán cái này ba khoản quần áo đều có phương làm trang phục đặc l ư u tiêu chí đồng thời đại bạch bên trong đưa trong hệ thống đối với mình mấy bộ y phục đánh giá chửi bậy các loại liền cái này vài câu đặc thù lời nói liền để người sử dụng cảm thấy đáng giá kỳ thật cái này thì tương đương với trò chơi mà phương viên làm như vậy là nghĩ đem phương lam trang phục cái này nhãn hiệu dựng thẳng lên tới dù cho bên ngoài có nó nó kiểu dáng đại bạch quần áo so sánh lam trang phục làm tốt so sánh lam trang phục làm đẹp mắt nhưng y phục của ngươi mặc không phải là phương lam chế tạo chính là không có người khác cao đại thượng cái này cùng đủ loại xa xỉ phẩm một cái đạo lý bán là nhãn hiệu bán là logo cho nên nói đừng nhìn phương viên mày dẫm mắt to kỳ thật cũng rất xấu trừ cái đó ra tất cả đại thể nghiệm cửa hàng cũng bắt đầu kiếm hàng nhưng là toàn bộ muốn chờ ngày mùng ngày một tháng bốn g à y này đồng bộ đem bán ngày này là ngày cá tháng b ố rất có kỷ niệm ý nghĩa đại bạch sinh ra không phảng phất như là ngày cá tháng tư một trò đùa sao trên mạng dân mạng nhóm vì thế tất cả đều chạy đến phương viên lẩy b ổ phía dưới t r ờ i bậy hỏi hắn có phải hay không nghĩ thoáng một cái thế kỷ này lớn nhất trò đùa phải biết rất nhiều người cũng đã t ạ i h ọ p phỉ xì ổ website đặt mua tiền đều thanh toán liền đợi đến ngày một tháng tư chính thức giao hàng đừng đến lúc đó phát không được hàng cái kia trò đùa liền lớn hơn rồi trừ cái đó ra vòng bằng hưu nóng bỏng nhất chính là phơi đủ loại đại bạch đặt mua sửển sót yêu đương không đặt mua sửển sót g và g nói cái gì thích ta nàng chính là thèm ta đại bạch thấp hèn đặt mua xin xót g và g ờ tóm lại đủ loại hoa văn tú nhưng là cũng có một đám người phi thường khó chịu cái k i a chính là không phải đại hạ người ngoại quốc bởi vì đại bạch mua sắm cần bằng vào giấy căn cước số mua sắm cầm này giấy căn cước số người nắm giữ đại bạch quyền hạn tối cao đồng thời lần đầu sử dụng cũng cần giấy căn cước số kích hoạt có thể là người ngoại quốc nào có đại hạ thẻ căn cước ga không có thẻ căn cước liền không mua được đương nhiên muốn thật nghĩ mua cũng không phải là không thể được tìm đại hạ người hỗ trợ mua sắm nhưng là cuối cùng quyền hạn cũng sẽ là hỗ trợ người mua đây là không có cách nào sửa đổi cùng thiết lập lại cái này cùng cưới cái lao bà trở về nhưng là giấy hôn thú bên trên viết lại là tên người khác làm không tốt ngày nào còn cùng người chạy nhiều cách h ứ u người hạn chế như thế quả thực để cho đại hạ người tú một thanh cảm giác yêu việt nhưng là những cái kia đã sớm chờ mong đại bạch đem bán người ngoại quốc lại tức giận điên rồi đợi ba tháng lại ba tháng ngươi vậy mà tới này một chút dự bán thời điểm như vậy chính thức đem bán còn như vậy nội giận ngoại quốc dân mạng tổ chức đối phương lam họ phỉ xì ô hép sẽ tiến hành công kích chuẩn bị cho phương lam tập đoàn tới cái giáo hấn cũng làm cho nó biết trúng độ khó phạm sau đó một chút người có dụng tâm khác đi theo trợ giúp thế là internet từ trước tới nay đại quy mô nhất chiến tranh bạo phát đủ loại chính thức tư nhân tổ chức hoặc là người người sử dụng bắt đầu đối phương làm sệ vỡ đủ loại tìm tòi công kích đại hạ hồng khách tự nhiên cũng không n h à n g rỗi đại hạ người tự nhiên muốn trợ giúp đại hạ người thậm chí một chút chính thức tổ chức cũng đều gia nhập trận chiến tranh này vì thế la ra thành thậm chí đặc biệt tới cùng phương viên hỏi thăm một chút đại khái có ý tứ là muốn hắn không cần cút ít không cần phải gấp gáp có quốc gia làm hậu thuẫn cho hắn phương viên hơi nghi hoặc một chút ta lúc nào luôn u ố n g lúc nào nóng nảy hắn thậm chí có chút muốn cười. bởi vì hắn thật sự rất vui vẻ a cùng khi còn bé ăn tết một dạng vui vẻ chẳng những hắn vui vẻ phương tam thuế cũng rất vui vẻ trên internet loạn mới tốt càng loạn càng tốt bởi vì loạn mới tốt đục nước béo có a đi qua phương viên đối với phương tam thuế một chút hành vi tiến hành hạn chế lần này trên cơ bản tất cả đều bông ra loại trừ che giấu mình tồn tại tuy năng tại toàn bộ trên mạng rong rồi đi qua không dám c o p y đủ loại tư liệu văn kiện cơ mật các loại hiện tại là không hề cố kỵ bởi vì trên mạng hôn loạn tưng bừng ngươi biết hay công kích ngươi tăng thêm tam thuế trí năng trình độ căn bản cũng không lo bị bắt được người dù cho lưu lại một chút cái nuôi nhỏ nhỏ dấu vết cái k i a t h ì phải làm thế nào đây người công kích người khác chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản kích cho nên vương tam thuế cũng cùng ă n tết một dạng vui vẻ ghê gớm bởi vì tư liệu của nàng kho đang không ngừng hoàn thiện theo tư liệu hoàn thiện nàng trí năng trình độ cũng đang không ngừng tăng lên đương nhiên tính cách của nàng cùng tướng mạo vẫn là hạn chế tại trước đó bộ dáng trừ phi phương viên bung ra cái này hạn chế bằng không nàng trí năng lại cao hơn tính cách cùng bộ dáng cũng sẽ không thay đổi cho nên phương viên rất vui vẻ hận không thể mỗi ngày có người tới công kích hắn xệ vở mới tốt cũng là người tốt có bọn họ Phương viên có có trên í t u inter nghe người cũng không tất cả đều là kẻ ngu rất nhiều người tại công kích phương l a m tập đoàn sệ vở phía sau phát hiện phương l a m tập đoàn hệ thống phòng ngự thực sự quá cường đại dù cho dù công kích cũng tất cả đều bị loại bỏ vốn là dựa theo ý tư phía trên phương l a m sệ vở nếu là thật gánh không được liền cấm chỉ ngoại cảnh đọc đi kết nối dù sao lại không làm ngoại quốc sinh ý mua sắm người sử dụng cũng đều là đại hạ quốc bên trong người sử dụng nhưng cách làm như vậy đối phương l a m tập đoàn hình tượng khẳng định có ảnh hưởng đây là một loại nhận sợ biểu hiện lại nói nếu như công kích như vậy đều gánh không được phương viên còn thế nào danh xương thế kỷ này mạnh nhất lập trình viên có tam thuế tại có thể nói là một người canh giữ cửa ngõ liền không có một cái có thể công phá phương l a m tập đoàn phòng ngự thậm chí bởi vì tam thuế phản kích mà dẫn đến tổn thất to lớn mọi người lúc này mới lần nữa phản ứng kịp đại bạch người phát minh trí tuệ nhân tạo người mở đường cũng không phải chỉ là hư danh phương lam xem như đại bạch đệ vệ lộ tợ phương lam sẽ vợ bị trí năng phản khống đó cũng không phải bí mật gì chẳng những phương lam nhân viên cũng, cũng, cũng h bởi vậy chẳng những trong nước tất cả lớn internet xí nghiệp chính là nước ngoài tất cả lớn internet xí nghiệp cũng đều hướng phương l a m tập đoàn phát tới điện văn kiện hy vọng có thể tạo internet an toàn lĩnh vực tiến hành thương vụ hợp tác phương l a m họ phỉ xỉ ô website mỗi ngày đều là vững như bàn thạch mở ra liền cái phiếu lịch đều không có thời gian dần trôi qua cũng liền hành quân lặng lẽ phương viên còn có chút cảm thấy t i ế c nối u đâu nhưng là tam t u ế hiện tại thế nhưng là súng hơi đổi pháo liền xuất trảng phương thức cũng thay đổi phía trước ra sân cưới cái cầu vồng ngựa con hoặc là thi triển một cái xuyên thẳng qua ma pháp cái gì hiện tại trực tiếp mở ra cái máy bay chiến đấu cầm trong tay gạt đỉnh đối phương viên màn ảnh máy vi tính một hồi tinh tịch trên màn ảnh máy vi tính bị nàng đánh tất cả đều là hang ốc một giây trên trăm phát toàn bộ màn hình đều dán phương viên hoàn toàn không có cách nào công tác đừng nhìn tam t u ế dạng này chơi bừa nhưng là vô luận máy bay chiến đấu vẫn là gật lịnh tất cả linh phối kiện đều theo chiếu chân thực số liệu thu nhỏ tỷ lệ chế ra chỉ cần cầm tới bản vẽ trong hiện thực liền có thể chế tạo ra đồng dạng vật phẩm đi ra đến nội những vật này làm sao tới tự nhiên là tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này thành quả nhưng là phương viên cũng không có lập tức đem nó cống hiến cho quốc gia ý nghĩ cũng không phải hắn không ái quốc bởi vì thời cơ không đúng hiện tại hắn tự thân đã trở thành các phương chú ý tiêu điểm đã không cần ngoại định mức quang hoàn gia thân hơn nữa dứt phát hơn dương kế hoạch còn không có triển khai cho nên trước mắt mà nói vẫn là ổ định đ ư n g lãng nhìn xem đầy màn hình lỗ đen phương viên vô ngữ mà đối với tam tuế nói ngươi dạng này làm ba ba còn thế nào làm việc ớ a ba ba chơi với ta ta rất n h ả m chán đâu bởi vì mạng lưới đại chiến yên t í n h xuống tam tuế tự nhiên bị phương viên cho triệu hồi đến không cho phép nàng tại trên internet gây sự t ì n h còn không có chơi thống khoái nàng phi thường không vui thế là tại phương viên công tác thời điểm lúc nào cũng chạy đến gây sự hy vọng phương viên vẫn có thể cùng với nàng cùng nhau chơi đ ù a ta không phải đã nói rồi sao chỉ cần ngươi cố gắng làm việc nhiều nhất đợi thêm hai tháng liền sẽ có người cùng ngươi cùng nhau chơi bừa phương viên dỗ nàng nói trí tuệ nhân tạo quá trí năng cũng không tốt hơn nữa hắn đối với tam thuế tính cách thiết lập chính là như vậy chỉ có thể nói là tự làm tự chịu phương tam thuế được nghe không biết từ nơi nào biến ra một t h a n h cao áp súng bắn nước đối phương viên màn ảnh máy vi tính một hồi cọ rửa đ e m mới vừa rồi bị gạt lỉnh đánh ra đen ngòm tất cả đều cọ rửa sạch sẽ lại biến thành sạch sẽ desktop nhìn xem một thân quân trang ăn mặc phương tam thuế phương viên thở dài nói hơn nữa ngươi có thể chính mình nghĩ một chút trò chơi nhỏ thêm chờ ở trong đêm đến lúc đó để cho tiến vào trò chơi vợ lẽ ơ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa thật sự phương tam thuế nghe vậy vui vẻ bay lên là thật bay lên sau lưng mọc ra một đôi trắng lấp cánh c o n trang cũng thay đổi thành sinh đ ẹ váy đầy màn hình bay múa mặc dù tam thuế tính cách vô cùng tính trẻ con nhưng là xem như một cái trí tuệ nhân tạo tới nói vẫn như cũ tuần hoàn theo nghiêm khắc quyền hạn cơ chế không có phương viên lời nói dù cho nàng nghĩ nàng cũng chấp hành không được chỉ có phương viên đồng ý nàng mới có thể nắm giữ chấp hành quyền hạn t ố t t ố t n g ư ơ i đi làm việc đi thôi đừng bay giày ba ba làm việc ba ba gặp lại phương tam thuế đối màn hình một cái hôm gió lập tức toàn bộ màn hình hiện đầy hồng tâm cùng hoa hồng tiếp lấy v ẻ một cái bay mất cũng bởi vì phương viên một câu nói kia chờ trò chơi thượng tuyến về sau ở trong game xuất hiện đủ loại cưỡng chế tính thú vị tính trò chơi nhỏ tỉ như nhắm mắt bắt người diều hâu vồ gà con ném tuyết đuổi heo qua sông các loại nếu như bồi phương tam thuế chơi vui vẻ nói không chừng còn có thể thu hoạch được không tưởng tượng được ban tường đâu không có phương tam thuế gây sự phương viên làm việc cũng liền thuận lợi rất nhiều hắn để cho tam thuế trở về làm việc chính mình cũng không phải mái đại bạch sản xuất tiêu thụ hắn hiện tại đã không còn đúng tay toàn bộ tinh lực đều tập trung vào thế giới thứ hai khai phát bên trên cái trò chơi này quá mức khổng lộ trước mắt chỉ là lấy quỳnh châu địa đồ làm bàn gốc khai phát ra quỳnh châu thế giới giả tường cái này vẫn là bởi vì có tam t u ế hỗ trợ bằng không thật là xa xa khó vời mà phương viên công việc bây giờ chính là hoàn thiện người máy lẫn nhau phòng thí nghiệm sóng nao máy khuyết đại đã chế tắc được kết hợp ba d hình chiếu ba d kỹ thuật mặc dù còn làm không được khoa huyễn tác phẩm bên trong như thế làm cho cả người hoàn toàn đắm chìm đến trong game khoa trương trình độ nhưng liền trước mắt khoa học kỹ thuật t ớ i nói đã tương đối khoa trương mà phương viên chuẩn bị tiêu tốn gần hai tháng đem người máy bay lẫn nhau hoàn thiện sau đó tiến vào bước đầu cờ lỏ xẹt bệ tạ giai đoạn sở dĩ tốc độ nhanh như vậy không phải là bởi vì phương viên chính mình bắt gốc mà là dập khuôn trong đầu ký ư c thôi bỗng năm, năm, lực lực ba ba, nhiên phương viên cửa ban công bỗng nhiên bị từ bên ngoài lấy ra tiểu gia hỏa trực tiếp xông vào toàn bộ phương lam tập đoàn đoàn chừng cũng chỉ có tiểu gia hỏa như vậy không gõ cửa xâm nhập phương viên phòng làm việc đắm chìm trong dấu hiệu bên trong phương viên ngẩng đầu lên trong lòng đầu tiên là có hy vọng nghi hoặc tiểu gia hỏa tại sao lại ở chỗ này sau đó mới bỗng nhiên phản ứng kịp thật sự là viết dấu hiệu viết hồ đồ rồi hôm nay là thứ bảy hắn là tại tăng ca trong khoảng thời gian này thứ bảy chủ nhật hắn đều tại tăng ca tiểu gia hỏa thế là cũng liền cùng theo một lúc tới hắn công ty chơi tại phương viên công ty vừa vặn rất tốt chơi rất thứ bảy chủ nhật rất nhiều người tăng ca không nói nhi đồng ủy trị trung tâm cũng có rất nhiều tiểu bằng hữu đồng thời có đôi khi còn có thể nhìn thấy đ ầ u đ ầ u cùng hiệu san giao giao càng là khách quen vũ đạo khóa lên xong sao phương viên buông xuống trong tay bên trên làm việc hỏi hôm nay là thứ bảy buổi chiều tiểu gia hỏa có một tiết vũ đạo khóa ân đã sớm bên trên chơi đâu mụ mụ nói ngươi muốn tan tầm về nhà ăn cơm c ô n đi tiểu gia hỏa trực tiếp chạy tới sau đó từ phương viên dưới mặt bàn chui qua chui vào phương viên trong ngực n g ư ơ i n h a không thể thật tốt từ bên cạnh vừa đi tới sao phương viên s ờ lên đầu nhỏ của nàng nói có thể là tiểu gia hỏa căn bản liền không nghe hắn nói mà là nhằm vào lấy phương viên màn ảnh máy vi tính hô tam thuế m u ộ i muội tam thuế m u ộ i m u ộ i ngươi có ở đó hay không nha t Ta ạ t ạ tam thuế thanh âm từ âm tương trung truyền đến sau đó nàng cưỡi một viên đạn đạo xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính khắp nơi bay đoạn cùng cái con ruồi không đầu một dạng đánh tới đánh tới chọc h o tiểu gia hỏa cười khách lên chừng tám trăm tám mươi mốt hồ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt hồ điệp cốc thượng tiểu gia hỏa vốn là tiến đến kêu ba ba thật không nghĩ đến cùng tam thuế chơi bên trên thế giới hiện thực ta thế giới giả t h ư ở n g ngươi vẫn như cũ có thể làm bà tốt phương ba ba hân hân đâu g i a o g i a o đ n g nhiên tại cửa phòng làm việc đem cái đầu nhỏ dối vào nàng vóc dáng thấp không nhìn thấy bị màn ảnh máy vi tính ngăn trở tiểu gia hỏa ta ở chỗ này phương viên còn chưa lên tiếng nghe thấy thanh âm tiểu gia hỏa lập tức nghiêng đầu từ màn hình đằng sau đưa ra ngoài trong máy vi tính tam thuế cũng bay đầu nhìn lại xuẩn manh xuẩn manh nhưng là nàng đích sắc có thể nhìn thấy chẳng những có thể nhìn thấy thậm chí còn có thể nhìn thấy g i a o g i a o phía sau lưng bởi vì phương viên văn phòng chết đối diện liền có một cái camera toàn bộ phương lam tập đoàn đều tại nàng giám sát trong đó đâu chúng ta muốn về nhà nữa nha g i a o g i a o nhô ra thân thể nói a về nhà ăn cơm cơm tiểu h gia hỏa lúc này mới nhớ tới ăn cơm cơm rất trọng yếu đâu tam thuế mội mội gặp lại ta muốn về nhà ăn cơm cơm đi tiểu h gia hỏa đối màn hình vẫy vây tay tốt đát ta cũng muốn ăn cơm cơm tam thuế vui vẻ nói sau đó bầu trời bắt đầu rơi xuống đủ loại bánh kẹo thảnh, bánh mì các loại v tam thuế mội thật là lợi hại tiểu gia hỏa đều bị thèm nhanh chảy nước miếng t a m thuế chống lạnh nước cổ há to mồm đồ ăn tự động rơi vào trong miệng của nàng thật sự là siêu lợi hại a làm phương viên mang hai cái tiểu gia hỏa đi vào lam thả i y t h ỉ văn phòng lam thả i y t h ỉ đang cùng ninh ngữ đình nói chuyện phiếm chờ lấy bọn họ tại nhìn phương viên t i ế n đến hai người mang theo bọc của mình đứng lên liền chuẩn bị cùng một chỗ trở về vốn là lôi kéo phương viên hai cái tiểu gia hỏa lập tức chạy tới giữ chặt riêng phần mình mụ, mụ mụ mụ để cho ngươi kêu ba ba ngươi gọi tới hiện tại sao nếu không phải dao dao đi gọi ngươi, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về nhìn xem chạy tới kéo chính mình tay nữ nhi lam thả i y thì không nhịn được bóp n g ư ờ i nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn hắc hắc tiểu gia hỏa cũng biết mình chơi quên đi thế là cười khúc khích mạnh trộn lẫn quả quan tốt chúng ta đi thôi ngày mai ngày nghỉ ngơi ba ba không tăng ca mang các ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không phương viên lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra được hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy có thể vui vẻ vậy các ngươi muốn đi nơi nào chơi đi xem khỉ nhỏ tiểu gia hỏa nói không đi xem thật nhiều cá giao giao nói a cái gì tốt nhiều cá ăn sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi chính là thật nhiều thật nhiều cá địa phương gọi là hải dương quán linh ngữ đình nói vậy ta không muốn đi bằng không chúng ta đi trên nước thiên đường chơi tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói đi cái gì trên nước thiên đường mụ mụ mang các người đi hồ liếp cốc lan hải y thì ở bên cạnh nói lan hải y thì không quá hy vọng các nàng đi trên nước thiên đường trên nước thiên đường nói là thiên đường nhưng người càng nhiều liền thành lộ thiên nhà tạm lớn mặc dù bên này gần lại gần biển bờ thủy chất coi như sạch sẽ nhưng không chịu nổi du khách nhiều a tiểu hài từ làn ra k i ể u lộn vô cùng dễ dàng cảm nhiễm bên trên bệnh ngoài ra cái gì còn không bằng tại từ bể bơi g a đình chơi đùa tới vệ sinh hồ liếp cốc tiểu gia hỏa t r ợ t nhớ tới cực kỳ lâu ách không đúng mấy tháng phía trước ba ba nói phải mang ông ngoại bà ngoại đi hoa hồng cốc cùng hồ điệp cốc nhưng là nàng muốn đi nhìn kỳ nhỏ cho nên đi hầu tự đạo hồ điệp cốc bên trong có thật nhiều thật nhiều hồ điệp sao tiểu gia hỏa rất ưa thích hồ điệp nữ hài tử nha không có mấy cái không thích dù sao ngũ thải ban lan hồ điệp trời sinh liền hấp dẫn người cho nên nàng sau khi nghe cũng cảm thấy rất hứng thú đúng thế rất nhiều hồ điệp nhưng dễ nhìn bên trong còn có đẹp mắt hồ điệp tiêu bản b á đâu dao dao ở bên cạnh nói a dao dao người đi qua chưa tiểu gia hỏa rất yêu kỳ đúng thế mẹ ta mang ta đi đây này năm ngoái đại khái cũng là không sai biệt lắm vào lúc này mang nàng đi à không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ninh nữ đ ỉ n h sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói ân quyết định ngày mai chúng ta liền đi hồ điệp cốc tiểu gia hỏa tay phải nắm tay nện cho một chút lòng bàn tay trái thật giống hạ quyết định quyết tâm rất lớn một dạng mụ mụ chúng ta ngày mai cũng đi hồ điệp cốc đi g i a o g i a o ở bên cạnh nghe ngước cổ đối với ninh nữ đ ỉ n h nói mụ mụ ngày mai liền không đi ngươi cùng phương ba ba còn có lam mụ mụ cùng đi chứ mụ mụ ngày mai còn muốn đi làm đâu ninh nữ đình sờ lên đầu nhỏ của nàng nói cùng đi làm việc thứ hai lại làm đi lam thả i y thì ở bên cạnh nói thôi được rồi trong khoảng thời gian này mỗi ngày tăng ca các người hai cái vừa lúc ở bên ngoài thật tốt đi đi ta liền không làm kỳ đà cằn mũi các người giúp ta chiếu cố tốt giao giao là được ninh ngữ đ ỉ n h cười nói nàng là cực kỳ thông minh một nữ nhân giao giao là bởi vì hải tử không quan hệ nhưng là nàng nếu như tiến vào phương viên cùng lam thả i y trong sinh hoạt rất dễ dàng gây nên sự phản cảm của bọn họ quả nhiên nàng lời nói này xong lam thả y cũng liền không có lại kiên trì giao giao cũng không phải lần đầu tiên cùng phương viên bọn họ ra ngoài tự nhiên cũng không có gì không bỏ ngược lại rất vui vẻ nàng ưa thích phương ba ba ưa thích l à m mụ mụ cũng ưa thích hân hân mụn m ộ i cùng bọn hắn cùng đi ra chơi cũng là rất vui vẻ rất sung sướng một sự kiện cho nên vừa dạng sáng ngày thứ hai nàng liền xuất hiện ở phương viên trong nhà đầu đội màu vàng nón mặt trời mặc lên cổ tròn hắt bạch đường v ấ n kịt hạ thân cao b ồ i bảy phân quần trên chân một đôi đậu cả vào một dạng đầu tròn dày thể thao vai phải đeo chuột mặc kỷ ấm nước nhỏ vũ trang trình tề vừa manh vừa đáng yêu phương viên bọn họ còn không có ăn điểm tâm đâu nàng liền khéo leo ôm ấm nước nhỏ ngồi ở trên ghế xa lon trở lấy mọi người n u thuận nhỏ bộ dáng làm cho đau lòng người p h ư ơ nàng g mụ mụ đặc biệt đem、TV、mở đặc cho biệt tivi ra n nghĩ h ì n n s á nàng là c í chính. n mình Ninh định đem nàng đưa đến nhà mình cửa chính. Sau đó đứng tại cửa ra vào, nhìn xem nàng tiến vào phương viên nhà, lúc này mới quay lại trở về. Nàng n h h đem xem mới tới, tại trở lại ưu đưa Sau đó vào, vào g cửa cửa ra quay lúc về. rèn luyện một chút nữ nhi nhưng sau khi về đến nhà trong lòng nhưng lại có chút không yên lòng lặng lẽ meo meo mà cho lam thả y l i ệ gọi điện thoại xác nhận tiểu gia hỏa thật sự đến lòng của nàng lúc này mới triệt để để xuống chờ ăn xong đ i ể m tâm phương viên cùng lam thả y liệt cùng một chỗ mang theo hai cái tiểu gia hỏa xuất phát tiểu gia hỏa cách ăn mặc cùng dao dao không sai bị lắm k hồ ô n g mặc váy vì là bởi h điệp cốc là tại r o n n g nguyên c c thủy tính mịch nhiệt đới rừng cây ở giữa ba mặt núi vây quanh trong cốc còn có một dòng suối nhỏ cho nên nhiệt độ không khí nếu so với phía ngoài thấp một chút ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ tại hai trên thân thể người gió nhẹ chầm chậm hai cái tiểu gia hỏa tâm tình lộ ra vô cùng tốt đón mặt trời mới mọc vui vẻ hát lên ca tới nhưng hát lại không phải cái gì chính chính quy quy ca khúc mà là n g ư ơ i một câu ta một câu mù hát chỉ cần đem chính mình chọc cười là được nhưng lam thả i y thì lại thụ hai cái tiểu nhân nhi ảnh hưởng nhẹ nhàng ngâm nga bắt đầu hồng hồng mặt trời mọc thời gian dần trôi qua hai cái tiểu gia hỏa cũng gia nhập vào lam thả i y thì trong tiếng ca phương viên nghe tiếng ca nhìn xem ngoài cửa sổ xe rộng lớn mặt biển hồng hồng thái dương bay lượn hải âu tâm tình của hắn phản phất cũng theo đó phiêu đã đứng lên hồ điệp cốc đại môn chính là một cái hồ điệp tạo hình rất hấp dẫn tiểu bằng hữu lực chú ý hồ điệp cốc là muốn vé vào cửa bất quá cũng liền mấy chục khối tiền rất rẻ hai cái tiểu nhân nhi một trái một phải một bên các trạm một cái để cho lam thả y thìa giúp các nàng chụp ảnh hôm nay tiểu gia hỏa đem nàng máy ảnh nhỏ cũng mang đến bởi vì hôm nay nhất định có thể đập tới rất thật tốt nhìn ả n h chụp phương viên ra nhóm thời điểm mang theo cái lớn túi đ e o vai đem hai cái tiểu gia hỏa đồ vật đều đặt ở bên trong đến mục đích về sau hứa cốc lan theo ở phía sau hỗ trợ mang theo tại vốn là những chuyện này không nên bọn họ tới làm nhưng là phương viên lại không có sinh hoạt trợ lý thế là bình thường đều là bọn họ đến cũng không phải nhiều mệt sống trong hồ đức cốc suối nước cốt cốt tươi mát thoải mái đích thật là một nơi tốt hai cái tiểu gia hỏa vui sướng ở phía trước chạy l cũ cũng may phương viên sớm chào hỏi nhân viên nhà trường mới không có làm quá mức long trọng nhưng dù cho như vậy chẳng những trường học lãnh đạo tất cả đều trình diện còn có phương viên cùng lam thả y hay i a o sư cùng phụ đạo viên đều tới đồng thời làm cái cỡ nhỏ nghi thức h o ăn nên phương viên còn tại lớn giảng đường bên trong cho học đại học mỗi nhóm làm một trận liên quan tới trí tuệ nhân tạo diễn thuyết nguyên bản quỳnh châu đại học là không có trí tuệ nhân tạo cái này chuyên nghiệp bởi vì ra phương viên dạng này đại biểu tính nhân vật cho nên quỳnh châu đại học năm ngoái đặc biệt thiết lập trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp tranh thủ bồi dưỡng càng nhiều trí tuệ nhân tạo lĩnh vực người mới Ba ba, Phúc Điệp, Phúc Điệp, đâu? Vì cái gì không cái có đâu? đâu? Vì gì Mặc trăm muốn cốc cũng c dù trong tạo rất hoa loại luôn hình nhìn nhưng nàng nhìn hồ h ở, đủ loại hồ điệp tạo hình cũng nhìn rất đẹp, nhưng là ân chính hồ điệp. Ngươi nhìn, mấy cái kia là chữ gì? Viên chỉ chỉ cách hồ nhìn, Phương không Ngươi viên điệp. đó kia gì? mấy m xa là ộ tiểu tòa trắng pha màu bầu hình phòng h rục lê ỏ Ơn, t i gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ cẩn thận n g h ĩ nghĩ sau đó nói không quen biết không quen biết ngươi còn nghĩ lâu như vậy đó là hồ điệp quán ở trong đó liền có chân chính hồ điệp phương viên vừa cười vừa nói vậy còn chờ gì đâu chúng ta nhanh đi đi tiểu gia hỏa nói xong xoay người chạy chờ một chút phương viên vội vàng gọi lại lôi kéo dao dao liền hướng trước chạy tiểu gia hỏa làm gì không muốn chậm trễ thời gian tiểu gia hỏa quay đầu bất mãn nói ta muốn nói với ngươi ngươi chạy sai phương hướng muốn đi bên này bên trên đi phương viên chỉ chỉ trước mặt một cái lối ra nói a thật là cũng không nói sớm một chút tiểu gia hỏa lôi kéo dao dao lại chạy về cái này tiểu gia hỏa giống ai a phương viên gãi gãi đầu nói khẳng định là giống ngươi lam hải y ôm cánh tay của hắn cười nói ta cảm thấy giống ngươi ta khi còn bé cũng không như vậy giống như ngươi lam hải y t h dùng t u ổ i trọt r ố n g đỡ lấy n a n g hông của hắn cọ sát hai lần làm l ú nói giống ta giống ta tốt cũng giống như ngươi k không không bên cạnh lồng thủy tinh bên trong trên vách tường tất cả đều là hồ điệp đủ loại hồ điệp các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy hồ điệp quả thực để các nàng không kịp nhìn nhìn cái này nhìn cái kia đủ loại nhan sắc đủ loại hoa văn hồ điệp cánh quả thực chính là thiên nhiên ban dân mỗi đôi cánh cũng là một bộ hoàn mỹ hình ảnh tiểu gia hỏa nhìn thấy thưa thích liền không nhịn được dùng máy ảnh nhỏ cho vỗ xuống đương nhiên còn có nàng cùng giao giao cùng đủ loại hồ điệp tiêu bản chụp ảnh chung cũng may hôm nay người không nhiều không có loại kia chen trúc cũng thuận tiện hai cái tiểu nhân nhi xích lại gần quan sát phương viên cùng lam thả i y theo sau lưng giúp các nàng giải đọc tiêu bản nhãn hiệu bên trên văn tự để các nàng lý giải cái này hồ điệp đến từ chỗ nào tên cứ gọi là gì dạng này chơi mới là đối với hải tử tốt nhất phương thức giáo dục để các nàng có thể học được càng nhiều tri thức trừ cái đó ra trừ cái đó ra còn có hai bức hồ điệp hình ảnh đây là dùng chân chính hồ điệp tiêu bản làm thành giá cả liền tương đối đắt giá ngoài ra còn có hồ điệp cam cán hồ điệp đèn một chút đồ chơi nhỏ lúc này mới hài lòng ra hồ điệp quán chờ ra hồ điệp quán tiểu gia hỏa mới kịp phản ứng lại không đúng ta muốn nhìn chính là loại kia chân chính hồ điệp có thể bay hồ điệp thế là lại hít mắt liếc xéo lấy phương viên Phương nhìn nàng đáng yêu nhỏ bộ dáng, không nhìn được viên méo méo nàng đáng dáng, yêu bộ m é o m é o n à n g ta h ị t mới không mập nhìn chân mạng lão gia ra, ra nói ta đây là khỏe mạnh cường tráng ngươi cái này tên đại bại hoại tiểu gia hỏa hầm hừ dối ra móng vuốt nhỏ liền muốn đâm phương viên tái bụng phương viên một cái lắp mình n h ư ờ n g quá khứ ta không nói ngươi mập mạng ta nói là phỉ báng còn nói lão thật sự không phải là cái hào hải tử nhìn ta không đánh yêu người cái mông tiểu gia hỏa lập tức hướng phương viên đổi u tới hân hân chờ ta một chút g i a o g i a o ở phía sau đi theo đuổi theo đồng lão sư nói không thể dùng tay đánh người đánh người không phải là bén g oan a vậy làm sao bây giờ tiểu gia hỏa dừng lại hỏi đồng lão sư vẫn đúng là từng nói như vậy dùng tay vậy g i a o g i a o giơ lên trong tay hồ điệp căm cán nếu là căm cán tự nhiên có một đầu thật dài cột có phía trên có cái hồ điệp vừa đi đứng lên phía trên hồ điệp còn run azun p h á n phất sống một dạng ha ha g i a o g i a o ngươi thật thông minh tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức l ơ trong tay hồ điệp cắm cán tiếp tục đuổi theo kỳ thật cái kia cột là n h ự a m t ợ lặt là tịch làm thật sự đánh người cũng sẽ không đau một mực đổi u tới chân chính hồ điệp vườn mới ngừng lại được nơi này hồ điệp thiên hình v ạ n trạng trên cành cây trên đóa hoa trên đồng cỏ lít nha lít nhít tất cả đều là hồ điệp bất quá mảnh rừng núi này bị một cái lưới lớn bao bọc lại phòng ngừa hồ điệp bay đi tiểu gia hỏa cũng không tìm ba ba tín sổ rõng hồ điệp đ ô n g nhiên phương viên ở sau lưng nàng q u á t to một tiếng tất cả hồ điệp bị tính sợ lập tức d ư ơ n g cánh bay cao tiểu gia hỏa nhảy tung tăng lại một cái cũng không có bắt được thế là lập tức quay đầu hung ác mà nhìn chằm chằm vào ba ba trong miệng phát ra hừ hừ âm thanh muôn trò bại hoại ba ba một bài hào ngay tại nàng chuẩn bị quay người lúc đ ô n g nhiên có một cái ngũ thải ban lan hồ điệp trên không trung sẹt qua một đường con hòa mỹ sau đó đứng tại tiểu gia hỏa trên t r ó t núi tiểu gia hỏa phản phất bị định thân nín thở một cử động cũng không dám sợ sợ chạy hồ điệp có thể cuối cùng không nín được một cái hấp khí vẫn là sợ chạy cái này hồ điệp chỉ có thể lưu nàng lại tiếp nối thở dài chương 883. hoa hồng cốc chương 883. hoa hồng cốc mặc dù tiểu gia hỏa chưa bắt được tiểu hồ điệp nhưng là nàng vừa rồi nhỏ bộ dáng lại bị đằng sau chạy tới giao giao cho vô xuống tới vừa rồi tại hồ điệp quán thời điểm tiểu gia hỏa muốn cùng một cái chỉ màu lam hồ điệp trụ ảnh chung thế là đem máy ảnh cho giao giao thế là liền treo ở giao giao trên cổ x o a qua thức máy ảnh nhỏ một giáo liền sẽ giao giao tự nhiên không có khó khăn gì liền học được tới đến nôi ảnh trụ đập có được hay không liền khắc nói nhưng là hai t ử chính mình đập ả n h trụ ý nghĩa lại là bất đ ộ n g lam thả i y ìa đi tại phía sau cùng nhìn xem phía trước phương viên mang theo hai cái tiểu nhân nhi vui đ ù a ầm ý toàn bộ hồ điệp cốc bên trong khắp nơi đều là tiếng cười vui của bọn họ kinh hai khắp cốc hồ điệp bay khắp nơi múa không gì sánh được tráng lệ cùng lộng lẫy mặc dù tiểu gia hỏa vẫn như c ũ muốn bắt một con bướm nhưng vẫn là bị phương viên cho ngăn lại bởi vì hồ điệp cốc bên trong là cấm bắt giữ hồ điệp bằng không ngơi bắt một cái ta bắt một cái những con bướm này sớm muộn cho bắt xong thúng chi trong này còn có không ít chân quý hồ điệp đây cũng là vì cái gì trước đó tiểu gia hỏ Bất quá bởi vì hồ điệp nhiều lắm luôn có một chút dừng lại tại trên đầu của các nàng trên quần áo phương viên cùng lam thả i y y lúc này tự nhiên nắm lấy cơ hội cho hai cái tiểu nhân nhi chụp ảnh tiểu gia hỏa cũng không nhàn rỗi cầm lấy nàng máy ảnh khắp nơi đập giao giao thì là hiếu kỳ nhìn khắp nơi ngồi xuống đến xem thử bụi cỏ bên trên lá non g ậ p xuống tới nhẹ nhàng thổi thổi trên đoá hoa nhụy hoa chạy truy đuổi bay múa hồ điệp nàng trở thành hân hân trong màn ảnh nhất tịch tử cho nàng cung cấp không thiếu nhiếp ảnh tài liệu từ hồ điệp cốc đi ra lúc đã nhanh đến giữa trưa phương viên một đoàn người cũng liền không có trở về tại phụ cận tùy tiện tìm một nhà t i ệ m cơm không lớn ngược lại là ngoài ý muốn lại có mấy cái pha lê bể cá bên trong môi một chút hải sản có thể hiện vớt hiện đốt phương viên mỏ mấy đầu thạch ban cá một cái đại long tôm lại muốn một cái cá chỗ u t r ứ n g trắng cùng sợi k h o a i tây liền làm xong thạch ban cá không thể quá lớn càng nhỏ càng tốt ăn bình thường đều tại một cân hai lạng tà hữu nếu là có tám lượng tốt nhất đại long tôm đại k h á i ba cân tà hữu hai người bọn họ đại nhân mang hai cái tiểu hài đầy đủ ăn đến nỗi lương phi bạch bọn họ m ặ t khác một bàn muốn ăn cái gì chính mình điểm phương viên tính tiền chờ món ăn lên sau đó phương viên phát hiện hai đạo hải sản n g o à i ý muốn không sai đặc biệt là tỏi dung đại long tôm dao dao cùng hân hân đều đặc biệt thích ăn sợi khoai tây cũng rất tốt lam thải y khá là yêu thích chỉ có cái k i a m ộ t đạo cà chua trứng trắng thực sự quá khó ăn chủ yếu là cà chua cứng rắn không nói hơn nữa còn có một điểm vị chua cùng trứng gà xào sau khi ra ngoài trứng là trứng cà chua là cà chua để cho người ta hoàn toàn không có chút nào m u ố n ăn cho nên cái này mâm đồ ăn đến cuối cùng cũng không có người ăn ngược lại là phương viên sợ lãng phí ăn mấy đũa bên trong trứng gà đến nỗi cái khác mấy món ăn tất cả đều ăn sạch ánh sáng hai cái tiểu nhân nhi trọng điểm đối phó đại long tôn cùng thạch ban cá thạch ban cá vốn là xương cá thiếu tăng thêm phương viên cùng lam thả i y thì hãy vừa tỉ mỉ giúp các nàng c h ọ n tốt tự nhiên ăn rất nhiều cuối cùng hai bàn một tính tiền năm trăm khối vẫn chưa tới đã coi như là vô cùng lợi ích thực tế c ơ m no đồ ăn đủ sau đó tiểu gia hỏa bưng lấy bụng nhỏ n ệ n bước bước nhỏ không nguyện ý sớm như vậy trở về nàng còn nghĩ lại chơi một chơi thế là phương viên cùng lam thả i y thì hợp lại m à tính vậy liền đi hoa hồng cốc dạo chơi đi trên thực tế bên này còn có một cái rừng rậm công viên thêm gần nhưng là thế núi so sánh một nụt đồng thời còn có cầu treo pha lê đường hẹp rất kích thích nhưng phương viên sợ mệt m ỏ i hai cái tiểu ra hỏa vẫn là đi hoa hồng cốc tốt một chút thế là lái xe tiến về hoa hồng cốc năm cây số không đến lộ trình mười đến phân đồng hồ đã đến hoa hồng cốc đích sắc rất ít người nhưng là đồng dạng muốn mua phiếu đi vào cách thật xa liền có thể ngửi được nhàn nhạt h ư hoa hiện tại chính là hoa hồng mở ra mùa vụ toàn bộ hoa hồng trong cốc muôn hồng nghìn tía đủ loại chủng loại hoa hồng cảnh tướng nở rộ kỳ thật hoa hồng cốc chẳng những giao giao tới qua hân hân cũng đã tới nhưng là hân hân lần trước cùng lao gia tử còn có bà ngoại bọn họ tới thời điểm muốn đi năm tháng mười phần tả hữu mặc dù cũng c o hoa hồng nhưng là không biết ở nhiều thế là một đoàn người tại hoa hồng trong cốc t à n bộ một vòng đập không ít ả n h trụ cuối cùng mua mấy bình nước hoa hồng cùng một hộp hoa hồng bánh hoa hồng bánh trên thực tế là rất nhiều nơi đều có tỉ như hạ kinh truyền thống tên điểm chúng liền có hoa hồng bánh dùng chính là rượu phong sơn tươi hoa hồng mặt khác vân nam là vân nam kinh điện điểm tâm đại biểu mà hoa hồng cốc nuôi dưỡng nhiều như vậy hoa hồng tự nhiên nắm giữ thiên nhiên ưu thế bất quá nói thật ra cái đồ chơi này thanh danh lớn hơn hương vị tiểu gia hỏa gẫm hai cái liền không nguyện y ăn sau đó để cho dao dao cũng gặm một cái giao giao cũng không quá muốn ăn cuối cùng chỉ có thể vào đến phương viên trong bụng phương viên đem cái này còn lại bánh ăn hết về sau đem còn lại cơ h ồ nguyên hộp hoa hồng bánh yên lặng cất kỹ chuẩn bị trở về nhà hiếu kính phương ba ba không thể lãng phí từ hoa hồng cốc đi ra hai cái tiểu ra hỏa mặt ngoài vẫn như cũ tinh thần sung mãn chờ thêm xe tại trên đường trở về liền lặng lẽ meo meo mà ngủ thiếp đi đừng nói bọn họ chính là lam thả i y đều cảm thấy hơi mệt hôm nay đi đường hơi nhiều thế là tựa ở phương viên trên bờ vai cũng ngủ thiếp đi phương viên nhẹ nhàng đem hai bên cửa sổ xe đều giảm chút sợ phong đem các nàng thổi cảm bạo chính mình lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị trên mạng đi dạo còn không có đâu l i ề n thu đến hà tân bình một đầu hạch chát trong lòng không khỏi có chút kỳ quái bình thường hà tân bình rất ít tự mình liên hệ hắn dù cho liên hệ cũng là tại bọn họ năm người trong đám nói nghe ngóng ngươi một chuyện hà tân bình hỏi cùng ta khách khí như vậy có việc ngươi nói thẳng phương viên còn tưởng rằng hắn có chuyện gì tìm chính mình hỗ trợ ta muốn hỏi một chút ngươi công ty bên trong có không có một cái nào gọi hạ mỹ quân hạ mỹ quân danh tự này nghe xong chính là cái nữ hải từ tên phương viên không khỏi dâng lên bắt quái trì tâm cái này có thể là hà tân bình lần thứ nhất nghe ngóng liên quan tới nữ hải tử sự t ì n h đúng người giúp ta điều tra thêm nhìn người đợi ta một hồi phương viên sao lại ở trong lòng hiếu kỳ thông qua điện thoại liên hệ tam thuế mấy ngàn người công ty hắn đâu có thể nào từng cái biết nhưng là mặc kệ là công ty thực tập nhân viên vẫn là chính thức nhân viên tam thuế sẽ v ỡ bên trong nên đều có tư liệu hồ sơ có tam thuế hỗ trợ rất nhanh đã tìm được hạ mỹ quân tư liệu trên tư liệu biểu hiện hạ mỹ quân năm nay mới hai mươi hai tuổi xuyên tục h người năm nay mới vừa tốt nghiệp tiến vào phương lam tập đoàn tiêu thụ bộ thực tập vẫn chưa tới một tháng nàng hẳn là ninh ngữ đ ỉ n h cấp dưới một trong nhìn thấy xuyên tục h người phương viên như có điều suy nghĩ bởi vì hà tân bình cũng là xuyên tục h người chẳng lẽ là nhận thức đồng hương thế nào cha được chưa lúc này hà tân bình lại phát tới một đầu truy vấn tin tức từ cái này có thể nhìn ra tâm tình của hắn tương đối vội vàng cha được vừa tới công ty của chúng ta vẫn còn thực tập kỳ đâu phương viên trực tiếp đem tư liệu cho hắn phát quá khứ tạ ơn hà tân bình dây về có thể lắm miệng hỏi một câu nàng là ngươi nhận biết sao Có m u ố ngày không mai thứ hai giữa trưa ta đi tìm ngươi gặp mặt trò chuyện hà tân bình nói ok chương tám trăm tám mươi bốn gia đình chương tám trăm tám mươi bốn gia đình ba người tại trên xe ngủ một rất tốt mới bị phương viên lay tình chúng ta đến nhà a hai cái con heo nhỏ muốn xuống xe phương viên xuống xe trước sau đó đem hai cái tiểu ra hỏa từ trên xe ôm xuống hai cái tiểu gia hỏa còn có chút mơ hồ rán đứng cũng không vững một người ôm phương viên một cái chân chóng mặt phương viên sợ hai người bọn họ nga xuống cũng không dám động chờ hai người bọn họ tròn tốt l a m thả i y từ trên xe bước xuống đem mua đồ vật lấy xuống phân tốt giao giao cái kia một phần muốn mang về cho nàng a đến nhà đâu giao giao mơ mơ màng màng mở ra mắt to nói đúng thế chúng ta đến nhà đi phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng tiểu gia hỏa lúc này cũng thanh tỉnh lại bung ra phương viên chân đối với giao giao nói chúng ta cùng đi chơi đi cái này tiểu gia hỏa mở mắt không phải là chơi chính là ăn lúc này phương ba ba từ trong nhà đi ra đều trở về à, hôm nay ở bên ngoài chơi vui vẻ sao vui vẻ tiểu gia hỏa lớn tiếng hồi đáp ngủ một giấc tiểu gia hỏa lại là tinh thần sung mãn giao giao buổi tối hôm nay ngay tại nhà chúng ta ăn cơm đi phương mãi mãi làm rất thật tốt ăn n h à phương ba ba lại đối giao giao nói giao giao ngước cổ nháy nháy một chút mắt to sau đó lắc đầu nói ông ngoại bà ngoại còn có mụ mụ nhất định nhớ ta đâu thật sự là hài t ử n g o a n cái kia để cho ngươi phương ba ba đưa người trở về đi nhìn nàng nhu thuận nhỏ bộ dáng phương ba ba cũng là lòng tràn đầy ưa thích ân phương ra ra gặp lại lam mụ mụ gặp lại hân hân gặp lại tiểu nhân nhi nói chưa dứt lời nói một chút phảng phất liền không thể chờ đợi quay người liền muốn hướng ngoài sân chạy phương viên vội vàng đi theo chờ một chút đem dao dao đổ vật mang lên lam thả i y để vội vàng hô dao dao chờ ta một chút hân hân cũng chạy tới tham gia náo nhiệt dao dao về nhà người qua đây làm gì phương viên trở lại tiếp nhận lam thả i y trong tay cái túi hỏi ta đưa tiễn nàng nha tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói dao dao nghe hân hân nói muốn đưa nàng lập tức ở cửa ra vào ngược lại đã như vậy ngươi đem dao dao đưa đến cửa nhà nàng ba ba liền đứng ở chỗ này nhìn xem các ngươi chính mình đi sao tiểu gia hỏa ngạc nhiên hỏi đương nhiên chính mình đi buổi sáng giao giao chính là mình tới nhà giao giao nghe vậy lập tức tự hào gật gật đầu tốt đát vậy ta đưa giao giao ngươi không phải đi ra nhà tiểu gia hỏa lớn tiếng đáp ứng cảm thấy đây là một kiện thú vị sự tình nhưng là lại không yên lòng phương viên sợ hắn sẽ rời đi yên tâm đi ba ba cùng mụ mụ cùng một chỗ ở chỗ này nhìn xem ngươi l a m thải y yà đi tới cười nói a cái này cái túi các ngươi hai cái cùng một chỗ sách phương viên đem túi ngựa mở ra để cho hai người bọn họ một người bắt một bên thế là hai cái tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi đi về phía trước chờ đi đến một nửa thời điểm tiểu gia hỏa có chút không yên lòng dắt lấy dao dao dừng lại xoay người gặp ba ba mụ mụ quả nhiên còn tại nhìn xem nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối bọn hắn với tay lúc này mới tiếp tục hướng phía trước mụ mụ ta đã trở về chờ đến cửa chính dao dao đệm lên mũi chân đệ lên t r u n g cửa bảo bối trở về a hân hân mội mội cũng tại nhà ninh ngữ đình thanh âm từ đối với dạng khí bên trong chuyền ra gác cổng là đáng nhìn nàng sớm liền hạ xuống ban trong nhà chờ lấy nữ nhi trở về ai nha còn mua nhiều đồ như thế nha ninh ngữ đình mở cửa vội vàng tiếp nhận hai cái tiểu g i a hỏa trong tay cái túi hân hân là đưa g i a o g i a o trở về sau n g ư ơ i thật giỏi sau đó cùng khen ngợi một chút tiểu gia g i a hỏa ninh a di khích lệ nàng tiểu g i a hỏa đần đột nợ nụ cười ninh ngữ đình sờ lên đầu nhỏ của nàng hỏi một mình ngươi đưa g i a o g i a o sao ba ba mụ mụ đâu hân hân chỉ chỉ giao lộ phương hướng ninh ngữ đình ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện phương viên cùng lam thả y đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem bên này thế là vung tay hướng bọn họ vẫy vây tay được rồi ngươi bây giờ hoàn thành nhiệm vụ chính mình đi về nhà đi dao dao cùng hân hân gặp lại linh ngữ đ ỉ n h cười nói hân hân gặp lại lôi kéo mụ mụ tay g i a o g i a o nghe vậy khéo léo nói g i a o g i a o gặp lại linh a di gặp lại tiểu gia hỏa nói xong hai tay hướng về sau cùng hồ can i ra m ộ t dạng túi đầu liền hướng phương hướng của nhà mình chạy tới linh ngữ đ ỉ n h gặp nàng chạy đi phương viên cùng lam thả i y y lại nhìn xem t ạ i thế là lôi kéo g i a o g i a o về đến nhà cửa sân cũng theo đó ẩm một tiếng đóng lại tiểu gia hỏa nghe thấy thanh â m quay đầu nhìn thoáng qua gặp dao dao cùng hắn mụ mụ đã trở về đang chuẩn bị tiếp tục chạy về phía trước chợt phát hiện trên con đường này yên tĩnh gió thổi qua ngọn cây trên đất bóng cây lập tức dáng r ấ p hiệu điệu giống như là răng dài múa c h à o ma quỷ sau đó nàng thật giống cảm giác sau lưng có người ma quỷ ba ba tiểu gia hỏa có cẳng liền chạy p h ả n phất đằng sau thật sự có cái ma quỷ đang đổi u nàng một dạng phương viên cùng lam thả i y y ở đứng xa xa nhìn nàng tại đ ỗ n g nhiên gặp tiểu gia hỏa hô to gọi nhỏ chạy tới có chút không rõ ràng cho lắm nàng đây là thế nào lam thả i y kỳ quái hỏi tiểu hai tử ai bê ta phương viên ngoài miệng nói như vậy người cũng đã n ê n đón tiếp lấy phương viên ngồi sồn người xuống đem một mặt hoảng sợ tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng tới tiểu gia hỏa ô m cổ hắn cùng nhỏ giống như con khỉ lập tức liền nhảy lên đến trên người hắn thật tốt ngươi làm sao phương viên kỷ quái hỏi ba ba đằng sau có ma quỷ tiểu gia hỏa thở phì phò nói ma quỷ nơi nào có cái gì ma quỷ a phương viên vô nữ g mà nói vật nhỏ này lại suy nghĩ lung tung thuần túy chính mình dọa chính mình tiểu gia hỏa nghe vậy về sau nhìn thoáng qua chống r i ô n g mặt đường bên trên cái gì cũng không có ác nguyên lai、like、không có ma quỷ nha tiểu gia hỏa n ố i lỏng một v ù n nói cái này đ ổ n ố c trên thế giới nào có cái gì ma quỷ nha nhìn xem tiểu gia hỏa x u n manh nhỏ bộ dáng phương viên không nhịn được tại trên gương mặt của nàng hôn một cái ai biết được bất quá có ba ba ma quỷ ta cũng không sợ tiểu gia hỏa ôm phương viên cổ vui vẻ nói tiểu gia hỏa ngây thơ lời nói quả thực đem phương viên cho ấ m đến đi chúng ta cũng đi vào đi phương viên ôm nàng đi về nhà chờ tiến vào cửa nhà đang xem tv lão gia t ử nhìn thấy tiểu gia hỏa lập tức đem nàng cho kéo tới hiện tại là một ngày không gặp đều nghĩ đến cuốn quýt đau lòng ghê gớm tiểu gia hỏa mẹ ngọn lại sẽ nói a lạp a lạp cùng lão gia ra nói nàng hôm nay kinh lịch phương viên đem trong túi hoa hầm bánh lấy ra đưa cho bên cạnh phương ba ba nói cha đây là hân hân mua cho ngươi ăn mua cho ta sao phương ba ba có chút nghi ngờ đưa tay tiếp tới thế nào ngươi không muốn à, không muốn vậy trả cho ta phương viên bình tĩnh nói muốn đương nhiên muốn hân hân cho ta dù sao cũng là nàng tấm lòng thành phương viên nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra l a m thả i y ở bên cạnh có chút muốn cười nhưng là ngạnh xinh xinh đình chỉ phương ba ba cầm lấy hộp nhìn một chút sau đó xoay người đi p h ò n g bếp đối với ngay tại nấu cơm phương mụ mụ nói ra lao bà tử hân hân mua cho ta một hộp hoa h ồ bánh ta không thích ngọt, ăn nọt cho ngươi ăn phương mụ mụ nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phương ba ba sau đó hỏi hân hân đưa cho ngươi không phải là phương viên cho ta a vậy ngươi để ở đó đi phương ba ba nghe vậy đem hộp đặt ở bên cạnh trên đớt sau đó quay người ra phòng bếp ngồi tại bàn phía trước cầm lấy báo hôm nay là xem phương viên chính uống nước đây này trong lòng không khỏi có chút nói t h ầ m buổi sáng đưa tới báo chí đến bây giờ còn chưa xem xong đâu lúc này phương mụ mụ cầm lấy hoa hồng bánh từ phòng bếp đi ra trở về ân mẹ ngươi đang nấu cơm a chờ sau đó ta tới làm là được phương mụ mụ không có trả lời mà là hỏi cái này hoa hồng bánh không rẻ a cảnh khu bên trong đồ vật làm sao có thể tiện nghi phương viên thuận miệng nói vậy cái này cho ngươi ăn đi đồ vật đắt như vậy ta có thể không n ợ ăn nói xong liền đem hoa hồng bánh nhét vào phương viên trong tay tiếp lấy không đợi phương viên nói chuyện quay người lại đi phòng bếp bên cạnh phương ba ba buông xuống báo chí k h ẽ hát hướng lao ra từ phương hướng đi đến phương viên nhìn xem trong tay hoa hồng bánh lâm vào trầm tư đến cùng không đúng chỗ nào đồng dạng ở bên cạnh uống nước lam thả y y rốt cục không n h ị được cười lên ha hả chương tám trăm tám mươi lăm ta cùng ta nhà chương tám trăm tám mươi lăm ta cùng ta nhà tiểu gia hỏa trong nhà tràn đầy phấn khởi cùng lao ra từ nói nàng kiến thức giao giao cũng kém không nhiều chẳng những mụ mụ ông ngoại bà ngoại đều tới nghe nàng nói hôm nay đi nơi nào giữa chưa ăn cái gì có thể nói là chi tiết không bỏ sót không chỉ như thế nàng còn cho ông ngoại bà ngoại cùng mụ mụ mang theo lễ vật cũng là tại hồ điệp quán mua vật nhỏ phương viên giao tiền mặc dù giao giao đi ra lúc ba lô nhỏ bên trong ninh ngữ đình y theo lệ cũ vẫn cho nàng lấp hai trăm khối tiền nhưng là có phương viên tại làm sao có thể để cho nàng trả tiền đồ vật mặc dù không quý trọng nhưng là tiểu nhân nhi đi ra ngoài chơi còn có thể nghĩ đến bọn họ nhưng làm bọn họ cho cảm độc hỏng bởi vì hôm nay đi ra ngoài chơi một ngày cho nên ban đêm phương viên liền không có để cho tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi nữa mà là để cho nàng nhìn một hồi phim hoạt hình lại tại trong nhà chơi một hồi liền để nàng tắm rửa đi ngủ nhưng không thể không nói tiểu h ả i t ử tinh thần thật sự là quá t h ị n vượng phương viên thân thể cường tráng còn tốt l a m thải ý ý ý cũng đã buồn ngủ có thể là tiểu gia hỏa vẫn tại trên giường lăn qua l ă n lại một hồi đem gọi b à n chân nhỏ khoác lên ba ba trên thân một hồi đem b à n chân nhỏ khoác lên mụ mụ trên thân một hồi lại đem bản chân nhỏ ngả vào trước mắt của mình móc một móc tách ra một tách ra phương viên ngươi làm gì còn chưa ngủ nhanh lên cho ta nhắm mắt lại phương viên vâu nữ mà nói thế nhưng là ta ngủ không được nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ thiếp đi a vậy tốt tiểu gia hỏa nghe vậy ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại cũng không có một hồi tiểu gia hỏa liền bắt đầu nhẹ nhàng hừ lên ca tới con t h ỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa mở một chút không ra không ra liền không ra phương viên o o ngươi đang làm gì ta đang hát ta ngươi ca hát còn có thể ngủ sao đương nhiên có thể a ta ca hát đem chính mình d ẫ ngủ lấy phải không vậy ngươi nhỏ g ọ n một chút phương v i ê n thực sự nắm cái này tiểu nhân đây không có cách nào tiểu gia h ò a nghe vậy quả nhiên lại nhỏ giọng chút phương v i ê n vốn là cũng chuẩn bị muốn ngủ có thể là tiểu gia h ò a nhỏ giọng nhắc tới âm thanh hắn là càng không muốn nghe lại càng là lực chú ý tập trung đến tiếng hát của nàng bên trên cảm giác đầu đều ống ống tăng thêm hắn tính giác linh mẫn thì càng là để cho trong lòng phiền não bên cạnh lam thả y ỉ đều đã ngủ có thể là tiểu gia h ò a vẫn là nhỏ giọng đang hát cái này đã đổi đệ tam bài hát cuối cùng hắn thực sự nhịn không được muốn nổi giận cái kia là không thể nào tích hắn muốn theo tiểu nhân nhi thương lượng một chút có thể hay không đ ừ n g hát thực sự không được hắn lại cho nàng kể chuyện xưa có thể là tiểu gia hỏa lúc này lại đình chỉ tiếng ca hô hấp nhẹ nhàng vậy mà thật sự đem chính mình cho dấu ngủ lấy thế nhưng là không còn tiểu gia hỏa tiếng ca phương viên lại không ngủ được người thật là rất tiện à. thế nào tối hôm qua ngươi không có nghỉ ngơi tốt a sáng ngày thứ hai tinh thần sung mãn lam thả i t kỳ nhìn phương viên tinh thần đầu không phải là rất đủ có chút kỳ quái hỏi tối hôm qua ngủ rất sớm lẽ ra hẳn là sẽ không a ân tối hôm qua mất ngủ phương viên nghe vậy nói tối hôm qua phương viên d ậ y vào thật lâu đều không có ngủ cuối cùng may mà rời giường đi thư phòng viết dấu hiệu đi ai biết một viết dấu hiệu liền quên đi thời gian chờ nhanh h g ừ n g đông thời điểm mới kịp phản ứng lại thế là lại về giường bổ một giấc thực sự không được ngươi hôm nay cũng đừng có đi công ty ở nhà nghỉ ngơi một ngày lam thả i y thì quan tâm nói trong khoảng thời gian này phương viên đều bệ bộn nhiều việc hôm qua thật vất vả nghỉ ngơi một ngày còn mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi cho nên nàng có chút lo lắng phương viên thân thể không có việc gì ta khôi phục nhanh buổi sáng tới phòng làm việc lại híp mắt một hồi liền không thành vấn đề phương viên nói ngược lại là lời nói thật mặc dù hắn nhìn qua có chút không ngủ đủ dáng vẻ nhưng trên thực tế không nghiêm trọng lắm dù sao thân thể tố chất của hắn ở nơi đó ba ba ta ngủ rất tốt yêu thiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên ở bên cạnh chen lời nói ba ba biết n g ư ơ i nhà ngủ như bé heo phương viên cười sờ lên đầu nhỏ của nàng h ắ c h ắ c so bé heo còn tốt thiểu gia hỏa vui vẻ nói là là n g ư ơ i so bé heo tốt đi thôi chúng ta đi xuống lầu đi phương viên đem nàng từ trên giường cho ông xuống tốt đát t i ể u gia hỏa vui vẻ đáp ứng một tiếng hoa、wow, ô sáng sớm tâm tình liền tốt như vậy sao hôm nay là không phải là có cái gì chuyện vui a phương viên nhìn tiểu gia hỏa cười tươi như hoa tâm tình của mình phản phất cũng tốt theo hắc hắc bởi vì hôm nay lên nhà trẻ nha ta lại có thể cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a nha ngươi rất ưa thích nhà trẻ sao đương nhiên rồi trong vườn trẻ có rất nhiều hào bằng hữu ta có thể cùng bọn hắn cùng nhau chơi đ ù a phải không chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi ta mỗi ngày đều rất vui vẻ a tiểu gia hỏa cười h í p mắt nói cái k i a t h ậ t sự rất tốt a ba ba hy vọng ngươi mãi mãi cũng có thể như vậy cái này không phải là hắn muốn bảo vệ sao â ba ba mụ mụ cũng muốn vui vẻ a tất cả mọi người muốn vui vẻ tiểu gia hỏa chăm chú gật gật đầu nói chỉ cần ngươi vui vẻ nha ba ba mụ mụ liền vui vẻ mọi người cũng đều sẽ vui vẻ hắc hắc tiểu gia hỏa nghe vậy đần đột cười nàng không biết cái gì là hạnh phúc nhưng là nàng ưa thích loại này khoái hoạt cảm giác thế là một cái tay lôi kéo mụ mụ một cái tay lôi kéo ba ba g i ắ t lấy cánh tay của bọn hắn nhảy dựng lên b â y rồi phương viên cùng lam thảy i phối hợp mà cùng một chỗ dùng sức đem nàng từ trên thang lầu ôm xuống dưới ai nha ai nha đều nói cho ngươi bao nhiêu hồi tiểu hai từ cánh tay không thể như vậy xảy ra chất khớp làm sao bây giờ tiểu h à i từ trợ c ớ p dễ dàng tạo thành thói quen trợ c ớ p về sau thường xuyên trợ c ớ p vậy thì phiền thoái phương mụ mụ dưới lầu thấy đ ổ i vội vàng nên đón hướng về phía phương viên chính là lốt bốt một c h ầ u giáo hấn tiểu gia hỏa gặp m ạ i m ạ i giáo hấn ba ba vui vẻ vui vẻ lên ngươi cái này nhỏ không có lương tâm phương viên đưa tay vớt vớt đầu nhỏ của nàng vốn là không có t r ả i tóc liền cùng loạn ngươi nào nặn tóc nàng làm gì làm rối loạn không t ố t t r ả i t r ả i lên tới còn dễ dàng d ũ n tóc a thả y n ngươi đứng ở chỗ này làm gì ngươi mang hân hân đi đánh răng rửa mặt đi a mẹ vậy ngươi tiếp tục lan thả y cười đem tiểu gia hỏa cho lôi đi t i mẹ làm sao ngươi biết tối hôm qua có chút mất ngủ cho nên liền đứng lên làm việc một hồi tối hôm qua ta đi tiểu đêm nhìn thấy ngươi đó cũng không phải là một hồi mẹ lại không hiểu sợ quấy dày đến ngươi liền không có bảo ngươi bất quá n g ư ờ i làm việc chính mình phải có cái độ khổ nhàn kết hợp phương mụ mụ đưa tay đem phương viên cái kia xốc xếp đầu lông mày cho san bằng sau đó nhìn một chút hài lòng gật gật đầu con của mình chính là soái a phương viên nghe vậy trong lòng rất là cảm động phương mụ mụ biết phương viên không phải là một hồi vậy khẳng định là đứng lên nhiều lần biết mẹ phương viên đưa tay ôm nàng một chút phương mụ mụ lại có chút ghét bỏ mà đem hắn đẩy ra nói được rồi tranh thủ thời gian đánh răng đi thôi mẹ cho ngươi nấu hạt sen bách hợp t ẩ máu canh thịt đợi lát nữa uống nhiều một chút được rồi phương viên cười lúc này phương ba ba vừa vặn từ trong viện tìm đến kỳ q u á phương ba ba sờ lên đầu có chút không hiểu đấu chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào cái gì c h ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu bận rộn sáng sớm chừng tám trăm tám mươi sáu bận rộn sáng sớm buổi sáng phương viên tại phương mụ mụ nhìn chằm chằm dưới quả thực là uống hai bát lớn hạt sen bách hợp ẩn nó canh thịt thói ư n n g mụ mụ quen này trên thực tế đặc biệt giống phương ba mươi ba phương ba mươi ba chính là thích ăn cơm khô không thích bắt cháo không thích canh cả một đời đều như vậy cho nên ăn điểm tâm thời điểm nàng đem trong súp hạt sen thì băm mỏ ăn hết sau đó còn lại bách hợp cùng canh cũng tất cả đều cho phương viên uống chờ ăn xong điểm tâm tại đưa nữ nhi đi xe trường học trên đường phương viên tựa hồ cũng cảm giác mình bụng ẩm ẩm rung động tất cả đều là thủy chờ đem con heo nhỏ đưa lên xe trường học phương viên lúc này mới cùng lam thả y thì cùng đi công ty trên đường còn gặp gỡ đồng dạng đi công ty ninh n ữ đình bất quá nàng là chính mình lái xe một c ố màu đỏ đại chúng giáp sát trùng đặc biệt đáng yêu chờ đến công ty phương viên trở lại trong văn phòng cũng không có nghỉ ngơi hắn hiện tại tinh lực đã trên cơ bản khôi phục cho hắn ngủ cũng ngủ không được còn không bằng làm việc thế là bật máy tính lên liền lên xe vơ tiếp tục tối hôm qua chưa viết xong dấu hiệu hắn hiện tại tất cả làm việc trên cơ bản cũng là đang phục vũ khí bên trên thao tác bản địa máy tính cũng liền đưa đến một cái kết nối tác dụng như vậy thuận tiện có hiệu suất tỉnh truyền lên và trình hợp bất quá trong công ty những trình tự k h á c viên lại không được đều theo chiếu phương viên chỉ định cách thức sổ tay tới viết lại đến truyền đến sệ vở phía sau trình hợp kỳ thật viết dấu hiệu cùng sáng tác một dạng một người một cái phong cách nếu là không có tiêu chuẩn quá trình văn kiện mọi người đi theo tới viết như vậy sau đó toàn bộ trình tự thế tất sẽ b ờ hữu g vô số phương tổng ngài t r à phương viên mới vừa bật máy tính lên xâm luyện đánh liền đem phương viên trả cho phát ố t cái này trên cơ bản là nàng mỗi ngày phải làm công việc thường ngày một trong hôm nay ta không uống trả ngươi đi làm tổng văn phòng tại nàng c h ỗ đó cho ta làm điểm cà phê tới phương viên cũng không ngẩng đầu lên nói nói thật ra phương viên cùng lam thả i y thì hai người rất nhiều thói quen sinh hoạt đều phi thường bất đồng thậm chí trong tính cách đều tồn tại lớn vô cùng khác biệt t ỷ như phương viên thích uống trà mà lam thả i y thì lại ưa thích cà phê cũng không biết có phải hay không là bởi vậy hình thành bổ sung cho nên hai người ở c h u n g cũng là vô cùng hài hòa dễ chịu đương nhiên hai người đều không phải là loại kia n g ư ờ i nhất định phải phục tùng tính cách của ta thói quen g i ả mồm tính cách thậm chí còn có thể từ đối phương góc độ trước vì đối phương cân nhắc đây mới thật sự là hài hòa bí quyết xâm b i ệ n đánh ngay vậy quay người liền đi ra ngoài chỉ chốc lát lam thả i y t h bưng một chén cà phê tìm đến làm sao vậy buổi sáng trạng thái không tốt sao nghĩ như thế nào đến uống cà phê a không phải nói sớm tới tìm t r ư ớ c nghỉ ngơi một hồi sao lam thả i y thì trực tiếp vòng qua bàn công tác đem cà phê đặt ở tay của hắn bên cạnh người an vị tại phương viên trên bàn công tác một thanh n â n g qua phương viên mặt tiến đến trước mắt của mình cẩn thận xem xét ta không sao phương viên muốn tránh thoát hai tay của nàng đây là coi hắn là thành hân hơn đây hắn liền thường xuyên đỡ thích như vậy bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thịt đô đô mềm hồ, hồ quả thực có thể mềm hóa lòng người đừng n ú p ních nhường ta nhìn xem lam thả i y thì hờn d ỗ i mà nói phương viên gặp dãy ruộng mà không thoát thế là thuận thế đi lên hôn lên muốn chết rồi đây là ở văn phòng đâu lam thả i y thì bị hôn một cái đỏ mặt buông hắn ra hắc hắc văn phòng không phải là kích thích hơn phương viên liếm môi một cái bên trên s o n môi mặt mũi tràn đầy cười sâu xa xem ra ngươi là thật không có chuyện gì lam thả i y thì vâu nữ mà nói vốn là không có việc gì tốt ngươi đi làm việc của ngươi đi đương nhiên ngươi nếu như ở chỗ này bội ta ta cũng không phản đối phương viên nói xong đưa tay liền phải đem nàng kéo qua đến ngồi tại trên đùi của mình lam thả i y thì tự nhiên không có để cho hắn đặt được trực tiếp đứng lên nói buổi sáng ta còn có chính mình sự tình đâu cà phê của ngươi thả nơi này không thêm đường ta cảm thấy ngươi hôn ta một cái tuyệt đối so với cà phê hiệu quả tốt phương viên c h ơ mặt ra nói phương viên vốn chỉ là cho đùa nói một chút không nghĩ tới lam thả i y thì thật sự lần nữa nâng lên mặt của hắn trùng điệp hôn một chút ngay tại phương viên hai tay bắt đầu không thành thật thời điểm nàng nhưng lại vội vã lui ra ta đi về làm việc nói quay người liền rời đi cũng mặc kệ phương viên bất mãn nhỏ giọng thầm thì kỳ thật lam h ả y chính mình cũng có chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng chờ ra văn phòng mới thật dài thở phào một cái phương viên bởi vì rất uống ít cà phê cho nên cảm giác cà phê đối với hắn hiệu quả cũng không t ệ lắm đến nỗi trà hắn hiện tại cảm giác chính mình trên cơ bản đã miễn dịch chờ sắp đến buổi trưa hà tân bình cho phương viên phát một đầu tin tức thông thả thông thả ngươi trực tiếp tới tìm ta vẫn là ta đi tìm ngươi sao có thể cực khổ đại giá ngươi đương nhiên là ta đến đây ta đi các ngươi nhà ăn c h ờ ngươi vừa vặn giữa t r ư a cọn một bữa cơm vậy ngươi trực tiếp tới phòng làm việc của ta chúng ta cùng đi nhà ăn vậy được ngươi đợi ta một hồi ta lập tức tới ok cùng hà tân bình trò chuyện xong phương viên cũng liền không có tiếp tục đang làm việc đứng lên mở rộng thân thể một cái đứng tại cửa sổ sát đất phía trước nhìn xa xa mặt biển hôm nay thời tiết thật tốt trên mặt biển sóng nước lấp l o á n g chim biển trên không trùng tự do bay lượn mà hắn lại muốn vây ở cái này hơn ba trăm bình trong văn phòng làm việc thật sự là quá hoan h ư n g ta muốn tự do phương viên trong lòng chính mình cùng chính mình ra một chút sau đó phát giác chính mình thật giống có chút thiểu năng trí tuệ không khỏi vui vẻ lên lúc này phương viên trên bàn nội bộ máy riêng văng lên phương viên đưa tay lại xuống sân khấu thanh âm nói phương tiên sinh có cái hà tiên sinh tìm n g à i nói đã cùng ngài hẹn qua đúng ngươi để cho hắn trực tiếp lên tới đi phương viên nói sau đó chỉ chốc lát sau sâm nguyễn ánh liền dẫn hà tân bình t i ế n đến bây giờ nghĩ gặp ngươi một mặt thật là muốn thông qua tầm tầm cửa hải a hà tân bình đi đến bên cạnh hắn cười nói đó là đương nhiên cho nên ngươi muốn t r â n quý cơ hội phương viên cũng nói đ ù a nói phương tiên sinh hà tiên sinh các ngươi trò chuyện ta đi cấp hà tiên sinh rót c ố c nước sâm nguyễn ánh ở phía sau nói không cần ta là qua ăn trực cũng không phải tới uống nước đi thôi chúng ta đi nhà ăn vừa ăn vừa nói chuyện hà tân bình nói Sâm g viện đánh nghe vậy nhìn về phía phương viên phương viên khoát tay h à o nói ngươi bận ngươi cứ đi đi nơi này không cần ngươi quan tâm Sâm g viện đánh nghe vậy lúc này mới quay người đi ra ngoài đi thôi chúng ta cũng đi nhà ăn đi phương viên nói xong cũng quay người đi ra ngoài hà tân bình ở phía sau vội vàng theo sau đúng rồi muốn hay không đem hạ mỹ quân cũng kêu lên đ ỗ n g nhiên phương viên quay đầu cười hỏi ta cùng với nàng không có gì hà tân bình vội vàng giải thích nói ta có nói ngươi cùng với nàng có cái gì sao phương viên ra vẹn g h i hoặc hỏi hà tân bình ò ò nói không lại ngươi đi thôi đừng chậm trễ thời gian đợi lát nữa kỹ càng nói cho ngươi ta buổi sáng còn chưa ăn cơm đây hà tân bình nói xong dẫn đầu đi ra ngoài đại sư như thế mắc sao công ty điểm tâm đều không cung cấp phương viên một bên đuổi theo còn vừa bị đi một chút lỗ thủ nghĩa đại không đúng là ta ngủ đ ã m u ộ n hà tân bình đầu cũng sẽ không mà nói ngươi như thế chịu khó người vậy mà cũng sẽ ngủ đ ã m u ộ n chẳng lẽ là mất ngủ phương viên tâm h ý sâu sắc mà nói hà tân bình biết hắn có ý tứ gì nghiên qua hắn một chút không có phản ứng hắn chờ bọn hắn đi vào nhà ăn bởi vì còn chưa tới lúc ta việc trong phòng ăn còn không có người nào hai người riêng phần mình cầm cái đĩa t ì mấy m cái mình thích đồ ăn lúc này mới ngồi xuống chuẩn bị kỹ càng tốt tâm sự 887, hà, tân bình quá khứ. 887, hà tân bình quá khứ hà tân bình quá khứ. Hà Bình Tân cố sự kỳ thật không hề phức tạp hắn tứ xuyên người chuẩn sắc mà nói là tứ xuyên uy c h â u người hắn có một người bạn gái bạn gái nhà cùng hắn mặc dù không phải là một cái thôn nhưng là hai người một cái tiểu học một cái trung học một cái cao trùng hơn nữa còn cũng là một lớp tám năm thời điểm làm vụ tai nạn kia tiến đến thời điểm bạn gái đem sinh mệnh để lại cho hắn đang chạy ra đi thời điểm đẩy hắn một thanh hắn sống bạn gái không còn. gái Vụ、so、từ h đây nhị thúc nhị thẩm coi hắn là con ruột nguôi về sau bọn họ lại cho hà tân bình thêm cái mới đường đệ nhưng là bọn họ đối với hà tân bình yêu nhưng lại chưa bao giờ thiếu khuyết qua bởi vì chỉ có trải qua trận kia đại tai nạn mới biết được mất đi thân nhân loại kia nôi đau như cắt mà bạn gái hắn hạ thải hà một nhà nói đến so hà tân bình một nhà muốn may mắn một chút bạn gái mụ mụ cùng m ộ i m ộ i đều sống tiếp được chỉ là bạn gái mụ mụ tại vụ tai nạn kia bên trong đã mất đi một cái chân trên cơ bản đánh mất sức lao động bạn gái m ộ i m ộ i cũng mới bên trên sơ t r u n g đoạn thời gian kia cũng là khổ nhất thời gian hà tân bình chính mình cũng chỉ là một học sinh trung học lại không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể lợi dụng nghỉ ngơi lúc đi nhà các nàng hỗ trợ làm chút việc nhà nông thăng thêm quốc gia trợ g i ú p miễn cỡ ư n g vượt qua được chờ lên đại học hà tân bình liều mạng làm công kiếm tiền cũng trên cơ bản cho bạn gái nhà các nàng gửi đi bạn gái hội mội hạ mỹ quân cũng bởi vậy mới không có bỏ học mà hà tân bình sở di ghi danh quỳnh châu đại học cũng bởi vì bạn gái phía trước cùng hắn có cái ước định chờ sau khi tốt nghiệp đại học bọn họ cùng đi xem biển đất liền hải tử đều đối với biển rộng có không h i ể u hướng về liên quan tới hà tân bình bạn gái hạ thải hà sự t ì n h phương viên tại lúc đi học liền biết nhưng cũng chỉ bất quá từ đâu tân bình đôi câu vài lời bên trong h i ể u được hắn cũng chưa từng cặn kẽ như vậy cùng người khác nói qua phương viên vốn cho rằng hà tân bình lại nói lúc thức ậ y nên rất khó chịu nhưng hắn từ đầu tới đôi đều rất bình tĩnh phán phất tại nói người khác có sự một dạng thậm chí vừa ăn cơm vừa nói đều không có dừng lại có phải hay không cảm thấy ta hiện tại nên khóc r ò n g r ò n g mới phù hợp vừa rồi ta nói những cái kia p h ả n phất nhìn ra phương viên ý nghĩ hà tân bình bông xuống bắt búa cười h i ế p mắt hỏi phương viên gật đầu một cái việc này không nên rất khó chịu sao đều đã nhiều năm như vậy khóc có làm được cái gì khổ sở thì có ích lợi gì người sống cuối cùng vẫn là đối mặt sinh hoạt tiếp tục hướng phía trước đều nghi thoáng hà tân bình lúc nói l ờ i này ngựa khí lúc này mới có chút run dày trong mắt càng là khó nén bị thương tuất không nói những cái này cái kêu hạ mỹ quân chuyện gì xảy ra phương viên vội vàng đổi chủ để hỏi nàng là thải hà m u ộ i muội ta biết nhưng ta không phải là hỏi ngươi cái này vậy ngươi muốn biết cái gì ta là hỏi ngươi phương viên trong lúc nhất thời cũng có chút từ nghèo hắn cũng không biết mình muốn hỏi cái gì còn không đợi phương viên hỏi hà tân bình chính mình mở miệng nói ra còn nhớ rõ lần trước ở phi trường tiếp điền mập m ạ p bọn họ thời điểm ta nói nhìn thấy người quân sao phương viên nghe vậy gật đầu một cái lúc ấy hắn còn nói đùa nói hắn nên tìm người bạn gái lúc ấy ta không có nhìn lầm cái kia chính là mỹ quân phương tân bình nói nàng hẳn là tháng sáu năm nay tốt nghiệp bất quá học kỳ cuối cùng cho nên đi ra tìm công việc thực tập cũng không biết nàng sao nghĩ vụ trộm chạy đến lộc thị tới lần trước ta còn tưởng rằng nhìn lầm hôm qua gọi điện thoại về nhà cho ta nhị thẩm ta nhị thẩm nói cho ta biết ta mới biết được việc này hà tân bình có chút lắc đầu bất đắc dĩ đây là chuyện tốt ta công ty của ta cũng không kém a nàng có thể đi vào cũng nói rõ nàng rất ưu tú bằng không cũng sẽ không tuyển cho nàng có thể tới ngơi ư công ty đương nhiên được nhưng là phạm a di ở nhà một mình ta sợ không có người chiếu c ậ a hà tân bình có chút sầu lo mà nói phương viên ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng hà tân bình ngoài miệng nói bông u xuống kỳ thật trong lòng một mực không có bông u xuống ngươi có nàng phương thức liên lạc phương viên hỏi không có hà tân bình lắc đầu bản thân hắn liền cùng hạ mỹ quân rất ít liên hệ phía trước tại gia tộc thời điểm hai nhà cách lại gần có việc trực tiếp lên nhà nàng đi cái nào cần gì điện thoại vậy ngươi bây giờ nói thế nào muốn để ta đem nàng tìm đến nhìn một chút sao vẫn là để ta cho nàng một chút chiếu cố phương viên cười hỏi chiếu cố một cái đi cái khác hết thể dựa theo bình thường đến chỉ cần không đang làm việc bên trong thụ ủy khuất gì là được hà tân bình nghĩ nghĩ nói xã hội này chính là nhân tình xã hội c sự tính nói hai người lại tùy tiện hàn huyên bất quá lần này đổi lại phương viên đang nói hà tân bình lại nghe bản thân hà tân bình cũng là kiệm lời ít nói loại hình nhưng tuyệt đối là cái rất tốt lắng nghe người lần trước điện mập mặt bọn họ tới thời điểm phương viên đã đề cập với bọn họ liên quan tới thứ hai địa cầu trò chơi này sự tình cho nên hai người bọn họ hiện tại nói chuyện cũng là những thứ này đừng nhìn hà tân bình bây giờ tại l ỗ thủ nghĩa công ty viết xã giao phần mềm dấu hiệu nhưng là lúc trước hắn thế nhưng là cho phòng làm việc làm nhiều năm phụ trợ c h í n h tự có một câu nói rất hay hiểu rõ nhất n g ư ờ i người vĩnh viễn là của người đệ nhân mà hiểu rõ nhất trò chơi loại trừ trò chơi đệ v ề lộ tờ chỉ sợ sẽ là trò chơi phụ trợ đệ v ề lộ tờ mặc dù đây là hành động trái luật nhưng một dạng làm việc thất nội bộ sử dụng trên cơ bản cũng không có người quản nhưng là nếu như đối ngoại tiêu thụ lợi nhuận như vậy phong hiểm liền lớn nhưng dù sao cũng thuộc về vi phạm nói không chừng ngày nào liền bị bắt đi vào cái này cũng là hà tân bình dựa tay lên b ở nguyên nhân một trong trên cơ bản trên thị trường tương đối lựa trò chơi hắn đều rõ ràng đồng thời đối với dấu hiệu làm qua phản biên liên dịch cho nên cái nào cách chơi cùng thiết kế hắn càng là rất rõ ràng cho nên phương viên cùng hắn là càng trò chuyện càng ăn ý bình thường phương viên nói một cái ý nghĩ hà tân bình lập tức liền có thể nói ra kéo dài m ạ c h suy nghĩ đồng thời nói cho hắn biết như thế nào thực hiện cái kia khâu lo dịp dễ dàng xảy ra vấn đề các loại cuối cùng phương viên là thật nhịn không được nói nếu không ngươi đừng ở đại sư cái kia phá công ty làm đến chỗ của ta được cái này hà tân bình có chút lúng túng nhìn về phía hắn sau lưng phương viên hơi kinh ngạc mà quay đầu lỗ thủ nghĩa chính một mặt âm chầm đứng ở sau lưng hắn ha ha đại sư tới rồi phương viên không để ý chút nào cùng hắn lên tiếng chào hỏi ngươi nói ngươi như thế nào hèn hạ như vậy ta một cái không chú ý ngươi liền nảy ra ta g ó p tưởng lỗ thủ nghĩa nổi giận đùng đùng tại bên cạnh hắn ngồi xuống lời nói này cái gì gọi là nảy ra ngươi góc tưởng hà tân bình hắn cũng không phải mọi tử cũng không thuộc về ngươi hắn là người tự do Muốn đi đâu đi đi đó. thì phương viên kỳ h ô n quái hỏi công ty nhà ăn cũng không phải tùy tiện vào nhất định phải có phương pháp làm tập đoàn công tác nhãn hiệu mới được nếu là không có thẻ công tác tại phương làm trong tập đoàn nửa bước khó đi trừ phi giống hân hân như thế nắm giữ quyền hạn đặc biệt lỗ thủ nghĩa nghe vậy đắc ý đem một chương thẻ công tác đập vung ra trước mắt của hắn a lạc chương tám trăm tám mươi tám gặp mặt chương tám trăm tám mươi tám gặp mặt phương viên sở dĩ như vậy ngạc nhiên bởi vì cái này làm việc phiếu là hắn tuyệt đối không tưởng được nhưng lại hợp tình hợp lý người đây là dương tiến thu làm việc phiếu phía trên chẳng những có tiểu thu nửa người chiếu còn có công hào cùng n à n g bộ môn tiểu thu lúc nào thành công ty của ta nhân viên ta như thế nào không biết phương viên kỳ quánh ỏ i hơn nữa còn là lành nghề chính bộ bộ phận hành chính nhiều nhất là cái gì là m ọ từ a đây là sói nhập dê ổ sao hơn nữa hiện tại trương hy nguyệt thăng làm đều l u ô n g chợ phòng làm việc của nàng thật giống cũng là lành nghề chính bộ a phương viên đột nhiên cảm giác được lỗ thủ nghĩa không chỉ là trên đầu cả người đều xanh mân mận ăn cơm chưa phương viên hỏi đương nhiên không có tới đây không phải liền là ăn cơm sao lỗ thủ nghĩa bất mãn đem phương viên công việc trong tay phiếu cho chiếm trở về cái kia muốn ta cho ngươi đánh sao phương viên nói không cần ta dùng tiểu thu là được rồi lỗ thủ nghĩa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói à vậy ngươi đi đi ăn nhiều một chút rau quả đặc biệt là rau xanh tây lam hoa cái gì lúc này dương tiến thu cùng trương hy nguyệt cùng một chỗ bưng đĩa đi tới không có gì chúng ta đổ dỡn lỗ thủ nghĩa ngượng ngùng bông ra phương viên bao lớn người hơn nữa cũng đều là người có thân phận liền không thể chú ý một chút à phần của ta cho ngươi đem công việc của ta phiếu cho ta t a lại đi đánh một phần. một d ư ơ n g t hy i ế n trên Thu t cầm a đĩa đặt thủ ở lỗ nguyện h phần này đánh như thế ĩ a trước mặt. t ngươi À, này vậy nào? i ể n g u t ta soát cho phiếu. d ư ơ g Thiến Thu từ trên tay hắn, trực tiếp hắn, đ e mỉm thẻ công tác túng Trương Nguyệt mình cho túng đi qua. Trương Hi công của qua. m đi cười tại hắn đối diện cũng liền là hà tân bình bên cạnh ngồi xuống thế nhưng là vì cái gì tất cả đều là giáo quả lỗ thủ nghĩa nhìn xem trong bàn ăn tất cả đều là lục sắc giáo quả nhìn nhìn lại ngồi tại đối diện trương h i n g u y ệ t hắn thật sự có loại sắp thổ hết cảm giác hắc hắc phương viên cười ra tiếng ta không khí ta không khí lỗ thủ nghĩa trong lòng không ngừng lẩm bẩm cố gắng cho chính mình tâm bình khí hòa rau quả khỏe mạnh thịt vẫn là ăn ít một điểm tốt tiểu thu trả lời một câu quay người lại đi cho mình m u a cơm đi nhìn xem đầy b à n tử lục sắc rau quả lỗ thủ nghĩa đông nhiên có chút hối hận lúc trước đồng ý tiểu thu tới phương viên nơi này đi làm đến cùng đúng hay không lỗ thủ nghĩa thật giống chấp nhận một dạng kẹp một lớn đua rau quả nhét vào trong miệng hung hăng nhai nuốt lấy đồng thời còn hung ác chừng mắt phương viên ngồi tại đối diện trương hy nguyệt lại có chút không hiệu thấu hai cái này không phải là bạn bè thân thiết sao đây là sao hả nha hà tân bình cũng là rất cảm động còn tưởng rằng lỗ thủ nghĩa là vì hắn nguyên lai、like、mình đối với lỗ thủ nghĩa vẫn là rất trọng yếu mà tân bình ăn xong c h ư a ăn xong đi phòng làm việc của ta ngồi một chút、hút. phương viên đứng lên nói hắn thực sự bị lỗ thủ nghĩa chằm chằm toàn thân không dễ chịu a hà tân bình cũng vội vàng đứng lên nói thật ra trương h i nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn để cho hắn có chút không dễ chịu trương h i nguyệt mặc dù một bộ đồng nhan bộ dáng nhưng là khí tràng lại phi thường t ư ờ n g đại người bình thường ngồi tại bên người nàng vẫn đúng là cảm giác có áp lực chờ một chút ta đi tìm các ngươi lỗ thủ nghĩa sâu kín nói â phương viên không có phản ứng hắn quay người liền hướng đi ra ngoài vừa vặn nên tiếp nặng mới trở về tiểu thu à các ngươi ăn xong sao đúng a ta cùng hà tân bình tới sớm phương viên nói hiện tại cũng đã lúc ta n việc rất nhiều nhân viên đã bắt đầu tiến đến đi ăn cơm vậy được đi ta ăn của ta đi tiểu thu nói xong liền muốn bưng đĩa thắt thân mà qua phương viên vội vàng hỏi nói ngươi tới công ty của ta như thế nào cũng không nói với ta một tiếng a nhỏ như vậy sự t ì n h nói cho ngươi làm gì ta thế nhưng là bằng bản sự tiến đến hơn nữa việc này thả i y ỉa cũng biết ta tiểu thu liếc mắt nói dương tiến thu nói xong trực tiếp tại lỗ thủ nghĩa bên cạnh ngồi xuống sau đó đem chính mình trong b à n ăn mấy khối thịt kẹp đến l ô thủ nghĩa trong ngâm nói t h ị t vẫn là ăn ít một điểm người gần nhất lười biếng vận động mất đi l ô thủ nghĩa căn bản liền không nghe thấy dương tiến thu nói cái gì mà là đắc y đối phương viên n h ị lông mày phương viên lắc đầu bất đắc dĩ cũng đều không hiểu hắn có cái gì tốt đắc ý tân bình đi thôi phương viên lúc này mới xoay người lần nữa cùng hà tân bình rời đi hai người từ nhà ăn đi ra đi ngang qua cửa siêu thị đ ỗ n g nhiên một nhóm nữ t ử từ trong siêu thị đi ra trong đó một vị nhìn thấy hà tân bình lập tức kích động ô tân bình kk đang cùng hà tân bình nói chuyện phương viên nghe vậy quay đầu nhìn lại chỉ thấy cô nương kia vóc dáng không cao cũng liền một m sáu dáng vẻ gương mặt tròn trịa có loại thị thị cảm giác ngũ q u a n cũng tương đối tinh xảo nhưng làn da đặc biệt trắng nón cái gọi là nhất bạch tre tam xấu làn da trắng nón người nhìn qua hoàn toàn chính xác đẹp mắt rất nhiều mỹ quân phương tổng tốt người khác nhận ra phương viên đến vội vàng chào hỏi hắn các ngươi tốt ăn cơm chưa phương viên nhìn các nàng từ siêu thị đi ra thuận miệng hỏi một câu mặc dù hắn không biết cái nào nhưng dù sao cũng là công ty mình nhân viên còn không có chúng ta đang chuẩn bị đi ăn đâu trong đó một vị cô nương vượt lên trước hồi đáp vậy ta liền không chậm trễ các người các người đi ăn đi phương viên khách k h í nói sau đó nhìn về phía bên cạnh ngay tại nói chuyện hà tân bình cùng hạ mỹ quân không nghĩ tới như vậy cũng có thể gặp được tân bình ta đi lên trước các người nói chuyện a phương viên lớn tiếng nói phương tổng hạ mỹ quân lúc này cũng phản ứng kịp vội vàng cùng phương viên lên tiếng chào hỏi phương viên khoát tay áo quay người trực tiếp rời đi đợi đến lên lầu đi ngang qua lam thả i y hệ văn phòng gõ cửa một cái sau đó đi vào nhìn nàng còn tại làm việc liền hỏi như thế nào còn không đi xuống ăn cơm hiện tại quá nhiều người hơn nữa ta cũng không quá đói đợi lát nữa lại xuống đi thôi ngươi nếm qua rồi lam thả i y kỳ n g ẩ n g đầu lên hỏi ân hà tân bình đến đây cho nên hai ta sớm phía dưới đi ăn cơm phương viên gật đầu một cái nói hà tân bình hắn tìm ngươi có chuyện gì không lam thả i y kỳ q u á y hỏi hà tân bình tới lộc thị thời gian dài như vậy cũng không có chủ động đi tìm phương viên mấy lần thế là phương viên đem nguyên vị sự tình nói với nàng một chút việc này ta đã biết chờ sau đó bởi chưa ta cùng ngữ đình nói một tiếng vậy được ngươi làm việc của ngươi đi ta trở về bất quá ngươi nhớ kỹ đi ăn cơm tuyệt đối đừng không ăn cơm chưa phương viên dặn dò b i ế ân g ư ái bận rộn. Lam thải ý ý mình, đâu, xem, chương i khi hãy l hắn tám c i g trăm tám mươi chín ân ái quả nhiên huệ chặt trong đám điền mập mạp cùng thôi hải tử lập tức nổ phải biết hà tân bình từ đại học bắt đầu bọn họ liền không có phát hiện hắn đối với nữ nhân nào có hứng thú qua mọi người thậm chí hoài nghi tới hắn hướng g ơ i tính cũng là bởi vì đây mới biết được hắn đi qua cùng bạn gái sự tình về sau mọi người cũng liền rốt cuộc không có lại trước mặt hắn mở cái này cho đùa x á c h vấn đề này mà bây giờ hà tân bình cùng một nữ nhân ngồi cùng nhau bọn họ không kinh ngạc mới là lạ cho nên lỗi thủ nghĩa tấm hình này vừa phát ra đến đ i ề n mập mạc cùng thôi hải tử lập tức liền kích động lên cây vạn t u ế ra hoa không đúng lão bạn sinh châu cái giám a là cây giả nảy mầm hai tên ra hỏa là càng nói càng quá phận lỗ thủ nghĩa cũng đi theo ở phía sau nào liên tiếp lại lên truyền mấy tấm hình vẫn là từng cái góc độ t ố t t ố t đừng nghị luận m g ụ y tử kia là công ty của ta nhân viên cũng là hà tân bình bạn gái trước m g ụ y muội chỉ là nhận thức không có quan hệ gì phương viên xem bọn hắn càng nói càng quá phận thế là trợ giúp hà tân bình giải thích một câu có thể rất hiển nhiên ba người rõ ràng đều không tin lỗ thủ nghĩa rất nhanh liền chạy tới một đ ộ ngồi đợi bắt quái bộ dáng ngươi nói ngươi rất n h à n sao thời điểm này còn không bằng nhiều bồi bồi tiểu thu tỉnh ngươi mất cả trì lẫn trải phương viên không kiên nhận nói nói đến tiểu thu lỗ thủ nghĩa trong lòng lại bắt đầu nén giận ngươi hôn đàn này hắn lại nghĩ tới tới b á c cổ thế nhưng là lần này phương viên không có để cho hắn đặt được một trưởng đặt tại trên đầu của hắn chuyện không ăn nhầm gì tới ta tiểu thu đến chỗ của ta đi làm ta lại không biết ngươi chính mình vấn đề còn có thể tìm tới trên người của ta lỗ thủ nghĩa nghe vậy ngây ngẩn cả người sau đó than thở mà nói ngươi nói tiểu thu nàng là không phải cố ý tại chơi đ ù a ta lời này nói thế nào phương viên hiếu kỳ hỏi lúc trước ta không để ý nàng thời điểm nàng hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ cùng sau l ư n g ta hiện tại ta phản ứng nàng đến nàng lại có đối với ta yêu dựng không đáp lạc mềm buộc chặt phương viên nghe vậy cũng cảm thấy có điểm giống hơn nữa ngẫm lại vẫn đúng là có khả năng có khả năng tiểu thu cảm thấy mình rất dễ dàng để cho lỗi thủ nghĩa lấy được cho nên tại lỗi thủ nghĩa thật sự đối với nàng chút xuống tình cảm về sau nàng bắt đầu ngược lại chị lỗi thủ nghĩa bất quá đây đều là lỗi thủ nghĩa phá sự phương viên không nghĩ quản dù sao ra hỏa này phía trước không tim không phổi cũng không biết đả thương bao nhiêu cô gái tâm để cho tiểu thu chị hắn cũng tốt. tốt hiện tại chớ cùng ta x á c tiểu thu vẫn là nói cho ta một chút hà tân mình đi lỗ thủ nghĩa chủ động không muốn nói tiểu thu tiếp tục hỏi tới hà tân bình sự t ì n h việc này không có gì phải ẩn giấu hà tân bình kỳ thật cũng không có để cho phương viên giúp hắn giàu diếm cho nên phương viên cũng liền trực tiếp cùng lỗ thủ nghĩa nói lỗ thủ nghĩa cũng là tình trường lão thủ được n g h e sau đó lập tức như có điều suy nghĩ nói cái k i a hạ mỹ quân chạy tới lộc thị lại chạy tới ngươi công ty chỉ sợ không đơn thuần là vì cái này công việc ta thông minh ngươi cùng ta nghĩ không sai bị ệ lắm phương viên cũng vừa cười vừa nói cũng không biết hà tân bình có hiểu hay không con gái người ta y tứ ta nhìn khó chớ nhìn hắn mỗi ngày tại trong đám người tao nhưng là loại trừ hắn cái kia cao chung bạn gái bên ngoài hắn còn có tiếp xúc qua cái khác nữ nhân sao phương viên cười nói ân vậy chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút lỗ thủ nghĩa s ờ lên cái cằm đống nhiên mở miệng nói ra ta thấy được cái kia bạn gái đều qua đời đã nhiều năm như vậy hắn cũng hẳn là từ cái kia đoạn tình cảm bên trong chạy ra phương viên gật đầu tán đồng nói việc này giao cho ta bất quá cô em vợ ngẫm lại đột nhiên cảm giác được tốt kích thích ta mới đứng đắn thêm vài phút đồng hồ lỗ thủ nghĩa lại bắt đầu cười bị ổi đứng lên được rồi về công ty của ngươi đi đừng tại ta chỗ này chậm trễ ta làm việc phương viên gặp hắn lại bắt đầu không nghiêm chỉnh lại trực tiếp đổi người tôi đi nói ta thật giống nguyện ý đợi tại ngươi nơi này m ở dạng phòng làm việc của ta không biết nhiều khoái hoạt đi lỗ thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy oán giận mà đứng lên nói sau đó lại nghĩ tới cái gì cảnh cáo mà nói hà tân bình bây giờ tại công ty của ta bên trong đảm nhiệm chú trọng nguồn chức vụ ngươi cũng đừng cho ta nạy ra đi biết biết nhanh lên xéo đi phương viên không nhịn được nói chờ lỗ thủ nghĩa ra ngoài phương viên liếc nhìn thời gian đứng dậy cũng đi ra ngoài lần nữa hướng lam thảy ề văn phòng đi đến lam thảy ề bên ngoài phòng làm việc mặt là trợ lý văn phòng đáng hiểu h i lan v nói phòng. Y ghi Thải ăn cơm xong viên hỏi. Không có đ như quay người tự mình đi nhà ăn phương viên lúc này mới đẩy cửa ra đi vào à người tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt tại sao không đi nghỉ ngơi một hồi lại chạy đến ta tới nơi này làm gì lam thả i y thì nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi ta đến xem ngươi ăn cơm chưa phương viên một mặt âm chầm nói hắc hắc lam thả i y thì có chút ngượng ngùng cười cười có gì đáng cười nói cho ta một chút làm gì lại không ăn cơm rồi phương viên tại nàng ngồi đối diện xuống tới không có gì khẩu vị lam thả i y thì nói phương viên không nói chuyện tiếp tục nhìn chằm chằm nàng được rồi được rồi ta nghĩ khống chế một chút thể trọng lam h ả y t để công việc trong tay xuống một mặt hờn rỗi mà nói ngươi bây giờ thể trọng đã rất h á còn có gì cần khống chế phương viên một mặt khó chịu nói đương nhiên cần khống chế bằng không chờ áo cưới làm xong ta xuyên không lên làm sao bây giờ lam thả i ý vì hề miết miệng giải thích ai phương viên nghe vậy cũng là bất đắc dĩ đi qua ngồi tại bên cạnh của nàng sờ lên nàng cặp kia tinh xảo mà nhắn m i ệ n g khuôn mặt nói nhưng cũng không thể không ăn cơm đi đừng đến lúc đó cưới còn không có k ế i thành đem thân thể của mình phá đổ vậy ta sẽ rất khó chịu rất tự trách phương viên rất ít đối với lam thả ý vì nói dạng này lời tâm tình cho nên từ trong miệng hắn nói ra lời tâm tình mới lộ ra càng thêm chất quý càng để cho người đáng giá cao hứng sự tỉnh Quả lời nói nghe phương này ư Lam chúng ta chứng đều nhận ngươi không phải là lao bà của ta vẫn là lao bà của ai đây chính là quốc gia nói quốc gia lớn nhất phương viên hôn lấy nàng một chút nói lần này lam thả i y không có tránh cái thiết tại trong lòng ngươi ngươi người quan tâm nhất là ai a đương n nhiên mạng này g Thải、y、thì hỏi. Ê, mất mạng đề. Cái này chữ Cái tại Ê! Lam ba Mất to Y đề. p v i ê nhiên trong đầu cao cao đầu p là, là hân hân phương viên vì cơ t r í của mình điểm tán mặc dù phương viên nói không phải là nàng nhưng là lam thả i y thì trong h ì t lòng vẫn là rất hài lòng phương viên đáp án nhưng cũng không nhịn được l ư ờ m hắn một cái thật sự là thật to dạo h o ạ t bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục truy vấn lại hỏi tới đây không phải là n ú n g nịu đó là làm tóm lại ngươi phải biết ngươi trong lòng ta vô cùng vô cùng trọng yếu là được rồi cho nên chương ơ m n ấ t hạn ăn, chớ vì khống vì tám trăm ọ n chín mươi vui bùa ầm ĩ chương tám trăm chín mươi vui bùa ầm ĩ ban đêm phương viên tan tầm người còn không có vào nhà chỉ nghe thấy dương cầm thanh nhâm còn có tiểu gia hỏa tiếng ca hát phương viên mới vừa vào cửa tiểu gia hỏa lực chú ý liền lập tức bị hấp dẫn tới tiếng ca tự nhiên là g ã y mất tiếp tục hà liêu thanh ở một bên một mặt nghiêm túc nói nha tiểu gia hỏa nghe vậy ngoan ngoắn lại h á t lên bởi vì bình thường bà ngoại đều rất dễ nói chuyện nhưng vừa lên khóa liền yêu cầu phi thường nghiêm ngặt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiểu gia hỏa đều có chút sợ nàng nữa nha sau đó tiểu gia hỏa tiếng ca lại tiếp tục h á t lên phương viên đi đến bên cạnh ngồi xuống từ từ lắng nghe rất đơn giản nhạc thiếu nhi trọng yếu là dùng dương cầm cho mình nhạc đệm mập phi đầu ngón nút vẫn là rất linh hoạt tại trên phím đàn không ngừng bay múa. phương viên lòng dạ đại quý, tiểu gia hỏa cố gắng không có u ổ n g phí có thể là tiểu gia hỏa tâm tư đã hoàn toàn không tại dương cầm bên trên ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xem ba ba một b ứ c muốn cùng ba ba chơi biểu lộ nhưng trong m i ệ n g hát trên tay đạn lại một điểm không có suất sai lầm l i ê n ngay cả hà l i ê u thanh ở bên cạnh đều hài lòng gật gật đầu không có trách cứ nàng chờ một khúc đàn s o n g nàng khéo léo nhìn về phía bên cạnh bà ngoại hôm nay chỉ tới đây thôi cùng ngươi ba ba đi chơi đi hà l i ê u thanh cười híp mắt sờ lên đầu nhỏ của nàng tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức g e o hò một tiếng hơn nữa ngươi đạn rất đồng phải tiếp tục cố gắng tiếp tục giữ hà liêu thanh đi theo tán dương ừng tiểu g i a hỏa trùng đ i ệ p địa gật gật cái đầu nhỏ càng thêm vui vẻ không muốn keo kiệt đối với hải tử khích lệ khích lệ so phê bình càng thêm có thể khích lệ hải tử tiến tới đương nhiên cũng không thể vô điều kiện không hạn chế khích lệ có sự tình liền cần tận lực thiếu khích lệ tỉ như dáng dấp ẹ p mắt quần áo xinh đẹp thậm chí thông minh các loại những cái này không phải là hải tử tự thân cố gắng thông qua thu hoạch được thành quả không có gì tốt đáng giá tán dương ngược lại tán dương nhiều còn dễ dàng để cho hải tử cảm thấy đương nhiên cho nên tận lực khích lệ hải tử thông qua tự thân cố gắng mà thu được thành cự tỉ như vẽ tranh Cá hát, vũ đúng ạ loại, chạy ngạo o các có thể càng thêm khích lệ bọn họ tốt hơn học ba ba, ta có trước lệ mới phải hay không rất tuyệt? Tiểu gia chạy đến phương viên mũi nói. thêm mặt, mặt mũi chẳng đầy kêu ngạo mà thể tốt tập. ta rất tuyệt? họ hơn hay không hỏa phương bọn đến chẳng kêu Ba ba, đầy đ hoàn toàn chính xác rất tuyệt điều này nói rõ ngươi trong khoảng thời gian này học tập rất tốt rất chân thành muốn tiếp tục bảo trì nha phương viên méo m é o nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ n h ặ n nói ân ta sẽ cố lên tiểu gia hỏa nắm chặt nắm tay nhỏ cho mình động viên ba ba tin tưởng ngươi ngươi là tuyệt nhất nhìn xem nàng nhỏ bộ dáng phương viên trong lòng không nói ra được mặt nào như vậy ba ba hiện tại chơi với ta đi t i ể u gia hỏa lôi kéo cánh tay của hắn nói tại nhà trẻ chơi một ngày còn không có chơi c h ắ n a phương viên thuận thế đứng lên nói đương nhiên không đủ nếu như có thể ta nghĩ một mực chơi tiếp tục thế nhưng là thái dương công công thật giống không quá nguyện ý a lúc nào cũng muốn về nhà đi ngủ cảm giác t i ể u gia hỏa có chút buồn rầu nói nói n g ư ờ i không mệt mỏi sao phương viên dợ khóc dợ cười nói đứng đây chơi mệt rồi an bị lấy chơi ngồi chơi mệt rồi liền nằm lấy chơi như vậy liền không mệt ta t i ể u gia hỏa đắc ý nói cái kia nằm lấy chơi cũng chơi mệt rồi đâu vậy liền đi ngủ nằm mờ chơi a phương viên ngươi thật đúng là một cái vui sướng tiểu hài tử nha phương viên méo méo nàng lỗ thai nhỏ nói a ta là vui vẻ tiểu hài tử ta mỗi ngày đều rất vui vẻ ba ba hiện tại ngươi cùng ta vui sướng chơi đùa a tiểu gia hỏa lại còn hát đi ra không tệ không tệ lại còn có sáng tác thiên phú hà liêu thanh ở bên cạnh nghe vậy vui vẻ cười ha hà nói vậy ngươi muốn chơi cái gì chúng ta tới chơi tầm báo trò chơi tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói tầm báo trò chơi chơi như thế nào phương viên bỗng nhiên nghĩ đến phía trước cùng với nàng chơi một cái tầm báo trò chơi tiểu gia hỏa tự chế một cái tàng bảo đồ muốn cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm bảo tàng chính là kết quả có chút hố bọn họ đều rất xuống trong hồ nước chết mới cho nên lần này sẽ không vẫn là tàng bảo đồ trò chơi a nhưng rất nhanh phương viên phát hiện không phải là tiểu gia hỏa tìm đến một khối nàng chân tàng tròn không lưu v ứ t màu đỏ đá vũ hoa sau đó chỉ vào nó đối phương viên nói đây là một cái hồng b ả o thạch thế nhưng là nó là một khối đá a phương viên giả ngu s u n g lăng mà nói ta biết nó là tàng đá nhưng bây giờ chúng ta khi nó là hồng b ả o thạch tiểu gia hỏa lần nữa giải thích nói a thế nhưng là nó vẫn là một khối đá a phương viên tiếp tục giả vờ ngốc mà nói ta không phải đã nói rồi sao hiện tại khi nó là hồng bảo thạch tiểu gia hỏa bắt đầu có chút không kiên n h ẫ n được nữa nó chính là tảng đá a sao có thể làm đâu phương viên hỏi ngược lại ngươi là cô ý đúng hay không tiểu gia hỏa chống lạnh h â m hừ mà nhìn hắn chằm chằm cô ý cái gì cô ý phương viên nắm lấy đầu một mặt m ở mịt ngươi là đồ đần sao ta mới nói rõ ràng như vậy ngươi còn không biết tiểu gia hỏa tức giận nói ngươi mới là đồ đần đồ đần bởi vì ta chính là cô ý phương viên nói xong cười ha hà sau đó xoay người chạy ngươi người xấu này tiểu gia hỏa lập tức hầm hừ mà đuổi theo ha ha ngươi đuổi không kịp ta đi phương viên quay đầu trao phúng mà nói có thể là tiểu gia hỏa lại tuyệt không tức giận thậm chí thả chậm bước chân lộ ra vẻ t ư ơ i c ư ờ i đắc ý phương viên phát giác không đúng vừa mới xoay đầu lại liền thấy phương ba ba ngăn tại trước mặt hắn hắn còn chưa lên tiếng đâu phương ba ba t r ừ n g mắt liền nói đi đường nào vậy mau mau cậu thả cậu thả cũng không biết nhìn xem đường cái này trả đ u a công lực tuyệt đối là thâm hậu không gì sánh được hắn lần trí hoán à y tự nhiên là bị tiểu gia hỏa tóm gọn tiểu gia hỏa ôm chân của hắm hám hiệt cắn phương viên bị nàng giật nảy mình đ ư n g cắn đừng cắn ngươi cái này là học của ai ta chơi với ngươi còn không được sao phương viên vội vàng cầu xin tha thứ phương ba ba ở bên cạnh tiếp l ờ i gốc giả nói đ ú n g thế sao có thể dùng miệng cắn đâu ba ba của ngươi chân nhiều bận à, cũng là vi khuẩn phương viên phương viên không nghĩ phản ứng hắn mà là tiếp tục hỏi ôm bắp đ u ổ i mình tiểu g i a h ò a nói ngươi muốn làm sao chơi ta đem cái này hồng bảo thạch đây là phương viên vô ý thức liền muốn thoát ra ân hử tiểu g i a h ò a nghe vậy ngước cổ trừng mắt liếc hắn một cái thôi ta ngươi nói tiếp phương viên chê cười nói ta đem cái này hồng bảo thạch giấu trong nhà n g ư ơ i đến tìm sau đó ngươi giấu ta đến tìm cái này đơn giản nhưng là trong nhà quá lớn vật này nhỏ như vậy giấu đi không dễ tìm như vậy đi chúng ta hạn định một chỗ không cho phép giấu trong sân cũng không cho phép giấu ở trên lầu cũng chỉ có thể giấu ở dưới lầu ngươi thấy được không được phương viên nghĩ nghĩ nói vật nhỏ này nếu là thật giấu đi tại như thế lớn trong nhà muốn tìm được nó có thể thật không dễ dàng tốt đát chỉ cần ba ba theo nàng chơi nào có không đáp ứng vậy ngươi đi giấu đi phương viên run lên trần ra hiệu nàng có thể bông ra vậy ngươi không cho phép nhìn đem con mắt bị kín tiểu gia hỏa cũng n g oan ngoan, ngoan buông hắn ra nói tốt ta bị kín n g ư ơ i nhanh lên giấu đi phương viên che ánh mắt của mình đếm tới mười ân hai mươi mới được không cho phép nhìn lên n h a tiểu gia hỏa không tâm thả mà nói yên tâm ta tuyệt đối không có nhìn trộm vậy ta bắt đầu đến n h a tốt đát n g ư ơ i mới đi tiểu gia hỏa r ò n rén muốn lặng lẽ rời đi hai mươi bò họ bò họ chương tám trăm chín mươi mốt tiểu vương hữu chương tám trăm chín mươi mốt tiểu vương hữu mỗi ngày tan s ở trở về cùng tiểu gia hỏa vui lụa ở mỹ cũng là phương viên buông lỏng nhất thời điểm tiểu gia hỏa tiếng cười vui là hắn tốt nhất vùng lòng tề ăn cơm đi hà liêu thanh tử trong phòng bếp đi ra hô nàng lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đi phòng bếp cho phương mụ mụ đánh một chút ra tay nhưng là rất ít bình thường đều là chiếu cố trong viện h ó a cỏ tốt tốt chúng ta ăn cơm đi phương viên xoay người đem tại hắn phía sau cái mông truy đuổi tiểu gia hòa ô m nói ngươi còn không có chơi với ta đâu tiểu gia hòa bất mãn con bắt đầu miệng ta không phải là một mực tại chơi với ngươi sao phương viên kỳ quánh ỏ i a tiểu gia hòa nghĩ lại thật giống cũng là a nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng là ngươi không có cùng ta chơi tầm bảo trò chơi tiểu gia hỏa bất mãn thầm nói vậy chờ ăn xong cơm tối ta lại cùng ngươi chơi đi phương viên đem nàng đặt ở chính mình chuyên chỗ ngồi ăn cơm xong ta mới không cùng ngươi chơi đâu ta muốn tìm dao dao đi chơi tiểu gia hỏa một mặt ghét bỏ mà nói vừa rồi muốn theo ta chơi thời điểm có thể không phải như vậy nói à lợi dụng xong trở mặt không quen biết ta phương viên bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói đó là đương nhiên rồi ta không muốn cùng ngươi chơi còn muốn ngươi làm gì tiểu gia hỏa một bộ đương nhiên bộ dáng vậy thì tốt ngày mai chờ ta tan tầm ngươi không muốn lại cầu ta cùng ngươi chơi mới sẽ không, không ăn là、so、cơm làm thả y thì đem hai cái đại lão ra cơm thịt tốt thả ở trước mặt bọn họ h ắ hắc, c tạ ơn mụ mụ tiểu gia hỏa miệng ngọt vô cùng ngôi tại đối diện phương ba ba tiếp nhận phương mụ mụ đưa tới bắt cơm bất mãn nói ngươi nhìn n g ư ơ i còn để cho thả i y thì cho ngươi sới cơm ngươi có ý tốt sao ngươi coi mình là tiểu bảo bảo à hơn nữa còn không có hân hân có lễ phép hân hân còn biết nói tạ ơ đâu phương viên không nói lời nào l i ê n nhìn chằm chằm hắn trong tay bắt cơm hắn cũng không cảm thấy ngại nói người khác a n cơm phương mụ mụ tại nàng bên cạnh ngồi xuống bất mãn nói a n cơm tiểu g i a h ò a học mãi mãi ngữ khí nói tất cả mọi người n ở nụ cười đặc biệt là ngồi tại đối diện nàng lao gia tử đúng a n cơm ít nói chuyện lao gia tử cười ha hả vui vẻ nói cha ngươi nếm thử con cá này hương vị thế nào hà liêu thanh kẹp một khối bụng cá thịt đặt ở lao gia tử trong chén thế nào đây chẳng lẽ là ngươi làm lao gia tử kỳ quái hỏi ta hôm nay cùng lương t h t h học ngươi nếm thử hương vị hà liêu thanh có chút không muốn ý từ nói ai yêu vậy trả cho thật không dễ dàng ta tới nếm thử lao gia tử nghe vậy vui vẻ không thôi mọi người càng là trực tiếp đem lúa ngả vào cái kia b ả n cá bên trên đi đều nghĩ nếm thử hương vị đủ không đến tiểu gia hỏa lập tức nóng n ả y lớn tiếng ồn ào mà nói ta cũng muốn nếm thử ta cũng muốn nếm thử bà ngoại làm ngư ngư khẳng định ăn thật ngon như thế cho bà ngoại mặt mũi tự nhiên cũng muốn để cho nàng nếm thử lan hải yi cũng cho nàng tăng thêm một khối bụng cá thịt cái này bộ vị xương cá lớn chỉ cần chọn lấy là được rồi ân mùi vị không t ạ sao tiểu gia hỏa lập tức liền nhét vào trong miệm còn không có nếm được hương vị tại trước hết khen mọi người cũng đều cảm thấy không sai phương viên nếm thử một miếng nói ra là thật sự không tệ à chính là hương vị hơi chút phai nhặt từng chút một lần sau lại nhiều thả từng chút một mối ngươi biết cái cái gì n h ạ t điểm tốt quá mặn không khỏe mạnh không có nhìn thấy bây giờ trên tv đều tại tuyên truyền muốn thiếu mối thiếu dầu sao phương ba ba đôi nói hắn vốn là muốn nói ngươi biết cái đấy gì nhưng nghĩ tới tiểu gia hỏa ở bên cạnh cái dám cái ngạnh i n h xinh mà nuốt trở vào mọi người cười cười không nói lời nào đều đã thành thói quen hai cha con này giao lưu phương thức đặc biệt là lam thả y nàng đặc biệt ưa thích phương viên cùng phương ba ba còn có phương m ụ mụ giao lưu phương thức đặc thù sinh hoạt khí tước bất quá lúc này lão gia tử mở miệng nói ra chấn chung lời nói này đúng hiện tại trên tv thả xì dầu quảng cáo đều tại tuyên truyền vô diệm xì dầu xã hội tiến bộ người ẩm thực quen thuộc cũng đang thay đổi được lão gia tử giải quyết dứt khoát phương ba ba đắc y đối phương viên nhữ lương mày sau đó lời nói để liền triệt để chạy sai lệch từ miệng vị nói đến khỏe mạnh ẩm thực lại từ khỏe mạnh ẩm thực nói đến ăn ít nhiều bữa ăn lại từ ăn ít nhiều bữa ăn nói đến trong chùa miếu thượng. hòa thượng t i ể u gia hỏa vừa ăn cơm một bên d ự n thẳng lỗ th thỉnh thoảng còn đưa ra ý kiến của nàng t h như tại nhà trẻ giữa chưa ăn món gì nàng thích ăn nhất cái gì hoặc là có cái tia tiểu bằng hưu ăn không hết nàng làm việc tốt hỗ trợ ăn lúc này tất cả mọi người sẽ dừng lại nói chuyện chuyên chú nghe nàng nói đây là lam thả ý n g a yêu cầu hai tử tại lúc nói chuyện mọi người phải chú ý nghe mà không muốn coi nhẹ nàng tồn tại lúc bắt đầu mọi người còn có chút không quen về sau phát hiện nghe nàng lúc nói chuyện vẫn là thật có ý tứ nha đồng nôn đồng ngữ t i ể u gì cũng sẽ nói ra để cho người ta ngạc nhiên hoặc là bật cười lời nói đúng rồi ngày mai tân bân cùng tiểu nhị tới phương mụ, mụ đống nhiên mở miệng nói ra thân bận ca là tới chơi sao bọn họ là lão gia tử cũng tò mò hỏi là phương viên nhà đại bá nhị nhi tử cùng hắn bạn gái phương mụ mụ giải thích nói nói là tới đưa thích mời phương ba ba buông xuống bát buông nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua là được rồi còn đặc biệt đưa cái gì thích mời ta cũng nói như thế à nhưng ngươi đại đơn g nói những người khác gọi điện thoại thông chi đều có thể duy chỉ có nhà chúng ta muốn đích thân đưa tới còn nói muốn đặc biệt cảm tạ ngươi phương mụ mụ nói cũng là người một nhà khách khí như vậy làm gì phương viên không để ý chút nào nói t ù y bọn hắn đi thôi vừa vạn tân bân cùng tiểu nhị tới cũng có thể chơi một chút coi như là tân hôn lữ hành hiện tại người trẻ tuổi chẳng phải lưu hành những cái này sao phương mụ mụ vừa cười vừa nói đúng à thả i y nghỉ ngơi có muốn hay không đi địa phương à chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một chút phương viên nghe phương mụ mụ nói như vậy chợt nhớ tới chính mình còn giống như không có cùng thả i y cùng đi ra lữ hành qua đây lam thả i y còn chưa lên tiếng đâu tiểu g i a hỏa liền giơ cao lên cánh tay nói ta cũng muốn đi mang ta cùng đi tức tức mang lên ngươi thả i c y n g ư ơ i c ó muốn hay không đi địa phương phương viên tiếp tục hướng lam thả ngươi công việc bây giờ bận rộn như vậy còn có rảnh rỗi theo ta ra ngoài chơi lam thảy y hề lường hắn một cái nói chỉ cần n g ư ơ i m u ố n làm việc cái gì cái k i a đều không phải là sự tình phương viên một mặt thâm tình nói ở trước mặt mọi người lam thảy i y hề náo cái đỏ chót mặt đều có chút ngượng ngùng nhưng là ngồi ở bên cạnh hà liễu thanh lại phi thường hài lòng điều này nói rõ cái gì nói rõ phương viên đối với nữ nhi yêu à. có thể là tiểu gia h ỏ a cũng rất không có ánh mắt sức lực lớn tiếng hét lên mụ, mụ ngươi mặt như thế nào hồng như vậy nha nàng như vậy một tuần à o lam thảy y h mặt càng thêm đỏ chờ đám người sau khi cười xong lam thả y thì ngược n lại bưng ra nghĩ nghĩ nói có thể đi nơi nào nước ngoài hiện tại khẳng định là đừng nghĩ liền trong nước đi dạo trừ sao phương viên tình huống hiện tại mặc dù không có nói rõ nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng phía trên hiện tại bảo bối lấy lây này làm sao có thể để cho hắn chạy ra ngoại quốc lại nói cũng không an toàn đại hạ như t h ế lớn chơi vui địa phương cũng nhiều làm gì ra bên ngoài nước chạy có thể suy nghĩ thật kỹ các ngươi hai cái đi nơi nào hưởng tuần trăng mật hà liêu thanh ở bên cạnh hát đều nói ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi ta cũng muốn hưởng tuần trăng mật tiểu gia hỏa ở bên cạnh được nghe sốt ruột sao có thể là hai cái còn có bảo bảo đầu tất cả mọi người đi theo vui vẻ lên cái này nhỏ vương hữu nghị vung là không vung được chương 892, t ấ m thẻ thu thập chương tám tấm thẻ thu thập ban đêm ăn xong cơm tối mọi người phải mang tiểu gia hỏa ra ngoài tản bộ một vòng cái này đã thành lệ cũ cảm giác cùng dắt chó một dạng mỗi lúc trời tối muốn đi ra ngoài h ó n g gió một chút bất quá trong nhà có hải tử trên cơ bản không sai biệt lắm đương nhiên lên tiểu học ngoại lệ phía trước thường xuyên đi ra chơi tô viện viện bọn người bên trên tiểu học sau đó đi ra số lần liền ít một chút bởi vì bọn hắn có bài tập muốn làm bất quá cũng may thiên hải quốc tế trường học phương thức giáo dục cùng phổ thông trường học có chút bất đồng càng thêm chú trọng hải tử hứng thú b ồ dưỡng tố chất giáo dục cùng năng lực hành động bài tập thật sự rất ít nếu như phổ cho nên phương viên mang theo tiểu gia hỏa đi vào suối phun quảng trường bên trên thời điểm vẫn là có không ít người ở cơi ư xe đạp chơi vắng trượt nhảy dây đ á bóng đều có các cách chơi tiểu gia hỏa cũng không ngoại lệ cưới nàng xe lam nhanh như điện chấp mà tại toàn bộ quảng trường bên trên đi vòng vo vò một vòng sau đó phát hiện mục tiêu của nàng ái thái đang cùng g i a o g i a o ngồi đối mặt nhau không biết đang làm gì tiểu mập mạp đỗ thiên hạo cùng nhỏ tóc quan quan dũng duệ ngồi s ổ m ở một bên nhìn xem tại thế là tiểu gia hỏa trực tiếp cơi xe lam chạy tới tò mò d ư ớ n cổ lên hân hân nhìn thấy tiểu gia hỏa đỗ thiên hạo ngạc nhiên hô một tiếng sau đó đứng lên các ngươi tại chơi đùa cái gì tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi chúng ta tại chơi đùa công chúa thẻ bài đây là hôm nay mẹ ta mua cho ta nha ái thái dương lên trong tay một lớn đ i ệ n tinh mỹ tấm thẻ tiểu gia hỏa ba l ư ợ t cũng không c ư ớ i trực tiếp hướng bên cạnh ném một cái liền đưa tới phương viên cũng tò mò mà đi tới chỉ được yêu quý đồ ăn cầm trong tay một cái phân chiếc hộp màu đỏ bên trong có một bao bao nhựa t ỡ lạc tiệp bọc nhỏ trang một hộp bên trong có ba mươi sáu bao trên thẻ vẽ có đủ loại tinh mỹ nhân vật hơn nữa thẻ bài nhan sắc cũng tất cả có sự khác biệt một nhựa bên trong bọc nhỏ có sáu tấm tấm thẻ sau đó tấm thẻ lại phân làm phổ tạp cùng loại phiếu một bao bên trong có năm tấm phổ tạp cùng một tấm loại phiếu phổ tạp chính là bình thường nhất tấm thẻ mà loại phiếu chia làm e r s r sụa hơn nữa tất cả tấm thẻ cũng là ngẫu nhiên cho nên một hộp mặc dù có ba mươi sáu bao hai trăm mười sáu chương nhưng là có rất nhiều tái diễn mà ái thái vừa rồi chính là đem tái diễn lựa đi ra đưa cho g i a o giao. phương viên tại lý giải chuyện ngọn nguồn về sau trực tiếp v ẽ mặt như thế ho ho sáo lộ này hắn thực sự quá quen thuộc không phải liền là thẻ bài trong game rút thẻ sao ba mươi sáu bao hai trăm mười sáu chương trên thực tế thì tương đương với trong game ba mươi sáu lần sáu liên rút trong trò chơi còn mười liên rút đâu nó so trò chơi còn hung ác những cái này thương gia cũng thông minh lại đem trong game s á o lộ làm đến hiện thực tới kiếm tiểu hài tử t i ề n hân hân ngươi có muốn không ta tặng cho ngươi một chút đâu nhưng dễ nhìn á i thái dương lên trong tay nàng cái kia một chồng tấm thẻ có màu lam có tử sắc có ngân sắc còn có kim sắc phía trên vẽ lấy tinh mỹ phim hoạt hình nhân vật phong cách cũng đều có bất đ ộ n g hoàn toàn chính xác vô cùng xinh đẹp tiểu gia hỏa còn chưa lên tiếng đâu quan dũng duệ đã ở một bên hét lên ta mớn ta mớn cũng cho ta mấy trường à. mới không cho ngươi ngươi để cho ngươi mụ mụ mua cho ngươi đi h i thái trực tiếp đem trong tay tấm thẻ hướng trong n g ư c một dấu phản p h ấ t bị hắn cướp đi một dạng quan dũng duệ đây đều là nữ h à i t ử chơi ngươi muốn nó làm gì cũng không phải siêu nhân địa b a n g đỗ thiên hạo ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm nói thế nhưng là ta cảm thấy nhìn rất đẹp à, quan dũng duệ nói ái thái không có phản ứng hắn mà là tiếp tục hỏi tiểu gia hỏa nói hân hân ngươi có muốn không phương viên cảm thấy hắn chỉ sợ lại phải phá phí nhưng không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà lắc đầu không muốn ngươi cho g i a o g i a o cùng quan dũng duệ đi vì cái gì ái thái kỳ quái mà hỏi thăm liền ngay cả phương viên cũng cảm thấy thật kỳ quái tiểu gia hỏa vì cái gì không muốn vẫn là nói trực tiếp muốn cho hắn cho mua bởi vì ta không thích nha tiểu gia hỏa một bộ chuyện đương nhiên nói vì cái gì không thích cái này nhìn rất đẹp a á i thái rất kinh ngạc g i a o g i a o cũng rất kinh ngạc nàng cũng cảm thấy nhìn rất đẹp chính là một t r ư ơ n g hình ảnh lại không thể nói chuyện cũng không thể động có gì vui một điểm ý tứ đều không có tiểu gia hỏa hai tay nâng bầu trời nói vốn là tràn đầy phấn khởi á i thái cùng g i a o g i a o đột nhiên cảm giác được hào hứng tẻ nhạt hơn nữa ta có thể để cho ba ba của ta đem các nàng làm thành có thể động nhà như vậy liền có ý tứ nhiều đúng hay không nha ba ba t i ể u gia hỏa nói xong hướng bên cạnh phương viên hỏi đúng nếu như ngươi nghĩ ba ba có thể đem các nàng làm thành có thể đậu phương viên nghe vậy lập tức đưa cho trả lời khẳng định phương thúc, thúc thật ú c t h sự có thể chứ ái thái nghe vậy hai mắt phát ra ngạc nhiên qua n mang đương nhiên là thật sự phương thúc thúc phương ba ba ái thái cùng g i a o g i a o hai cái một người một bên một thanh liền ôm lấy phương viên chân ngước cổ nhìn xem phương viên trong mắt phảng phất đều lóe ra qua n mang các ngươi hai cái làm gì đây là ba của ta t i ể u gia hỏa khẩn trương lên vội vàng đem hai người cho lôi ra sau đó mình ôm lấy phương viên chân n mấy cái tiểu nhân nhi nghe vậy lập tức vui sướng mà đáp lại một tiếng phương thúc thúc ngươi có thể đem siêu nhân điện quang cũng làm thành sẽ động sao tiểu mập mạp đỗ thiên thạo ở bên cạnh hỏi siêu nhân điện quang vốn là không sẽ động sao phương viên mỉm cười nói â ha ha đồ đần quan dũng duệ rốt c ụ c chờ đến cơ hội ở bên cạnh cười nhạo nói thế nhưng là thế nhưng là cái này công chúa tấm thẻ cũng là sẽ động a trên tv có nhà đỗ thiên hạo giải thích nguyên lai、like、một bộ này công chúa tấm thẻ là một bộ gọi đêm lò lì hoạt hình bên trong nhân vật chúng ta nói là tấm thẻ cũng không phải phim hoạt hình ái thái k i n h bị nói đỗ thiên hạo nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu không nói hắn nói cũng đúng tấm thẻ đâu muốn để cho những tấm thẻ này bên trên nhân v ậ t động các ngươi liền muốn trước tiên đem tấm thẻ bên trong tái diễn đều lựa đi ra sau đó đem tấm thẻ cho ta qua mấy ngày ta lại trả lại các ngươi phương viên suy tư một chút nói tốt đát ái thái cùng giao g i a o vui vẻ hồi đáp tiểu gia hỏa lúc này cũng hứng thú hỗ trợ đem bên trong tái diễn đều tuyển ra tới ái thái gặp hân hân không muốn thế là rốt c ụ c thỏa mãn quan dũng duệ yêu cầu đem một vài ba tấm tái diễn đưa cho hắn đối với quan dũng duệ tới nói cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ trên thực tế muốn tấm thẻ nhân vật sẽ động thậm chí hỗ động giao lưu có rất nhiều phương pháp l i ê n lấy phương viên hình chiếu ba d thiết bị tới nói rất dễ dàng có thể thực hiện điểm này nhưng là tiểu hài từ nhóm đồ chơi hắn không chuẩn bị phiền t o á i như vậy dùng di động trực tiếp tại trên mạng đặt hàng mấy đài gắp bạn sau đó thay thế đi bên trong hình tượng và trí năng trình tự là được rồi đối với tam tuế tới nói lại chuyện quá đơn giản tình đ ể cử một quyển cơ hữu tốt sách đây không phải ta biết tiên hiệp giang hàn câu nói này ta chỉ cùng ngươi nói tu hành chi đổ đường x a xa xôi không thể tham gia người khác k ế n quả cái kia sư phó ta đã đã tham dự làm sao bây giờ đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy kiếp trước giang hàn từ nhỏ bị giam tại nặng chứng giáng hộ p h o n g bệnh làm hắn sinh mệnh sắp gặp tử vong lời nói hắn đi vào cái này phạm nhân không gì làm không được tiên hiệp thế giới nhưng thế giới này cùng giang hàn trong nhận thức biết tiên hiệp có một chút điểm không giống nhau chương tám trăm chín mươi ba đầu đậu ngã bệnh chương tám trăm chín mươi ba đầu đậu ngã bệnh tiến đến phương viên nghe thấy ngoài cửa tiếng đập cửa cũng không ngẩng đầu lên nói đều ăn cơm đi ngươi tại bận rộn cái gì đâu lam thả i y từ ngoài cửa đi tới hỏi bởi vì phương viên cũng không phải là tại trên máy vi tính đang làm việc mà là trên bàn loay hoay một cái nước nóng hồ một dạng hình thù cổ quái đồ vật cho hân hân các nàng làm cái nhỏ đồ chơi phương viên ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói hắn vừa nói chuyện một bên đem kết nối tại trên máy vi tính số liệu tuyến cho nhổ xuống thứ gì lam thả y g h ì đi tới hiếu kỳ hỏi、Ê. những cái này tấm thẻ nhỏ bên trên nhân vật các nàng muốn động đứng lên phương viên chỉ chỉ trên bàn một chồng tấm thẻ nói ngươi nha liền n u ô n g triệu nàng đi lam t h ả i y nghề ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại cực kỳ cao hứng đây là một cái tốt ba ba cũng không phải bao lớn sự tình phương viên thuận miệng nói lại thuận tay mở ra gạ thẻ hò c h ú t mở lập tức một cái công chúa ăn mặc tiểu nữ h à i nổi lên đi ra n g ư ơ i tốt nha tiểu chủ nhân ta là dễ lò ly t i ê n tử bên trong nhân vật dạo qua một vòng mép váy bay lên rất là đáng yêu đây là hình chiếu ba dê lam thảy y n ngạc nhiên hỏi xem như thế đi chẳng qua là mượn nhờ bên trong ném bình phong thực hiện cho hải tử chơi đùa còn có thể phương viên vô tình nói lam thả i y vỉa chính mình cũng bận rộn như vậy cũng đừng cho nàng làm những thứ này lam thả i y vỉa gắt giọng không có chuyện gì cũng là tam tuyến làm không cần ta hỗ trợ cái gì đi thôi chúng ta đi ăn cơm phương viên nói xong đem trên bàn gạ kẹp họ xử l y xuống đặt ở bên cạnh trong g i ư ờ n g lam thả i y vỉa đối với bên trong nhìn thoáng qua kinh ngạc nói nhiều như vậy giao giao t i thái đều muốn đâu cho nên ta mua hơn mấy cái cho đậu đậu cùng hiệu sàn cũng là một cái chơi đùa lam thả y v ỉ lúc này mới có chút bừng tình p hai ư ơ n viên cùng g l m h ả Y đi đ ế người p h ò n ăn chính tăng n thời tất điểm, việc, đều lúc cả là là Hai người một đường theo tới chào hỏi nhân viên gật đầu ra hiệu một bên tìm chính mình muốn ăn đồ ăn lam thả i y khỏe mắt trong lúc vô tình quét đến một cái góc một cái nho n h ỏ bộ dáng c u ố n rúc vào nơi đó xem ra tựa như là đậu đậu thế là kỳ quá i nói a hôm nay là ngày nghỉ sao đậu đậu không có đi nhà trẻ a tại sao lại ở chỗ này làm sao có thể hôm nay thứ tư buổi sáng ta mới đưa hân hân bên trên xe trường học đâu phương viên nói xong cũng thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn sang thật đúng là đậu đậu đâu bất quá thật giống ngã bệnh a phương viên n h u nhũ n h mày vừng đĩa đi tới chờ hai người đi vào quả nhiên chỉ thấy tiểu nhân nhi đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp trên bàn sắc mặt t ừ n g hồng hữu khí vô lực bộ dáng đậu đậu người làm sao l a m thả i y tại bên cạnh nàng ngồi xuống đưa tay sờ sờ chán của nàng phương thúc thúc l a m a di một mực híp mắt đậu đậu hữu khí vô lực mở to mắt yếu ớt mà kêu một tiếng ai yêu như thế nào phát sốt đi xem thầy thuốc không có a cái chán nhiệt độ có chút cao rõ ràng là tại phát sốt ân mụ mụ mang ta đi nhìn ta uống thuốc dược tiểu nhân nhi đáng thương nói thật sự là nhóc đáng thương đã bị cảm lưu i ngơi đi. thải ề về n nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Lam thải ý đem nàng ôm đến trong thật h tốt đem Lam lực. ôm p ơ n viên ngầm g đ tứ p hướng í a l hồng ngay tại thu thập cũng á i bản.、Lưu、hướng hồng Lưu c nhìn thấy bọn họ dù sao nữ nhi sinh bệnh tại cho nên nàng mặc dù đang làm việc nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút thế là phương viên trực tiếp đối với nàng vẫy vây tay để cho nàng tới đậu đậu n g ã bệnh cũng đừng có làm việc đâu xin phép nghỉ về nhà chiếu cố thật tốt nàng chờ lưu hướng hồng đi tới phương viên nói với nàng không sao phương tiên sinh đậu đậu hiện tại chỉ là có chút sốc nhẹ không ảnh hưởng công tác lưu hướng hồng vội và nói p h ư ơ n g viên nghe vậy n h ữ mày cái này cùng ngươi công tác hay không không quan hệ ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là chiếu cố tốt đậu đậu công việc lúc nào cũng có thể làm ngươi mang đậu đậu đi về nghỉ ngơi đi thật tốt bồi bồi nàng hải tử bản thân liền muốn người bồi huống chi còn sinh bệnh tại đợi nàng tốt lại đến t h ê m ban đúng đi bệnh viện nhìn bác sĩ nói thế nào Vì vội vàng vì rút trẻ rút tử bất tại thuốc thể cảm bạo, các cái cảm, bác cảm có mấy bạo, bị bạo quá nàng nhà nói quan hệ không lớn, ngay tại uống thuốc đâu? Lưu hướng hồng vội vàng nói, hài hệ đều đâu. Lưu sĩ lớ phòng y tế cái tia đỗ thầy thuốc mặc dù lớn tuổi nhưng trước kia thế nhưng là tại nhi đồng bệnh viện đảm nhiệm qua chủ nhiệm được rồi phương tiên sinh ta buổi chiều liền mang đậu đậu đi xem lưu hướng hồng nghe vậy vội và nói còn buổi chiều hiện tại liền đi phương viên nhìn lam thả i y thì trong ngực tiểu gia hỏa h ề v à i bộ dáng có chút đau lòng phía trước không có hải tử vẫn không cảm giác được đến từ khi có hân hân về sau nhìn thấy hải tử khác trôi qua không tốt cuối cùng sẽ không tự chủ đưa vào đến hân hân trên thân để cho hắn vô cùng không thoải mái a nhìn phương viên có chút không vui lưu hướng hồng có vẻ hơi chân tay luôn cuốn vội vàng từ lam thải y thì trong ngực đem đ ầ u đ ầ u nhận lấy một mực nhắm mắt lại đ ầ u đ ầ u mở ra một chút nhẹ g i ọ n g hô một tiếng mụ mụ sau đó ôm cổ của nàng đem cái đầu nhỏ tựa vào trên vai của nàng nhìn tiểu g i a hỏa h ư u khí vô lực bộ dáng lưu hướng hồng cũng có chút lo lắng đây là lại bắt đầu đ ó đi vậy còn không nhanh mang nàng đi xem phương viên t h u ố c d i ụ c nói n h a tuất ta cùng tôn quản lý nói một tiếng lưu hướng hồng có chút đ ố i rối mà nói ta tới nói với hắn ngươi đi đi lưu hướng hồng nghe vậy vội vàng ôm đậu, đậu hướng phòng y tế phương hướng chạy tới thật là như thế nào chiếu cố đậu, đậu. nhìn lưu hướng hồng vội vã rời đi phương viên bất mãn nói người nhà cũng đừng trách lưu hướng hồng hải tử cảm mạo nóng sốt rất bình thường hơn nữa ta có thể hiểu được nàng l a m thả i y ở bên cạnh cười cười nói lưu hướng hồng kỳ thật rất cảm kích phương viên vì nàng cùng đậu đậu làm hết thảy nhưng nàng lại không năng lực gì báo đáp phương viên cho nên chỉ có thể cố gắng làm việc thông qua phương thức như vậy để diễn tả lòng cảm kích của nàng ăn cơm đi phương viên mặc dù lý giải nhưng vẫn như cũ có chút không vui lúc này có mặt khác nhân viên phục vụ tới đem lưu hướng hồng rơi xuống đĩa xe cho đẩy đi vừa vặn phương viên để cho nàng đem tôn tân phát cho kêu tới phương tổng kỳ thật ta cũng nói với nàng để cho nàng trở về chiếu cố tốt đậu đậu lại đến thêm ban có thể nàng chính là không nghe thôn tân phát thoáng qua một cái đến liền đeo a n mà nói được rồi đi ta lại không nói gì ngươi trước tiên đem lưu hướng hồng a n bài công việc những người khác đi chờ đậu đậu khỏi bệnh rồi lại để cho nàng tới làm cái tên mập mạp này chính là cái nhân tinh khéo léo có phương viên lên tiếng thôn tân phát còn có thể có không đáp ứng cùng phương viên nói hai câu liền rời đi không ở nơi này chậm trễ bọn họ ăn cơm chờ phương viên cùng lam thả y ăn cơm xong hai người lên lầu vừa vặn muốn đi ngang qua phòng y tế tầng kia thế là hai người cùng đi xem nhìn đậu đậu thế nào chờ đến phòng y tế phát hiện đậu đậu nằm tại trên giường bệnh ngay tại truyền nước đâu lưu hướng hồng ở bên cạnh đứng ngồi không yên tống tuyết cũng tại ngay tại vội vàng phối dược đậu đậu thế nào rất nghiêm trọng sao phương viên trực tiếp đi tới hỏi cũng là ta không tốt lưu hướng hồng nói xong nước mắt liền chảy xuống tống tuyết ở bên cạnh tiếp lời nói vốn là không có việc lớn lẫn gì uống thuốc là được thế nhưng là đậu đậu vốn là thể chất liền không tốt trước đó lại làm qua giải phẫu cho nên có chút không chống đỡ được ta không biết ta bác sĩ nói cảm bạn uống thuốc là được、rồi. không có chuyện gì lưu hướng hồng ở bên cạnh giọng mang giọng nghẹn nào mà nói đêm qua đ ầ u đ ầ u phát suốt lưu hướng hồng lập tức mang nàng đi ở phụ cận chỗ khám bệnh bác sĩ nhìn một cái là cảm bạo liền trực tiếp mở một chút tiểu nhi hạ sốt cùng chống bệnh đ ộ c dược cũng không để ý nào nghĩ tới đ ầ u đ ầ u thể chất vấn đề lưu hướng hồng liền càng không biết những thứ này cái kia không có sao chứ phương viên có chút bận tâm nói còn tốt đưa tới kịp thời nàng là đường hô hấp cảm nhiễm rất dễ dàng tạo thành viếng p i vậy thì phiền t h á i tống tuyết giải thích nói phương viên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra chương tám c h ư ơ n g tám chờ sau đó buổi t r ư a nhanh lúc tan việc phương viên lại đi một chuyến phòng y tế vừa vặn đem cho đậu đậu cùng hiệu san gạ kẹp hòt cùng một chỗ cho nàng cùng tống tuyết đậu đậu đã hạ sốt u tinh thần cũng đã khá nhiều ngồi tại trên giường bệnh đang xem phim hoạt hình tiểu hai tử cứ như vậy một đốt liền h é o một t ố t liền tinh thần trạng thái khác biệt lớn vô cùng phương viên đem gạ kẹp hòt cắm điện vào sau đó nói với nàng như thế nào thao tác k ỹ thật u rất đơn giản liền một cái chốt mở khóa sau đó toàn bộ thông qua giọng nói tới khống chế chẳng những có thể cấp cho nhân vật thay đổi đủ loại quần áo còn có thể thay đổi mấy loại hình thái nhân vật trừ cái đó ra còn có thể ca hát vũ đạo k gạ kẹp hoặc bên trong vốn có trí năng trình tự sớm đã bị phương viên xóa bên trong dùng chính là đại bạch trí năng t h ì n h tự dấu hiệu hạn chí năng trình độ tự nhiên không thấp tối thiểu nhất cùng hải tử nói chuyện phiếm chơi của cái gì dư sải nhìn đậu đậu chơi vui vẻ phương viên cũng liền không có quái dày nàng mà là đối với bên cạnh lưu hướng hồng nói ra ta đã cùng tôn quản lý bắt chuyện qua mấy ngày nay ngươi liền để ở nhà chiếu cố đậu đậu Tiểu tử thể chất hai chuẩn nhà kém, ở ba ị điểm thường dùng dược, đặc Được biệt ngươi giúp rồi, một thường thuốc hạ sốt, tống tuyết, ngươi giúp nàng tuyển một chút. hạ dược, dùng nàng là đã ba i lại một tiếng.、Phương、viên lại cùng với các nàng nói ế tuyết t Tống một nghe Phương cùng nàng vậy h đáp các i mới lại câu, sau đó mới quay đó trở p h ò n g làm mình. việc của mình. Ba ba, n g ư ơ i trở về nhà phương viên vừa về tới nhà chỉ thấy tiểu gia hỏa chạy ra một chút bổ nhào trong ngực của hắn bắp giang cùng ở sau lưng nàng trên nhảy dưới tránh mà v ẫ y bôi đúng thế ba ba tan tầm đương nhiên trở về n g ư ơ i ở nhà đang làm gì đó phương viên một thanh ôm nàng hỏi ta tại cùng bắp giang chơi tiểu gia hỏa giơ lên trong tay một cái hamster con dối hướng sau lưng ném đi bắp giang lập tức thoát ra ngoài đem nó cho ngậm trở về thật giỏi phương viên ngồi sổ người xuống sờ lên nó đầu chó tốt vào nhà đừng ngăn ở cửa ra vào lan hải y từ phía sau đi tới nói a ba ba lương thúc thúc cầm trong tay chính là cái gì đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa phát hiện theo ở phía sau lương phi bạch trong tay ôm một cái d ư ơ n g lớn tràn đầy hiệu kỳ trước đó các ngươi không phải là muốn cho công chúa trên thẻ công chúa động sao ba ba đã giúp các ngươi làm xong phương viên đem nàng ôm vào nhà bên trong nói tiểu gia hỏa nghe vậy tràn đầy kính hỉ thái rội lấy muốn từ trên người hắn xuống tới lương ca ngươi thả dưới mặt đất là được rồi làm phiền các ngươi phương viên thuận thế đem nàng đem thả xuống quay đầu lại đối lương phi bạch nói không phiền phức lương phi bạch nhẹ nhàng đem cái dương cho để xuống tiểu gia hỏa đã chạy đi qua mở ra cái dương bên trong có ba cái hình chữ nhật cái hộp đen đóng gói coi trọng vô cùng tinh mỹ tiểu gia hỏa muốn ôm một cái đi ra nhưng là quá nặng ba ba tới phương viên đi qua giúp nàng cầm một cái đi ra cái đồ chơi này muốn hơn chín sáu trăm một đài đóng gói tự nhiên phi thường tinh mỹ lại nặng nghề tiểu gia hỏa n g ba ba gõ gõ cơ hồ đem khuôn mặt nhỏ dán tại phía trên hỏi ta là dễ lo ly tiên tử ngươi bị ba ba giam ở bên trong sao phương viên ta không biết rõ ngươi ý tứ tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên bắt lấy g ạ tẹo vào một hồi lay động uy ngươi làm gì cái này cũng quá thô bạo đi sẽ đem nó làm hư rơi phương viên vội vàng c h ặ n lại nói như vậy ba ba ngươi có thể đem nàng phóng xuất sao như vậy ta liền có thể trở thành chủ nhân của nàng ta liền có thể sử dụng m a p h á p đâu ai nói trên tv thả nha ngươi bây giờ liền là chủ nhân của ta à phương viên còn chưa lên tiếng dễ lọ lì trước tiên hồi đáp à vậy ta bây giờ có thể sử dụng m a p h á p sao tiểu gia hỏa nghe vậy ngạc nhiên hỏi đương nhiên không được à đây chỉ là một hình chiếu thiết bị cùng tam thuế mội không sai bị lắm thật n g viên cười khóc sự sao tiểu h gia hỏa nghe vậy lúc này mới lại tò mò đương nhiên là thật sự dễ lọ ly hồi đáp theo thanh âm của nàng nàng quần áo biến thành vẫy công chúa chàng cảnh biến thành một cái hoa mỹ sân khấu nàng vừa ca vừa nhảy mùa đứng lên hoa thật là lợi hại so tam tuế mọi mọi đều lợi hại tiểu gia hỏa kinh ngạc nói chỗ đó lợi hại hơn ta ta nhưng so sánh nàng lợi hại hơn nhiều tam tuế bỗng nhiên chui ra ngay tại khiêu vũ dễ lo lì phản p h ấ t bị đông cứng một dạng và tam tuế m u ộ i muội tiểu h g i a hỏa ngạc n h i ê nói n ta có thể lợi hại ta cũng sẽ ca hát khiêu vũ tam tuế quần áo biến thành ô、oh、mai đồ án v á y công chúa đi theo l ắ c l ắ c cái mông hát lên ca tới cái kia nhỏ bộ dáng chọc cho hân hân cười nghiêng ngã l ạ i ra phương viên có chút dợ khóc dợ cười liền hắn đều không có nghĩ đến tam tuế vậy mà thông qua mạng lưới đem hình tượng của mình truyền t â u đến gạ thẹ bọt bên trên bất quá như vậy cũng tốt có thể thông cái này cả để cho nàng có thể cùng hân hân giao lưu nhưng là phương viên cũng cảnh cáo nàng loại trừ cái này càng bên ngoài cái khác thiết bị cấm chỉ xuất hiện tam tuế rất nghe lời nghe vậy khéo léo thi hành mệnh lệnh nhìn xem tiểu gia hỏa cùng tam tuế chọc cười chơi đ ù a phương viên cũng liền không có không lại quản bọn họ lúc này phương tân b â n cùng hồ tiểu nhị trở về bọn họ tới lộc thị đã vài ngày mỗi ngày sáng sớm liền ra ngoài chơi đến tối mới trở về lần này lộc thị chuyến đi loại trừ cho phương viên một nhà đưa tiếp mời bên ngoài cũng làm làm là tân hôn của bọn hắn lữ hành trở về hôm nay các người đi nơi nào chơi phương viên thuận miệng hỏi một câu hôm nay chúng ta đi khỉ đạo phương tân b â n vừa cười vừa nói khí nhỏ t i ể u g i a hỏa ở bên cạnh nghe vậy ngạc nhiên kinh hô một tiếng t a m thuế nghe vậy lập tức biến thành một bộ k h í nhỏ bộ dáng liền mặt vẫn là mặt người cũng chính là h â n h â n khuôn mặt nhỏ nhắn t i ể u g i a hỏa lần nữa bị nàng c h ọ c cười hầu từ m g ộ i mội thật tốt chơi tốt khôi hài nàng cũng không nghĩ một chút t a m thuế thế nhưng là cùng với nàng dáng dấp là giống như vậy đâu thân b â n trở về phương ba ba từ trong viện đi tới nói t a m thúc phương tân b â n cùng hồ tiểu nhị vội vàng kêu một tiếng bên ngoài nóng như vậy một tiếng mồ hôi đi đều đi tắm đi ra ăn cơm chiều ngươi nhìn a di mang cho người cái gì đ ỗ n g nhiên hồ tiểu nhị lặng lẽ lấy ra một đồ vật nhỏ vụ trộm đưa cho hân hân a khỉ nhỏ tiểu g i a hỏa ngạc n h i ê nói n nhưng là nói xong vội vàng che miệng nhỏ của mình sau đó đem hồ tiểu nhị trong tay khỉ nhỏ bút bê nhận lấy cũng liền cái móc chìa khóa kích cỡ tương đương nhưng rất tinh xảo mấy ngày nay bọn họ đi ra ngoài chơi trở về đều luôn cho tiểu g i a hỏa mang một ít vật nhỏ mọi người cũng đã nói nhiều lần thế nhưng là không có tác dụng gì chương tám trăm chín mươi năm thông cửa chương tám trăm chín mươi năm thông cửa bởi vì có phương tân bận họ cho nên cơm tối hơi chút ăn hơi sớm nông thôn cùng trong thành bất đồng cơ bản trời còn chưa có tối liền bắt đầu ăn cơm chiều chờ trời tối cũng liền lên giường đi ngủ cho nên ban đêm ăn xong cơm tối thời gian còn sớm thế là phương viên kêu lên tiểu gia hỏa hai người cùng một chỗ đem còn lại hai đài gạ tẹ vọt cho ái thái cùng g i a o g i a o đưa qua tiểu gia hỏa muốn giúp phương viên n ắ m cái dương vậy lên cái mông ra bên ngoài kéo một cái ngươi đều cầm không được hai cái ngươi còn có thể cầm đậu phương viên nhìn nàng cật lực bộ dáng đi qua đem cái dương bế lên vậy ngươi đặt ở trên đầu ta đi ta đỉnh lấy đi đầu của ta có thể lợi hại tiểu n h ha ha. gia hỏa không tưởng tượng ra được dẹp đầu là bộ dáng gì chính là cùng sợ bòn trệ vô bị đè ép một dạng con mắt cái mũi miệng tất cả đều chen đến cùng nhau phương viên cười nói hoa tiểu gia hỏa hú lên quái dị vội vàng chạy cái tia rất xấu lây này thế là phương viên ôm cái dương đi ở phía trước tốt i ể đi đi. Tốt nha tốt h nha Thế như vậy có thể nhận được rất thật tốt bảo bối lây này còn có không nghe lời tiểu hải tử phương viên nghe vậy giờ khóc dở cười con nhỏ hải tử nào có tiểu hải tử cho ngươi nhận lại nói kiếm vệ ngươi như thế nào nuôi ngươi có tiền cho bọn họ mua đồ ăn sao đương nhiên là có à, bị ném rơi không nghe lời tiểu hải tử ta sẽ thật tốt giáo huấn bọn họ sau đó để cho bọn họ làm việc kiếm tiền tiểu gia hỏa rất chân thành mà nói phương viên a để cho tiểu hải tử làm việc ngươi là nghĩ như thế nào vậy sao ngươi không kiếm sống mỗi ngày trừ ăn ra chính là chơi bởi vì ta là nghe lời tiểu hải tử nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói cái này lo di thật sự là vô địch hơn nữa ta cũng có làm việc nha mới không phải ăn cùng chơi đâu tiểu gia hỏa bất mãn nói ngươi chừng nào thì làm việc nha phương viên ngạc nhiên hỏi ta bây giờ đang ở làm việc à đ ồ i ba ba đem đồ vật đưa cho h ái thái tỉ tỉ và giao giao vậy ngươi việc này làm ra chẳng ra sao cả hoàn toàn là tại cản trở phương viên nói xong quay người tiếp tục đi lên phía trước tiểu gia hỏa vội vàng đuổi theo sau đó chạy đến trước mặt của hắn chống lạnh một mặt nghiêm túc đi lên phía trước ngươi đang làm gì ta tại dẫn đường cho ngươi phương viên bọn họ trước tiên đi vào ái thái trước cửa nhà dù sao cũng là sắt vách hàng xóm tiểu gia hỏa vội vàng chạy lên phía trước điểm lấy mũi chân đẻ lên trúng cửa sau đó quay đầu hướng phương viên nói ngươi nhìn ta lại giúp ngươi làm việc nhà là là vất vả ngươi phương viên là s ạ mặt lại quá k h á c h khí không khổ cực tiểu gia hỏa nghiêm túc nói phương viên vẫy đút tên tiểu nhân này đây có thể cầm nàng có biện pháp nào đâu a phương viên đ ỗ n g nhiên gác cổng bên trong vang lên tiểu h á i thanh â m ngay sau đó là tiếng mở cửa còn có ta đây còn có ta đây tiểu gia hỏa vội vàng nhảy dựng lên giơ tay lên tại ống kính trước huy động nàng quá thấp áp sát quá gần các mê ra liền căn bản đập không đến nàng thế nhưng là tiểu gái mở cửa sau đó cho chuyện liền tự động đóng lại được rồi biết đi vào nhanh một chút đi phương viên nói ai ai tiểu gia hỏa cật lực đẩy cửa sân thật sự là khó xử tiểu bảo bảo a phương viên nhìn nàng cật lực bộ dáng lặng lẽ dùng chân hỗ trợ giữ cửa mở ra tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là chính mình đẩy ra đây này đ á c ý gây v ớ m lúc này tiểu ái đã từ trong nhà ra đón a hân hân cũng tới á i thái hân hân tới nhà nàng quay đầu hướng trong phòng hô một tiếng sau đó chỉ thấy á i thái nhảy nhảy nhóp nhóp mà từ trong nhà chạy ra tiểu gia hỏa khoái hoặc nên đón tiếp lấy trực tiếp liền muốn hướng bên trong chạy hân hân chờ vừa chờ chúng ta còn muốn đi giao giao nhà đâu không phải là tới chơi phương viên vội vàng gọi nàng lại sau đó đem cái dương gông xuống từ bên trong lấy ra một đài gạ k ẹ p p o s đưa tới tiểu hái trong tay gạ k ẹ p p o s làm cái gì vậy tiểu hái nhìn phán qua đóng gói kỳ quái hỏi phương viên không nói chuyện mà là đem ái thái c á i kia điện công chúa tấm thẻ lấy ra đưa cho một bên ái thái nói trước đó ái thái nghĩ trên thẻ nhân vật có thể động ta đã giúp nàng làm xong ngươi trở về giúp nàng cắm điện vào là được a ngươi lần nữa biên soạn bên trong trí năng thể thức sao tiểu hái ngạc nhiên hỏi không có dùng chính là đại bạch trình tự chỉ bất quá đổi hình tượng và giọng nói phương viên nói nhẹ nhõm nhưng tương tự xử lý lập trình viên công tác tiểu hái biết cái này cũng không đơn giản thái còn không mau một chút tạ ơn phương túc túc tạ ơn phương túc túc ái thái, thái khéo léo nói trên mặt lại không che giấu được vui sướng cho ngươi thêm phiền t á i tiểu ái lại lần nữa nói lời cảm tạ không cần khả khí hân hân chúng ta đi phương viên lần nữa ôm lấy cái dương nói thế nhưng là ta nghĩ tại ái thái tỉ tỉ trong nhà chơi à tiểu gia hỏa lưu lên không rời mà nói cái kia dao dao nhả người không đi mới vừa rồi là ai nói giúp ta làm việc tốt ta tốt ta ba ba thật sự lười còn muốn nhỏ hải tự hỗ trợ tiểu gia hỏa một mặt bất đắc dĩ cùng ái thái nói tạm biệt đi thôi ta tiếp tục dẫn đường cho ngươi sau đó dẫn đầu đi ra ngoài phương viên d ở khóc d ở cười theo ở phía sau tiểu gia hỏa trên nửa đường lại nhìn thấy một mảnh đẹp mắt lá cây muốn xoay người lại nhặt nhưng nhớ tới lời nói mới rồi lại nhịn được quay đầu nhìn phương viên thật sự nhìn chằm chằm nàng thở dài tiếp tục hướng phía trước dẫn đường phương viên là vừa bực mình vừa b u ồ n cười chờ đến giao giao cửa nhà ý nguyên bởi nàng tới nhấn trúng cửa phương ba ba giao giao thanh â m vui sướng trực tiếp từ gác cổng bên trong chuyển đến lần này trực tiếp là giao giao nhận tiểu gia hỏa lần này không đợi phương viên nói chuyện tranh thủ thời gian cố gắng nhón chân lên đ ố i ống kính nói giao, giao. giao giao còn có ta đây còn có ta đây sau đó chợt nghe gác cổng bên trong giao giao la lớn mụ mụ hân hân cùng phương ba ba tới đâu nhanh lên mở cửa biết nhìn ngươi vui vẻ linh ngữ đình thanh âm chuyển đến sau đó cửa sân liền được mở ra quan hải hoa viên biệt thự căn cứ diện tích lớn nhỏ phòng hình cũng liền ba loại cho nên trên cơ bản mọi nhà đều không khác mấy giống những cái này cửa sân gác cổng cái gì cũng là nhà đầu tư thống nhất cài đặt hân hân chờ phương viên bọn họ đi vào giao giao trước tiên vọt lên hai cái tiểu nhân nhi ôm nhau có thể vui vẻ phương viên hoàn toàn không hiểu rõ tiểu hải tử đây không phải mới từ nhà trẻ trở về mới một chút thời gian sao đến nỗi kích động như vậy sao phương viên sao ngươi lại tới đây linh ngữ đình vuốt v ố t lọn tóc tóc hiếu kỳ hỏi thế là phương viên cùng với nàng giải thích một chút nguyên do đem trong tay hộp đưa cho nàng sau đó tiểu gia hỏa lại không nguyện ý đi nếu không tiến đến ngồi sẽ đi chờ sau đó chúng ta lại cùng đi quảng trường linh ngữ đình nói sẽ không quay dày đến các n g ư ơ i ăn cơm chiều phương viên do dự một chút hỏi chúng ta đã ăn xong cơm tối các ngươi đâu linh n ữ đình nói chúng ta cũng đến qua không nghĩ tới các ngươi cũng sớm như vậy nhà chúng ta luôn luôn cơm tối ăn tương đối sớm giao giao tại nhà trẻ thường xuyên ăn không đủ no tan học trở về liền muốn ăn linh thực vì để cho nàng ăn ít một chút đồ ăn vặt cho nên cơm tối liền trước thời hạn chút ninh ngữ đình giải thích nói ăn không đủ no phương viên nhìn về phía ngay tại rất hân hân chơi đùa tiểu gia hỏa tràn đầy nghĩ hoặc không nghe nàng nói qua a cũng không gặp nàng tan học trở về nói đói a chương 896. t i ể u hai t ử phiên não chương 896, t i ể u hai t ử phiên não phương viên nghe ninh ngữ đình lời nói trong lòng nghĩ hơi nhiều hắn nghĩ tới trước mấy ngày tiểu gia hỏa còn nói tại nhà trẻ ăn cơm cơm thời điểm trợ giúp tiểu bằng hưu ăn hết bọn họ không thích đồ ăn cho nên tiểu gia hỏa sẽ không cũng cho giao giao trợ giúp đi giao giao lúc này mới mỗi ngày ăn không đủ no vừa nghĩ như thế vẫn đúng là có khả năng cho nên hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhà các ngươi vẫn luôn là tại nhà trẻ ăn không đủ no à đúng thế từ lên nhà trẻ bắt đầu chính là như vậy ninh ngữ đình cũng không để ý trực tiếp hồi đáp phương viên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra như vậy liền tốt vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở tiểu gia hỏa trên thân vì cái gì ăn không đủ no có hỏi qua láo sư sao phương viên tiếp tục hỏi hỏi qua ai chủ yếu vẫn là giao giao chính mình ăn cơm luôn luôn không được hơn nữa nhà trẻ sợ tiểu bằng hữu lãng phí b á t đều rất nhỏ không đủ lại thêm giao giao bình thường đều là ăn một chén nhỏ sẽ không ăn không nói bụng mới là lạ ninh ngữ đình vừa nói một bên đem phương viên dẫn vào trong nhà bất quá phương viên trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng nhưng không biết đang đổi hỏi tiểu giao h ò a mà là giúp giao giao đem gạ k ẹ b o s mở ra dạy nàng như thế nào sử dụng giao giao đã đợi đến sốt ruột nữa nha bởi vì ninh ngữ đình trong nhà chứa trí năng độ dùng trong nhà hệ thống cho nên phương viên trực tiếp dùng gạ tẹ p o s tiếp quản trí năng độ dùng trong nhà như vậy thông qua gạ k ẹ p vào s liền có thể người đối diện bên trong trí năng thiết bị tiến hành quản lý tỉ như mở tv màn cửa ánh đèn các loại đều có thể thông qua giọng nói tiến hành c ô n g chế tiểu gia hỏa liền rất kinh ngạc đặc biệt là để cho dễ lò lì tiên t ử hỗ trợ mở tv còn có thể hỗ trợ đổi đài quả thực liền cùng ma pháp một dạng nhưng vì cái gì trong nhà mình lại không được đối với tiểu gia hỏa nghi vấn phương viên tận lực dùng dễ hiểu nhất ngôn ngữ cùng với nàng giải thích trí năng gia cư hệ thống đồng thời nói cho nàng bởi vì chính mình nhà phòng sửa xong rồi muốn lại đổi khá là phiền vái các loại tiểu gia hỏa nghe vậy bừng tỉnh đại n ộ sau đó tổng kết một câu bà bà thật vô dụng phương viên giao giao đặc biệt ưa thích cái này nhỏ đồ chơi một hồi để cho bên trong d ễ lò lì vũ đạo một hồi để cho nàng ca hát một hồi lại làm cho nàng khống chế trong nhà ánh đèn mang cái k i a lấp l o e t ố c độ cảm giác trong nhà đều biến thành sàn nhảy giao giao ông ngoại cùng bà ngoại cũng rất tò mò cái đồ chơi này ngồi ở một bên cũng vui vẻ nhìn xem thỉnh thoảng còn cho chút chỉ lệnh kỳ thật những cái này linh ngữ đình trong nhà đại bạch cũng có thể làm đến nhưng là đại bạch hao tổn điện quá lớn làm việc nhà công việc cái gì vẫn được nhưng lúc nào cũng đều như vậy chờ đợi chủ nhân chỉ lệnh liền có chút không thực tế thế là phương viên không khỏi động điểm tâm nghĩ công ty là không phải là cũng khai phát một cái dạng này ba dê trí năng hình chiếu quản g ra đợi buổi tối lên giường lúc ngủ phương viên chuẩn bị kỹ càng hỏi một chút tiểu gia hỏa ở trường học c ầ m thực tình huống phía trước hắn không để ý lão sư cũng không có phản ứng vấn đề bây giờ suy nghĩ một chút có chút quá không lên tâm thế là đối với trên giường hất lên tấm thảm đóng vai làm váy công chúa tiểu gia hỏa nói hân hân ngươi có phải hay không thường xuyên tại nhà trẻ trợ giúp tiểu bằng hữu tỷ như giữa chưa giúp bọn hắn ăn trong chén cơm trưa. cơm trưa ta tại sao phải giúp bọn họ ăn cơm trưa tiểu gia hỏa chuyển động thân thể không yên l phương viên níu lại nàng đem nàng ôm vào trong lòng nói vậy ngươi trước đó không phải nói có giúp tiểu bằng hữu ăn không thích đồ ăn sao lam thả i y thì thấy phương viên đột nhiên hỏi vấn đề này cũng có chút hiếu kỳ ở bên cạnh nghe không biết hắn là có ý gì đúng thế nhưng là cũng muốn ta thích ăn đồ ăn ta mới có thể giúp bọn hắn ăn hết tiểu g i a hỏa nghĩa chính ngôn từ mà nói phương viên cùng lam thả i y kể l ờ l ờ l ờ cái k i a giao giao mụ mụ nói giao giao mỗi ngày giữa t r ư a đều ăn không đủ no ngươi có thể ăn được hay không no b ụ ộ c a phương viên nghĩ, nghĩ đổi cái thuyết pháp tiếp tục hỏi đương nhiên có thể a ta mỗi ngày đều ăn no m â m ẩ tiểu gia hỏa vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ phi thường vui vẻ nói phản phất đây là một kiện phi thường kiêu ngạo sự tình tại sao vậy phương viên truy vấn bởi vì giao giao mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm cơm ta ăn hai b á t đ â u có thể lợi hại tiểu gia hỏa đắc ý nói a phải không ngươi mỗi lần đã ăn xong là lại đi tìm lao sư mớn đó là đương nhiên rồi ta chưa ăn no đương nhiên tìm lao sư muốn à lao sư nói ta rất tuyệt đâu cho ta nhiều hơn thịt thịt ăn tiểu gia hỏa vui vẻ nói thì ra là thế phương viên nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút lo lắng nguyên lai、like, tiểu gia hỏa mỗi ngày tại nhà trẻ ăn thịt trước đó bởi vì lo lắng tiểu ra hỏa thịt a n quá nhiều cho nên trong nhà ẩm thực kết cấu đều điều chỉnh mỗi ngày rau quả nhiều nhất loại thịt một dạng cũng đều là l o ạ i cá làm chủ hoặc là thịt bò thịt heo giảm ít đi rất nhiều muốn thông qua loại phương thức này khống chế tiểu ra hỏa thể trọng thế nhưng là một mực không hiệu quả gì nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đây nàng mỗi ngày tại nhà trẻ bổ sung loại thịt đâu l a m thả i y ở bên cạnh cũng đại khái nghe ra nguyên nhân tới thế là đối phương viên nói ra chờ một chút ta tại hẹ chặt bên trên hỏi một chút đồng lao sư đi bình thường cho nàng ăn ít một chút phương viên nghe vậy gật đầu một cái chuyện này là sao à người khác cũng là lo lắng ăn không đủ no hắn là lo lắng ăn quá no bụng vì cái gì để cho đồng lão sư cho ta ăn ít một chút ta ngay tại lớn lên từ đâu không ăn non no bụng sao được và n g không về sau ta lại biến thành một cái tên lùn tiểu gia hỏa ở bên cạnh nghe lại rất không hài lòng không sao a ta cảm thấy tên lùn kỳ thật cũng thật đáng yêu phương viên ở bên cạnh cười nói kỳ thật dựa theo phương viên cùng lam thả i y h ì thân cao đến xem tiểu gia hỏa sẽ không thấp đi nơi nào lại nói phương viên đối với nàng yêu cầu không cao chỉ cần chừng một thước sáu mươi lăm vóc dáng là được rồi sợ là sợ béo một béo hủy tất cả không nói không cho ngươi ăn no chính là để cho ngươi thịt tan ít một điểm lam thả i y tiếp h ì t lời gốc dạ nói à các ngươi như thế nào lúc nào cũng không nhường ta ăn thịt thì ta các ngươi làm như vậy rất vui vẻ sao ta thế nhưng là rất không vui tiểu gia hỏa miết m i ệ n g nhỏ tràn đầy hủy khuất đại nhân như thế nào lúc nào cũng cùng tiểu h ả i t ử đối nghịch đâu ba ba mụ mụ không phải là bởi vì vui vẻ mới làm như vậy chúng ta là sợ ngươi dáng r ấ p quá béo làm sao bây giờ ngươi nhìn ngươi cánh tay nhỏ cũng bao nhiêu thịt thịt lam thả y y nhẹ nhàng xoa bóp nàng thịt đồ đ ầ cánh tay nhỏ nói ta đây là thịt à, thịt à tiểu gia hỏa làm cái khỏe đẹp cân đối động tác vội vàng giải thích ta còn thịt vì đâu ba ba đây mới gọi là cơ bắp phương viên đồng dạng làm cái khỏe đẹp cân đối động tác sau đó hai đầu cơ lập tức p h ồ n g lên người sở sở ta lại sở sở chính ngươi tiểu gia hỏa nghe vậy dỗi ra tay nhỏ chọc chọc ba ba hai đầu cơ hoa quá cứng đâu nhưng là đâu cứng như vậy tuyệt không tốt lại đâm đâm chính mình lại quy lại mềm vẫn là của ta tốt cho nên ngươi cái này tất cả đều là thịt mỡ lại béo xuống dưới ngươi lại biến thành mạch lìn lam thải y thì ở bên cạnh nói m ạ c lìn là ai tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi m ạ c lìn rất mập sao m ạ c lìn giống như vậy lam thả i y thì cầm điện thoại di động lên đem mạch lìn logo lục x o á t cho nàng nhìn ồ、oh, ồ、oh, ta mới sẽ không đây này ta là đáng yêu tiểu bà bảo mới sẽ không như thế xấu đâu tiểu g i a hỏa nóng này làm sao lại không ba ba của ngươi trước đó không chính là như vậy sao ngươi là nữ nhi của hắn trưởng thành ba ba của ngươi trước đó bộ dáng cũng không kỳ quay à, lam thả i y thì nói uy uy nói liền nói có thể hay không đừng mang ta lên à, ta hiện tại dáng người rất tốt à, phương viên s ố c lên y phục của hắn lộ ra cái kia hoàn mỹ t á m khối cơ bụng lam thả i y h ì l ư ờ n hắn một cái nhưng vẫn đưa tay tại hắn cơ bụng bên trên sờ soạn một cái xúc cảm thật tốt mặc kệ sờ đều thiếu lần có thể là tiểu gia hỏa hiện tại đã ngốc trệ đây đ ầ u cũng là chính mình nếu như biến thành ba b à phía trước bộ dáng cái này tại sao có thể nàng thế nhưng là vừa đáng yêu lại xinh đẹp tiểu bảo bảo đâu nếu như biến thành đại mập mạc b o bảo các tiểu bằng hữu nhất định đều không cùng với nàng chơi nhưng là không nhường nàng ăn thịt thịt cảm giác cả cuộc đời đều đã mất đi vui sướng vừa nghĩ như thế nàng bắt đầu dầu dĩ làm tiểu hai từ thật sự phiền nào a chương tám t h ế kỷ nă đề chương tám t h ế kỷ nă đề sáng sớm hôm sau lam thả i y ỉa đến công ty sau đó chuyện thứ nhất chính là tại mẹ chặt lên liên hệ đồng lao sư mặc kệ bao nhiêu n g ư ỡ bức một dạng đối với hải tử lao sư phụ huynh cũng là rất tôn k í n h cho nên lam thả i y ỉa cũng khách k h í nói đồng lao sư vội vàng t h ô n g thả t h ô n g thả muốn theo ngươi phiếm bài c ầ u không vội vàng có việc ngươi nói đồng lao sư cơ hồ dây về thế là lam thả i y ỉa đem chuyện nguyên do nói một lần sau đó đồng lao sư trầm mặc cuối cùng tiểu tâm rực rực nói hân hân mụ mụ kỳ thật cá nhân ta đề nghị vẫn là nhiều vận động ẩm thực cái này một khối đường ôm quá lớn kỳ vọng vận động ta cảm thấy hân hân mỗi ngày l ư ợ n g vận động vẫn là thật lớn ngươi có ý nghĩ gì nói thẳng không cần cố kỵ ta lam thả i y trong h ì t lòng cảm thấy hơi kinh ngạc đồng lão sư vì cái gì nói như vậy đã như vậy hân hân mụ mụ vậy ta liền nói thẳng à hân hân thể trọng không phải là k h ô n g chế ẩm thực liền có thể k h ô n g chế đồ ăn vặt vẫn là phải để cho nàng ăn ít đồ ăn vặt nhà chúng ta rất ít mua bình thường đều là hoa quả chiếm đa số nhưng là nàng tại nhà trẻ có đồ ăn v ặ t ăn à rất nhiều tiểu bằng hữu cho nàng mang đồ ăn vặt hơn nữa nàng có đôi khi còn đi cái khác lao sư nơi đó cọ lấy ăn lam h ả y đồng lão sư ý tứ nói rất rõ ràng muốn khống chế tiểu gia hỏa thể trọng chỉ có thể từ đầu nguồn khống chế cũng liền là tiểu gia hỏa chính mình tạ ơn đồng lão sư chờ hân hân tan học trở về ta cùng nàng nói chuyện hân hân mụ mụ có chuyện thật tốt nói hơn nữa ta cho rằng ăn cơm cái gì không muốn khống chế nàng chúng ta nhà trẻ đồ ăn dinh dưỡng phối hợp vẫn là rất cân đối chủ yếu là vẫn là đồ ăn vặt tận lực ăn ít yên tâm đi ta cũng không phải không giảng đạo lý người a hân hân mụ mụ ngượng ngủ ta nói sai đồng lão sư cũng có chút xấu hổ không có việc gì đồng lão sư cũng là quan tâm hải tử không quấy dày người công tác chờ để điện thoại di động xuống lam thả i y ỉa cũng đau đầu tối về cùng tiểu gia hỏa nói thế nào vật nhỏ này đến cùng giống ai à như thế t h ă m ăn cũng là đau đầu bất quá ngẫm lại phương viên trước đó hình thể cũng có thể hiểu cũng may tiểu gia hỏa mỗi ngày trên nhảy dưới tránh l ư ợ n g vận động cũng lớn và không đoán chừng cùng thổi hơi một dạng tốc độ cao béo lên đứng lên lam thả i y ỉa nghĩ một lát đứng dậy đi vào phương viên văn phòng thế nào có chuyện gì không ngay tại công tác phương viên ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi không có việc gì ta liền không thể tới đây lam thả y ỉ l ư ờ n hắn một cái nói cái kia sao có thể chứ trước đó ta còn nghĩ để cho ngươi cùng ta một cái văn phòng đâu là ngươi không nguyện ý phương viên vội và nói g n ngươi bây giờ cũng là giá trị bản thân trăm tỷ đại l ã o bản cùng ta dùng chung một cái văn phòng tính là chuyện gì xảy ra trăm tỷ ta có nhiều tiền như vậy sao c h í n h ta như thế nào không biết phương viên quýnh nói đây là đánh giá giá trị bất quá những cái này phong đầu cũng là quá xấu rồi phương lam tập đoàn làm sao có thể chỉ trị giá trăm tỷ lam thả ý nghĩa vẫn như cũ bất mắn nói hắn đánh giá bọn họ chúng ta lại không mang theo bọn họ chơi bất quá lúc nào thật có thể kiếm được trăm tỷ a Ai bảo ngươi hoa tay Lam ngươi tiền tới vung tay quá chán. Lam thải bảo bắt vung chán. đầu quá ý khi không cần tra buổi sáng hôm nay ta mới vừa nhìn hết thẻ hơn hai mươi vạn đài nhiều như vậy phương viên nghe vậy cũng phi thường giật mình hơn hai mươi vạn đài nếu như dựa theo một ư ơ i tám tám vạn một đài để tính cũng có hơn ba mươi tỷ tiếp cận bốn mươi tỷ cả nước có bao nhiêu người điểm ấy xuống dưới trên thực tế bọn nước đều không đánh một cái nếu như coi đại bạch là làm ô tô n g ư ơ i biết năm ngoái một năm cả nước ô tô lượng tiêu thụ sao tiếp cận ba nghìn vạn chiếc mặc dù đại bạch không phải là xuất hành công cụ cũng không phải nhất định phải vật phẩm nhưng là hai mươi vạn đài thực tình không nhiều phương viên nghe vậy đ ố n g nhiên cười vui vẻ mới hai mươi vạn đài liền đem ngươi vui thành như vẻ ậ y này Ta không phải là bởi vì cái này vui là vì v mà là bởi vì quỳnh châu chính phủ lúc trước miễn trừ ba chúng ta năm thu thuế bọn họ nếu như biết chúng ta bây giờ tiêu thụ nạch có phải hay không hối hận chết nói đến đây lam thả y t y cũng n ở nụ cười lúc trước quỳnh châu chính phủ đại khái cũng không nghĩ tới đại bạch có thể nhanh như vậy đầu tư theo bọn họ đăng o trừng ít nhất cũng phải thời gian hai ba năm mới có thể đưa ra thị trường đi cho nên mới cho ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy kỳ thật lam thả y t y nói rất có lý lúc trước quỳnh châu chính phủ cũng kém không nhiều ý nghĩ như vậy chẳng ai ngờ rằng tốc độ nhanh như ngờ rằng ai độ vậy liền đưa lên thị trường bất quá đối với quốc gia tôi nói cũng không quan tâm điểm ấy lợi ích chỉ cần không đem tài chính chuyển rời đến nước ngoài thịt đều nát trong nồi không có ảnh hưởng gì nhiều tiền như vậy phương viên không khỏi lại lộ ra thần sắc suy tư ta nói cho ngươi ngươi đừng lại vung tay quá chán phung phí lần trước cho ta mượn ba ba tiền còn không có còn đâu ngươi lại muốn giày vò cái gì lam thả i y ỉa nhìn thấy phương viên vẻ mặt như thế liền có chút khẩn trương giá hỏa này kiếm tiền lợi hại nhưng hoa bắt đầu tiền đến cũng lợi hại nhưng bây giờ cũng không phải hắn chuyện riêng như thế lớn công ty mỗi ngày vận hành chi tiêu chính là rất lớn một bút xem như công ty tài vụ đại tổng quản nàng phải quản lý tốt túi tiền kỳ thật lam thả i y ỉa cũng liền vừa nói như vậy phương viên muốn thật sự rất cần tiền nàng còn có thể không cho hay sao hơn nữa phương viên tuy nói mỗi lần hoa cũng là rất bút lớn nhưng cũng là dùng tại trên lưới lao Không lần này phương viên cũng giàu dĩ danh s ư n g thế kỷ này lợi hại nhất nhà khoa học cũng bị nữ nhi ăn linh thực vấn đề này cho làm khó như thế nào để cho nữ nhi ăn ít đồ ăn vặt hoặc là không ăn đồ ăn vặt trở thành thế kỷ này lớn nhất nan đề cuối cùng hai người thương lượng nửa ngày cũng không có kết quả cuối cùng quyết định chờ tiểu g i a hỏa sau khi tan học cùng với nàng nói chuyện nhìn nàng mình nói như thế nào đúng rồi ngày mai tân bân ca bọn họ phải đi về buổi chiều ngươi nếu có rảnh rỗi bội ta đi dạo phố ta cho nhị tẩu mua cái lễ v ậ không cần đi chờ kết hôn lại cho không được sao bọn họ thật vất vả tới một chuyến cũng không thể để cho bọn họ tay không trở về đi lam thả i y g h ì nói buổi chiều ta còn có việc lại nói nữ nhân các người đ ổ vật ta cũng không hiểu không được để cho ninh ngữ đ ỉ n h cùng n g ư ơ i đi phương viên nghĩ nghĩ nói vậy ngươi muốn bao tiêu lam thả y h ì gắt giọng a toàn bộ công ty tiền đều trong tay ngươi còn muốn ta thanh lý phương viên quýnh nói công ty là công ty ngươi là ngươi ngươi nói ngươi báo không thanh lý ha lam thả i y thì làm đúng nói thanh lý thanh lý ngươi nhìn có hay không ưa thích chính mình cũng mua một chút hút phương viên từ trong ví tiền móc ra một chương phiếu đưa cho nàng nói lam thả i y tuyệt không k h á c h k h í đưa tay liền túng đi qua sau đó dáng người chập c h ầ n mà đi ra ngoài kỳ thật lam thả i y thì thiếu chút tiền đấy sao nhưng là vợ chồng ở chung là một môn học vấn muốn thật sự nói ngươi hoa tiền của ngươi ta hoa tiền của ta phân rõ rõ ràng chưa chắc là chuyện tốt thích hợp vung n g nghịu hoa hoa tiền của hắn ngược lại có thể gia tăng tình cảm chương tám trăm chín mươi tám nói chuyện chương tám trăm chín mươi tám nói chuyện buổi chiều tan tầm phương viên khi về đến nhà phát hiện lam thả i y l ì đã trở về đang ngồi ở trên ghế s a lon cùng hồ tiểu nhị nói chuyện bởi vì ngày mai sẽ phải về thuyền thành cho nên xế chiều hôm nay bọn họ liền không có đi ra ngoài phương viên nghe thấy tiểu g i a hỏa trong sân tiếng cười thế là đi ra ngoài phát hiện nàng ngồi tại thu thiên bên trên để cho phương tân bân hỗ trợ đấy mỗi một lần cao cao tạo nên đều có thể gây nên tiểu ra hỏa một mảnh tiếng cười vui hà liêu thanh cùng lao ra tử ngay tại tu bổ trong sân bùn hoa mà phương ba ba cùng phương mụ mụ ngay tại cho nhà tiểu động vật quét dọn chiếc lồng một mảnh hài hòa trên không trung tạo nên tới tiểu gia hỏa trong lúc vô tình phát hiện phương viên lập tức ngạc nhiên hô một tiếng liền muốn từ thu thiên bên trên nhảy xuống dọa đến đằng sau phương tân bân nhảy một cái sợ nàng nga xuống vội vàng hai tay ổn định dây thừng phương viên nên đón đem chạy tới tiểu gia hỏa bế lên chân một chút cẩn thận nga xuống không sao dưới mặt đất mềm lún tiểu gia hỏa không để ý chút nào nói bất quá điều này cũng đúng dưới mặt đất tất cả đều là lục sắc bãi cỏ t é một cái cũng không đau nhìn ngươi chơi một thân mồ hôi về nhà uống nước đi lúc này phương tân bân ở phía sau tiến lên đón phương viên t a n việc ân các ngươi không còn chơi nhiều mấy ngày sao phương viên t h u ậ n miếng hỏi không được đều đi ra hơn m ộ ư ơ i ngày trở về trong xưởng còn có việc đâu phương tân bân vội và nói nói thật ra nếu không phải là bởi vì kết hôn hãn tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy trong xưởng hiện tại toàn tuyến sản xuất mỗi ngày đều b ể bộn nhiều việc đây chính là vì chính mình làm việc tính tích cực đó là siêu cường vậy được đi chờ các ngươi có thời gian g i n h lại tới chơi nhất định lộc thị thật sự là chỗ tốt rất đẹp phương tân bân vừa nói vừa cùng phương viên vào phòng phương viên đem tiểu gia hỏa bông u ra dùng nàng chén nhỏ cho nàng rót một chén nước tiểu gia hỏa ôm chén nhỏ dầm dầm mấy mụn liền uống cái út sấp a uống xong tiểu gia hỏa còn thở vào một hơi k h á t liền muốn cùng đại nhân nói tiểu hai tử muốn nhiều uống nước phương viên đem nàng nhỏ chén nước nhận lấy để lên bàn hân hân tới mụ mụ có chuyện nói cho ngươi ngồi ở trên ghế s a lon lam thả i ý ý đối với tiểu gia hỏa vậy vây tay lúc này hồ tiểu nhị đã bị phương tân bân gọi đi chỉ có một mình nàng phương viên hơi kinh ngạc xem đi qua n ữ n lông mày dùng ánh mắt ra hiệu nói ngươi còn không có cùng với nàng đàm luận a tâm hữu linh tê lam thả ý v ì a nhẹ nhàng gật gật đầu tiểu gia hỏa rất cảnh giác nhìn một chút mụ mụ lại nhìn một chút ba ba các ngươi đang làm gì không có gì ngươi qua đây mụ mụ nói chuyện với ngươi các ngươi có phải hay không có bí mật gì vụ n trộm giấu giếm ta tiểu gia hỏa một mặt chất vấn không có ba ba mụ mụ có thể có bí mật gì giấu giếm ngươi lam thả ý v ì a gặp nàng tới đem nàng ôm ngồi tại chân của mình bên trên cùng đối mặt mình mặt tại sao không có các ngươi còn len lén hôn hôn đừng cho là ta không biết tiểu gia hỏa đắc ý nói lam thả i y ghề nghe vậy là mặt mũi tràn đầy xấu hổ phương viên càng là che mặt cũng may trong nhà những người khác không tại ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ cái kêu mụ mụ cũng hôn ngươi một cái lam thả i y ghề nói xong ngay tại nàng phấn n ộ n khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái tiểu gia hỏa bị nàng chọc cho khanh khách nở nụ cười phương viên đi qua tại nàng bên cạnh ngồi xuống t ố t đừng cười mụ mụ có chuyện nói cho ngươi nhìn xem lam thả i y ghề vẻ mặt nghiêm túc tiểu gia hỏa cũng nghi ngờ ngừng tiếng cười mụ mụ ta còn là tiểu hải tử không thể giút bên trên rất nhiều đội vào đâu phương viên cùng lam h ả y g h mụ mụ không muốn ngươi hỗ tr lam thả i y thìa cùng nói vậy được rồi ngươi nói đi tiểu gia hỏa một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng ngươi tại nhà trẻ có phải hay không có rất nhiều hảo bằng hưu bọn họ thường xuyên mang cho ngươi rất nhiều đồ ăn v à t tan a lam thả i y t ì a đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng thế thật nhiều ăn món đâu tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nói mụ mụ biết ngươi tại nhà trẻ rất được h o a n g lên nhưng là cũng không cần ăn quá nhiều đồ của người khác như vậy không tốt lại nói đồ ăn v à t ăn nhiều không khỏe mạnh lam thả i y thì tận lực n ô n ngữ dễ hiểu một điểm cùng tiểu gia hỏa giải thích nói vì cái gì không tốt bọn họ rất ưa thích cùng ta chơi mới mang cho ta ăn đây này ta không ăn bọn họ sẽ rất thương tâm tiểu gia hỏa nghiêm túc nói kỳ thật tình huống như vậy chẳng những là hải tử đại nhân có đôi khi cũng thế t ỷ như ngươi muốn theo người nào đó kết giao bằng hưu cho nên mời đối phương ăn cái gì nhưng đối phương không thèm để ý chút nào chính là đại nhân đều sẽ cảm thấy thất lạc húng chi hải tử bọn họ khẳng định sẽ đem khổ sở trực tiếp biểu hiện tại trên mặt làm một cái bằng hưu chính là muốn lẫn nhau có bỏ ra mới được không phải nói chỉ có một phương cho những người bạn nhỏ khác cho ngươi đồ ăn ngươi có hay không cho bọn họ thứ gì ăn đâu phía trước một câu tiểu gia hỏa nghe không hiểu nhưng đằng sau nghe hiểu thế là lắc đầu cái này đúng rồi nha không thể vô duyên vô cớ muốn người khác đồ vật ngươi có thể cùng đối phương nói ta không ăn ngươi đồ vật cũng cùng ngươi làm bằng hữu bằng không người ta về sau đều sẽ cho rằng hân hân là cái ăn hàng chỉ cần cho nàng ăn ngon nàng liền cùng ngươi làm bằng hữu ngươi nghĩ như vậy phải không không nghĩ tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng hồi đáp nàng thế nhưng là xinh đẹp tiểu bà bảo tiểu công c h ú a đâu thế nào lại là ăn hàng đâu ba ba mới là ăn hàng gia gia nói vậy ngươi về sau cũng đừng có ăn người khác đồ ăn vặt biết không lam h ả y cẩn thận bàn giao nói cái kia vậy bọn hắn nhất định phải cho ta đâu tiểu gia hỏa mặc dù không muốn trở thành ă n hàng nhưng lại lại có chút không nỡ l ò n g bỏ nếu như nhất định phải đưa cho ngươi lời nói ngươi liền đặt ở trong túi sách mang về mụ mụ giúp ngươi nhìn cái nào có thể ăn cái nào không thể ăn có được hay không đều có thể ăn tiểu gia hỏa lời ngầm vẫn là muốn ăn à mụ mụ đương nhiên biết đều có thể ăn nhưng có ăn sẽ dễ dàng béo lên nha nói đến béo lên tiểu gia hỏa liền nghĩ đến tối hôm qua nói m ạ i lìn lại nghĩ tới ba ba trước đó bộ dáng liền có chút sợ hãi thế là vạn phần không muốn mà nói vậy được rồi vậy chúng ta ngỡ tay lam hải y y nghe vậy mừng rỡ dỗi ra ngón tay nhỏ ta có thể ăn được hay không từng chút một tiểu gia hỏa lại muốn đổi ý đến bắt đầu có kẻ mặc cả mụ mụ không nói không nhờ ngươi ăn ngươi mang về để cho mụ mụ nhìn xem lại ăn mụ mụ giúp ngươi sàng chọn một chút lam hải y y lời này chính là sáo lộ cái nào có thể ăn cái nào không thể ăn còn không phải nàng định đoạt a cũng đúng a tiểu gia hỏa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ cùng mụ mụ ngheo tay kéo qua câu a nói chuyện liền nhất định phải chắc chắn về sau nhà trẻ những người bạn nhỏ khác hoặc là lao sư cho đồ ăn vặt có thể không muốn cũng đừng có muốn liền thả trong túi sách mang về bằng không mụ mụ sẽ tức giận nha lam thả ý ỉa lại nghiêm túc d ặ n dò yên tâm đi ta là thành thật tốt bà bảo nói lời giữ lời tiểu gia hỏa tràn đầy tự tin nói mụ mụ tin từ ngươi ngươi nhất định có thể làm được lam thả ý ỉa đem mặt đưa tới dùng chóc mũi của mình đụng đụng nàng cái mũi nhỏ nhọn tiểu gia hỏa lại cười vui vẻ phương viên ở bên cạnh yên lặng không lên tiếng cũng không biết chờ tiểu gia hỏa phản ứng kịp về sau có thể hay không còn như vậy sung sướng Phỉ thúy đ ả o phương án thiết kế chương tám trăm chín mươi chín vì thúy đ ả o phương án thiết kế sáng sớm hôm sau phương tân b â n cùng hồ tiểu nhị liền rời đi phương ba ba lái xe đưa bọn họ con heo nhỏ còn ở trên giường chưa dậy tới đâu chờ ăn điểm tâm thời điểm mới phát hiện mấy ngày nay mỗi ngày gặp nhị bá cùng nhị nương không thấy tiểu gia hỏa còn có chút khổ sở đâu bởi vì mấy ngày qua nhị nương mỗi ngày trở về đều cho nàng mang cái tiểu lễ vật nàng vẫn là rất ưa thích nhị nương t ố t đừng có qua đợi thêm hai tháng ba ba liền dẫn ngươi đi tuyển thành xem bọn hắn có được hay không phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng để cho nàng lên xe trường thật sự sao cái kia có thể nhìn thấy ra ra t ỷ t ỷ sao tiểu gia hỏa nghe vậy tràn đầy chờ đợi đó là đương nhiên không chỉ là ra ra còn có tiểu tiến h c á c n à n g ngươi đều gặp được được tiểu gia hỏa nghe vậy lại bắt đầu vui vẻ tâm tình biến so tháng sáu thời tiết đều nhanh nhìn xem tiểu gia hỏa nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng xe trường học bên trong chạy phương biên lại bàn giao nói nhớ ký tối hôm qua cùng mụ mụ ước định a không muốn ăn khác tiểu bằng hữu đồ ăn v ặ t nếu là có liền mang về tốt đát ta đã biết tiểu gia hỏa nghe vậy xoay người lại cùng hắn phất phất tay sau đó đi vào xe trường học bên trong chờ tiểu gia hỏa ngồi vào chỗ ngồi của mình lần nữa thông qua cửa sổ xe đối phương viên phất phất tay phương viên lúc này mới quay người trở về hắn đặc biệt ưa thích đưa nữ nhi đặc biệt là nữ nhi lên xe trường sau đó cùng hắn phất tay ra hiệu nhỏ bộ dáng ở trong đầu hắn lưu lại trí nhớ khắc sâu đặc biệt mỹ hảo chờ trở lại nhà lúc này mới cùng đã thu thập xong lam thả i y ghẻ vừa đi làm đúng rồi ngươi đưa cho hồ tiểu nhị lễ vật gì rồi tại đi công ty trên đường phương viên thuận miệng hỏi mua cho nàng một cái túi sách cùng một sợi dây chuyền ngươi nhìn ta cái này bao xình đẹp sao lam thả y ghẻ nói xong đem nàng bọc của mình cầm lên khoe con nói ân thật đẹp mắt phương viên hơi suy tư sau đó khẳng định nói lam thả i y ghê nghe vậy vui vẻ ghê gớm ánh mắt của ta tốt ta lần đầu tiên nhìn thấy nó ta liền thích lam thả i y ghê mừng khấp khởi mà nói người ánh mắt luôn luôn đều rất tốt người ưa thích chắc chắn sẽ không sai phương viên tán dương nói thật ra kỳ thật phương viên căn bản liền không có cảm thấy chỗ đó đẹp mắt bao có thể giả bộ đồ vật liền thành cái khác có cái gì có đẹp hay không nhưng là hắn không đốc tại lam thả y ghi trước mặt khẳng định không thể nói như vậy hai người tại trên xe cười cười nói nói đi vào công ty phương viên mới vừa ngồi xuống không bao lâu hạng hạng o đ ô l hạng dẫn một t vị ó hạng hạng hạng n hạng hạng h hạng hạng hạng không phải là phổ lợi tư khắc thưởng người đoạt giải cũng không phải phi thường chứ danh nhà thiết kế nhưng hắn thiết kế ra được đồ vật lam thả y yà liếc mắt liền thấy chúng bất kỳ một cái nào kiến trúc đều có phong cách của mình Anh quốc p h o như g c c á n ớ nước c cách, nước Mỹ phong cách, đại hạ phong cách các loại, cơ hồ mỗi cái quốc gia đều có phong cách của Pháp phong phong phong phong phương hạ hộ mình. loại, viên gia Mỹ mỗi Mà muốn đại đều t u k i ế nhi p ỉ thủy tự h đảo n ê n phong phải cách có của mặc ì n như h Tỷ Disney, m dù toàn thế giới có rất nhiều nhà mỗi chỗ kiến trúc kiểu dáng cũng có chỗ khác nhau nhưng tổng thể tôi nói vẫn là kiểu dáng châu âu phong cách sau đó lộn xộn một chút bản thổ phong cách nguyên tố cho nên phỉ thúy đảo kiến trúc cũng phải có chính mình chủ đề phong cách mà xem như đại hạ người phương viên tự nhiên chọn lựa đầu tiên đại hạ phong cách làm chủ phong cách cho nên khi xác định khoái minh xuân vì thế lần thiết kế giải thi đấu người thắng trận về sau phương viên ở trước mặt cùng hắn tiến hành một phen nói chuyện bởi vì phương viên mặc dù muốn kiến trúc có đại hạ phong cách nhưng lại muốn lấy khoa trương hình thức biểu hiện ra ngoài phù hợp nhi đồng huyễn tưởng mới được phương viên sợ lao tiên sinh lớn tuổi sức tưởng tượng không đủ cho nên một mực cố gắng cùng hắn làm câu thông đồng thời còn muốn kết hợp hình chiếu ba d thiết bị tới thiết kế độ khó cũng là phi thường lớn vì thế khoái minh xuân tại phương l a m tập đoàn đã sắp hai tháng không phải là tại p h ỉ t ú y đảo thực địa khảo sát chính là dùng hình chiếu ba d thiết bị quan sát trong đó một chút thần thoại phó bản lối kiến trúc kết hợp với một chút t ư ợ n g cổ thần thoại truyền thuyết thiết kế ra trong lòng hắn kiến tr hắn hôm nay chính là tới giao bài tập phương tiên sinh ta thiết kế phương án đã hoàn thành ngươi xem một chút có cái gì không hài lòng ta có thể tiếp tục sửa chữa khoái minh xuân ngồi xuống về sau liền không kịp chờ đợi cầm trong tay phương án đưa cho phương viên đối với làm cả một đời nhà thiết kế khoái minh xuân tới nói hắn lúc trước sở dĩ tham gia cái này thiết kế giải thi đấu hoạt động ngược lại không phải bởi vì cái kia năm n à n vạn hắn lớn tuổi tiền cũng đủ hoa tinh lực cũng không lớn bằng lúc trước căn bản không cần thiết cùng toàn thế giới nhà thiết kế đi tham gia cái này thi đua nhưng là làm một cái nhà thiết kế tới nói kiến trúc chính là bọn họ sinh mệnh ký hiệu nhưng là hắn làm cả một đời kiến trúc bị giới hạn phong cách cũng liền tại đại hạ rất có danh khí tại trên thế giới tới nói căn bản không có ý nghĩa cho nên hắn nghĩ tại hắn trước khi chết lưu lại một viên lộng lây nhất ký hiệu để cho toàn bộ thế giới nhớ ký hắn mà phỉ t h ủ y đ ả o không thể nghi ngờ là một cái cơ hội rất tốt cho nên hắn mới tham gia thiết kế giải thi đấu nhưng cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng nghiên kỷ một lớn nhìn lên i mở chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta thật không nghĩ đến hắn vậy mà thật sự thu được chủ sự phương tán thành thu được lần này giải thi đấu để nhất danh hắn cũng nhìn qua cái khác nhà thiết kế thiết kế tác phẩm hắn cũng biết mình thiết kế tác phẩm không phải là tốt nhất chủ sự phương nhìn chúng cũng là hắn trong tác phẩm phong cách bất quá đã tiếp cái này công việc hắn liền muốn lấy ra trạng thái tốt nhất thiết kế ra tốt nhất tác phẩm đi ra vì thế chẳng những nữ nhi tới lộc thị tự mình chiếu cố cuộc sống của hắn hắn thậm chí đem một vài đệ tử cũng tìm tới xử lý kiến trúc ngành nghề nhiều năm như vậy hắn mang qua không thiếu đệ tử có chút bây giờ tại kiến trúc lĩnh vực thành tiệu đã vượt qua hắn phương b i ê n tiếp nhận phương án không có lập tức nhìn mà là thông qua nội tuyến đem lam thả y h ỉ cũng hô tới sau đó mới lập ra thiết kế phương án hoàng hạo đông cùng k h o i minh xuân bưng lấy chen tr thiết kế phương án hoàn toàn là vẽ tay phong cách toàn bộ thiết kế phương án cũng không chỉ là một dãy nhà bao quát kiến trúc chủ đạo phó kiến trúc đ ì n h viện phỉ thủy đường phố các loại vô cùng phức tạp hoàn toàn chính là một cái cỡ nhỏ thành phố và thị trấn thiết kế phương án trước tiên đập vào mi mắt là đại môn thiết kế Phỉ thủy đảo địa hình đặc thù nhập lối vào thung lũng sẽ có một đại môn phía trên có phồn tinh vương quốc bốn chữ t r ì n h thể phong cách dùng đại lượng vân văn mẫu đơn hoa sen linh trì lòng hạ các loại truyền thống kiến trúc nguyên tố nhưng lại lấy khoa trương hình thức biểu hiện ra ngoài vô cùng hoạt bắt đáng yêu tại trang trọng bên trong nhưng lại có một cỗ không hiểu ý mừng tóm lại phương viên cùng lam thả i y thì đều phi thường hài lòng khoái minh xuân cũng thở dài một hơi đây không phải phần thứ nhất thiết kế đây đã là đệ bắt phần rốt cuộc thu được phương viên cùng lam thả i y thì cộng đồng nhận đồng bất quá đây chỉ là thiết kế phương án đằng sau còn muốn thi công hình thiết kế đồng dạng lượng công việc không nhỏ nhưng đây đối với khoái minh xuân tới nói ngược lại là thoải mái nhất bởi vì tại thiết kế phương án thời điểm hắn đã liền đã suy nghĩ kỹ kiến trúc dùng tài cùng kiến trúc kết cấu thực hiện phương án chương chín trăm một tên cũng không để lại chương chín trăm một tên cũng không để lại khoái minh xuân bản thiết kế bên cạnh có rất nhiều ghi chú điểm danh hắn thiết kế mạch suy nghĩ đồng thời còn nói rõ cùng hình chiếu ba d về sau có thể đạt tới một chút k ỳ h u y ê n hiệu quả toàn bộ thiết kế phương án loại trừ kiến trúc chủ đạo bên ngoài cao nhất cũng liền hai tầng đại hạ truyền thống kiến trúc bản thân cũng không phải là lấy số tầng sở trường cao bình thường đều là c h u ỗ miếu phật tháp cao nhất chính là kiến trúc chủ đạo nhưng cũng không phải hắn số tầng mà là hắn nền tảng cao tại thiết kế phương án bên trong nó tọa lạc khắp nơi toàn bộ phỉ t h ú đảo trung ương nhất nó có mười chín dây bậc thang mà lên vì cái gì không phải là hai mươi bởi vì tại cổ đại số lẻ vì dương số dương là cho người ở âm là cho người chết ở cho nên bình thường đều là âm trạch áp dụng số chắn hoặc là một dạng c h ù a m i ế u vì biểu đạt đối với mỹ hảo hướng vệ cũng dùng số chắn bậc thang k h ó i minh xuân vì truyền thống kiến trúc thiết kế đại sư dù cho hiện tại thiết kế tăng thêm rất nhiều khoa trường phương thức biểu đạt nhưng là truyền thống kiến trúc thiết kế bên trong những cái kia thiết kế lý niệm y nguyên khắc ở hắn trong xương cốt không thể tránh khỏi dung nhập vào thiết kế trong đó người cảm thấy thế nào chờ tất cả xem hết phương viên trưng cầu lam thải y h i ý kiến lam thải y trực tiếp gật đầu một cái biểu thị rất hài lòng như vậy hiện tại liền chờ mong ngươi thi công bản thiết kế hy vọng có thể mau chóng ra bản thảo muốn người đòi tiền ngươi trực tiếp cùng hoàng tổng trình báo tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất kiến thiết hoàn thành phương viên đem hắn bài viết đưa còn trở về nói c h í n h ta có cái thi công đội nhưng là công trình lớn như vậy muốn tốc độ nhanh nhất kiến thiết hoàn thành chỉ sợ lực có thua nhà thiết kế bình thường đều sẽ nuôi có chính mình thi công đội bởi vì lâu dài rèn luyện những cái này thi công đội người mới có thể càng thêm có thể hiểu được nhà thiết kế lý niệm kiến thiết ra nhà thiết kế trong suy nghĩ tác phẩm vậy liên lại nhận người phí tổn chúng ta có thể gánh chịu mặt khác ta chỗ này cũng có một cái công trình đội các ngươi có thể phụ trách giám thị để cho bọn họ tới kiến thiết phương viên nghĩ nghĩ nói vậy liền không thành vấn đề ta mau chóng đem thi công bản thiết kế lấy ra k h ó i minh xuân nghe vậy s á n g k h ó i gật gật đầu chỉ cần tiền đúng chỗ hết thảy không có vấn đề tiền có thể lội bình chín mươi chín vấn đề hoàng tổng việc này ngươi nhiều hơn đệ bụng tranh thủ mau chóng kiến thiết hoàn thành cần bao nhiêu phí tổn ngươi trực tiếp tìm làm tổng trình báo phương viên lại đối hoàng hạo đông dặn dò thấy phương viên trịnh trọng như vậy hoàng hạo đông mặc dù không rõ hắn vì cái gì gấp gáp như vậy nhưng lại lưu tâm quyết định chính mình theo sát một điểm mới được cái kia liền không quái d ậ y thêm phương tiên sinh ta đi về nghỉ trước một chút trong khoảng thời gian này nhưng làm ta vội vàng khoái minh xuân đứng lên nói phương viên cùng lam thả i y t ể vội vàng đi theo đứng lên bắt hắn cho đưa ra ngoài bất kể như thế nào lớn tuổi như vậy còn như thế kính chức kính nghiệp đáng giá được tôn trọng khoái minh xuân nữ nhi tại thư ký ở giữa một mực chờ lấy phụ thân tại gặp hắn đi ra vội vàng chào đón nâng lên hắn cha sự tình làm xong sao k h á i minh xuân nữ nhi thuận miệng hỏi kỳ thật k h á i minh xuân đi ra nhìn hắn cười tươi như hoa liền biết sự tỉnh nên tám chín phần đi buổi trưa hôm nay ta phải thật tốt ăn một b ữ a sau đó lại ngủ đến trưa khoái minh xuân tránh thoát tay của nữ nhi hướng phía trước đi đến muốn đem sư huynh bọn họ đều gọi sao khoái minh xuân nữ nhi nên đón tiếp lấy hỏi đương nhiên kêu lên đều gọi hôm nay ta cao hứng khoái minh xuân lớn tiếng nói lao ra t ử lớn tuổi như vậy tinh thần còn như thế trần đầy phương viên cười nói đúng à lớn tuổi như vậy còn cố gắng như vậy chúng ta có lý do gì không cố gắng phương tổng lam tổng ta đi về làm việc hoàng hạo đông nói xong cũng trở về phòng làm việc của mình đi chờ bọn hắn đều rời đi lam thả i y thì mới hỏi tại sao phải nhanh như vậy xây xong như vậy kiến trúc chi phí sẽ gia tăng rất nhiều ta đương nhiên hữu dụng phương viên giải thích nói cái gì dùng lam thả i y thì truy vấn đây là bí mật nhanh lên nói cho ta biết ta m u ố n biết lam thả i y thì hờn d ỗ i mà nói nói là bí mật ta như thế nào sẽ nói cho ngươi biết đến lúc đó ngươi sẽ biết lam thả i y thì còn nghĩ tiếp tục truy vấn phương viên vội vàng nói tránh đi giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ gì hiện tại thiết kế phương án đều đã ra tới trước đó nói xong để cho tiểu gia hỏa thiết kế phồn tinh vương quốc quốc k ỷ cùng quốc huy muốn bắt đầu vẽ lên a ngươi thật làm cho hân hân đến vẽ a đương nhiên là thật sự có vấn đề gì không đây cũng quá trò đùa a nàng cái kia vẽ tranh trình độ thật có thể cầm ra có cái gì không lấy ra được cái này bản thân liền là một chỗ nhi đồng nhạc viên cơ sĩ cùng huy t r ư ơ n g càng là tràn ngập đồng thú càng tốt lại nói này làm sao gọi cho đùa đâu ta cảm thấy hân hân vẽ hình ảnh so tỷ c ả sổ đẹp mắt nhiều đó là ngươi không hiểu thưởng thức đúng hân hân hình ảnh ngươi cũng là không hiểu thưởng thức dù sao ta nói là bất quá ngươi đi tiểu a c ũ n n t ra ở hỏa lập à à m cố gắng l tức liền hứng thú bừng bừng mà tiến lên đón nhưng hôm nay không có bổ nhào vào phương viên trong ngực mà là trực tiếp ôm lấy lam thả y địa chân mũ mũ tiểu g i a hỏa nước của hô thế nào là nghĩ mụ mụ sao lam thả i y vỉa ngồi sổn người xuống giúp nàng đem trên c h á n đầu tóc dối bởi vớt vớt không phải là mụ mụ ta đem đồ ăn vặt mang về đi ta có phải hay không d ấ t việc ta tiểu g i a hỏa mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà đến hoa ngươi thật là một cái thành thật b ả o b ả o ngươi nói cho mụ mụ ngươi có hay không len lén ă n nha lam thả i y vỉa cười hỏi mới không có tiểu g i a hỏa r ố i ra tay nhỏ lau lau miệng vội vàng nói lam thả y vỉa tốt t mụ mụ tin tưởng ngươi chúng ta tới đó nhìn xem ngươi đồ ăn vặt cái, cái nào không thể ăn được lam thả i y t ì a đứng lên lôi kéo tay của nàng nói tốt đát tiểu gia hỏa vội vãm mà đem lam thả i y kéo đến trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó đem chính mình túi sách nhỏ lôi kéo qua tới phương viên cũng tò mò mà đi tới lam thả i y t ì a đưa tay ôm một chút giật mình nói nhiều như vậy cái này đoán chừng có non nửa túi sách ra lam thả i y thì sau khi mở ra trước tiên lấy ra một bào khoai tây chiên khoai tây chiên những cái này bành hóa thực phẩm một điểm dinh dưỡng cũng không có không khỏe mạnh như thế một khối to cho cổ lết an ngươi đoán chừng muốn dài mấy cân thịt vẫn là thôi đi đây là cái gì thịt b ọ đồng người mỗi ngày giữa t r ư a đều ăn nhiều như vậy thịt còn ăn uy hóa bánh bích quy b á n h lòng tề quá nhiều trong bọc đồ ăn vặt từng cái từng cái bị lam thải y thì lấy ra mỗi kiện nàng đều có thể nói ra một cái khuyết điểm tới t i ể u g i a hỏa đều bị nàng nói ngây ngẩn cả người cuối cùng c h ỉ còn dư lại bao bên dưới một cây k ẹ o que tiểu g i a hỏa nhanh tay lẹ mắt chả một cái đem nó cho nắm ở trong tay k ẹ o que quá ngọt sẽ bị sâu răng lam thải y thì hơi hợt từ trong tay nàng cho rút trở về t i ể u da hỏa vậy mà không để lại một cái hỏng mụ mụ bảo, bảo tức giận chương chín trăm linh một đại bạch chính thất chương chín trăm linh một đại bạch chính thức bán tiểu gia hỏa cảm thấy mụ mụ làm quá phận cho nên nàng rất tức giận ngước cổ tức giận quyết định không để ý mụ mụ tốt ngươi đừng nóng giận mụ mụ cũng là vì ngươi tốt ta không muốn ngươi tốt với ta tiểu gia hỏa nghe vậy tùy hứng mà nói ngươi là ta b ả o bảo ta không vì muốn tốt cho ngươi sao được nếu không như vậy ngươi ban đêm muốn ăn món gì ăn ngon để cho ngươi ba ba làm cho ngươi ăn thế nào ba ba của ngươi làm chẳng lẽ không thể so với những cái này đồ ăn v ặ t ăn ngon lam hải y y cũng sợ vật cực tất phản đến lúc đó tiểu gia hỏa đem đồ ăn vật không mang về đến nàng cũng không có cách ta thật sự nghe nói ban đêm để cho ba ba cho nàng làm t h ứ ăn tiểu gia hỏa thái độ mềm nhúng ra đương nhiên là thật sự như vậy đi chỉ cần ngươi mỗi ngày đem đồ ăn vật mang về không ăn ngươi mỗi ngày đều có thể yêu cầu ba ba làm cho ngươi một đạo chính ngươi muốn ăn đồ ăn thế nào lam thả ý vì rụ d ỗ nói thật sự sao ba ba tiểu gia hỏa trực tiếp hỏi ngồi ở bên cạnh phương viên đương nhiên mụ mụ ngươi nói lời liền đại biểu ba ba nói phương viên vừa cười vừa nói nói thật ra hắn cũng không muốn tiểu gia hỏa khổ sở ai không hy vọng nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ nhưng là đồ ăn vật thật sự không thể để cho nàng ăn nhiều sẽ chỉ hại nàng cái kia quyết định a n g ậ o tay tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ muốn cùng phương viên n g ậ o tay hai người kéo xong câu phương viên cười hỏi như vậy đại lóc bản buổi tối hôm nay n g ư ờ i muốn ăn cái gì ba ba đi làm cho n g ư ờ i ân ta muốn ăn nổ sợi khoai lang tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói tiểu gia hỏa đặc biệt thích ăn món ăn này trước đó phương viên cũng mang nàng ở bên ngoài nếm qua mấy lần ấn tượng tương đối sâu khắc nhưng cũng bởi vì quá ngọt cho nên phương viên rất ít cho nàng làm khoai lang hiện tại mùa vụ khoai lang rất ít t lại nói trong nhà hiện tại cũng không có nếu không ba ba làm cho ngươi cái nổ sợi quả táo thế nào quả táo cũng có thể ăn b ằ n không đương nhiên có thể hương vị cùng khoai lang một dạng thậm chí so khoai lang cảm giác còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái một chút vậy được rồi ta muốn ăn nổ s ợ i quả táo tiểu gia hỏa r e o họ một tiếng bắt đầu từ hôm nay tiểu gia hỏa mỗi ngày cũng tuân thủ ước định đem đồ ăn vật mang về phương viên cũng ý theo ước định cho nàng làm một đạo nàng muốn ăn đồ ăn nhưng thời gian dần trôi qua đồ ăn vật bắt đầu ít đến cuối cùng có mấy lần cũng không có bởi vì tiểu gia hỏa cự tuyệt các tiểu bằng hưu cho nàng mang đồ ăn vật ít nhưng phương viên mỗi ngày cho nàng làm một đạo thích ăn đồ ăn cũng không có dừng lại ăn ít đồ ăn vật chỉ là mụ mụ đối với nàng một hạng yêu cầu. mà học được c bất bất họ vì thế ngày này buổi sáng phương viên đều không có đi trước công ty mà là trực tiếp đi thiết lập ở lộc thị đại bạch thể nghiệm cửa hàng tham gia gầy dựng đến lễ cũng chính là đại tẩu tiêu lâm cửa hàng có thể nói cho đủ đại tẩu mặt mũi chẳng những phương viên đến đây lão gia tử cùng phương ba ba bọn họ ở nhà cũng không có việc gì tất cả đều tới cho đại tàu cổ động quỳnh châu đài truyền hình lộc thị đài truyền hình thành phố thậm chí cở hở t ờ và tin tức đài các loại đều đối với lần này sự kiện tiến hành đưa tin đại bạch chính thức tiến vào thiên gia văn hộ tuyên cáo nhân loại tiến n h ậ p t r í năm hai không thời đại có vượt thời đại ý nghĩa đại tàu tự nhiên cao hứng phi thường cảm giác có mười phần mặt mũi đại đường ca hà hướng vinh hôm nay cũng tại bất quá hắn cũng liền đánh một chút ra tay r ú t không là cái gì vội vàng đại tàu đặc biệt cử hành một cái ngắn gọn cắt băng nghi thức tuyên cao chính thức gầy dự g i ữ chưa đại tàu không có tại khách sạn chiêu đãi mọi chờ ư ơ n sau bọn họ t đó bởi tới chưa phương, phương, phương viên thành thơi thành thơi mà trở lại công ty thời điểm toàn bộ công ty lại đều tại một mảnh bận rộn bên trong hôm nay lại bạch lượng tiêu thụ tăng nhiều các nơi đại diện thương càng là trực tiếp gọi điện thoại tới đưa ra thêm hàng yêu cầu đặc biệt là ninh ngữ đỉnh quản lý phòng thị trường c ử a luôn luôn tương đối thanh nhàn hiện tại triệt để công việc lưu đủ lên nhưng những cái này đều cùng phương viên không có bất kỳ quan hệ gì hắn chỉ phụ trách khai phát cụ thể chấp hành hoàn toàn vung tay cho hoàng hạ đông hắn thậm chí đều không có hỏi hôm nay đại bạch tiêu thụ nâng cao tình huống mà là một đầu chui vào trong phòng thí nghiệm t r ư ơ n g viễn thế nào ngươi có đối với lẫn nhau hệ thống tiến hành lần nữa khảo t h í sao phương viên đi vào phòng thí nghiệm thời điểm chứng viễn chính ô n chơi ảo mũ giáp kết nối tại trên máy vi tính đối với dấu hiệu tiến hành từng hàng khảo thí. Phương tiên sinh, ta ngay tại Thuận tiện c ũ n g h ọ c chút, tập một hát <cười> hát r ư ơ n g viễn chất phát cười phát nói Như ngươi nghiệm cảm giác thế nào?、Phi、thường đồng, sóng nào điều khiển độ nhảy tối thiểu nhất tăng thể thế Phi thiểu vậy giác điều tối cảm độ lúc ê lên n không có bất luận cái gì hoán cùng phiếu lên hiện tượng, động, thường. Trương Viễn nói đã phiếu phi gì giỏi có cái bất trì tâm tùy l ý thức dậy lộ ra vô cùng kích động huyết tưởng trong tác phẩm khoa học kỹ thuật không nghĩ tới có một ngày ở trong tay của hắn thực hiện loại này cảm giác thành tựu không cách nào có thể sử dụng ngôn ngữ biểu đạt bất quá phương tiên sinh, vẫn là có một vấn đề chứng viễn do dự một chút còn nói thêm vấn đề gì tốc độ đường truyền cùng máy móc theo không kịp tư duy tốc độ Khu mở dạng, người sử dụng điều động theo phương viên lời nói chương viễn con mắt càng ngày càng sáng lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc mặc dù phương viên nghĩ ra được biện pháp nhưng là chỉ cần giao cho chương viễn bọn người là được rồi căn bản không cần hắn tự mình đi làm có người chính là tốt chờ sau đó buổi trưa tan tầm lam thả i y thì tâm tình lộ ra đặc biệt tốt làm sao vậy hôm nay vui vẻ như vậy phương viên kỳ q u á i h ỏ i có thể không vui sao ngươi biết chúng ta cả ngày hôm nay ra bao nhiêu hàng sao lam thả i y thì cười m ỉ mà m nói nàng cái này tại vụ đại tổng quản túi tiền rốt cục nâng lên tới không biết cũng không muốn biết đúng đã hiện tại có tiền như vậy quỹ từ thiện sự tình ngươi muốn tăng thêm tốc độ tiến lên biết người bận rộn lam thả i y thì thấy phương viên một chút cũng không có hỏi thăm đại bạch tiêu thụ tình huống y tứ càng không hỏi thăm nàng tiêu thụ n g ạ nói thật ra trong nội tâm nàng thật bội phục nếu như nàng đã sớm không kịp chờ đợi muốn hỏi tới chờ phương viên cùng lam thả i y vỉa về đến nhà chỉ thấy tiểu gia hỏa đứng ở trên ghế salon phương mụ mụ đứng tại đối diện nàng cách đó không xa hai người trên tay dắt lấy một đầu thật dài ga giường nguyên lai、like、hôm nay rửa ga giường vào trăn phương mụ mụ ngay tại thu thập tiểu gia hỏa giúp mãi l ạ i thay nhau nổi lên tới nhìn thấy ba ba mụ mụ trở về tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy lên trên tay ga giường mất thăng bằng rơi xuống kéo tới mà lên chương chín trăm linh hai đùa n g ư ờ i chơi chương chín trăm linh hai đùa ngươi chơi à nhìn xem ga giường rơi xuống mặt đất tiểu gia hỏ ngạc nhiên một tiếng vội vàng từ trên ghế xà lòn nhảy xuống tới sau đó lại một c ư ớ c đ ặ p lên cũng may trong nhà mà lên thường xuyên quét dọn tiểu gia hỏa hai chân cũng sạch sẽ vô vô b ụ i cũng liền không sao thua thiệt vừa rồi không có trong sân trực tiếp để cho nàng hỗ trợ bằng không liền lần nữa muốn rửa ngươi nhìn ngươi nói là cho nãi n ã i hỗ trợ hiện tại là tại giúp trở ngại sao phương viên đi qua lần nữa đem nàng ôm đến trên ghế xà lòn ai nói nàng có thể cho ta giúp đại ân ngươi nhìn đây đều là nàng giúp ta điện tiểu gia hỏa còn chưa lên tiếng phương mụ mụ cũng đã chỉ vào bên cạnh điện tốt ga giường v à chăn phản bác ừ tiểu gia hỏa nghe vậy chống n ạ n h đắc ý nước g cổ phản phất tại nói ta lợi hại đi có thể làm a hoa như thế bồng sao đến để cho ba ba hôn một cái phương viên đem đầu tiến tới liền muốn hôn nàng tiểu gia hỏa lại chảo một cái đem hắn cho đầy ra mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói ta là nữ hải tử mới không thể tùy tiện cho nam hải tử hôn hôn đâu ngươi đi ra ha ha ba ba cũng không được sao phương viên ngốc dạng hỏi vậy là ngươi nam hải tử sao tiểu gia hỏa hỏi đương nhiên là a vậy liền không được tổng lão sư nói nữ hải tử muốn bảo vệ tốt chính mình phương viên thế nhưng là ta là ba bà, bà của ngươi ngươi là nam hải tử ta là ba bà, bà của ngươi nam hải tử nhìn ta đánh lén phương viên đ ố n g nhiên đụng q u a đầu không đợi tiểu gia hỏa phản ứng kịp liền trên khuôn mặt của nàng hôn một cái hoa ngươi đây là phạm tội cảnh sát thúc thúc sẽ đem ngươi bắt thức dậy tiểu gia hỏa giật mình nói cảnh sát mới sẽ không bắt ta bởi vì ta thân chính là một cái tiểu bàn heo a không đúng không đúng n g ư ơ i thân chính là ta ta là nữ hải tử tiểu gia hỏa còn không có phản ứng kịp đâu đúng a ta thân chính là ngươi ngươi chính là tiểu bàn heo phương viên cười hì hì nói người tên bại hỏi này ta muốn đại biểu cảnh sát thúc thúc trừng phạt ngươi tiểu gia hỏa từ trên ghế xạ lọn mẹ xuống đuổi theo phương viên muốn giáo hơn hắn phương viên chạy đến lam thả i y thì ở trước mặt tránh sau lưng nàng tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế cũng đi theo đuổi đi theo sau đó hai người vây quanh lam thả i y thì xoay quanh vòng lam thả i y thì ở đầu đều bị nói nhóm c h u y ể n có chút c h ó n g ta nói hai người các ngươi có thể yên tĩnh một hồi sao cái này phải hỏi con gái của ngươi là nàng đang đuổi ta a thế nhưng là ba ba nói ta là tiểu bàn keo hắn còn trộm c h ú n ta đây là phạm tội tiểu gia hỏa tức giận nói ngươi cũng vậy một chút ban trở về làm gì liền đùa n à n g lam thả i y thì chống lạnh trừng mắt nàng nói đúng một chút ban trở về liền đùa ta tiểu gia hỏa từ lam thả i y thì sau l ư n g chạy đến đồng dạng chống lạnh nhìn hắn chằm chằm một lớn một nhỏ tư thế thật là giống như vậy à hắc hắc tốt ta ta xin lỗi không nên nói ngươi là tiểu bàn h e o phương viên đùa vừa cười vừa nói kỳ thật cùng tiểu gia hỏa pha trọ với hắn mà nói là tốt nhất buông l ò n g còn có ngươi hôn ta phải bị trừng phạt tiểu gia hỏa vẫn như c ũ h ầ hừ mà nói ta là ba ba của ngươi hôn ngươi một cái cũng không được sao phương viên q u ỳ nói đương nhiên không thể ngươi cũng là nam hải tử nha tiểu gia hỏa kiên trì nói hân hân ta cảm thấy cái này còn có thể ngươi bây giờ còn là tiểu hải tử ba ba có thể hôn hôn khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng lam thả i y thì ở bên cạnh nói muốn là tiểu gia hỏa về sau thật sự không nhường phương viên thân đoán chừng hắn sẽ rất khó chịu a ba ba không phải là nam hải tử sao tiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi phương viên l ờ l ờ lờ. n h i đồng bản thân an toàn bảo hộ đồng lao sư dạy cũng không có sai nhưng tiểu gia hỏa n i ê n kỷ còn có chút nhỏ cho nên lam thả y lại kiên nhẫn cùng với nàng giải thích một lần nàng hiện tại vẫn là tiểu bà bảo cho nên ba ba có thể ấp ấp ôm một cái hôn lại hôn nhưng là những người khác không được nhưng là đợi nàng trưởng thành ba ba cũng không được tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh sau đó quay đầu nghi hoặc hỏi mụ mụ vậy tại sao ba ba ôm ngươi hôn hôn ngươi là người lớn rồi à hắn là không phải là phạm tội nhà cảnh sát có thể hay không đem hắn bắt lại tiểu gia hỏa tưởng tượng cảnh sát thật sự đem ba ba bắt liền có chút khẩn trương ngay tại điệt quần áo phương mụ mụ nghe vậy nhân không ngừng cười trộm đứng lên lan hải y càng là có chút lung tùng nói đó là bởi vì ba ba là lão công ta chính là vương tử của ta cho nên hắn có thể hôn ta nha ta đã biết chờ trưởng thành chỉ có chính mình vương tử có thể tự mình mình tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ vương tử hôn lấy công chúa bạch tuyết sau đó cưới nàng làm vương hậu liền cùng ba ba mụ mụ một dạng đây này thật thông minh lam thả i y y cũng là nới l ò n g một n g ụ n cùng tiểu gia hỏa giải thích chuyện như vậy vẫn đúng là rất đau đớn đầu góc Tốt, hiện tại ta có thể cho ngươi hôn hôn tiểu gia hỏa nghe xong lam thả i y y giải thích sau đó chạy đến phương viên trước mặt một bộ ta hảo phóng thưởng ngươi nhỏ bộ dáng không ta hiện tại không nghĩ hôn p ư ơ n g viên thuận tay cầm lên mâm đựng trái cây bên trong q u t lột một cái a tiểu gia hỏa lập tức há hốc khoe miệm phản phất đợi mấm chim nhỏ một dạng thế nhưng là phương viên trực tiếp đem một cái quýt tất cả đều nhét vào trong miệng của mình sau đó mặt mũi tràn đầy kỳ quái mà hỏi thăm ngươi làm gì o、oh, o、oh. ngươi có phải hay không lại tại đùa ta chơi tiểu g i a hỏa một mặt tức giận hỏi đùa ngươi cái gì đùa ngươi phương viên một mặt mờ mịt tiểu g i a hỏa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là mình nghĩ sai thế là nghĩ n g h i nói ta muốn ă n quýt n h a phương viên nghe vậy cầm một cái quýt l ộ ra sau đó tại tiểu ra hỏa mặt mũi tràn đầy trong trờ mông nhét vào trong miệng của mình ta nói ta muốn n quýt Không phải là chính ngươi ăn. là tiểu gia hỏa trong, trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lý do nghĩ nghĩ lại hơi nghi hoặc một chút mà h ỏ i tham ngươi nhất định là đang đụa ta chơi đúng hay không phương viên nghe vậy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt thành thật nói đúng thế ta chính là đang trêu chọc người chơi nói xong làm càn mà cười ha hả ngươi cái này tên đại bại hoại tiểu gia hỏa lập tức nào tới miệng nhỏ há thật to đại l a o hổ muốn ăn người phương viên vội vàng đem trong tay quýt nhét vào trong miệng của nàng mmmm ăn ngon thật sự ngọt tiểu gia hỏa cao hứng thầm nghĩ tiếp lấy phản ứng kịp không đúng ta còn không có giáo huấn ba ba đâu vì vậy tiếp tục hướng phương viên đuổi theo u i ta đã cho ngươi ăn nha phương viên vừa chạy vừa nói nhưng là ngươi vừa rồi đ ù a ta ta muốn trừng phạt ngươi tiểu gia hỏa lớn tiếng nói sau đó đuổi theo phương viên bắt đầu cả phòng chạy khắp nơi phương viên tan tầm trở về hà nha ngồi ở trong sân ngay tại nghe ra đi ô lao ra tử đột nhiên hỏi khẳng định a không phải là hắn trở về ai cùng hân hân gây như thế vui mừng hà liêu thanh ở bên cạnh nói đều người lớn như vậy còn ngây thơ như vậy suốt ngày cùng hải tử não phương ba ba ngay tại chỉnh lý trậu hoa nghe vậy bất mãn l ầ m b ầ m nói lão gia tử nhìn hắn một cái không có phản ứng hắn cái này có thể gọi ngây thơ đây là phương viên đối với hải tử yêu lão gia tử cả một đời hạng người gì chưa thấy qua phương ba ba tính tình như vậy hắn hiểu rất rõ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như l ậ u hũ kỳ thật trong lòng rõ ràng đối phương viên hài lòng g ê gớm nhưng ngoài miệng lại không tha người nhưng là nói năng chua ngoa đó cũng là đau chỉ cần là đau liền không có không thương tồn người nếu không phải phương viên một bộ tốt tính hai cha con quan hệ không náo h cái đoạn tuyệt phụ từ quan hệ cái kia đều tính vận khí tốt Chương Sinh h n 903. ậ theo c ư thượng. ơ n Sinh nhật, g 903. h t đại bạch đem bán phố lớn ngõ nhỏ bên trong đại bạch thân ảnh dần dần bắt đầu nhiều hơn một ngày gặp gỡ mấy cái đại bạch cũng không kỳ lạ vì hiện ra nhà mình đại bạch không giống bình thường người sử dụng cũng là nghĩ hết biện pháp loại trừ đủ loại lớn gõ quần áo bên ngoài còn có người tại đại bạch ngoại tầm làn da in lên đủ loại đồ án quá khứ có điện thoại mảng hiện tại có đại bạch mảng điện thoại mảng là vì đưa đến bảo hộ màn hình tác dụng mà đại bạch màng là vì đẹp mắt vẫn đúng là đừng nói rộng rãi nhân dân quần chúng lực lượng là cường đại làm ra không ít có đặc sắc đại bạch màng trên mạng lượng tiêu thụ rất không tệ mặt khác chính là đại bạch đặt tên vấn đề trở thành đương thời sốt u dẻo nhất một trong những đề tài đại bạch xuất s ư ở n g thiết chí là dựa theo số hiệu tới t h như đại bạch năm sáu bảy đại biểu là số năm trăm sáu mươi bảy lò gặp đại bạch người sử dụng cần tự định nghĩa một cái tên dễ nghe thế là đủ loại cổ quái kỳ lạ danh tự liền đi ra có người gọi nó bạch phi có người gọi nó bạch văn tử cũng có người gọi nó nhị cầu tử dù sao đều dựa theo trên internet đặt tên quen thuộc tới bắt đầu không có gì khôn sáo hạn chế như thế nào không bị cản trở làm sao tới trên đường cái kêu lên một tiếng cái kêu quay đầu tỷ lệ cũng là mười phần ngày nay buổi sáng ăn xong điểm tâm phương viên chuẩn bị đưa tiểu gia h ò a đi học l a m thả i y y bỗng nhiên ở bên cạnh nói ngươi lên ban đi thôi đợi lát nữa ta đưa nàng đi a phương viên nghe vậy rất ngạc nhiên bởi vì mỗi ngày đều là hắn đưa l a m thả i y, y có đôi khi cũng cùng hắn cùng một chỗ có rất ít đơn độc đưa tiểu gia h ò a như thế nào ta liền không thể một người đưa nữ nhi đi học ca lan h ả y y liếc hắn một cái nói ta muốn mụ mụ đưa ta tiểu nông ngựa tinh lập tức ôm lam thả i y ghề chân nói n g ư ơ i muốn mụ mụ đưa n g ư ơ i n h a lam thả i y ghề sờ lên đầu nhỏ của nàng nói đúng thế ta yêu nhất mụ mụ nha a n g ư ơ i không phải nói yêu nhất ba bà sao phương viên ngạc nhiên hỏi ân mụ mụ tại ta liền yêu nhất mụ mụ mụ mụ không tại ta liền yêu nhất ba ba tiểu g i a hỏa lý trực khí c h ă n g nói l ờ l ờ l ờ vậy được rồi n g ư ơ i đưa hân hân đi học ta chờ ngươi trở lại cùng nhau đi làm thế là phương viên mở miệng nói ra không cần hôm nay thả y g ề bồi ta và mẹ của ngươi cùng đi dạo phố ngươi đi một mình đi làm đi hà liêu thanh bỗng nhiên ở bên cạnh nói a a cái gì a a mới vừa buổi sáng đều quái mấy lần ta bồi mụ mụ các nàng dạo phố không được sao lam thả i y n g a gắt giọng có thể đương nhiên có thể vậy ta đi làm phương viên có thể nói cái gì lại dám nói cái gì chỉ có thể một người đón xe đi công ty chờ thêm ban bận rộn cũng liền quên chuyện này chờ giữa t r ư a lúc ăn cơm hắn mới nhớ tới việc này tới thả i y n g a buổi sáng một mực không tới sao phương viên hướng lam thả i y thì trợ lý đáy hiểu lan hỏi không có a người không biết sao đáy hiểu lan ngạc nhiên hỏi biết là biết nhưng không nghĩ tới đi dạo cho tới trưa được rồi ta phía dưới đi ăn cơm ngươi muốn cùng một chỗ xuống dưới sao không được trong tay ta còn có chút sự tỉnh chờ làm xong lại xuống đi đái hiểu lan nói phương viên nghe vậy cũng không bắt buộc quay người vừa muốn đi ra chợt phát hiện trên b à n của nàng thả cái h ộ p quả thế là cười trêu c h ọ c nói đây là người theo đuổi ngươi đưa sao không phải là chuyện không hề có đái hiểu lan nghe vậy vội vàng hấp tấp mà vội vàng đem h ộ p quả hướng dưới mặt bàn thu đây là chuyện tốt ta ngươi khẩn trương cái gì chuyện đã qua liền đi qua ngươi muốn bắt đầu cuộc sống mới của ngươi không có chuyện phương viên người muốn ăn cơm liền nhanh đi đừng bắt quái ta sự tỉnh đái hiểu lan nói phương viên nghe nàng đều gọi chính mình phương viên a biết nàng khẳng định là c h n dạng cũng liền không nói thêm lời trực tiếp rời đi đi xuống lầu tại nhà ăn tùy tiện ăn một chút liền lại có bắt đầu tiến vào bận rộn làm việc trong đó lúc trước không có tiền thời điểm mỗi ngày đi làm nhưng có đôi khi còn có thể mò chút cá nghỉ ngơi một chút nhưng bây giờ có tiền vẫn là mỗi ngày đi làm liền mò cá thời gian đều không có hận không thể một ngày có bốn mươi tám giờ mới tốt cho nên nói có tiền đến cùng vì cái gì a Mặc dù trong l ò như đông đông đông, sau đó mới quay đầu nói ra đơn giản chính là quần áo túi sách thôi có thể có đồ vật gì phương viên nghe vậy cũng không để ý nhìn thoáng qua máy tính thời gian đã nhanh hơn bốn giờ chiều vì vậy nói đã như vậy ngươi cũng đừng có tới công ty hơn nữa ta một hồi cũng trở về đi dù sao trở về cũng không có việc gì thuận tiện tới cùng ngươi cùng một chỗ trở về lam thả i y thuận ì t h miệng nói vậy được chúng ta bây giờ liền trở về đi t hân hân hẳn là cũng tan học sầm trợ lý thủy không cần đủ phương viên đứng lên nói đúng rồi t hân hân nói muốn ăn thực đường bên trong lục sư phó làm bánh mì chúng ta thuận tiện mang một ít trở về đi lam thả i y t h ì hài b ỗ n g n h i ê nói n lục sư phó là phương làm tập đoàn mời tới cao điểm sư phó làm bánh gà tổ hương vị phi thường tốt rất nhiều nhân viên thường xuyên một mua liền mua một túi lớn mang về làm bữa sáng kỳ thật ta cảm thấy ta làm cũng ăn thật ngon a biết ngươi làm rất tốt nhưng là ngươi phải có thời gian làm mới được a đi lam thả i y ỉa dắt lấy hắn trực tiếp hướng nhà ăn đi chờ đến nhà ăn phương viên bỗng nhiên phát giác có chút không đúng bởi vì quá an tĩnh nhà ăn luôn luôn cũng là một bức khí thế ngất trời cảnh tượng hiện tại lối vào cửa đóng chặt không nói bên trong còn một điểm thanh âm đều không có phương viên kéo lại lam thả i y ỉa đem nàng ngăn tại sau lưng làm gì lam thả i y ỉa ra vẻ kỳ quái mà hỏi thăm kỳ thật trong lòng vô cùng cảm động nàng biết phương viên đã nhận ra dị dạng nhưng lại đem nàng bảo vệ tại sau lưng không có gì chúng ta bây giờ trở về đi đang muốn đẩy mở cửa phương viên đ ô n g nhiên rút tay trở về hắn biết hiện tại rất nhiều người muốn có được hắn cho nên hắn không nghĩ mạo hiểm thúng chi đằng sau còn đi theo lam thả i y ỉa càng là không thể để cho nàng gặp nguy hiểm thật là kỳ kỳ quái quái nhưng là lam thả i y thì trận từ phía sau hắn lách đi qua trực tiếp đẩy cửa đi vào c h ờ một chút phương viên lo lắng hô một tiếng vội vàng đi theo thả i y ỉa hắn mới từ sáng ngời ra thì đến con mắt trong lúc nhất thời còn không có thích ứng đen kịt một màu đúng lúc này bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi một đám người cùng nhau tiến lên sinh nhật vui vẻ phương viên kinh ngạc há to mồm ba ba sinh nhật vui vẻ nha đứng tại đám người phía trước nhất hân hân cười hì hì nói phương viên nhìn về phía phía sau của nàng kiểu san đậu đậu g i a o g i a o ba tên tiểu gia hỏa đ ề u tại lại sau đó lam thả i y kể phương ba ba phương mụ mụ hà liễu thanh lao gia tử l ô thủ nghĩa trần siêu đinh hòa bình tống tuyết mấy người tất cả người hắn quen biết tất cả đều tới hôm nay là sinh nhật của ta phương viên nghi hoặc hỏi đám người nghe vậy cười ha hả ba ba nghê ngốc sinh nhật của mình cũng không biết sao tiểu gia hỏa cười thực tế lớn tiếng đương nhiên là sinh nhật ngươi ngươi là lao nương ta sống còn có thể sai lầm hay sao phương mụ mụ ở bên cạnh cười h í p mắt nói hôm nay là mười tám tháng tư a đúng thế cho nên hôm nay là sinh nhật ngươi sinh nhật vui vẻ l a m thả y t đi tới lôi kéo tay của hắn nói sinh nhật của ta a phương viên cũng cười đây là hắn đã lớn như vậy đến nay qua long trọng nhất một lần sinh nhật cũng là số người nhiều nhất một lần sinh nhật chỉ ư Chương ơ n Sinh nhật, 2. Chương 904, sinh nhật, chung. g h c cần người tại l ụ c thị hơn nữa cùng phương viên quan hệ không tệ người đều tới công ty mấy cái tầng quản lý cũng tại trừ cái đó g i kim diệu giang đảo chu tiểu nhã l ý á nam l ý â u vi các loại mấy cái cũng tới tổng số người có năm mươi sáu mươi người nhà ăn cũng bố trí một chút tràn đầy vui mừng các người xế chiều hôm nay xin nghỉ n h a phương viên sờ lên hân hân cái đầu nhỏ đối với mấy tiểu tử k i ế hỏi ta hôm nay không có đi nhà trẻ đâu ta chuẩn bị cho ngươi quả sinh nhật yêu tiểu gia h ò a đắc ý nói ta cũng chuẩn bị cho phương ba ba lễ vật đâu giao giao cũng không kịp chờ đợi nói còn có ta hiểu san dơ cao lên cánh tay biểu thị nàng đã chuẩn bị rất nhiều ngày đậu đậu ở phía sau cũng nhỏ giọng nói phương thúc thúc ta cũng có lễ vật cho ngươi bao quát đáy hiểu lan nguyên lai、like、giữa trưa phương viên tại nàng trên bàn nhìn thấy hậu quả chính là đưa cho phương viên cho nên nói hôm nay phương viên sinh nhật ngoại trừ chính hắn tất cả mọi người biết chỉ bất quá bởi vì lam thả y y đã đánh qua bắt chuyện tất cả mọi người lặng lẽ giấu diếm hắn chuẩn bị cho hắn một kinh hỷ mọi người tặng lễ vật cũng là tỉ mỉ chuẩn bị không đại giá cả trong lòng ý trước tiên mở ra đương nhiên là hân hân lễ vật tiểu gia hỏa từ trong túi móc ra một phòng tin đặc biệt thận trọng mà đưa cho phương viên phương viên mở ra tin về sau phát hiện tràn đầy một trang giấy bên trên tất cả đều là chữ đây đều là hân hân k h ẩ u thuật ta cho nàng viết t hay viết không có một chút sửa đổi nha lam hải y tại bên cạnh vừa cười vừa nói thế là phương viên c ẩ n t h ậ n đọc ba mươi ba, tốt nha mụ mụ nói hôm nay là sinh nhật của ngươi muốn cho ngươi một phần kinh hỷ ta vốn là muốn đem ta thích nhất con thỏ nhỏ tặng cho ngươi thế nhưng là ta cảm thấy ngươi là đại hải tử chắc chắn sẽ không ngỡ thích tiểu hài từ đồ chơi phương viên nhìn đến đây không khỏi lộ ra nụ cười sau đó tiếp tục nhìn xuống ta muốn cho ngươi vẽ một bức hình ảnh thế nhưng là ta đã hình ảnh qua rất nhiều vẽ lên sao có thể xem như kinh hỷ đâu cho nên ta muốn cho ngươi viết một phong thư nhưng ta nhận thức chữ còn không phải rất nhiều hiện tại đang cùng mãi mãi cố gắng học tập ghép vẩn chờ ta học xong ghép vẩn ta liền có thể dùng ghép vẩn viết thư cho ngươi mãi mãi nói tất cả chữ đều là có ghép vẩn tốt ta tốt ta mụ mụ nói nhường ta không cần nói nói nhảm vậy ta nói cái gì cho phải đâu cực kỳ lâu phía trước cũng không phải thật lâu tại ta vẫn là tiểu bảo, bảo thời điểm mụ mụ cho ta nhìn hình của ngươi nói trên tấm ảnh cái kia chính là ba ba mặc dù ta chưa thấy qua ngươi nhưng là ta nghĩ ngươi nhất định là tốt nhất ba ba thế nhưng là mụ mụ nói ngươi làm việc bề bộn nhiều việc cho nên một mực không có thời gian trở về nhìn bà bảo rốt cuộc có một ngày mụ mụ mang ta tới tìm ngươi đâu mặc dù ngươi dáng dấp cùng trên tấm ảnh có chút không giống nhau nhưng là ta lập tức liền nhận ra ngươi đã đến đâu ta có phải hay không rất lợi hại bởi vì ta ở trong mơ gặp qua ngươi rất nhiều lần ngươi còn cùng ta cùng nhau chơi vừa mặc dù ngươi là đại mập mạng nhưng là ngươi cùng ta trong mộng ba ba một già tốt mang ta chơi cho ta ăn ngon sau đó ngươi từ từ liền biến thành ta trong ngộng một dạng ba ba ngươi cho ta cưới lại mã cho ta kể chuyện xưa mang ta chơi chỗ tìm làm tốt ăn cho ta ăn cùng ta cùng nhau chơi đùa cảm ơn ngươi có thể trở thành bà của ta ta là may mắn nhất tiểu hải tử bởi vì ngươi là cực kỳ tốt nhất ba ba cực kỳ tuyệt nhất ba ba ta là hưng phấn nhất còn sẽ không nói hạnh phúc tiểu hải tử ta rất vui vẻ thật cao hứng đâu ba ba ta yêu ngươi nha phía sau cùng c o n mẹo viết cha ba cha ba sinh nhật tâm ương vui vẻ chảo mịch hữu nhân ngươi bạch trước bảo bảo cân thiếu cân thiếu mấy chữ này không cần nghĩ nên là tiểu gia hỏa chính mình v i ế t phương viên xem xong thư đã lệ rơi đầy mặt đặc biệt là một câu kia cảm ơn ngươi có thể trở thành bà của ta hắn nghĩ đối với tiểu gia hỏa nói cảm ơn ngươi có thể trở thành nữ nhi của ta ta là may mắn nhất ba ba tốt đừng như vậy sinh ở đâu ngươi nên thật vui vẻ lam thả y thì vội vàng tại trên lưng hắn đập sợ an ủi chính mình nhưng cũng là khỏe mắt t ở mức phong thư này là nàng hỗ trợ viết đương nhiên biết loại cho ngượng ù n g thất thố phương viên vội vàng tiếp nhận phương mụ mụ đưa tới khăn tay xoa xoa đồng thời thận trọng mà đem thư lần nữa để tốt đặt ở trong túi mọi người đương nhiên sẽ không trò cười hắn chỉ là hiếu kỳ trong thư viết cái gì trong thư phương ba ba tràn đầy hiếu kỳ trực tiếp muốn mở miệng h ỏ i thăm nhưng là lời nói còn không có lối ra liền bị phương mụ mụ một chút cho chừng trở về ba ba ngươi tại sao khóc là ta nói không đúng sao tiểu gia hỏa thấy phương viên chạy nước mắt ngước cổ nhút nhát hỏi còn cho là mình trong thư chỗ đó nói đến không đúng đem ba ba c h ọ c khóc đâu không ngươi nói rất đúng đều rất tốt ba ba đây là vui vẻ đâu phương viên vội vàng ông nàng tại gò má nàng bên trên k ẽ hôn một cái tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới cười vui vẻ bà bối cảm ơn ngươi trở thành nữ nhi của ta ba ba cũng cảm thấy rất may mắn đâu phương viên tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ân ngươi rất may mắn đâu tiểu gia hỏa không chút khách khí gật đầu một cái phương viên nghe vậy không nhịn được cười ha h a đây mới là nữ nhi của hắn a t ố t mụ mụ ôm một cái để cho ba ba tiếp tục hủy đi các tỷ tỷ lễ vật đi lan hải y v gặp h i ể u san bọn họ ngước cổ tràn đầy thần sắc mong đợi vội vàng đem hân hân từ phương viên trong ngực nhận lấy t ố t tiếp đó các ngươi a i nghĩ trước tiên đem lễ vật đưa cho ta phương viên bình phục một chút cảm xúc hỏi ba tên tiểu gia hỏa đều muốn cho phương viên trước nhìn mình đều như thế như vậy đi chúng ta từ nhỏ đến lớn có được hay không phương viên ngồi sổ người xuống hỏi ba tên tiểu gia hỏa nhu thuận gật gật đầu sau đó ba tên tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết h ai nhỏ nhất đậu đậu nhỏ nhất đậu đậu tới trước đi đậu đậu ngươi nghĩ đưa cho phương thúc thúc lễ vật gì à? phương viên đem đứng tại phía sau nhất đậu đậu kéo đến bên cạnh hỏi tiểu gia hỏa trong tay mang theo một cái l ễ t ú i nhẹ nhàng a cái này cho phương thúc thúc mụ mụ nói muốn nói sinh nhật vui vẻ tiểu gia hỏa manh nói manh ngữ mà nói đám người nghe vậy đều nợ nụ cười cảm ơn ngươi trong này đúng nha phương viên cũng không có khắc khí cũng tiếp nhận lấy. Là m Đầu đầu t h à h thật hồi đáp đ á n người. nhìn Vậy Thúc Thúc x e may là cái này, cái dạng gì mũ? Là là này thành cái cái cũng cảm thái viên dạng dương Phương thấy gì mũ? mũ? tre thật thật đầu đầu thật sự là thành thật đáng sự lúc này mở ra lễ túi bằng không nàng đoán chừng đem mũ làm m à u gì đều muốn nói ra đây là một đỉnh vàng nhạt tre nắng n ũ cũng gọi ngư dân m ũ rất phổ thông một đỉnh m ũ tại lộc thị du lịch cánh khu rất nhiều dạng này m ũ bán nhưng là phương viên cũng không chê t h u ậ n tay mang tại trên đỉnh đầu chính mình hỏi thế nào phương thúc thúc mang xinh đẹp sao và phương thúc thúc mang vừa v à đâu mụ mụ nói rất đúng ta còn tưởng rằng sẽ rất lớn đâu đậu đậu kinh ngạc nói vậy cảm ơn đậu đậu cảm ơn ngươi mua cho ta mũ phương viên cười nói ân đây là ta dùng mụ mụ mua cho ta đồ ăn và tiền mua đâu ta toàn lâu lắm đây này phương viên nghe vậy trong lòng càng là cảm động vậy ngươi vì cái gì không mua đồ ăn và ta bởi vì ta muốn giữ lại về sau đói bụng bụng thời điểm m u a cơm cơm ăn đậu đậu ngây thơ mà nói phương viên nhẹ nhàng ôm ôm nàng sau đó nói yên tâm đi có mụ ngươi tại còn có phương thúc thúc tại can đoan về sau vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi đói bụng tốt đáp đậu cười vui vẻ nụ cười vô cùng hồn nhiên chương chín trăm linh năm sinh nhật ba chương chín trăm linh năm sinh nhật hạ dỡ sạch đ ầ u đậu lễ vật sau đó liền đến giao giao nhưng là phương viên trên đầu mũ cũng không có cầm xuống đến cứ như vậy đeo ở trên đầu cái này khiến đ ầ u đậu rất vui vẻ giao giao ngươi chuẩn bị cho phương ba ba cái gì quà sinh n h ậ t ta phương viên đem bên cạnh đã chờ đợi đã lâu giao giao kéo đến trước mặt hỏi ta vẽ lên một bức họa đưa cho phương ba ba giao giao vui vẻ nói a ta cũng vẽ lên hình ảnh a h i ể u san ở bên cạnh kinh ngạc nói không sao nha mặc dù cũng là vẽ tranh nhưng là mỗi người vẽ hình ảnh cũng không giống nhau a phương viên vội vàng ở bên cạnh nói tiểu hai tử bình thường đều ưa thích vẽ tranh đưa cho đại nhân bởi vì các nàng còn sẽ không viết chữ vẽ tranh là tốt nhất tình cảm phương thức biểu đạt bất quá nói đến vẫn là con heo nhỏ thông minh không có lựa chọn vẽ tranh đến chúng ta xem trước một chút dao dao vẽ là cái gì phương viên tiếp nhận dao dao một mực chộp trong tay bộ kia hình ảnh hoa đây là tại đáy biển sao dao dao vẽ hình ảnh trình bức sắt thái cũng là màu lam bên trong có cá hệ bạch tuộc cá mập lớn san hô rong biển các loại đáy biển sinh vật trừ cái đó ra còn có sở bọn trễ bột cùng p a n đại tinh nho o trừ cái đó ra còn có một cái người lớn cùng một cái tiểu nữ hải hai người trên đầu đều mang theo một cái lồng thủy tinh một dạng đồ vật đây là ngươi cùng ta sao phương viên đối với giao giao hỏi tiểu nhân nhi vui vẻ gật gật đầu ngươi cùng ta tại đáy biển lặn xuống nước đúng thế lặn xuống nước chơi cũng vui đâu thế nhưng là mụ mụ không nhường ta đi ta muốn đi nhìn tiểu ngư ngư đâu ta cũng muốn lặn xuống nước ta cũng muốn lặn xuống nước hân hân ở bên cạnh nghe vậy lập tức kêu lớn lần trước nàng nghĩ lặn xuống nước liền không có lẹ thành bởi vì quá nhỏ không phù hợp tuổi tác đã các ngươi nghĩ như vậy lặn xuống nước chờ qua một thời gian ngắn ta mang mấy người các ngươi cùng đi lặn xuống nước có được hay không phương viên vừa cười vừa nói mấy tiểu tử kia nghe vậy một hồi gieo họ các nàng quá nhỏ xuống nước không tốt lắm đâu lan hải y ở bên cạnh có chút lo lắng dưới nước gáp lực lớn mặc dù có đại nhân ở một bên c h i ế u cố nhưng vẫn là có nhất định p h o n g hiệp tính không có việc gì ta làm cái tư nhân cỡ nhỏ tàu ngầm như vậy sẽ rất an toàn phương viên giải thích nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt tư nhân tàu ngầm không hề hiếm lạ loại này có thể dung nạ ba người cỡ nhỏ tàu ngầm lặn xuống nước chiều sâu đạt một m vùng nhỏ trên tàu cung cấp dưỡng càng l à c ó thể duy trì m ộ ư ơ i sáu giờ đầy đủ tại đáy biển mở rộng tầm mắt nhất khóc chính là nó ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh mái vòm tầm nhìn phi thường khóng đạt mua cái cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm kỳ thật không chỉ là bởi vì hôm nay giao giao bức hòa này cũng là vì tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa đã nói với hắn nhiều lần muốn lặn xuống nước lần trước còn cần hình chiếu ba dây dụng cụ cho nàng tại trên bờ qua đem nghiện nhưng là dù sao chưa từng đi chân chính đáy biển nhưng là chân chính lặn xuống nước lại quá nguy hiểm cho nên cỡ nhỏ tàu ngầm là lựa chọn tốt nhất vì hai tử ngươi cũng quá xa xỉ a lam thải ý loại này cỡ nhỏ tàu ngầm cũng coi là một loại tuyến đầu thương phẩm trước mắt trên thế giới cũng không nhiều cho nên giá cả cũng không tiện nghi sớm muộn muốn mua chờ phỉ thúy đảo kiến thiết tốt về sau chúng ta nhiều mua mấy đ à i có thể là một cái biển sâu nắm cảnh hạng mục chính là hạch mang người mấy quá ít chỉ có thể lấy thuê phương thức cung cấp cho du khách lam thả i y nghề ngay vậy cảm thấy phương pháp này vẫn đúng là có thể thực hiện tốt tốt sinh nhật đàm luận công việc gì h i ể u san vẫn chờ để cho ngươi nhìn nàng đưa cho ngươi lễ vật đâu phương mụ mụ thấy phương viên cùng lam thả y n nói không xong ở bên cạnh nhắc nhở đúng đúng không nói những thứ này tóm lại ba ba đáp ứng các ngươi dẫn ngươi đi lặn xuống nước liền nhất định sẽ nói đến làm được à, các ngươi trước kiên nhẫn các loại hiểu san để cho chúng ta tới nhìn ngươi một chút vẽ là cái gì mấy tiểu tử kia thấy phương viên dạng này mạnh mẽ cam đoan tự nhiên là mặt mày hớn hở còn kém mỗi người ôm phương viên cổ hồn một cái phương viên mở ra hiểu san hình ảnh lại ngây ngẩn cả người bởi vì tiểu hài tử hình ảnh bình thường đều là tương đối ánh nắng cái chủng loại kia tỷ như h â n hân một dạng vẽ cũng là hoa cỏ chim nhỏ cây cối các loại ánh nắng tươi sáng tràn cảnh chính là liền giao giao vẽ đại hải bên phải bên trên góc cũng có một cái t r ọ triệu như một trứng trên một dạng thái dương thế nhưng là hiểu san bức họa này rất ngột n g ạ n đương nhiên dùng kiềm chế cái từ này cũng không quá chuẩn xác phương viên trong lúc nhất thời cũng không biết hình dung như thế nào nếu như nói giao giao vẽ bộ kia vẽ chủ sắc thái cũng là màu lam như vậy hiểu san vẽ bức họa này chủ sắc thái tất cả đều là màu đen bởi vì nàng vẽ là ban đêm bầu trời màu đen bên trên có một cái tròn t r ị a màu vàng mặt trăng bốn phía còn có mấy cái ngôi sao nhìn qua rất không tệ nhưng là xuống chút nữa nhìn lại là một cái tiểu nữ h à i mặc quần áo màu đỏ ngồi dưới đất chính ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tại tiểu nữ hải bốn phía có thật nhiều cổ quái kỳ lạ bóng đen g ư ơ n g anh mô nuốt thậm chí kinh khủng nhưng ở tiểu nữ hài đối diện lại đứng đấy một vị thân mặc trang phục màu vàng tự nhân hán đỉnh thiên lập địa hai mắt tỏa ánh sáng sau lưng xuống cánh vững vàng đem tiểu nữ hài bảo hộ ở dưới thân đây là phương ba ba đây là h i ể u san h i ể u san ở bên cạnh dỗi ra ngón tay nhỏ chỉ cùng phương viên giải thích nói tạ ơn ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ chúng ta h i ể u san còn có người ba ba cùng tống cùng mụ mụ ngươi chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi vĩnh viễn sẽ không để cho người bị thương tổn phương viên nhẹ nhàng ôm ôm một hồi tiểu nhân nhí nói bên cạnh đám người cũng một mực tại nhìn xem lúc này đều yên tĩnh không nói tiểu hai t ử không biết t ẩ n tàng tâm tình của mình cho nên mới sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất để diễn tả tình cảm của nàng những cái kia dương nanh múa vớt bóng đen trên thực tế là nàng ở sâu trong nội tâm với cái thế giới này cách nhìn mà phương biên chính là nàng chúa cứu thế nhưng cần chờ làm một chuyện tốt nói rõ hiệu san nội tâm vẫn là với cái thế giới này tràn đầy bi quan cảm xúc bất quá n g ấ m lại cũng thế một cái mới sáu tuổi tiểu hai tại khốn khổ trong sinh hoạt đau khổ dãy r u ộ n mỗi ngày bụng ăn không no nhận hết bạch nhãn nếu như còn có thể với cái thế giới này tràn n g ư ợ yêu đó mới gọi kịp mái hiểu san khuôn mặt tươi cười yên nhiên mà nói nàng phía trước không quá tin tưởng phương thúc thúc cho rằng đều như trước kia thúc thúc cá di một dạng thời gian dài đều không thích nàng có thể về sau nàng phát hiện phương thúc thúc quá tuyệt vời giúp nàng chưa khỏi ba ba giúp nàng tìm được mụ mụ lại còn cho nàng rất thật tốt ăn chơi vui đồ chơi quần áo đẹp đối với nàng vừa v ẫ n rất tốt cho nên nàng tin tưởng phương thúc thúc là trên thế giới người tốt nhất là nàng tốt nhất phương ba ba cho nên nàng tin tưởng hắn phương viên đem hiệu săn ôm sau đó đưa cho bên cạnh trần siêu vũ vô bở vai của hắn nói kiếm tiền rất trọng yếu nhưng là nhiều bồi bồi nữ nhi quan trọng hơn kỳ thật ta càng hy vọng hiểu san hình ảnh bên trong cái k i a bảo hộ hắn người là ngươi trần siêu hai mắt đỏ bừng ô m nữ nhi có chút nghẹn ngào mà nói ta cũng hy vọng là ta đều tại ta không thể thật tốt bảo hộ nàng yên tâm đi về sau ta sẽ thật tốt theo nàng bảo hộ nàng ba ba không thương tâm a ngươi cũng là tốt nhất ba ba đâu ta cũng yêu ba ba hiểu san ôm trần siêu cổ nói vốn là cố nén nước mắt trần siêu t i ế n lặng chảy xuống tốt không nói những thứ này cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt hôm nay là vui vẻ thời gian ngươi nhìn hai người các ngươi từng cái làm cái gì vậy phương mụ mụ ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ trần siêu lưng sau đó đối với h i ể u san nói đến h i ể u san cho lương mãi mãi ôm một cái lương mãi mãi lâu lắm đều không có ôm ngươi nữa nha tốt phương viên ngươi tiếp tục mở quà đi nhìn xem chúng ta đều đưa ngươi cái gì rồi lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh lớn tiếng nói ý đồ hòa hoãn loại này bi tình bầu không khí đúng thế phương viên ta nói cho ngươi đây chính là ta dụng tâm chọn lựa nha cho ngươi tuyển lễ vật cảm giác so đưa bạn gái của ta lễ vật đều để ta hao tồn tâm trí ngươi không phải là mẫu thai độc thân sao lúc nào có bạn gái trong game nha theo mọi người lời nói bầu không khí rốt c ụ c lần nữa sung sướng đứng lên chương 906. đi qua ký ức chương 906. đi qua ký ức tất cả mọi người nói cho phương viên đưa lễ vật gì suy tính đau đầu cũng không phải nói l á o lấy phương viên bây giờ thân phận và địa vị tới nói khẳng định cái gì cũng không thiếu tăng thêm hôm nay người tới cùng phương viên quan hệ cũng không tệ cho nên tặng lễ vật tự nhiên phí hết một phen tâm tư tỷ như lỗi thủ nghĩa liền đưa phương viên một bộ linh kẹp hết thể có mười loại kiểu dáng mỗi một khoản kiểu dáng đều phi thường sa hoa hoàng kim kim cương bảo thạch các loại tô điểm trên đó không che giấu chút nào hắn thổ hào tác phong mặc dù phương viên chưa từng mặc tây phục đeo c ả d a v á t bất quá xem như vật siêu tập cũng là rất không tệ trần siêu đưa cho phương viên một bức ná cao su nhìn thấy cái này tơ thép làm đã tràn đầy vết d ì ná cao su phương viên cười ta đặc biệt trở về quê quán một chuyến đem cái đồ chơi này lật ra tới ngươi không phải là vẫn muốn sao hiện tại ta tặng nó cho ngươi trần siêu cười nói phương viên cười ha ha cùng trần siêu ôm một cái t r u n g điệp vô vô lưng của hắn đám người gặp trần siêu đưa cho phương viên một thanh cũ nát ná cao su hắn lại như thế vui vẻ trong lòng suy đoan cái này ná cao su nhất định ý nghĩa phi phạm ngươi cái đồ chơi này lại còn giữ lại đâu đinh hòa bình ở bên cạnh cũng đầy l á cảm khái trên thực tế cái này ná cao su đối phương viên trần siêu cùng đinh hòa bình tới nói thật sự có ý nghĩa nhưng nói phi phạm lại không đến mức nó chính là một cái bình thường ná cao su là trần siêu ba ba cho trần siêu làm phương viên lúc ấy vô cùng hâm mộ vẫn muốn nhưng là trần siêu chính mình cũng vô cùng ưa thích không có bỏ được cho nhưng đến cùng là bạn tốt ba người thường xuyên thay phiên cùng nhau chơi đ ù a trên trấn chim sẻ cái gì liền tao tường thường xuyên bị nó nhóm đánh chít chít gọi vậy thì thật là một đoạn thời gian tươi đẹp đinh hòa bình đưa cho phương viên chính là một viên huân chương đinh hòa bình có chút ngượng ngủ gãi gãi đầu nói ra ta cũng không biết đưa ngươi cái gì nghị nghĩ liền đem cái này mai huân trường tặng cho ngươi đi đây là ta lấy được cái thứ nhất huân trường ngươi cần phải giữ gìn kỵ a yên tâm đi chờ ngươi tám mươi tuổi sinh nhật thời điểm ta sẽ trả lại cho ngươi phương viên cười nói trong lòng lại vô cùng cảm động đối với quân nhân mà nói lấy được cái thứ nhất huân trường đối bọn hắn tới nói có ý nghĩa phi phạm phương mụ mụ đưa cho phương viên chính là một thanh song mặt d a o c ạ o râu vẫn là loại kia đời cũ phi ưng nhãn hiệu d a o c ạ o râu hiện tại loại trừ đã có tuổi đã rất ít người dùng phía trước ta chỉ cấp ông ngoại ngươi cùng ba ba của ngươi mua qua hiện tại cũng cho ngươi mua một bộ n g ư ơ i trưởng thành phương mụ mụ nói mẹ cảm ơn ngươi trên thực tế ở đây đưa phương tròn dao cạo dâu không phải số ít nhưng này tấm dao cạo dâu lại ý nghĩa phi phạm phương viên sẽ đem nó thật tốt chân tàng đứng lên lam thả y vỉa đưa cho phương viên một cái đồng hồ đeo tay trên thực tế phương viên khối thứ nhất đồng hồ cũng là nàng mua cái này kỳ thật không tính là cái gì kinh hỷ húng chi ở đây tiễn hắn đồng hồ cũng không ít nói thật ra nam nhân thật sự rất khô bức có thể thu đến lễ vật cũng liền cái kia mấy thứ chơi không ra hoa gì đến nữ nhân liền không đồng dạng quá nhiều lựa chọn bất quá lam h ả y vỉa lặng lẽ ghé vào lỗ hai hắn nói còn có một phần lễ vật ban đêm đưa cho hắn cái này khiến hắn kinh hỷ không gì sánh được một cái khác kinh hỷ chính là phương ba ba tặng lễ vật đó là một khối tệ tít máy chơi game phương viên còn đặc biệt mở ra nhìn một chút sẽ không sai màn hình trắng đen hơn nữa chỉ có thể chơi tệ tít nhìn xem phương viên cười to d á n g vẻ phương ba ba có chút thẹn quá thành giận nói ngươi nếu là không n ưa thích liền trả lại cho ta không được đưa ra ngoài lễ vật nào có thu hồi đi bất quá ta rất y ế u kỳ ngươi là mua ở đâu đến cái này c ủ hủ ngươi còn ta phương ba ba tức giận nói sau đó lại nhỏ giọng mà nói ngươi muốn máy chơi g a m ta mua cho ngươi ta không có lửa ngươi phương viên nghe vậy ngây ngẩn cả người nhìn thoáng qua trong tay máy chơi game lại liếc mắt nhìn phương ba ba sau đó lộn bụng nói tạ ơn ba ba phương viên không nghĩ tới phương ba ba còn nhớ rõ chuyện này ted t i t có thể nói phương viên tiếp xúc đến đệ nhất khoản trò chơi điện tử lúc đó loại này tờ ép tờ phi thường n ó n g nảy vang bóng một thời đinh hòa bình liền có một cái từ hạ kinh mang về loại trò chơi này máy bay đối với nam hải tử lực hấp dẫn quả thực không gì s a n h k ị p đoạn thời gian kia phương viên nằm mơ cũng là tại chơi đội trò chơi tâm niệm tưởng niệm muốn một đài chính mình máy chơi game thế là hắn một mực quân lấy phương ba ba để cho hắn cũng mua cho mình một đài nhưng là một đài máy chơi game muốn bảy mươi khối tiền vào niên đại đó tuyệt đối là một khoản tiền lớn phương ba ba một tháng tiền lương đều không nhất định có bảy mươi khối tiền làm sao lại lấy ra mua cái phá máy chơi game có một lần phương ba ba ra ngoài làm nhiệm vụ bị phương viên còn không nhịn được phương ba ba thuận miệng nói với hắn chỉ cần hắn ngoan ngoan ở nhà nghe lời trở về liền cho hắn mua một đài phương viên coi là thật lòng tràn đầy mong đợi trở lấy phương ba ba đem máy chơi game mang về có thể chờ trở, trở về chỉ có say khướp h ư ơ n g ba ba nào có cái gì máy chơi game thất vọng đến cực điểm phương viên trực tiếp khóc mắng hắn đại lựa gạn phương ba ba bản thân cũng liền thuận miệng nói tăng thêm lại uống một chút rượu tức giận lên đem hắn đánh một trận từ đó về sau phương viên cũng liền rốt cuộc không có đề cập qua việc này phương viên từ lâu quên chuyện này cho rằng phương ba ba cũng quên đi không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ nghe được phương viên nói tạ ơn phương ba ba hiếm có đỏ mặt đứng lên khoe miệng núc ních nửa ngày cũng không nói ra một câu Tốt, phụ tử các ngươi hai thật sự là trời sinh một đôi hoa n r a phương mụ mụ sớm tại một bên nhìn xem tại lúc này đi tới một tay lôi kéo lao công một tay lôi kéo nhi tử trong lòng không nói ra được thỏa mãn bánh gà tổ đâu bánh gà tổ đâu sinh nhật sao có thể không có bánh gà tổ lúc này lỗ thủ nghĩa lớn tiếng hét lên đương nhiên là có lục sư phó đem ngươi làm bánh gà tổ lấy ra lam thả i y thì cười đối với phòng n n cao điểm sư phó nói lam tổng lập tức tới ngay lục sư phó còn chưa lên tiếng đâu tôn tân phát trước tiên cướp hồi đáp lục sư phó sau lưng hắn cũng làm ộ t mặt bất đắc dĩ a ăn bánh gà tổ đi nói đến bánh gà tổ tự nhiên lũ tiểu gia hỏa vui vẻ nhất tiểu h ả i tử liền không có mấy cái không thích ăn bánh gà tổ lục sư phó làm bánh gà tổ rất đơn giản liền vẹn vẹn một tầng nhưng phía trên thật có một b ư c mơ làm thế giới địa đồ Và,、wow, cái này bánh gạ tổ ý nghĩa p h i p f a a hôm nay chúng ta muốn đem toàn bộ thế giới ăn hết phương viên vừa cười vừa nói phương tổng phương lam tập đoàn sẽ là trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn cũng vĩ đại nhất công ty phương lam tập đoàn sản phẩm sẽ là trải rộng toàn thế giới các n g ó n ngách lần này lục sư phó đoạt tại tôn tân phát phía trước nói cho ngươi mượn các n ô n chúng ta tới đó cắt bánh gạ tổ đi phương viên cười nói đừng nóng n ộ i a còn muốn cầu nguyện đâu lam thả i y hề vội và ngăn lại hà nói ta cảm thấy nguyện vọng của ta đã đều thực hiện a phương viên nhìn nàng một cái lại nhìn xem một đôi mắt nhìn chằm chằm bánh gạ tổ con heo nhỏ cười nói vậy cũng không được nguyễn vẫn là phải hứa lam thả i y thì h ờ n d ỗ i mà nói thật tốt cầu nguyện cầu nguyện đã lam thả i y thì đều như vậy yêu cầu phương viên chỉ có thể dựa theo quá trình tới đi ngoan ngoan cầu nguyện thổi cây n ế n nhưng các loại đèn vừa mở ra thời điểm tiểu gia hỏa liền lặng lẽ lại gần kéo phương viên quần áo để cho hắn đến gặp cả lưng sau đó ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng hỏi ba ba ngươi hứa chính là cái gì nguyện a có thể hay không lặng lẽ nói cho ta bất nhà ta không nói cho ngươi phương viên cũng ghé vào bên thai nàng nhẹ nhàng nói tràn đầy mong đợi tiểu gia hỏa khí con mắt căng tròn liền muốn tìm ba ba tính sổ sách lúc này g i a o g i a o đi tới níu lại nàng hỏi hân hân phương ba ba hứa chính là nguyện vọng gì a ta không nói cho ngươi g i a o g i a o chương chín trăm linh bảy đều rất vui vẻ Chương 907, đều rất vui vẻ đợi mọi người nến qua bánh gà tổ cũng không tiếp tục đợi tại nhà ăn mà là liên chiến vân đường đại tử điếm dù sao chờ một lát công ty nhân viên liền muốn tan tầm cũng không thể không để cho bọn họ tới nhà ăn ăn cơm đi mặc dù phương viên có cái quyền lợi này nhưng là làm người không thể như vậy hơn nữa hiện tại đ ố ngữ đường cùng phương viên ngay tại thời kỳ trang mật cùng một chỗ hợp tác tương liệu sự tỉnh cho nên phương viên sinh nhật liền phá lệ nhiệt tình chẳng những cho phương viên một đoàn người chuẩn bị lớn nhất phòng hơn nữa còn bố trí tỉ mỉ một phen phí tổn toàn miễn tất cả đều xem như hắn đấu ngữ đường trên thực tế những cái này lại có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền chính là không có cùng phương viên hợp tác số tiền này với hắn mà nói cũng không tính là gì còn có thể bán phương viên một cái nhân tình phương viên nhân tình có thể không phải có thể tùy tiện lấy được hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn mời phương viên ăn cơm vui vẻ nhất đương nhiên mấy tiểu từ kia có bánh gạ tổ ăn có ăn ngon đồ ăn còn có lễ vật nắm những lễ vật này là lam thả y t đặc biệt chuẩn bị có hai tử cũng có đại nhân đại nhân cũng là một chút điện tử sản phẩm tiểu hai tử nha tự nhiên là một chút đồ chơi bất quá tiểu gia hỏa tâm niệm đọc vẫn là ba ba hứa chính là nguyện vọng gì cuối cùng liền ngay cả g i a o g i a o đậu đậu cùng hiệu san đều tràn đầy tò mò tới quân lấy hắn tốt à, ta ta hứa nguyện chính là tất cả mọi người thân thể khỏe mạnh mà các ngươi cũng muốn một mực vui vui s ư ớ n g sướng hạnh phúc mà lớn lên phương viên ngồi sổ người xuống đem m ấ y tiểu tử kia ngăn ở trong ngực cười nói hắn không có nói láo đây quả thật là nguyện vọng của hắn hiện tại hắn cái gì cũng không thiếu chỉ có hy vọng người mình quan tâm đều thân thể khỏe mạnh đây chính là hạnh phúc lớn nhất ta mỗi ngày đều vui vui s ư ớ n g sướng tiểu gia hòa nói g i a o i a o cũng gật đầu một cái ta hiện tại mỗi ngày đều rất vui vẻ hiểu săn nói ta mỗi ngày chỉ cần cùng mụ mụ cùng một chỗ ta liền vui sướng nhất đ ầ u đ ầ u nói vậy là tốt rồi hy vọng các ngươi một mực tiếp tục như vậy phương viên cười nói nhưng là tiểu gia hòa đối với ba ba nguyện vọng có hơi thất vọng vì cái gì không phải là cầu nguyện hắn bảo bảo trở thành sụp m ạ n bảo bảo hoặc là ma pháp bảo bảo cũng có thể mà thân thể khỏe mạnh vui vui sung sướng hiện tại nàng liền kiện kiện khắc khang ăn ma ma ma hương thân thể đồng mỗi ngày cũng vui vui sung sướng, sướng. đây coi là nguyện vọng gì sao sinh nhật tiến tại mọi người chúc phúc bên trong kết thúc sau đó ai về nhà đấy mấy tiểu tử kia còn hẹn qua chủ nhật cùng nhau chơi đ ù a bởi vì hôm nay là phương viên sinh nhật cho nên uống một điểm rượu cũng may hắn thật tốt cho nên không có say nhưng người cũng hơi say rượu t r ờ về đến nhà dùng nước cấm vọt vào tắm người liền thanh tỉnh lại tắm rửa xong đi ra chỉ thấy hà liễu thanh chính lôi kéo tiểu gia hỏa đang nói chuyện đâu hân hân đêm nay cùng bà ngoại liền ngủ đi không muốn ta muốn cùng ba ba mụ mụ đi ngủ cảm giác tiểu gia hỏa lắc đầu nói thế nhưng là bà ngoan muốn theo ngơi ngủ nha Là... Là... ba ba đêm ộ t nay ư ta không thể cùng ngươi đi ngủ cảm giác ta muốn đi cùng bà ngoại cùng một chỗ ngủ n ngươi tự mình một người cùng mụ mụ ngủ đi tiểu gia h o a cũng nhìn thấy phương viên một mặt buồn dầu đối với hắn nói được rồi cùng bà ngoại đi ngủ phải ngoan ngoan nha phương viên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cố nén không nên cười lên tiếng vậy ngươi muốn ta a nằm mơ muốn mộng thấy ta nha tiểu gia hỏa nghiêm túc nói được rồi ba ba nhất định sẽ mộng thấy ngươi ân ta cũng sẽ nghĩ đến ngươi tiểu gia hỏa ô m phương viên cổ tại hắn trên gương mặt hôn một cái tiểu nữ hải chính là sẽ nũng nịu a lao gia tử ở bên cạnh cười nói sẽ nũng nịu nữ hải mới là hạnh phúc nhất hà liêu thanh vừa cười vừa nói lao gia tử nghe vậy cười cười không nói chuyện trên thực tế không hạnh phúc nữ hải lại hướng ai nũng nịu đâu tốt chúng ta đi hà liêu thanh đem tiểu gia hỏa từ phương viên trong tay nhận lấy để cho chính nàng đi thôi con heo nhỏ thế nhưng là không nhẹ phương viên muốn đem nàng đem thả xuống tới cái k i a bà ngoại con đi phương mụ mụ ngẫm lại cũng không có cơ cầu mặc dù khoảng cách không xa nhưng là đang muốn ôm qua đi vẫn là rất cật lực t ố t bà ngoại con ta tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nói phương viên chỉ có thể đem tiểu gia hỏa đặt ở hà liêu thanh trên lưng chính mình ôm chặt bà ngoại phương viên dặn dò sau đó lại đối hà liễu thanh bàn giao nói mẹ vác không nổi liền để nàng xuống tới chính mình đi cũng không phải đi không được người cái này ba ba thật sự là nhọc lòng ba ba thật sự nhọc lòng tiểu gia hỏa học bà ngoại lời nói sau đó khanh khách nợ nụ cười đi đi hà liêu thanh có tiểu gia hỏa đi ra ngoài ông ngoại hai tay chắp sau lưng đi theo phía sau xem bọn hắn rời đi phương viên xông lên lâu đi trong phòng chỉ có một chiếc yếu ớt màu da cam á n h đèn l a m t hải y chính đưa lưng về phía hắn đứng trong phòng nghe thấy đẩy cửa âm thanh quay đầu hướng về phía hắn vũ mị cười một tiếng phong tình vào trùng phương viên nuốt một ngụm nước bọt tranh thủ thời gian đóng chặt cửa phòng đồng thời khỏa kín tơ chất áo ngủ từ nàng đầu vai từ trở xuống hoa nha ngày thứ hai phương viên cùng lam thả y hiện ngủ rất trễ đợi đến tiểu g i a hỏa đem cửa phòng đập đập vang ầm ầm mới thức tỉnh bọn họ ba ba mụ mụ lớn đổ lười nhanh rời giường tiểu g i a hỏa một bên gõ còn một bên lớn tiếng la hét phương viên mơ mơ màng màng đứng dậy liền chuẩn bị mở cửa đống nhiên gặp trong phòng vứt khắp nơi đều là quần áo vội vàng thu thập một chút lúc này mới cho nàng mở cửa quả nhiên tiểu g i a hỏa p h ồ n g lên nhỏ q u a i hàm một mặt tức giận chống l ạ n đứng tại cửa ra vào sớm như vậy liền rời giường nha phương viên cười muốn sờ sờ đầu của nàng không nghĩ tới tiểu ra hỏa một chỗ ngọc eo liền từ hắ sau đó một mặt nghi ngờ đối với trong phòng quét mắt một phen sau đó mới mở miệng hỏi các ngươi có phải hay không tại gian phòng ă n vụng ăn n g o n rồi n g ư ơ i n h a suốt ngày chỉ có biết ăn ba ba mụ mụ làm sao có thể trong phòng ăn cái gì phương viên có chút dở khóc dở cười méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đó là chơi vui các ngươi giấu ở nơi nào rồi nói xong liền muốn đưa tay vén chăn trên giường đã tỉnh lại lam thả i y y đệ lại chăn mềm chừng nang một chút tiểu g i a hỏa ngoan ngoãn mà rút tay trở về ba ba mụ mụ đã là người lớn lại không chơi đồ chơi có gì vui sau đó lúc này mới đứng dậy mặc quần áo vào nhưng là tiểu gia hỏa vẫn như c ũ hoài nghi đối với c h â n của bọn hắn bên trong nhìn nhìn hoàn toàn chính xác không có dấu thứ gì nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào đi theo lại tức giận chạy đến phương viên trước mặt chất vấn ba ba ngươi đêm qua vì cái gì nằm mơ không có mộng thấy ta a làm sao ngươi biết ta không có mộng thấy ngươi ta mộng thấy ngươi nha phương viên kỳ q u á i h ỏ i g ắ t ngươi tối hôm qua ta nằm mơ mơ tới cùng giao giao hiểu san tỉ tỉ các nàng cùng một chỗ chơi trốn tìm thế nhưng là không có ngươi ngươi nói ngươi chạy đi đâu tiểu gia hỏa nổi giận đùng đùng nói ây có khả năng ta ẩn nấp rồi ngươi không tìm được ta phương viên nghĩ nghĩ nói chính đang mặc quần áo lam thải y t h ì ngay vậy thổi phù một tiếng cười ra tiếng thật sự tiểu gia hỏa tràn đầy hoài nghi hỏi đương nhiên là thật sự ngươi biết ba ba nhất biết t ẩ n giấu vậy được rồi lần sau ngươi không muốn giấu chặt như vậy bằng không ta tìm không thấy ngươi được rồi sau đó tiểu gia hỏa vui vẻ một chút mà xuống lầu đuổi theo q u y ế t trong nhà chạy khắp nơi bắp g i a n g ở sau lưng nàng gâu, gâu gọi â u g lại là một cái vui sướng sáng sớm nàng quả nhiên là một cái vui sướng bảo b ả o a chương chín trăm linh tám giả lập thiết bị chương chín trăm linh tám giả lập thiết bị nhưng nói họp tóm đơn giản. Bắt đầu chỉ lại vẫn là vô cùng đơn giản chủ yếu cũng là bởi vì phương l a m tập đoàn không có bao nhiêu sản phẩm nhưng là không có người sẽ khinh thị phương l a m tập đoàn liền đơn giản như vậy website mỗi ngày ngày đồng đều viếng thăm mp đạt tới 2.000 b ạ n ngày đồng đều phóng viên lượng đạt tới 7.000 b ạ n dạng này viếng t h ă m lượng đều nhanh là đào bảo ngày viếng t h ă m lượng một nửa phải biết đào bảo thế nhưng là có mười mấy ước thương phẩm mà phương l a m tập đoàn chỉ có hai loại làm phương viên đều nghĩ tại trên họ phỉ c ả n web sẽ treo quảng cáo đây đều là tiền a đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút thật muốn làm như vậy Vậy liền lộ ra phương l a m tập đoàn có chút là p h ư ơ n g l a m tập đoàn họ phỉ co w e sẽ sở dĩ mỗi ngày có nhiều như vậy viếng tham lượng một mặt là bởi vì chẳng những đại hạ người sử dụng mỗi ngày tại mật thiết chú ý chính thức động thái mặt khác chính là nước ngoài cũng nắm giữ số lớn người sử dụng chú ý phương l a m tập đoàn trước đó phương l a m tập đoàn tại đại bạch buổi họp báo bên trên phô bảy hình chiếu 3 a d thiết bị nhưng sau đó lại không tin tức gì cho nên mọi người cũng một mực đang mong đợi hình chiếu 3 a d lúc nào chính thức đầu nhập thị trường phương l a m cộng đồng p h ả n phất thành người sử dụng phát tiết m à mỗi ngày đều có hơn trăm vạn phát bài viết lượng mới vừa phát ra một cái thiệp hơi không chú ý liền chìm xuống không thấy bất quá hôm nay mọi người mở ra phương l a m tập đoàn h o website c h ợ phát hiện có chút không giống nhau chỉ gặp nguyên bản phóng đại bạch tuyên truyền video địa phương biến thành một trường trạng thái tính hình một cái tràn ngập khoa h u y ễ n cảm giác hình thù cổ quái mũ giáp phía dưới còn có hai hàng chữ hàng ngũ nhứ nhất là thế giới mới đại môn đã mở ra hàng thứ hai là ngày một tháng năm bác lao gặp phương lam tập đoàn đổi bán mũ giáp rồi đây là người sử dụng ý niệm đầu tiên cái thứ hai suy nghĩ cảm thấy nghĩ như vậy có chút hoang đường chẳng lẽ đây chính là hình chiếu ba d thiết bị rất nhiều người sử dụng mang theo nghi vấn như vậy mở ra phương lam cộng đồng phương lam cộng đồng hiện tại có thể tính là toàn cầu lớn nhất lẫn nhau cộng đồng một trong mỗi ngày chẳng những có tiếng trung thiếp tiếng anh thiếp còn có đủ loại cái khác loại ngôn ngữ thiếp rất loạn sau cùng phương l a m trang ép giữ gìn nhân viên trực tiếp dựa theo liên hiệp quốc làm việc nôn ngữ phương thức mở ra anh ngữ tiếng pháp hán ngữ tiếng nga ả d ậ p ngữ cùng tiếng tây ban nhà chuyên khu những người này mỗi ngày tại cộng đồng bên trong đánh pháo miệng không hiểu đối phương nôn ngữ không quan hệ chuyên môn có người phiên dịch thực sự không được dùng phiên dịch phần mềm a mặc dù không q u á chuẩn xác nhưng đại khái ý tứ minh bạch là được rồi sau đó một trận phun sung sướng vô cùng phương lam tập đoàn nhân viên quản lý cũng tùy bọn hắn dù sao trên mạng miệng pháo ai sợ ai không phải là cách đại tây dương chính là cách thái bình dương còn có thể họ phơ lì nước chiến chết người hay sao hòa h ầ u là hán ngữ chuyên khu nhất sinh động người sử dụng một trong cái này hòa h ầ u chính là nguyên lai、like、cờ bờ bờ diễn đàn cái kia p h ỉ c ù đại lão có tiền có nhàn phú nhị đại cũng là nhóm đầu tiên đại bạch thể nghiệm người sử dụng một trong thông qua tầm nhìn video ngăn á p tụ họp không ít f a n hâm mộ nhưng là hắn hiện tại không trộn lẫn cờ bờ bờ thường trú phương l a m cộng đồng hán ngữ khu tự xưng phương viên phát cuồng thậm chí còn gia nhập phương viên phát lút đồng tiền hội mặc dù hắn là sau tiến nhập nhưng là nương tựa theo hắn có tiền lại rành rỗi thân phận bây giờ tại đồng tiền hội bên trong cũng thuộc về phó đoàn trưởng một trong đoàn trưởng là đồng tiền hội người đề xuất cũng là một cái đại lão mà trước mắt phương l a m cộng đồng nóng này nhất chủ đề chính là suy đoán trên họp phỉ c ả n web sai ban bố cái đầu kiên nón trụ ảnh chụp đến cùng là cái gì có người cảm thấy đây chính là mới nhất hình chiếu 3 a d thiết bị cùng loại với 3 a d kính mắt loại kia nhưng cũng có người cảm thấy không phải là bởi vì phương viên phát minh hình chiếu 3 a d thiết bị là mắt trần 3 a d căn bản không cần mang cái gì kính mắt phối hợp một cái thiết bị quả thực chính là c ở i q u ầ n đánh g i ắ m bất quá cũng thật sự có người suy đoán cái này nói không chừng là một cái giả lập thiết bị mũ giáp dù sao thụ khoa huyễn tác phẩm ảnh hưởng hình chiếu b d có giả lập thiết bị hẳn là cũng không xa lắm bất quá cũng có người cảm thấy không có khả năng dựa theo hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật còn không có nhanh như vậy đâu thế là mặt khác một đám người liền không đáp ứng đại bạch đều đi ra ngươi nói với ta trình độ không đủ không có nhanh như vậy thế là phương làm tập cộng đồng bên trong ông nói ông có lý bà nói bà có lý n h a u n h a u thành áp đặt bất quá phương làm tập đoàn loại trừ thả ra cái tin tức này bên ngoài liền không một tiếng động phương v i ê n lúc này chính ở trong phòng thí nghiệm đối với chơi hảo mũ giáp làm cuối cùng điều chỉnh thử chẳng những chương viết tại la ra thành cụ tại ngoài ra còn có một đoàn nhân viên nghiên cứu đang nghiên cứu xúc cảm mặc thiết bị cảm giác như thế nào p h ư ơ người bây giờ mang theo cái này mũ giáp tương đương với một đài tổng thể thức máy tính chỉ bất quá điều khiển phương thức là dùng người sóng não thể nghiệm cảm giác đi lên nói còn thì kém rất nhiều chờ chúng ta xúc cả mặc thiết bị nghiên cứu hoàn thành cái tiêu đem thật sự sẽ thu hoạch được giống như hiện thực một dạng cảm xúc phương viên chỉ chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhân viên nghiên cứu nói vậy cái này mặc thiết bị nghiên cứu rất phiền phức sao la g i a thành nhìn thoáng qua người đến người đi nhân viên nghiên cứu hỏi không rất đơn giản bởi vì bản thân cái này liền có nghiên cứu cơ sở chúng ta chỉ bất quá trên cơ sở này đã làm một ít ưu hóa rất nhanh liền có thành tựu phẩm đi ra phương viên lắc đầu lại cầm lấy một bên một bộ kính mắt trừ cái đó ra chúng ta còn có một cái giản dị phiên bản giả lập kính mắt la g i a thành thuận tay cầm tới đội ở trên đầu cái này kính mắt có chút cùng loại với a g kính mắt mặc dù rất lớn có điểm giống t r ợ t tuyết kính nhưng rất khinh xảo tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác đây là một cái hiện thực tăng cường k í n h mắt cũng có thể thông qua sóng nào thao tác nhưng là công năng muốn ít một chút cũng không có mũ giáp như thế linh mẫn bất quá phương đừng mang theo bình thường đơn giản cơ bản thao tác hoàn toàn đủ đ ồ t ố ta bất quá bên trong ba dây chẳng cảnh làm quá chân thực đây chính là ngươi công ty một mực làm trò chơi đúng bản thân liền là lấy hiện thực làm bản gốc đương nhiên chân thật lại phối hợp chúng ta giả lập thiết bị sẽ là có thân lâm k ỳ cảnh cảm giác như vậy tinh tế chẳng cảnh chỉ sợ cần rất mạnh máy tính thiết bị phối hợp ngươi giả lập tính mắt ta la ra thành mặc dù đối với máy tính lĩnh vực không hiểu nhiều nhưng là đại khái vẫn là biết t sáu vừa bắt đầu chính thức phong bế thức khảo thí xem như đưa cho vẫn như cụ nắm giữ tính trẻ con đại hải từ nhóm 1 một phần sáu một tiết lễ vật phương viên nói đùa nói được đến lúc đó ta an bài một nhóm người giúp ngươi khảo thí la ra thành trầm tư một chút nói a phương viên nghe vậy có chút ngoài ý mướn Ta c h u ẩ người tham gia cờ bị tìm ê n cái tiêu năm người số liệu tham khảo tính không lớn cho người tối đa là một vạn người. cái danh lệch ba không được nhiều nhất hai p à ú t liền hai phương viên chứng viễn n g ư ơ i đi ra ngoài một chút ta có chút lời nói cùng phương tiên sinh đ à m luận la g i a thành đ ô n g như nói a t ố t t r ư ờ n g v i ệ n nghe vậy trực tiếp quay người đi ra ngoài đồng thời giúp bọn hắn đóng lại nhóm hiện tại cái này toàn bộ trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ người muốn nói cái gì phương viên hiếu kỳ hỏi la g i a thành một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn sau đó chăm chú hỏi ta muốn nói đã có thể thông qua sóng não cùng internet điều khiển trong game nhân vật ảo như vậy nó có thể hay không thao túng trong hiện thực một thứ gì đó tỉ như người máy phương viên nhìn chừng, chừng lấy la ra thành thời gian dần trôi qua hắn cũng nợ nụ cười p h ò n bởi vì bình thường phương viên chỉ cần p h ô n g thả đều sẽ tự mình đến tiếp nàng bằng không chính là phương ba ba cho nên nàng mới sẽ có câu hỏi như thế ba ba của ngươi hôm nay đã trở về đi bất quá đang cùng ra ra ngươi ở nhà làm việc đâu hà liêu thanh ở bên cạnh vừa cười vừa nói a trở về như thế nào không tiếp ta tiểu g i a hỏa phồng lên miệng nhỏ tức giận nói bà ngoại không phải đã nói rồi sao ba ba của ngươi cùng ra ra ngay tại làm việc lão ra tử s ờ lên đầu nhỏ của nàng thuật tay đem nàng túi sách nhỏ cho thao xuống hân hân đi về nhà đi lúc này hải thái t h ú c giục nói tốt cộc tiểu g i a hỏa nghe vậy nghĩ lại liền đem việc này đem quên đi ba tên tiểu ra hỏa nhảy, nhảy nhóp nhót một hồi từ phía trước chạy đến đằng sau một hồi lại từ đằng sau chạy đến phía trước phản phất có phát tiết không s o n g tinh lực ba ba chờ đến cửa ra vào tiểu gia hỏa vọt thẳng vào nhà bên trong hô lớn nhưng cũng không có nàng tưởng tượng đáp ứng âm thanh a người đi nơi nào đâu tiểu gia hỏa tràn đầy mỹ hoặc ba ba của ngươi cùng ra ra ở phòng hầm làm việc phương mụ mụ dẹp xong quần áo từ trên lầu đi xuống nói n ã i n ã i ta đi tìm ba ba tiểu gia hỏa nói xong liền hướng tầng hầm chạy tới làm việc bẩn chết rồi ngươi đi làm sao phương mụ mụ vội và nói có thể là tiểu gia hỏa đã siêu siêu mà chạy trốn bắp răng cũng len lén theo ở phía sau chạy tới Ba ba. tiểu gia hỏa từ trên thang lầu chạy xuống đi nửa đường liền không kịp chờ đợi xoay người nhìn xuống a không tại công cụ phòng nha nhìn xem đen như mực công cụ phòng nàng có chút nghi hoặc ngược lại công cụ phòng gian phòng cách vách đèn sáng dỡ tại tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới đi ngang qua cửa sổ thời điểm điểm lấy mũi chân đối với bên trong lướt nhìn quả nhiên ba ba cùng gia ra, ra đang ở bên trong làm việc ba ba tiểu gia hỏa ngạc nhiên hô lớn hân hân tan học nha phương viên nghe vậy quay đầu cười nói đúng thế ba ba ngươi đang làm gì nha tiểu gia hỏa cái này lúc sau đã chạy đến cửa ra vào hiếu kỳ hỏi ba ba tại chuẩn bị cho người cái phòng chơi phương viên cười nói phòng chơi tiểu gia hỏa nghe vậy trong mắt tràn đầy kinh h ỉ nàng đương nhiên biết cái gì là trò chơi hiện tại tiểu hải tử tiếp xúc điện tử sản phẩm nhiều liền không có mấy cái không biết trò chơi theo ta nói cho hải tử chơi trò chơi gì còn phòng chơi cái đồ chơi này một điểm chỗ tốt đều không có phương ba ba bất mãn thầm nói phương viên giả bộ như không nghe thấy tiếp tục đối với tiểu gia hỏa nói đúng thế chờ phòng chơi sắp xếp gọn về sau ngươi liền có thể cùng tiểu bằng hữu cùng đi chơi tiểu gia hỏa nghe vậy hiếu kỳ đánh giá bốn phía gian phòng làm có điểm giống nhà bà ngoại nhi đồng phòng bốn phía vách tường đều bao hết một tầng màu đen ra mềm lấy tay nhấn một cái liền lõm xuống dưới một cái ổ đặc biệt mềm dưới mặt đất cũng hiện lên một tầng đen nhánh đồ vật có điểm giống nhảy nhảy g ư ờ n g trên nóc nhà treo một cái to lớn cầu bốn góc cũng có một chút vật ly kỳ cổ quái cái trò chơi này thất t u y ệ t không đẹp mắt tiểu gia hỏa có chút bất m a n ý nơi này có gì vui ngày n ó c chơi sao tiểu gia hỏa nhảy hai lần nói chờ một chút, chờ ba ba cùng ra ra chuẩn bị cho tốt phương viên cười nói sau đó tiếp tục cùng phương ba ba cài đặt góc tường phía trên ổ điện cái này ổ điện có chú đám trẻ nhỏ là tuyệt đối là đủ không đến tiểu gia hỏa chờ có chút nhàm chán đặt mông ngồi xuống cảm giác dưới mông có chút đạn thế là nằm xuống lăn trên mặt đất vài vòng m m m vẫn là rất thoải mái mà tiểu gia hỏa nghĩ thầm đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa nhìn thấy trên đỉnh đầu viên kia trò n cầu cảm thấy khá quen cảm rất đâu ba ba trước đó thật giống dùng cái này để cho nàng cùng mai lụy đặt trò chuyện thế là tiểu gia hỏa chở mình một cái đứng lên chạy đến phương viên trước m ặ t hỏi ba ba cái kia là ma pháp cầu sao đúng thế có ma pháp này cầu ngươi liền có thể đi thế giới lên bất luận cái gì muốn đi địa phương, phương viên cười nói thật sự sao tiểu gia hỏa nghe vậy vậy nhưng vui vẻ đương nhiên là thật sự cha xong chưa t ứ t gấp cái gì không phải là ta gấp là tôn nữ của ngươi gấp t ứ t ngươi mở ra thử xem phương ba ba nghe vậy không lên tiếng trực tiếp đem đầu cắm cho trên b ả o chờ cái mười giây đồng hồ phương viên nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ mười giây đồng hồ ta biết ta biết chính là mấy chục lần tiểu gia hỏa dơ cao lên tay nhỏ cánh tay biểu thị nàng là cái thông minh b ả o bảo biết vấn đề này vậy được ngươi đếm tới mười phương viên thả tay xuống cổ tay cười nói một hai ba theo i gia ể u ỏ a n g h v ậ tam được thuế thanh Hiện thể tại sao? âm đèn ế m trong phòng bống nhiên diệt sạch đen kịt một màu tiểu gia hỏa dọa đến ôm chặt lấy phương viên chân làm gì phương ba ba lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên từ trên nóc nhà nơi hẻo lánh bên trên bắn ra từng đạo lam sắc q u a n mang trên không trung xe lẫn sau đó như là nước chạy trải rộng ra dần dần trở nên thành một bức cảnh đường phố bọn họ đang đứng tại một chỗ cao ốc trên lầu chót bầu trời mây trắng đoá đoá dưới chân càng là ngựa xe như nước ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng kèn đây là hình chiếu ba d a đúng đây chính là hình chiếu ba d hoan nên đi vào thế giới thứ hai đ ỗ n g nhiên một cái tiểu nữ h à i ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn dáng dấp cùng hân hân giống như vậy thậm chí quần áo đều như thế phương ba ba kinh ngạc há ốc một da nàng. nàng là đây là phương lam cũng gọi phương tam thuế ngươi có thể xưng hô nàng tam thuế đừng nhìn nàng nhỏ nhưng nàng lại là chúng ta phương làm tập đoàn đại não phương viên vô ý thức muốn sờ sờ đầu nhỏ của nàng nhưng từ trên đầu nàng xuyên qua có chút dọn người tiểu gia hỏa vui vẻ muốn kéo tam thuế m u ộ i m u ộ i đồng dạng không kéo được tốt chờ ba ba chuẩn bị cho ngươi một bộ xúc cảm trang bị như vậy ngươi liền có thể kéo tam thuế m u ộ i m u ộ i tình huống như vậy trước đó phương viên không có cân nhắc đến bởi vì s ợ chơi h ảo mũ giáp cùng giả lập kính mắt có khả năng cho tiểu hài từ con mắt tạo thành tổn thương cho nên phương viên đặc biệt chế tạo cái này một cái hình chiếu ba d ở giữa nhưng không có cân nhắc đến lẫn nhau vấn đề. cho nên mới sẽ phát sinh dạng này xuyên mô hình hiện tượng nhưng nếu như mặc vào xúc cảm trang bị liền có thể giải quyết vấn đề này Tốt, tạm thuế, ta trên tiểu tay Tạm thuế ngay vậy vung lên tay nhỏ, bọn họ lập tức xuất hiện tại một trên toàn trên một thôi, ta giống phố. phố dạo mẹo, mảnh mắng. chúng chơi Hai như hỏa, không hắn không phân nhỏ, họ hiện chỗ Nhưng chỉ không chúng Phương nếu đều vung cầu, duy cái có có có có đường người nào người nào. ngay lên bọn đường đường người, vòng vòng.、Phương、viên ra ra đi đi. đi Đi đi rõ vậy vậy lập lấy là lộ l sở, bộ ý phản phất hành tẩu tại chân thực trên đường phố một dạng dưới chân cài đặt cùng loại với máy chạy bộ băng truyền a ngươi nhìn như tại hành tẩu trên thực tế chỉ là dậm chân tại chỗ trở nên chỉ là cảnh s á t chung quanh mà thôi phương viên nhìn ra hắn nghi hoặc giải thích nói tiểu gia hỏa đối với chung quanh hết thệ đều rất hiếu kỳ bởi vì thế giới này cùng trong hiện thực có chút không giống nhau không phải sao nàng liền thấy một cọng lông mượt mà màu trắng tiểu quái vật từ bên cạnh trên bệ cửa sổ của cục mà lăn xuống đến doa đến nàng nhảy một cái thế giới này hết thệ đều rất mới lạ cái đồ chơi này vẫn đúng là rất chân thực để cho người ta phân không rõ thật giả nhưng duy nhất không tốt chính là không thể đổ vào phương ba ba nói xong đối bên cạnh góc tường mỏ mụ thanh lập tức xuất hiện xuyên tấu hiện tượng hình chiếu ba d chính là như vậy dù sao cũng là hiện thực lẫn nhau nếu như lợi dụng chơi ảo mũ giáp hoặc là giả lập kính mắt liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy bất quá chờ mặc vào xúc cảm trang bị nên sẽ khá hơn một chút phương viên giải thích nói phương ba ba có chút không hiểu nhiều nhưng nghe vậy cũng không nói thêm mà là nhìn về phía một đầu trong ngõ nhỏ dựng thẳng ở giữa không trung vòng xoáy màu xanh lam hắn không chơi game không biết nếu như thường xuyên chơi game khẳng định sẽ minh bạch đây chính là một cái truyền tống môn ba ba đây là cái gì lôi kéo phương viên tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi đây là bí cảnh vào xem liền biết nha phương viên lôi kéo tiểu gia hỏa đi tới sau đó đám người đã cảm thấy trước mắt thời không đảo ngược bọn họ xuất hiện tại một chỗ màu xanh biết giạt rào thảo sân núi phía trên thảo sân núi bên trên còn có một gốc to lớn cây hoa đảo màu hồng phấn hoa đảo cánh theo gió phiêu lãng hoa thật xinh đẹp a tiểu gia hỏa vui chơi chạy n h vui vẻ không thôi đây là lê mẫu thế giới a cái tia chính là lê mẫu sơn t a m thế u chỉ chỉ xa xa một ngọn núi chỉ gặp ngọn núi kia cao vút trong mây mù â y m quanh quanh thấy không rõ chân diện mục h o người ta một loại tâm hồn đẻ nén chấn động lê mẫu sơn phương ba ba nghe vậy rất ngạc nhiên tại quỳnh châu ở nhiều năm như vậy lê mẫu sơn c ố sự hắn đương n h i ê n biết nghe nói lê mẫu sơn lê mẫu chính là lê tộc tổ tiên nói đến phương mụ mụ tổ tiên cũng có lê tộc người cho nên phương viên cũng có lê tộc huyết thống đâu các ngươi vội vàng xong trưa nhanh lên dùng cơm đúng lúc này bỗng nhiên không trung chuyển đến một hồi tiếng nói chuyện mãi mãi tiểu ra hỏa nghe vậy tò mò ngẩu nhìn về phía bầu trời mãi mãi cũng không ở trên trời mãi mãi là trên lầu phương v i ê n sờ lên đầu của nàng đối với tam t u ế n ó i lui ra ngoài đi chúng ta muốn ăn cơm tối tốt đát tam t u ế n g h e vậy vung lên tay nhỏ nàng cùng cảnh s á t cùng một chỗ biến mất sau đó đèn trong phòng lần nữa bị mở ra đám người vẫn đứng tại chỗ cơ hồ không hề đọc qua phương ba ba ngạc nhiên nhìn một chút sau đó mới đến không nghĩ tới trò chơi có thể làm được loại trình độ này à cái trò chơi này đến cùng như thế nào nên chơi như thế nào hắn là hoàn toàn không biết nhưng liền cảnh sắc như vậy đã để người mở rộng tầm mắt bên trên có tới không thả y cũng đã trở về lúc này bọn họ lại nghe thấy phương mụ mụ xuống lầu thanh âm tới chúng ta lập tức liền lên tới phương viên vội vàng trở về một tiếng nhưng còn không chờ bọn hắn ra ngoài phương mụ mụ đã đẩy cửa tiến đến rồi làm xong sao đây đều là cái gì nha phương mụ mụ nhìn quanh bốn phía một cái nói t ố t lên lầu đi lần sau lại đến xem đi thật có ý tứ phương ba ba chắp tay sau lưng hướng nàng đi tới chờ thêm lâu quả nhiên lam thả i ý đã trở về mụ mụ tiểu g i a h ỏ a lập tức chạy tới bổ nhào vào trong ngực của nàng ba ba giúp ngươi làm phòng chơi g a m làm xong sao lam thả i ý thì a một thanh ô m nàng hỏi ân làm xong a tiểu gia hỏa cũng không biết cái gì gọi là chuẩn bị cho tốt cái gì gọi là không có chuẩn bị cho tốt cái kia chơi vui sao chơi vui còn có tam thuế mội mội đâu ta còn chứng kiến một cái tiểu quái vật dáng dấp thật giống môi môi chủ nhà g n có thể nó là màu trắng rã nó từ trên bậy cửa sổ nhanh như chớp lăn xuống đến dọa đến ta kêu to một tiếng tiểu gia hỏa bô bô hết sức hưng phấn phải không vậy lần sau mụ mụ cùng chơi đùa với ngươi có được hay không tốt đát ta còn muốn kêu lên ái thái tỉ tỉ và hiểu san tỉ, tỉ. còn có dao dao cùng đậu chúng ta cùng nhau chơi đùa tiểu gia hỏa vui vẻ nói chờ hai ngày nữa còn muốn cho trong xưởng đặt t r ư ớ c làm mấy bộ phù hợp các ngươi mặc s ú c cảm ặ c thiết bị tốt đát tiểu gia hỏa thống khóe mà đáp ứng một tiếng mặc dù nàng cũng không biết ba ba nói là cái gì bình thường ăn xong cơm tối liền tâm nghiêng nghiêng muốn đi bên ngoài chạy tiểu gia hỏa hôm nay lại trực tiếp hướng tầng hầm chạy phương viên một phát bắt được nàng nói trò chơi muốn chơi có thể nhưng không thể trầm mê à ngươi nếu như vậy ta liền để tam thuế không chơi với ngươi tam thuế mới sẽ không nghe ngươi lây này nàng là bạn tốt của ta nàng nhất định sẽ cùng ta chơi tiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ phản bác ta là ba ba của ngươi cũng là ba của nàng nàng đương nhiên sẽ nghe lời của ta ta cũng rất nghe lời ngươi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức thoát ra đã như vậy vẫn là cùng mọi người cùng nhau đi quảng trường bên trên chơi đi á i thái cùng giao giao nhất định cũng chở lấy ngươi đ â y này vậy được rồi vậy ta có thể để cho ái thái tỉ tỉ và giao giao cùng đi cùng tam t u ế chơi sao không phải nói có thể nhưng chờ mấy ngày sao mấy ngày là bao dài dài như vậy vẫn là dài như vậy tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ khoa tay lấy dài ngắn phương viên o o dài như vậy phương viên giang hai cánh tay nói h、oh, dài như vậy a sao còn muốn chờ lâu lắm tiểu gia hỏa nghe vậy c a o mày một mặt buồn rầu nói phương v i ê n vốn là chỉ là t r e o chọc nàng một chút nào có dùng khoảng cách dài ngắn tới tính toán thời gian có thể tiểu gia hỏa lại một bộ bộ dáng nghiêm túc phương v i ê n ngược lại không biết nên giải thích thế nào tiểu hai tử trí nhớ tốt bệnh hay quên cũng nhanh vừa tới quảng trường nhìn thấy hái thái cùng g i a o g i a o liền đem vừa rồi xoắn suýt vấn đề ném đến sau các người đang làm gì tiểu gia hỏa gặp một đám người vây tại một chỗ thần thần bị bí thế là cũng tỏ mò mà trên bảo hân hân ta phát hiện một viên cây xoài a phía trên quả xoài đã chín âu tô viện vệ nói Cây xoài. Tiểu gia hỏa ngươi h ớ tới tại n n ô thôn thời điểm, nhà bà nội trong nhà nội điểm, bà v ờ n trên nhiều nhưng này n trái rất Thế cái cái xoài, lại cây cây xoài, phía trên mọc có đâu. đầy là phía quả quả. ư gì g nhìn ta hái đến một viên quả xoài nha đan trạch thành nâng lên trong tay hắn một viên xanh vàng giao nhau quả xoài nói quả xoài vẫn còn lớn có hắn hai bàn tay lớn nhỏ ta cũng muốn đi hái một cái đỗ thiên hạo hâm mộ nói thiên hạo ca ca ngươi cũng giúp ta hái một cái có thể hay không giao giao đối đỗ thiên hạo nói ây ta không biết có thể hay không hái đến g ã đỗ thiên hạo có chút khó xử người khẳng định hái không đến cũng rất cao thấp nhất cái này bị ta t h á o xuống đan trạch thành đắc ý nói có thể để cho ba ba của ta đi hỗ trợ h á i nha ba ba của ta rất cao đâu tiểu gia hỏa nghe vậy nói để cho đại nhân hỗ trợ cái kia còn có ý gì đan trạch thành khinh thường nói nói thật ra bọn họ không ít hoa quả ăn càng không ít quả xoài bọn họ muốn chính là tự mình h á i quá trình này chơi vui thú vị nếu để cho đại nhân đến giúp đỡ cái kia còn có ý gì đâu tiểu gia hỏa nghe vậy cũng im lặng hừ ta cao hơn ngươi ta nhất định có thể hai đến vệ tiêu xương ở bên cạnh không phục nói một nhóm người này bên trong liền mấy vệ tiêu xương vóc người cao nhất thứ hai liền mấy tô về i ệ viện sau đó mới là đan chạch thành nữ hải tử phát dục rõ ràng mau một chút đến nỗi tiểu gia hỏa nàng cùng g i a o g i a o hai cái hạt chót khó trách phương viên thường xuyên thích gọi nàng tê n lùn đương nhiên các nàng tuổi tắc cũng nhỏ nhất k h o a n lác người đi hai à, đang chạch thành mặt mũi tràn đầy khinh thường cầm trong tay cái kia quả xoài phảng phất là một viên khó lường hơn t r ư ơ n g một dạng hái liền hái vệ tiêu xương nói xong liền phía bên phải trong tay một chỗ vườn hoa chạy tới tại vườn hoa bốn phía có một loạt cây ăn quả cây kia cây xoài là ở chỗ này loại trừ cây xoài. còn có cây dừa chỉ bất quá cây dừa phía dưới đều có nhỏ hàng rào phòng ngừa rơi xuống đập phải người viên này cây xoài kỳ thật không quá cao nhưng là bởi vì trong khu cư xá tu bổ quan hệ chỉ có lưu lại mấy cây trụ cột cho nên cũng liền trụ cột trên đỉnh mọc đầy quả xoài đối với bọn nhỏ tới nói liền tương đối cao tiểu khu mượn đèn đuốc sang trang cho nên nhìn rất rõ ràng mấy tiểu t ử kia vây quanh thân cây ngước cổ nhìn trên cây quả lớn tràn đầy quả xoài đều há to miệng chương c h í bọn nhỏ chương c h í bọn nhỏ ta cảm thấy chúng ta muốn một cây gậy đem bọn nó đánh xuống tới tiểu gia hỏa ngước cổ nói đúng cây gậy hân hân ngươi thật thông minh đỗ thiên hạo nghe vậy ngạc nhiên nói thế nhưng là nơi nào có cây gậy đ a n chạch thành lường hắn một cái hỏi ây thật giống thật sự không có cây gậy bởi vì trong khu cư xá vệ sinh quét dọn rất sạch sẽ trên mặt đất l à cây đều rất ít húng chi là cây côn vậy chỉ dùng đồ vật đem bọn nó nện xuống tới tiểu gia hỏa tiếp tục nói đúng thế chúng ta tìm xem có hay không tàn g đá mấy tiểu tử kia nghe vậy lập tức ở trên mặt đất tìm kiếm vườn hoa bốn phía khẳng định không thể thiếu bùn khối hơn nữa còn có khảm nạm ven đường hòn đá nhỏ bị hắm nhặt một đống để cho ta tới để cho ta tới trương long trước tiên la hét nói lũ tiểu ra hỏa đều không lốc vội vàng chạy đến phía sau hắn trốn tránh bằng không nện vào chính mình làm sao bây giờ nhìn sự lợi hại của ta trương long cầm lấy một cái cục đá vũ sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng hướng phía trên cây quả xoài đập tới sau đó không biết lệnh ra đi nơi nào thật vô dụng xem ta luôn luôn cùng hắn không hợp nhau đàn chạch thành lập tức mở ra trào phúng hình thức đặt mông đem trương long cho chen đến một bên h ử ta vừa rồi không liếp chuẩn m ạ thôi thế nhưng là đàn c h ạ c thành căn bản cũng không nghe hắn nói trực tiếp cầm một khối đá đập bên trên đi nhưng là căn bản không có đủ đến trực tiếp từ phía dưới sắt c h ố n g không mạ qua thế là ngươi một khối ta một khối mấy tiểu t ử kia cùng một chỗ dùng sức không phải là chính sắc kém chính là khí lực không đủ đập lên cũng vô dụng ngược lại đem mấy tiểu t ử kia dạy vào tình trạng kiệt sức vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi ta đều mệt chết đang chạch thành ngồi trồn hổm trên mặt đất thở hồng h g ụ c nói không riêng gì hắn cái khác mấy tiểu t ử kia đều rất mệt mỏi tiểu g i a hỏa cũng rất tức giận trực tiếp chạy tới tại trên cành cây đá mực ước mặc dù thân cây không thô nhưng nàng cái kia bàn chân nhỏ đá lên đi lắc đều không hoảng hốt một chút để cho ta tới đỗ thiên hạ o ở bên cạnh nhìn thấy nhãn tình sáng lên vọt thẳng đánh tới cái này mập mạp tiểu tử đâm vào trên c à n h cây đụng thân cây một hồi lay động a bỗng nhiên tiểu gia hỏa cảm giác được thật giống có đồ vật gì rơi xuống còn không có ngẩng đầu nhìn đâu liền đùng một cái đập vào đầu của nàng bên trên hoa tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi trước khóc lại nói đang cùng người nói chuyện phương viên cùng lam thả y y vội vàng chạy tới thế nào thế nào bọn họ đã sớm nhìn mấy tiểu tử kia ở nơi đó nện quả xoài nhưng không có gọi bọn họ hỗ trợ bọn họ cũng liền giả bộn h ư không nhìn thấy dù sao không chuyện gì còn lớn hơn người n u n g tay thật không nghĩ đến t r ợ t nghe tiểu gia hỏa tiếng khóc phương viên cũng là giật nảy cả mình cho là nàng bị tảng đá nề vào mấy cái này tiểu thạch đầu mặc dù đập phải người không nói t h ụ thương nhiều nghiêm trọng nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ t ố t trước đừng khóc nói cho mụ mụ thế nào lam thả i y vè đi qua đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng hỏi phương viên đứng ở bên cạnh cũng là một mặt lo lắng cũng không biết tiểu gia hỏa thương ở nơi nào có thể là tiểu gia hỏa chỉ lo khóc cũng nói không rõ ràng l a m a di ta không phải cố ý đỗ thiên hạo ở bên cạnh lại là hủy k u ấ t lại là thất p h n g đến cùng thế nào phương viên ở bên cạnh mở miệng hỏi ta vừa rồi đẩy cây xoài một viên quả xoài đến rơi xuống nện vào hân hân mội mội đâu đỗ thiên hạo nhỏ giọng nói phương viên nghe vậy túi đầu hướng dưới mặt đất nhìn thoáng qua quả nhiên tại tiểu g i a hỏa bên chân có một viên quả xoài phương viên có chút rợ khóc rợ cười đem nó cho nhặt lên tốt đừng khóc chính là một viên quả xoài cái này nện ở trên đầu đau lắm hả phương viên ngẩng đầu nhìn một chút viên này cây xoài không hề cao nện vào hẳn là cũng không có gì mới đúng lam thảy y n g h ĩ biết nguyên do cũng nhẹ nhàng thở ra đến cho mụ mụ nhìn xem trên đầu ngươi có phải hay không đập cái bao mụ mụ g ú t ngươi thổi, thổi. lam thả i y gạy lấy đỉnh đầu của nàng nói nhưng trên thực tế nào có cái gì bao một chút sự tình cũng không có tốt mụ mụ giúp ngươi hô hô không sao ngươi cũng đừng khóc lam thả i y gạy đối đỉnh đầu của nàng tượng trưng mà thổi mấy hơi thở còn đau không phương viên ở bên cạnh thuận miệng hỏi tiểu gia hỏa nghẹn ngào đình chỉ thút t h ế t sau đó lắc đầu nói không đau không thương ngươi khóc cái gì nó nện đầu của ta đem ta nện thành đồ đần làm sao bây giờ tiểu gia hỏa tràn đầy hủy khuất mà nói yên tâm đi chắc chắn sẽ không vì cái gì bởi vì đã là cái đồ đần không có khả năng lại biến thành ngủ ngốc nhà phương viên cười xấu xa nói t hử mụ mụ ba ba khi dễ ta tiểu gia hỏa ôm lấy lam thả i y chân đáng thương nói a phương viên nghe vậy rất ngạc nhiên dựa theo hắn phỏng đoán hắn nói câu nói này sau đó tiểu gia hỏa nên đuổi theo nàng đánh m ớ i đúng không nghĩ lại là hướng lam thả i y địa bàn đáng thương người cũng vậy hân hân nơi nào đần nàng thông minh đâu lam thả i y quả nhiên hướng về nữ nhi chừng phương viên một chút không nói còn tại trên cánh tay hắn vỗ một cái tiểu gia hỏa đắc ý hướng về phía phương viên cười cười phương ba ba hân hân có thể thông minh mới không phải đồ lần đâu dao dao ở bên cạnh nói vừa rồi mấy tiểu t ử kia gặp hân hân khóc lớn bọn họ cũng có chút khẩn trương hiện tại gặp hân hân không có việc gì đều nhẹ nhàng thở ra đúng thế hân hân mội mội rất thông minh cũng là nàng nghĩ biện pháp đâu ái thái cũng ở bên cạnh nói đúng thế hân hân thông minh như vậy phương thúc thúc vậy mà không biết ta nhìn ngươi mới là đồ đần à. đan trạch thành nói xong còn một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn đứa nhỏ này thế nào như thế không đáng yêu đâu cảm giác thật giống mỗi lần nói chuyện đều có một loại tức chết người cảm giác phương thúc thúc ngươi không cần nói hân hân đồ đần như vậy không tốt hân hân là ngươi bà bảo, bảo nàng là đồ đần ngươi không phải liền là đồ đần ba ba ba đỗ thiên hạo vẻ mặt thành thật nói sau đó tô việt viện c h g long mấy cái tiểu bằng hưu cũng đều đối phương viên một hồi chỉ trích â t h ố t ta ta sai rồi ta không nên nói hân hân là cái đồ đần phương viên dợ khóc dợ cười nói xem ra tiểu gia hỏa tại một đám c á c tiểu bằng hưu trong lòng hy vọng rất cao a tiểu gia hỏa nhưng đắc ý h ừ nhìn ngươi còn dám hay không nói ta là đồ đần bằng hưu của ta có thể nhiều đâu h ừ đại phối đản đem quả xoài trả lại cho ta tiểu gia hỏa hầm hư mà một thanh từ phương viên trong tay túm lấy viên kia quả xoài đỗ thiên hạo ở bên cạnh há to miệng muốn nói đó là ta đập xuống tới đâu nhưng là nghĩ đến vừa rồi nện vào hân hân m u ộ i m u ộ i coi như đi xem như chính mình xin lỗi đưa cho nàng đi thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa chủ động đi đến đỗ thiên hạo trước mặt đem trong tay quả xoài đưa cho hắn nói thiên hạo ca ca ngươi quả xoài đ â u ngươi thật lợi hại cũng giúp ta hái một cái đi đỗ thiên hạo nghe vậy đại hỷ sau đó hào phóng mà nói cái này đưa cho ngươi ta lần nữa hái một cái t ố t tạ ơn thiên hạo ca ca tiểu gia hỏa nghe vậy cũng rất vui vẻ đỗ thiên hạo quay người liền lại muốn đụng vào thân cây ai đừng đụng thúc thúc cho các ngươi hái phương viên vội vàng ngăn lại tiểu mập mạp đưa t a y ngay tại trên cây tốn mấy quả xuống tới a các ngươi một người một cái phương viên nói mấy tiểu tử kia nghe vậy sửng sốt một chút sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có ý nghĩa ta không muốn đang chạch thành nếp miệng nói ta cũng không cần trong nhà của ta còn có thật nhiều quả xoài vệ tiêu sơn nói vậy chúng ta đi địa phương khác chơi đi tô viện v i ê n nói ta ban ngày ở bên kia nhìn thấy một đoá thải sắc hoa a các ngươi muốn xem không trương long nói thật sự ở nơi nào chúng ta muốn nhìn sau đó lũ tiểu g i a hỏa quay người phần phật một chút b ằ n chạy tiểu ra hỏa trước khi đi còn đem trong tay quả xoài lại nhét phương viên trong tay Ta đã làm sai điều gì sao? đã điều làm gì p h ư ơ người viên hỏi thải thải nói, biết? tiếng một mặt mở mịt làm thải làm làm một ta phù lắc y y c đầu đó Sau sao theo. h c ư ơ nói g Chương Người 912, 912, 16 16 tiết tiết n ngươi mới vừa ăn xong điểm tâm bánh mì cũng đừng có ăn nha hiện tại ăn không hết đi Vừa sáng tại đưa tiểu gia hỏa đi xe trường học trên đường phương viên nhìn nàng trong tay bị gắm mấp mô bánh mì nói ba ba ngươi rất g ô n g dài dã n ã i n ã i nói tiểu hai tử ăn cái gì thời điểm không thể nói quá nhiều bằng không đối với tiểu hai tử bụng bụng không tốt tiểu gia hỏa ngước cổ nói Trên khuôn mặt tràn khuôn nhỏ nhắn đầy vụ ba á n ngươi n h h mì. Vậy n lên đem trong h đem tay ba á cái Cái n ăn hết, lập tức sẽ lên xe trường, cũng không thể ăn cái gì. Phương viên có chút vô lực nói.、Cái、này h hết, thể chút mì gì. tức tiểu lập lực có sẽ xe g vô i hỏa hiện Ba ba tại nói. càng ngày càng là sẽ nói. Ba ba ăn tiểu gia hỏa quả nhiên không ăn được trực tiếp đem trong tay gặm còn lại bánh mì chuyển đến phương viên trong tay phương viên có thể làm sao chỉ có thể ăn à cũng không thể ném đi đi không nói trước lãng phí nhưng tối thiểu đối với tiểu gia hỏa giáo dục tới nói không tốt nhìn ngươi trên khuôn mặt nhỏ nhắm bẩn ngươi trong bọc có hay không giấy à phương viên đưa nàng lúc ra cửa cũng không có mang khăn tay có đây này tiểu gia hỏa nghe vậy đắc ý nói nàng túi sách nhỏ bên trong chẳng những co d â y ăn còn có ẩm ướt khăn tay cũng là mãi n ã i giúp nàng chuẩn bị xong nếu không phải nhà trẻ có chén nước n ã i n ã i đều muốn cho nàng đem ấm nước nhỏ cũng mang tới phương viên rút ra một chương ẩm ướt khăn tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng bóng nhây móng đ u ố t nhỏ đều xoa xoa t ố t lên xe đi tại nhà trẻ phải ngoan ngoan nghe lão sư lời nói nha phương viên tại nàng mông đít nhỏ bên trên vỗ một cái nói được rồi ta đã biết ngươi mỗi lần đều muốn nói một câu nói kia ta đều phiền chết tiểu gia hỏa lẩm bẩm nói cái gì vậy mà ngại ba ba phiền phương viên đưa tay làm bộ muốn đánh cái mông của nàng tiểu gia hỏa cười khanh khách chạy lên xe trường học phương viên cùng vu lão sư lên tiếng chào hỏi lúc này mới quay người đi trở về hân hân chúng ta lão sư nói hôm nay sẽ có một cái chuyện lớn tuyên bố nha tiểu gia hỏa mới vừa lên xe ái thái liền nói với nàng chuyện lớn chuyện đại sự gì ngũ lão sư muốn sinh tiểu bảo bảo sao tiểu gia hỏa tò mò hỏi hẳn không phải là đi lão sư chưa hề nói đâu bất quá hôm nay đi nhà trẻ liền đã biết rồi ái thái nói h a cấp độ kia ngươi biết nhất định muốn nói cho chúng ta biết ta giao giao cũng là một mặt hiếu kỳ k h ẳ ngày định nói l n g à quốc tế thiếu nhi có lễ vật đâu tiểu gia hỏa bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này siêu vui vẻ quả nhiên chờ đến nhà trẻ thời điểm đồng lão sư cùng bọn hắn nói lại quá hơn một tháng chính là ngày quốc tế thiếu nhi các người có thích hay không ngày quốc tế thiếu nhi a đồng lão sư đứng trên bục rằng hỏi ưa thích chính mình ngày lễ các tiểu bằng hữu nào có không thích cho nên trả lời đều rất lớn tiếng ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm ba ba mụ mụ đều sẽ tới nhà trẻ sau đó cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia trò chơi tiết m ụ đến lúc đó các ngươi cũng phải cấp ba ba mụ mụ biểu diễn một cái tiết mục ó được hay không được dưới đài lũ tiểu gia hỏa vui vẻ đáp ứng nhà trẻ hài tử còn không hiểu lão sư sáo lộ chờ năm nhất thời điểm đoán c h ừ n g liền không có vui vẻ như vậy đã như vậy các ngươi muốn cho ba ba mụ mụ biểu diễn cái tiết m ụ gì đâu ca hát vũ đạo kể chuyện xưa lần này d ư ớ i đài lũ tiểu gia hòa bắt đầu nghị luận liễu dĩu cùng cái chợ bán thức ăn một dạng tốt tốt đã như vậy lão sư tới nghị cái tiết mục đi đồng lão sư vô vô b ụ c giảng để cho mọi người giữ ý lặng lão sư uy tín vẫn còn có chút nghe tiếng đều yên tĩnh xuống cái nào tiểu bằng hữu biết hát ốc xen cùng chim hoàng anh a đồng lão sư hỏi lần này d ư ớ i đài không ít tiểu bằng hữu giơ tay lên bao quát h â n hân đây là một bài phi thường kinh đ i ể n n h ạ c thiếu nhi cho nên đồng lão sư tuyệt không ngoài ý mớn đã như vậy vậy chúng ta để cho một cái sẽ tiểu bằng hữu cho mọi người h một h có được hay không ta ta dưới đài tiểu bằng hữu được nghe từng cái đem cánh tay nâng đến cao cao có thậm chí đứng lên cố gắng để cho lão sư chú ý tới mình bao quát hơn hân đều đặc biệt tích cực vậy liền để phương hân đến cho chúng ta hát đi đồng lão sư nghĩ nghĩ nói được tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ đứng lên đến trên giảng đài tới hát đi đồng lão sư vẫy vây tay tiểu gia hỏa cũng không luôn uống đi vào trên giảng đài vừa đứng ách người liền so bục giảng cao một chút điểm chỉ lộ ra một cái tiểu m a o đầu đồng lão sư nín cười vội vàng đem nàng hướng bên cạnh kéo ra một điểm đem người cho lộ ra các tiểu bằng hữu đều nợ nụ cười t giật giật cây cây. A a bài hát này h Tiểu không a học phải là mụ mụ dạy cũng không phải bà ngoại dạy mà là nãi nãi dạy phương mụ mụ làm nhiều năm như vậy giáo viên tiểu học những cái này kinh điện nhạc thiếu nhi nàng đều biết hát phải biết tại quá khứ nông thôn tiểu học một cái lao sư có thể gánh vác mấy cái dùng nàng cũng là dạy qua âm nhạc tiểu gia hỏa tiếng nói đặc biệt tốt điểm này di chuyển lam thả i y yể thuộc về tổ truyền nếu như dông p h ư ơ n g viên vậy liền xong đời trên thực tế tại không có b ậ t hặc phía trước hắn thuộc về ngũ âm không được đầy đủ loại kia hát cái gì cái gì pha âm cũng may hắn có tự mình hiểu lấy cho nên chưa từng ca hát cũng đã rất thiếu người biết theo tiểu gia hỏa tiếng ca phía d ư ớ i biết hát tiểu bằng hữu cũng nhỏ giọng đi theo hừ đứng lên để cho mọi người chúng ta cùng một chỗ hát có được hay không tiểu gia hỏa vẫy tay nói đồng lao sư đây là xem như bắt đầu diễn sướng hồi đâu bất quá tiểu bằng hữu có thể không quan tâm những chuyện đó có hân hân lời nói lập tức thật vui vẻ cùng lớn tiếng hát lên một chút nguyên bản không biết hát tiểu bằng hữu đầu tiên là đi theo hừ nhẹ từ từ cũng lớn tiếng hát lên đều nhịp phi thường không tệ một khúc hát xong đ ồ n g lão sư chính mình cũng nhịn không được nâng lên bàn tay các tiểu bằng hữu chính mình cũng không ngoại lệ dùng sức vỗ tay đều cảm thấy mình hát thật tốt đ ồ n g lão sư để cho hân hân trở lại chỗ ngồi của mình đi sau đó tiếp tục nói ra t ố t vậy chúng ta ngày quốc tế thiếu nhi liền hát ốc xin cùng chim hoàng anh đưa cho ba ba mụ mụ nhóm có được hay không được nhưng là chỉ ca hát quá đơn、điệu. cho nên chúng ta còn muốn phối hợp nhảy múa động tác để cho toàn lớp các tiểu bằng hữu cùng một chỗ tập luyện tốt cái tiết mục này cái này nhảy múa có đại thụ có hoàng oanh có ốc x e n ngoài ra chúng ta còn muốn gia tăng một chút sâu gióm nhỏ mật trên thực tế cái tiết mục này đồng lão sư đã sớm thiết kế tốt chỉ cần chọn lựa thật nhỏ bằng hữu trực tiếp tập luyện là được rồi sở dĩ trưng ơ cầu nhỏ ý kiến của các bằng hữu đó cũng là d ạ n g dân chủ nhà không thể bởi vì còn nhỏ liền không đ ế ma hiện tại không phải liền là ý kiến thống nhất đây là rất tất mạ Phương viên là dựa t h e o b ì n h thể ư ờ thời n gian tan nên lúc về đến nhà, g tầm, t cho i lúc về u Gia Hòa tan h sớm đã ọ cây trở về rất về l u Nhìn h t ấ phương viên t i ế đến, n ôm c h ặ t lấy láo chân của hắn nói, đồng ba ba, s ư để c h thân thể của ta cây thức cho nha. Thân thể cây thức? o người nàng đem ta cây của cây phương viên nghe vậy một mặt mờ mịt cái gì thân thể cây t h ứ c là thân thể kích thước à? lam thả i y thì ở bên cạnh cười nói đúng kích thước mụ mụ thật thông minh tiểu gia h ò a h o ả n g nhiên nói không phải là mụ mụ thông minh là các người lão sư đã tại trong đám nói mụ mụ đã cho nàng lam thả y sờ lên đầu nhỏ của nàng nói lão sư muốn hân hân kích thước làm gì phương viên kỳ quái hỏi nghe nói là vì ngày quốc tế thiếu nhi tiết mục chuẩn bị cần định chế quần áo lam thả i y thì thuận miệng nói hôm nay đi làm trong lúc vô tình l ậ t xem một lượt phụ huynh nhóm phụ huynh trong đám đã bắt đầu nghị luận cho nên lam thả i y thì cũng đem h â n h â n lớn nhỏ kích thước cho báo lên ngày quốc tế thiếu nhi tiết mục các ngươi biểu diễn cái gì a phương viên hiếu kỳ hỏi tiểu ốc s ê n cùng chim hoàng anh tiểu gia h ò a vui vẻ nói ca hát sao bài hát này phương viên tự nhiên là biết đến còn có vũ đạo cùng một chỗ a giao giao là chi nhỏ tạ là tiểu ốc xên tiểu gia hỏa cười nói lộ ra đặc biệt h ư phấn ốc xên Cái kia còn có cái、gì? Còn có kia nhỏ gióm, gì? sâu m ậ trên đại đi tiểu Tiểu thụ, hồ ẹp. thực tế cái tiết mục này nhân vật chính chỉ có hai loại chim hoàng anh cùng tiểu ốc xen bọn họ chẳng những phải chịu trách nhiệm biểu diễn còn muốn phụ trách ca hát đương nhiên chim hoàng anh khẳng định cũng không chỉ hai cái ốc xen cũng không chỉ có một con trừ cái đó ra cái khác cũng là ô tôn tỉ như phát ra cởi ha ha âm thanh vốn là lao sư là muốn cho hân hân đóng vai làm chim hoàng anh thế nhưng là chính nàng lại chủ động yêu cầu làm ốc xen nàng cảm thấy tiểu ốc xen bỏ nha bỏ rất có ý tứ chứ lão sư còn nói ngày quốc tế thiếu nhi muốn ba ba mụ mụ cùng bảo bảo cùng một chỗ làm trò chơi a ngươi sẽ cùng đi với ta làm trò chơi sao tiểu gia hỏa ngước cổ tràn đầy mong đợi hỏi đương nhiên ba ba mụ mụ đều sẽ đi nhìn xem tiểu gia hỏa trước mắt to phương viên cho nàng trả lời khẳng định a ba ba cùng đi với ta nhà trẻ làm trò chơi đi tiểu gia hỏa gieo họ một tiếng liền chạy cần thiết hay không vui vẻ như vậy phương viên có chút rợ khóc rợ cười nói đến nỗi lam thả y ở một bên vẻ mặt thành thật nói nói thế nào phương viên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mặc dù hàng năm ta đều mang tiểu gia hỏa qua ngày quốc tế thiếu nhi nhưng trên thực tế new zealand ba tháng cái thứ nhất chủ nhật mới thật sự là ngày quốc tế thiếu nhi khi đó đặc biệt náo nhiệt vô luận trên đường vẫn là trường học đủ loại đồ chơi tòa thành khắp nơi đều là trường học cũng sẽ là một m chút phụ huynh h ố động trò chơi khắc tiểu bằng hữu đều có ba ba mang theo nàng đương nhiên cũng nghĩ nhưng ta một mực nói với nàng ngươi làm việc b ể bộn nhiều việc không có lan hải y thì cẩn thận cùng hắn giải thích nói lúc bắt đầu nàng cũng không có nghĩ đến vấn đề này chờ tiểu gia hỏa g e o họ trong nhà chạy khắp nơi nàng mới kịp phản ứng lại hân hân đừng chạy đến ba ba b nơi này tới phương viên nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó đối với khắp nơi tán loạn tiểu gia hỏa v â y vây tay thế nào ba ba tiểu gia hỏa khoái h o ặ c mà chạy tới đụng đầu vào phương viên trong ngực ba ba đi nhà trẻ cùng ngươi cùng một chỗ tham gia hoạt động vui vẻ như vậy a nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa tiểu nhân nhi phương viên lại có điểm tâm chua ân rất vui vẻ tiểu gia hỏa gật đầu một cái cái kêu ba ba cùng ngươi n g ó o tay về sau chỉ cần nhà trẻ cần phụ huynh đi ba ba đều đi có được hay không phương viên dối ra ngón tay nhỏ nói được tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ cùng hắn câu lại với nhau đồng thời cho hắn một cái to lớn hơn nhìn xem lại lần nữa chạy tới chơi tiểu gia hỏa l a m thả i y v đi tới cởi hỏi ngày mồng một tháng năm không có mấy ngày buổi họp báo quần áo ngươi chuẩn bị xong chưa quần áo cái gì quần áo con mặc vào lần bộ kia không được sao phương viên nghi họp nói cái này có cái gì tốt chuẩn bị hắn cũng không phải cái gì thần tượng minh tinh ngươi nha l a m thả i y v l ư ờ n hắn một cái không muốn nói hắn hắn không thèm để ý l a m thả i y v cũng không thể không thèm để ý nếu như lôi tôi lết tiết nói không chừng sẽ có người nói xấu nói nàng bà lão này liền lão công đều chiếu cố không tốt ngày mai buổi sáng ta dành thời gian đi giút ngươi xem một chút đi lam thả ý n g h ĩ nghĩ nghĩ nói như vậy à vậy liền còn mua lấy lần loại kia cải tiến h ạ n p h ụ c ta cảm thấy rất tốt vừa rộng rãi lại dễ chịu được ngày mai ta đi xem một chút có cái gì kiểu dáng mới không được liền để bọn họ làm theo yêu cầu bất quá ngươi lần này nhớ phải cho điền thụy vân bọn họ phát thư mời lam thả ý nghĩa lại tiếp lấy nhắc nhở nói xong chính mình trước nợ nụ cười ha ha lần này sẽ không quên thư mời trước mấy ngày liền cho bọn họ gửi tới nói đến đây phương viên chính mình cũng cười cũng không biết hắn hai cái thu đã tới chưa nói đến đây phát phương viên lấy điện thoại cầm tay ra tại trong đám hỏi một câu thư mời nhận được sao các ngươi muốn đúng giờ tới tham gia nha ta nhận được bất quá vì cái gì liền một chương thôi tử hàng trước tiên nói đúng thế vì cái gì liền một chương ta còn nghĩ mang bạn gái cùng đi đâu điện mập mạp đi theo hỏi đúng ta cũng muốn mang bạn gái cùng đi thôi tử hàng ổ n ào nói ây phương viên trước đó vẫn thật không nghĩ tới điểm này loại trừ lỗi thủ nghĩa cho hai tấm bình thường cũng là độc thân cầu ai biết bọn họ sẽ có bạn gái một ngày a đều cùng đi đi ta ở chỗ này còn có thể không nhường các ngươi tiến vào hay sao đúng rồi tọa đẳng hồng hạnh ngươi có muốn hay không đem ngươi cô em vợ cũng mang lên cười bị gửi di và gờ cười bị gửi di và gờ cười bị gửi di và g nàng không phải là ta tiểu di tử ta cùng với nàng cũng không có gì nhận không ra người quan hệ các ngươi không muốn âu người trong sạch tức giận di và gờ hà tất bình n h a n h a n h a đã quan hệ thế nào đều không có vì cái gì tại công ty của ta trong phòng ăn nhìn thấy ngươi nhiều lần cười xấu xa di và gờ phương viên lập tức liền đ u ổ i trở về không có nghe một câu ngạn ngữ sao cô em vợ nửa cái vợ muốn ra tay sớm làm a lỗ thủ nghĩa ngữ trọng tâm trường nói quản tốt chín h n g ư ơ i ta không nghĩ phản ứng các ngươi bọn này tiện nhân hà tân bình biết xong quyền nan địch tứ thủ một mình hắn căn bản nói bất quá bọn hắn b u ộ n cái dứt khoát trực tiếp nhận sợ quả nhiên mấy người bọn hắn lại vẩy vài câu gặp hà tân bình chính là không nói lời nào đều không có rồi hào hứng trong đám lúc này mới an t ĩ n h lại bất quá lúc này hà tân bình ngược lại thật sự chăm chú suy tư muốn hay không mời hạ mỹ quân cùng đi tham gia buổi họp báo phân viên buổi họp báo cũng không bình thường mặc dù mấy người bọn hắn đều không có hỏi nhưng là lần trước phương viên ở phi trường đưa đ i ệ n mập mạp cùng thôi h ả i từ thời điểm tiết lộ một chút cho nên bọn họ đại khái cũng đoán được phương làm tập đoàn trên họ phỉ p can w e p sai cái đầu kia nó trụ tám chín phần mười chín h là game giả lập mũ giáp đây cũng là một kiện vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm đi được thêm kiến thức cũng tốt Chương quốc Chương quốc cái chấp tháng tháng Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn một tuần một cái chớp mắt liền đi qua. Ngày mồng ngày động. Ngày mồng ngày động. gian tuần liền một một mắt tế tế trôi rất qua qua lao lao lễ đi liền không có mấy cái ưa thích tết xuân năm nay ngày mồng một tháng năm mọi người loại trừ chờ mong nguyên bản nghỉ ngơi bên ngoài mọi người còn đang mong đợi phương l a m tập đoàn buổi họp báo phương l a m tập đoàn sản phẩm mới chủ đề bây giờ tại trên internet xào rất hỏa chẳng những là trong nước còn có nước ngoài ở nước ngoài một chút dưới mặt đất chợ đen thậm chí dùng cái này mở bàn khẩu cảnh đoán phương l a m tập đoàn tuyên bố sản phẩm mới đến cùng là cái gì trong đó phương làm tập đoàn thả ra hình chiếu ba d thiết bị đến xem mọi người suy đoán cái này mũ giáp nên liền cùng loại với ba d kính mắt một dạng giả lập quan sát thiết bị lần này phương viên cũng không có nói tiến đến bắc ngao mà là sáng sớm hôm sau sẽ đi qua lần trước buổi họp báo là lý triệu phong an bài lần này là la gia thành đều không có để cho phương viên n ọ c lòng hết thẻ hành trình đều an bài phi thường thỏa đáng bởi vì trời còn chưa sáng mọi người liền rời giường cho nên con heo nhỏ còn chưa ngủ đủ chóng mặt bị mặc quần áo tử tế chóng mặt bị ôm vào xe điểm tâm cũng chưa ăn bất quá phương m ụ mụ chuẩn bị cho nàng bánh mì cùng sữa b ò đợi nàng thanh tỉnh đói bụng liền có thể ăn trên thực tế hoàn toàn không cần thiết chờ đến bắc ngao chắc chắn sẽ không ăn í nhưng là phương n ụ mụ, mụ chuẩn bị sợ vắn nhất cũng liền tùy nàng đi chờ xe nhanh đến bác ngao thời điểm tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng tình ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì tiểu gia hỏa đông nhìn nhìn tây nhìn sang gặp ba ba mụ mụ ra ra n ã i n ã i bà ngoại lao ra từ tất cả mọi người ở bên người rốt c ụ ộ c an tâm xuống tới từ từ cũng phản ứng kịp nguyên lai là tại trên xe đâu thế nhưng là chúng ta muốn đi đâu đâu ba ba chúng ta đi làm cái gì tiểu gia hỏa có vấn đề trực tiếp hỏi căn bản cũng không cần chính mình nghĩ tối hôm qua không phải đã nói rồi sao sáng sớm hôm nay chúng ta đi bác ngao ai bảo ngươi tối hôm qua dậy vỏ trễ như vậy mới ngủ phương viên tại nàng cái hót từ bên trên nhẹ gõ nhẹ một cái a tiểu gia hỏa nghĩ tới càng là vui vẻ n g ư ơ i n h a chỉ có b i ế t ă n phương viên có chút dợ khóc dợ cười tối hôm qua cũng cũng là bởi vì như vậy thương phấn ngủ không được trên giường vui vẻ nhảy tới nhảy lui cho nên ngủ đã khuya tăng thêm hôm nay thức dậy lại sớm cho nên mới không thể thức dậy tới người sống chính là vì ăn cái này rất tốt lao gia tử ở bên cạnh cười nói nhìn lao gia gia duy trì nàng tiểu gia hỏa không khỏi đ ắ c ý vô vô bụng nhỏ cảm giác xẹp bỗng nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề nàng buổi sáng tốt lành giống không có ăn cơm câm g ã ba ba n g ư ơ i ăn cơm cơm sao ăn nha À, cái k i a mụ mụ n g ư ơ i ăn cơm cơm sao đương nhiên ăn chúng ta tất cả mọi người đều ăn lam thả y thìa cười nói tất cả mọi người ăn tiểu gia hỏa nghe vậy phi thường giật mình sờ lên b ụ nhỏ g n vẻ mặt n g h i hoặc ta buổi sáng có ăn cơm cơm sao bây giờ không phải là buổi sáng sao nàng còn nghi ngờ hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua nhìn nàng xuân manh nhỏ bộ dáng tất cả mọi người nợ nụ cười mụ mụ nói tất cả mọi người ăn không bao của người ngươi ngủ thiết đi như thế nào ăn điệp t h m lam thả y h ì nói nha tiểu gia hỏa nghe vậy một mặt b ừ n g tỉnh biểu lộ nguyên lai ta không ăn à nàng còn cho là mình biến thành một cái đồ đần bảo b ả o đâu mụ mụ ta đói lúc nào mới có thể ăn tiệc đứng a tiểu gia hỏa nói một chút liền càng thêm cảm thấy đói bụng bụng nhỏ cũng bắt đầu hụ cục văng lên đói thì ăn điểm bánh mì muốn ăn tiệc đứng cái tiệc cũng phải chờ tới giữa t r ư a à, phương mụ mụ đem đã sớm chuẩn bị xong bánh mì cùng s ữ a bò đ em ra còn muốn giữa t r ư a nha tiểu gia hỏa có hơi thất vọng nhưng nàng hiện tại thật sự máy bụng vẫn là ngoan ngoan đem bánh mì cùng xưa bò nhận lấy a ô a ô mà bắt đầu ăn ăn cái gì liền hảo hảo ăn đừng làm trên xe tất cả đều là vụ n bánh mì phương viên nhìn nàng phía dưới chỗ ngồi tất cả đều là rơi xuống vụn bánh mì không nhịn được nhắc nhở ta cũng không có cách nào nha miệng ta không có như thế lớn không thể một ngụm n u ố t vào không tin ngươi nhìn à tiểu gia hỏa ngước cổ há hốc m ồ m r a còn dùng tay bên trong bánh mì khoa tay lấy lớn nhỏ đám người lần nữa vui vẻ lên có h à i tử chính là tốt xưa nay không thiếu c ử i điểm ngươi là nữ h à i tử liền không thể thục nữ một chút sao phương viên bộ mặt nói tiểu hai tử nha vẫn là hoạt bắt điểm tốt như vậy thục nữ làm gì lao gia tử ở bên cạnh cười nói ông ngoại thả i y khi còn bé có phải hay không cũng như vậy a phương viên thừa c ơ hỏi ông ngoại không cho nói lam thả i y thì kéo lại ông ngoại cánh tay làm n ú n g nói có cái gì không thể nói đừng nhìn thả i y t hiện ì h tại một bức đại gia khuê tú bộ d á n g khi còn bé có thể nghịch lợm còn thường xuyên cùng người đánh nhau lao ra tử không để ý tới nàng cười ha hả mà nói ồ phương viên nghe vậy vô cùng kinh ngạc tiểu h g i a hỏa càng là dùng ánh mắt nhìn xem mụ mụ t h ư ợ n h ư là đang nói nguyên lai ngươi lại như vậy mụ mụ a các ngươi không biết thả y lúc nhỏ không biết nhiều ra ta căn bản không quản được nàng có một lần hà liêu thanh cũng t h ử a cơ vừa cười vừa nói mẹ lam thả i y kiều sân không t h u ậ n theo sách t i ể u ra hỏa mặt mũi tràn đầy khinh thường còn đánh nhau thật sự không phải là hảo hải tử chờ đến b ắ t n a o đi hội trường đặc thù thông đạo từ trên xe bước xuống lam thiên hằng đã mang theo một đám người chờ lấy tại cũng là phương viên nhận thức lỗ thủ nghĩa đ i ề n mập mạp trần siêu bọn họ đều tại hiểu san cùng g i a o g i a o cũng trong đám người t hân hân vừa xuống xe liền nhìn thấy các nàng thế nhưng làm ừ n g rỡ không thôi loại trừ bọn họ bên ngoài đại cứu cùng đại cứu mụ vậy mà cũng tại cái này khiến phương viên vô cùng ngoài ý mới chúng ta là tới xem một chút lao gia tử hơn nữa ngươi mợ cũng nghĩ t ử hào vừa vặn thuận đường đến xem đại cứu chỉ chỉ sau lưng chính lôi kéo hà t ử hào đại cứu mụ đám người hàn huyên vài câu lúc này mới đi vào trong phòng nghỉ hoàng hạ o đông bọn người đã sớm chờ lấy tại bọn họ hôm qua đã đến đối với hội trưởng bố trí cùng buổi họp báo quá trình chờ một chút làm kỹ càng hiểu rõ lý triệu phong lần này cũng tới bất quá hôm nay già sân chủ chỉ lại là hoàng hạ o đông cho nên chờ phương viên vừa đến hoàng hạ o đông lập tức liền lôi kéo hắn cẩn thận cùng hắn căn dặn lên đại sự tỉnh ba ba đậu hôm nay sẽ đến không bỗng nhiên tiểu gia hỏa chạy tới hỏi đầu đầu, nàng không trở lại nàng cùng với mẹ của nàng ở nhà đâu đây là buổi họp báo cũng không phải sân chơi phương viên đương nhiên sẽ không cho lưu hướng hồng cũng phát cái thư mời hiểu san cùng giao giao sở dĩ xuất hiện ở đây cũng là trần siêu cùng ninh ngữ đ ỉ n h chính mình mang tới cái t i ế n ái thái tỷ tỷ đâu tiểu gia hỏa tiếp tục truy v ấ n nói t a đây cũng không biết nàng nếu tới nên tại trên khán đài phương viên nghĩ nghĩ nói tiểu h ai tìm hắn muốn qua thư mời cũng không biết có thể hay không mang ái thái cùng một chỗ tới vậy ta đi xem một chút tiểu gia hỏa nói xong liền muốn ra bên ngoài chạy đừng có chạy lung tung nơi này nhiều người như vậy cẩn thận chạy mất phương viên vội vàng bắt lấy nàng ta dẫn bọn hắn đi thôi trần siêu ở bên cạnh chen miệng nói mặc dù rất nhiều người nhưng mọi người nói lời nói hắn trên cơ bản chen miệng vào không lọt còn không bằng mang hải tử đi sân khấu tự tại c h ú t vậy được ngươi trước dẫn các nàng đi thôi chú ý xem trọng hải tử phương viên dặn dò yên tâm đi nhất định sẽ xem trọng các nàng trần siêu v ô bộ ngực bảo đảm nói ta cũng cùng đi chứ dù sao cũng không có việc gì tống tuyết ở bên cạnh nói chúng ta cũng đi thôi điền mập mạp đề nghị hắn nhìn hoàng hạo đông ở bên cạnh một mặt lo lắng chờ đợi Bọn họ c ũ n g k h ô n g giúp được một tay, còn không bằng đ i s â n khấu、trở. có c h u y ệ n có t h ể đ ợ i buổi họp báo sau l một, một, một chương u chín trăm một chút cả đ mươi năm bộ hậu t r ư lần thứ hai buổi họp báo thượng lần trước đại bạch buổi họp báo là một mươi điểm bắt đầu là lần này ý nguyên như thế bất quá lần này người tới muốn so lần trước nhiều hơn nhiều Toàn bộ đại người, trước trí hàng sảnh ngồi người, ngồi cũng bộ đại đầy phía vị lần à ngành tất cả ngành nghề đại lao. l trước tới internet ngành nghề chiếm đa số lần này bất đồng đủ loại đầu tư công ty thực nghiệp công ty cũng tới không ít người bởi vì phương l a m tập đoàn sản phẩm có vượt thời đại ý nghĩa đã ảnh hưởng đến các ngành các nghề thế nào tạm được phương viên thay xong quần áo tại lam thả i y trước mặt dạo qua một vòng hỏi lam thả i y đưa tay giúp hắn đem ống tay áo sửa sang sau đó cẩn thận trên giới đánh giá một p h e n lúc này mới hài lòng gật gật đầu trang điểm qua sau đó quả nhiên xoáy rất nhiều ta không có trang điểm cũng rất đẹp trai tốt ta bởi vì ông kinh cần phương viên mặc dù không thích trang điểm nhưng vẫn là tại phối hợp nhân viên công tác vẽ lên cái đ ạ o trang là là ngươi không hóa trang cũng rất đẹp trai lam thả i y ìa lấy một bộ ứng phó giọng điệu của hắn nói có ý tứ gì ta nếu là không x ó á i ngươi có thể coi trọng ta sao đây không phải biến tướng tại nói chính n g ư ơ i ánh mắt kém sao phương viên bất mãn nói lam thả i y ìa lường hắn một cái sau đó bốn phía nhìn một chút thừa dịp người không chú ý cấp tốc tại phương viên trên mặt hôn một cái nói cố lên chớ khẩn trương ta tuyệt không khẩn trương phương viên biết miệng nói lần đầu tiên thời điểm còn có chút khẩn trương nhưng lần này hoàn toàn không có bởi vì hắn đứng cao lực lượng đủ cũng liền không có gì phải sợ cho nên cũng, cũng không có cái gì thật khẩn trương phương tổng ta đi lên trước ngươi chuẩn bị sẵn sàng lúc này hoàng hạo đông tại đi tới nói phương viên khoa tay một cái ok động tác sau đó bởi nhân viên công tác người dẫn đạo hoàng hạo đông hướng về phía trước lên trên bục đi ta cùng đại cứu đi t h í n h phòng l a m thải y t h nói phương viên gật đầu một cái tìm vị trí ngồi xuống l ặ n g lặng chờ đợi lần này hiện trường buổi họp báo cùng lần trước cơ hồ không nhiều lắm khác biệt theo hoàng hạo đông đi ra toàn bộ hội trường ánh đèn tôi xuống chỉ có trước sân khấu bừng sáng nguyên bản tiếng động lớn hội trường huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại mọi người tốt ta là phương làm tập đoàn chấp hành phó tổng giám đốc hoàng hạ o đông hoan n g h ê n mọi người tới tham gia phương làm tập đoàn buổi họp báo mặc dù đây là lần thứ hai buổi họp báo nhưng là lấy phương làm tập đoàn danh nghĩa lần thứ nhất buổi họp báo hoàng hạ o đông nói một chàng không ở ngoài là một chút lời xa giao ngoài ra còn có chút phương làm tập đoàn tương lai phát triển phương hướng cùng quy hoạch đương nhiên trong thực tế cho cũng không nhiều nhưng giới đài người xem lại nghe rất cẩn thận sợ lọt mất cái gì nói nhiều như vậy chúng ta vẫn là trở về chủ đề tiếp x u ố n g xin mời chúng ta phương làm tập đoàn chủ tịch phương viên phương tổng vì mọi người tới giới thiệu hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sản phẩm dưới đài lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh n em đặc biệt là tiểu gia hỏa càng là hưng phấn bàn tay nhỏ đó là đập t i a kia vang bên cạnh nàng một bên là dao dao một bên là hiệu san sau đó là á i thái nàng quả nhiên cũng cùng đại di cùng tiểu di cùng đi mấy tiểu tử kia nhìn thấy phương thúc thúc đi ra đều lộ ra đặc biệt hưng phấn mọi người tốt ta là phương viên thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy mọi người có chút đã là lần thứ hai đến có là lần đầu tiên đến cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách dành thời gian tới tham gia lần này buổi họp báo phương viên đi lên trước tiên khách khí một phen đám người lần nữa vỗ tay biểu thị đối phương viên tôn trọng đối với hắn tại khoa học lĩnh vực làm ra c ô n g hiến mà tôn trọng bao quát dưới đài những cái k ê u các đại lao đều không ngoại lệ lần trước nói đại bạch phát minh là nguồn gốc từ nữ nhi của ta phương viên lời còn chưa nói hết dưới đài liền lại có người hô lần này phát minh sẽ không lại là vì con gái của ngươi à đám người đi theo cười vang đứng lên phương viên chính mình cũng cười theo tiểu ra hỏa tại dưới đài cũng đi theo cười ngây ngô cũng không biết là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu phương viên đưa tay trên không trung hư ấn xuống một cái sau đó tiếp tục nói lần này phát minh không phải là vì nữ nhi mà là vì chính ta từ nhỏ một cái mơ ước đám người nghe phương viên nói lên mơ ước lúc còn nhỏ đều hiếu kỳ nghiêng thai lắng nghe đứng lên phương viên như thế một cái như bức đại khoa học ra giấc mộng của hắn khẳng định cũng là rất như bức cho nên đều rất hiếu kỳ nghe hắn nói cái gì ta khi còn bé đặc biệt ưa thích chơi game vì thế không ít cho ta phụ thân giáo hấn hắn một bên giáo h ấ n ta còn một bên nói chơi game có thể làm cơm ăn sao chơi game có thể sinh hoạt sao ta nghĩ giới đài rất nhiều người nên cùng ta có tương tự kinh nghiệm Phương phía nhìn dưới viên nói xong nhìn về lần ộ ra ta hiểu ý cười, bọn họ đều có tương tự kinh lịch. Muốn là người bình thường cũng liền từ bỏ, nhưng là ta không phải người bình thường. cười, người liền người đều Muốn ý mỉm có cũng tương bọn bỏ, tự từ là là l này đám người lần nữa vui vẻ lên cảm giác buổi họp báo còn thật có ý tứ cho nên trong lòng ta âm thầm quyết định lớn lên về sau ta chẳng những cần nhờ trò chơi ăn đ ư ợ cơm c còn muốn làm ra trên thế giới tốt nhất trò chơi phương viên tiếp tục nói đám người ngay vậy trong lòng có chút một bức chẳng lẽ hôm nay buổi họp báo là một trò chơi nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới chơi hảo mũ giáp chơi hảo mũ giáp là g a m giả lập tiêu phối a trong lòng không khỏi lại kích động lên Cũng học nghiệp không nhập gia bởi khi đại vậy, sau khi tốt nghiệp đại học không lâu tốt mọi ộ t ty trò Thế ta trước thân ta thể thể hoạt tối thiểu nhất cái kia mấy năm ta sinh hoạt thể nhà công ngành nghề. ngã nói không ăn, không sinh quan năm sinh cũng không chơi phụ chơi chơi là làm lúc cơm cái game, game game đẩy mấy kia điểm, lắm. m xử lý người dưới đài nghe vậy lần nữa thoải mái cười ha h a phương ba ba cũng tại dưới đài nghe vậy nhịn xuống không cười mắng một tiếng đương nhiên ta không phải là cổ vũ bọn nhỏ chơi game các người nếu như không có ta thông minh như vậy ta cảm thấy vẫn là nghe lời của cha mẹ tương đối tốt chơi game có thể ăn no có thể sinh hoạt dù sao cũng là số ít càng nhiều hơn chính là chết đói cho nên các ngươi không biết chẳng những người ở dưới đài vui vẻ chính là trên internet nhìn hiện trường trực tiếp người xem đều đi theo vui vẻ cảm thấy phương viên rất có ý tứ nhìn hắn buổi họp báo cảm giác cùng nhìn đức m y xã tướng thanh mở dạng người bụng ăn no rồi ý nghĩ liền có thêm các người ăn no rồi suy nghĩ gì ta không biết ta ăn no phía sau liền nghĩ đến ngộng ban đầu nghĩ là một cái trên thế giới tốt nhất trò chơi dưới đài người xem vừa cười một bên vỗ tay chờ tiếng vỗ tay rơi xuống về sau phương viên tiếp tục nói tốt nhất trò chơi cái gì là tốt nhất trò chơi năm 1932 g n c h a h a đủ hủ s ơ lì tiểu thuyết giải mỹ lệ thế giới mới liền cho chúng ta một cái câu trả lời h o à n mỹ giả lập hiện thực cho nên phương viên nói đến đây dừng lại một chút mọi người dưới đài đầu tiên là vỗ tay sau đó từ từ ngừng lại ngừng thở tràn đầy mong đợi chờ lấy phương viên tiếp xuống lời nói ba ba nhanh một chút đ ố n g nhiên một cái manh manh đồng âm là lớn phương viên hướng phía cái hướng kia nhìn lại vừa cười vừa nói xem ra nữ nhi của ta đã trước đã đợi không kịp tiếp lấy không đợi đám người lần nữa cười ra tiếng bỗng nhiên giang hai cánh tay lớn tiếng nói cho nên hoan n ê n mọi người đi vào thế giới của ta theo thanh âm của hắn toàn bộ hiện trường buổi họp báo bỗng nhiên hiện lên một mảnh quan g mang rất nhiều người hét lên kinh ngạc thanh âm đưa tay đi chặn thậm chí có ít người trực tiếp đứng dậy nhưng chở nước mưa rơi vào trên người mới phát hiện hết thẻ bất quá là giả tự tôi h sau đó ở bên cạnh người khinh bị phía dưới ngượng ngùng lần nữa ngồi xuống biết hết thẻ cũng là giả mọi người lúc này mới sau khi ổn định tâm thần cẩn thận quan sát bốn phía lúc này mới phát hiện chiếc thuyền lớn này lại là làm bằng gỗ có kiến thức nhận ra chiếc thuyền này kiểu dáng hẳn là đời minh trịnh hòa b ả o thuyền bất quá càng lớn cũng càng thêm hoa lệ ngồi ở phía trước mấy cái tiểu nhân nhi tay nắm mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem bốn phía thao tiên tự lãng bỗng nhiên một cái song lớn đối diện đánh tới đáng người biết rõ đây là giả vẫn là không nhịn được một tràng thốt lên xác lệnh đ ồ n g nhiên một cái thanh â m hùng hồn ở phía trước vang lên thanh â m này sơ nghe giống c h ấ n lắng nghe giống thật sự đám người tìm theo tiếng nhìn lại tại phương viên bên người chẳng biết lúc nào đứng thẳng một vị nguy nga cao quan trang phục hoa lệ khuôn mặt cổ phát trung nhân nhân toàn thân càng là tản mát ra một loại uy nghiêm chi khí thanh â m chính là người này phát ra theo thanh â m của hắn tại mây đen dày đặc không trung xuất hiện từng cái vầng sáng mỗi cái trong vầng sáng đều có một vị thần nhân theo nó nhóm xuất hiện không trung hiện ra ngũ quang mây đen tiêu tán một đạo cầu vồng treo trên cao không trung cầu vồng phía trên trời nắng trang trang sóng cả manh liệt mặt biển trở nên không có chút rung động nào sóng nước lấp loáng chim biển vây quanh cột bùn u b a y lượn phát ra vui sướng đều to thanh âm cảnh đẹp như thế để cho đám người như si như say mà không trung thần nhân cũng từng cái ẩn vào sau lưng vòng xoáy bên trong đám người thậm chí có thể thông qua vòng xoáy dòng ngó sau lưng chi cảnh con núi cao nguy nga có cái thạch đá lởm trầm hòn đảo có nhìn một cái bình nguyên vô tận còn có c h ư ớ n g khí tràn ngập đầm lầy mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm b ỗ n nhiên một hồi kèn lệnh thanh âm một tòa khổng lồ bến cảng xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là lộc thị cảng có người nhận ra theo thanh âm của hắn đám người dưới chân thuyền lớn một hồi biến động trở lại định thần nhìn một cái thế này sao lại là thuyền mà là một cái cử quy đắng người đang ngồi ở mai rủa phía trên đại hải quy cao hứng nhất liền mấy mấy tiểu từ kia hiện tại các nàng cũng không sợ tràn đầy hưng phấn thậm chí muốn đứng dậy nhìn xem nhưng lại bị các nàng bên người ba ba mụ mụ cản lại trên đài trung niên người hướng về phương viên thi lễ một cái sau đó hóa thành điểm một chút coi trần chỉ riêng tiêu tán trên không trung nhưng là đại quy cũng không có dừng lại mà là trực tiếp từ bến cảng b ỏ lên trên m ờ sau đó thuận lấy đường cái một đường tiến lên dẫn mọi người lãnh hội lộc thị hiện đại phong quang dạng này thành thị tinh tế đến tột đ ỉ n h để cho người ta cơ h ộ i khó phân biệt thật giả duy nhất để cho người ta có thể phát giác được không tại hiện thực chính là ven đường bụi cỏ vườn hoa ngọ cây thậm chí ven đường cột đèn bên trên thỉnh thoảng dần hiện ra tới tiểu q u á c vận Đây chính là trò h ế g i chơi này gọi thế giới thứ hai cũng gọi thứ hai địa cầu hoặc là sĩ cốt ea nó là lấy xã hội hiện đại làm bối cảnh một cái linh khí khôi phục thế giới đủ loại thần thoại tái hiện nhân gian chờ đợi mọi người đi thăm dò cùng khai quật Lúc này đang nhìn theo r trực ê n mạng người xem cũng xem một mặt tiếp là ấ chấn n kinh cùng chờ mong. Cảnh tượng như vậy đặc hiệu quả thực quá cảm. Vừa rồi trang cảnh tất cả mọi người đã thể nghiệm qua đến, nhưng nó chỉ là một cái trang cảnh. Chúng ta cần một cái có thể hoàn toàn tiến đồng thời cùng nó sinh ra lẫn hiệu rồi mọi cái cái thời lối chờ thực thể chỉ thể nhau thế đặc cảm. cả có đời. một một vào, vào, quả tất ta t vậy Vừa vừa đã quá qua ra ra nó là là phương viên thanh âm sau lưng trên màn hình xuất hiện chơi hảo mũ giáp ba trăm sáu mươi độ biểu hiện ra hoạt hình ta nghĩ rất nhiều người kỳ thật đã đ o á n được không sai đây chính là chơi hảo mũ giáp cũng là thông hướng thế giới thứ hai đại môn nó cùng vờ giờ bất đồng trong ạ i kỹ thuật t bên ê n làm được t à đột phá mới, loại trừ c à n thêm thực thuật toàn tay thao tác, hết thể chân hình chiếu hoàn bên cầm bức ngoài, cũng giờ 3G kỹ bỏ và lòng à nào thông không chế. Phương sóng viên qua c lời còn chưa nói hết, liền bị dưới nói liền n đài i ế t bị vô tay nhiệt liệt tắt đức, đ á mỗi người đều có một cái không thiết thực giấc mộng tỷ như nam hải giấc mộng võ hiệp nữ hải công chống mộng những cái này mộng theo mọi người trưởng thành cùng nhận rõ hiện thực về sau đem nó thật sâu chôn giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất xem như hồi nhỏ mỹ hảo hồi ức nhưng làm u ố n thật có thể thực hiện ai sẽ không nhận ý mà bây giờ mọi người thấy cơ hội thực hiện cho nên mới sẽ khó nén kích động trong lòng phương v i ê n lẳng lặng chờ mọi người im lặng xuống tới mới tiếp tục nói lối vào có chẳng cảnh có hiện tại cái này thế giới hoàn toàn mới hoan n ê n mọi người đi thăm dò đi khai quật trừ cái đó ra chúng ta còn có cái khác hai loại đồng loại sản phẩm lúc này nhân viên công tác đem vật thật cầm tới phương v i ê n từng cái cho mọi người làm biểu hiện ra lúc này ngồi tại dưới đài hàng trước một chút đại lao ánh mắt cạn chẳng thèm nó tới cảm thấy mưu b ớ c nữa cái này cũng không phải liền là một trò chơi nhưng ánh mắt sâu xa sắc mặt lại phi thường khó coi đặc biệt là một chút internet ngành nghề đại lão bởi vì giả lập thiết bị trọng tâm định nghĩa internet người với người lẫn nhau đem sẽ không lại xuất hiện đối diện là người vẫn là c ầ u tình huống như vậy người sử dụng chẳng những thấy được còn s ờ lấy đặc biệt là đào bảo lưới mã tổng sắc mặt đặc biệt khó coi hắn nhiều thông minh trong nháy mắt liền nghĩ đến internet cách cục sẽ là bị trực tiếp lật tung đào bảo lưới cũng sẽ không ngoại lệ nếu như vậy giả lập thiết bị bị phổ cập như vậy giả lập cộng đồng sẽ là trở thành người sử dụng mới căn cứ nếu như phương viên h ở i mở giả lập cộng đồng có tốt nếu như hắn cũng l à bế vòng thức giả lập cộng đồng như vậy hiện hữu internet ngành nghề sẽ là toàn bộ tử vong không có ngoại lệ hiện tại tất cả nhà đều tại làm chính mình bế v ò n g đào bảo cũng không ngoại lệ đều có chính mình vòng sinh thái ai cũng không nguyện ý người khác tại chính mình vòng sinh thái xứ vào dù cho khiến cho xã hội áp lực phương lam tập đoàn mở ra giả lập cộng đồng vậy cũng sẽ bởi phương lam không chế hết thảy thống linh toàn bộ internet ngành nghề phương lam sẽ là có tuyệt đối q u y ề n lên tiếng mặc kệ bây giờ t ạ i internet ngành nghề có bao nhiêu địa vị đều muốn n g ư ớ c vọng thế nhưng là hắn ngăn cản sao phương lam tập đoàn đã thế thành bước chân đã không thể ngăn cản hơn nữa đây cũng là xã hội phát triển xu thế căn bản ngăn cản không được ở đây người thông minh không tại số ít rất nhiều người đều cùng mã tổng nghị đến cùng nhau đi có sát mặt người khó coi có người không quan trọng có người cũng rất hưng phấn một cái ngành nghề chết đi đại biểu cho một cái khác ngành nghề hưng khởi cũng mang ý nghĩa có hoàn toàn mới kỳ ngộ vốn đã hình thành cách cục internet ngành nghề sẽ là bị lần nữa t ẩ y bài đối với người có d i tâm tới nói đây chính là cơ hội phương viên mở miệng nói ra hắn vừa mới dứt lời mọi người dưới đài một mảng lớn giơ tay lên có phóng viên có phổ thông người xem cũng có ngành nghề đại lão lần trước lựa chọn cơ hội là giao cho đại bạch tới chọn lần này chúng ta cũng giao cho hậu trường hệ thống ngẫu nhiên tới chọn đi phương viên cười nói theo hắn sau lưng trên màn hình lớn phi ngựa đèn một dạng biến ảo đủ loại số liệu cuối cùng như ngừng lại số 97. n h ư vậy mời số 97 n g ư ờ i xem đưa ra ngươi vấn đề thứ nhất phương viên cười nói sau đó một chùm đèn chiếu sáng vào c h vị trên chỗ ngồi a là ta sao chín mươi bảy vị người xem là một vị trẻ tuổi còn không có phản ứng kịp đúng chính là ngươi ngươi có cái gì muốn hỏi sao phương viên cười hỏi phương tiên sinh ta ta là hoa hậu cũng là ngươi f a n đoàn phó đoàn trưởng hoa hậu đứng lên kích động nói lần này vì tới tham gia phương làm tập đoàn buổi họp báo hán quả thực tốn không ít đại giới mới lấy tới một t r ư ơ n g t h ư m ờ i xem như phương viên f a n hâm mộ có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi mà xem như hội f a n hâm mộ phó đoàn trưởng có thể thu được buổi họp báo trực tiếp tư liệu hết thể đều đáng i á húng chi còn kiến thức đến một trận như thế rung động ba d đặc hiệu hiện tại lại vị thứ nhất bị rút đến đặt câu hỏi vấn đề chính hắn cũng vui vẻ t o á n g phương viên nghe nói hắn là f a n hâm mộ của mình vẫn là hội f a n hâm mộ phó đoàn trưởng cũng s ừ n g sốt một chút bừng tỉnh nhớ tới trước đó tại hạ kinh lần kia gặp phải mấy cái cô nương hơn nữa nghe hắn tự xưng là hòa hậu phương viên cũng nhớ tới tới người như vậy hắn nghe l ỗ thủ nghĩa nhắc qua hắn nguyên danh thật giống gọi khiêu vân tập lúc trước nói phải tốn hai trăm vạn tham dự đại bạch cùng hình chiếu ba d đầu tiên thể nghiệm người sử dụng về sau l ỗ thủ nghĩa miễn phí cho hắn một cái đại bạch thể nghiệm danh lệch phương viên còn tăng thêm hắn ấy bù hào hữu không nghĩ tới lần này buổi họp báo vấn đề thứ nhất vậy mà trực tiếp rút đến hắn càng không có nghĩ tới hắn bây giờ lại vẫn là chính mình hội f a n hâm mộ phó đoàn trưởng thế là thăm dò mà hỏi thăm đồng tiên hội đúng đúng đồng tiên hội phương tiên sinh cũng biết chúng ta hỏa hậu nghe vậy đại hỷ hiện trường buổi họp báo người xem nghe được cái tên này đều nợ nụ cười rất nhiều người còn không biết phương viên lại còn có hội f a n hâm mộ bất quá nghĩ lại cũng không thấy đến kỳ quái trước đó nghe nói qua bất quá những cái này để lời nói với người xa lạ chờ buổi họp báo sau khi kết thúc rồi nói sau ngươi có cái gì muốn hỏi sao dù sao cũng là tại buổi họp báo bên trên p hỏi ư người ơ n viên cũng không muốn trò chuyện để lời nói với người xa lạ. Ta muốn g với lời h trò Ta để lạ. xa hậu rất hài lòng phương viên trả lời sau khi ngồi xuống lập tức đem cái tin tức tốt này phát đến f a n hâm mộ trong đám kỳ thật hoàn toàn không cần thiết trận này buổi họp báo là hiện trường trực tiếp bọn họ đã sớm biết phương viên tiếp lây rút ra may mắn người xem số 458, m ộ t vị đến từ anh quốc phóng viên vấn đề của nàng là l ê m giả lập sẽ sẽ không ảnh hưởng đến người khỏe mạnh số 982, m ộ t vị đại hạ bản thổ ký giả truyền thông vấn đề của nàng là l ê m giả lập có thể hay không để cho người ta càng thêm trầm mê ở hư hào thế giới mà dẫn đến hình thái xã hội phát sinh cải biến tất cả mọi người vấn đề phương viên đều chăm chú làm trả lời mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài loại trừ số ba mươi hai số ba mươi hai một vị đến từ lộc thị con heo nhỏ vấn đề của nàng là ba ba lúc nào ăn cơm cơm phương viên trả lời là chờ giữa trưa giữa trưa còn bao lâu nữa đây là vấn đề thứ hai không cho trả lời hỏi ngươi mụ mụ đi sách thật nhỏ m ọ n phương viên cũng không nghĩ tới vậy mà lại rút đến con heo nhỏ hắn biểu thị tuyệt đối không có làm ngấm thao tác liền không biết có phải hay không là tam tuế nghịch ngợm phải biết hiện tại hội trường tất cả trí năng khống chế trên thực tế cũng là tại tam tuế khống chế phía dưới cho nên việc này nàng làm được chờ tất cả vấn đề trả lời xong sau đó đến cuối cùng mọi người cũng cảm thấy hứng thú nhất thời khắc lên đài thể nghiệm một chút giả lập thiết bị nhưng lần này không có ngẫu nhiên mà là phương viên tùy tiện chỉ định mấy cái danh lệch hắn sợ tam tuế lại n ị n h n g m chọn chúng con heo nhỏ vậy hắn lại nói không có ngầm thao tác đ o á n chừng cũng không ai tin lần này phương viên lựa chọn người thiên hướng về internet đại lão nhiều lắm đại mã tổng tiểu mã tổng lý tổng lôi tổng bốn vị internet ngành nghề đại lão mặt khác phương viên cũng cho hỏa hậu một cái danh lệch ai bảo hắn là chính mình trung thực phân đâu tự nhiên cũng muốn cho cái cơ hội còn lại năm cái danh lệch phương viên phân biệt cho đến từ năm cái quốc gia phóng viên đi lên thể nghiệm người sử dụng có thể lựa chọn mũ giáp cùng kính mắt hai loại kiểu dáng đến nôi xúc cảm thiết bị chủ yếu là mặc quá phiền phức vì thế nhân viên công tác đặc biệt chuẩn bị mấy cái trên ghế đến để cho bọn họ ngồi thể nghiệm bất quá tất cả mọi người lựa chọn chơi hảo mũ giáp bởi vì chơi hảo mũ giáp thật sự là quá thâm nhập lòng người mà giả lập kính mắt thoạt nhìn cùng vờ giờ kính mắt một dạng mọi người không quá cảm thấy hứng thú theo bọn họ mặc trình tề sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện bến cảng bến tàu mười người ảnh xuất hiện ở trên bến tàu bởi vì là khảo thí. cho nên chúng ta nhảy qua ban đầu nhân vật thành lập chờ không cần thiết c h í n h tự hơn nữa nhân vật đẳng cấp cũng tương đối cao tự thân cũng mang theo một chút tiện lợi đạo cụ mấy vị thể nghiệm người có thể nghe thấy ta lời nói sao có thể nghe thấy phương tổng cái này thực sự quá tuyệt vời quá chân thử lúc này đại mã tổng mở miệng nói ra mà thanh âm của hắn cũng đồng bộ từ trên màn hình truyền đến trên màn hình nhân vật cũng bắt đầu đông sơ sờ, sờ tây xoa bóp còn thỉnh thoảng đi tới đi lui hoặc là nhảy nhảy nhóc nhót sau đó cũng không cần phương viên nhiều giải thích mười người bắt đầu trao đổi lẫn nhau đứng lên hiện trường người xem cũng có thể nhìn thấy bọn họ lẫn nhau hỗ hòa hậu dù sao cũng là trò chơi lao thủ rất nhanh liền thở ra thuộc tính của mình màn hình hơn nữa tìm tới một kiện hồ lô p h á p bảo cưới bên trên đi hắn cũng không keo kiệt nói cho đám người thao tác phương thức sau đó phi kiếm q u ạ t hương b ù đám mây ngọc như ý chờ một chút phi hành pháp khí bị ngự sử đứng lên bắt đầu bọn họ vòng xoay hành trình p h á p bảo tốc độ phi hành t h ậ t nhanh từ không trung nhìn xuống toàn bộ quỳnh châu có thể nói phi thường chấn động bọn họ xuyên qua thành thị d ư n g d ậ m đại sơn chờ một chút vô số cảnh đẹp gặp thoáng qua để cho bọn họ không nhịn được phát ra tiếng hoan hô ác nha loại trừ hòa hậu cái khác mấy cái trẻ tuổi nhất cũng hơn ba mươi tuổi nhưng bây giờ lại từng cái cũng giống như hải tử một dạng bởi vì quá kích động bọn họ trong hiện thực thân thể cũng theo ý thức động cũng may có hiện trường nhân viên công tác một đối một chiếu cố cũng không lo xảy ra vấn đề phương viên thừa cơ giải thích một chút nói ra vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh cho nên chúng ta phương làm tập đoàn c ũ n g bàn cái ghế trợ giúp cố định thân thể tác dụng phương viên lời nói chẳng những đưa tới dưới đài người xem tiếng cười trong trò chơi mấy người cũng nghe thấy sau đó trong trò chơi cùng trò chơi bên ngoài không chướng ngại tiến hành bắt đầu giao lưu thể nghiệm thời gian rất ngắn cũng liền chừng m ư ơ i phút đồng hồ sau đó tại nhân viên công tác trợ giúp phía dưới gỡ nón an toàn xuống mấy người còn chưa đã ngỡ thật sự là quá chân thực hơn nữa thao tác phi thường trôi chạy một cái ý thức liền có thể hoàn thành đại mã tổng cảm khai nói phi thường đồng đây là ta đã thấy tốt nhất trò chơi thế nhưng là không thể thử xem xúc cảm trang bị bằng không hẳn là sẽ có c à n g đồng thể nghiệm tiểu mã tổng cũng nói lần trước đại bạch buổi họp báo tiểu mã tổng cũng không có tới lần này lại là chủ động tới tham gia tiểu mã tổng nói rất đúng mũ giác chúng ta có thể thông qua chơi ảo mũ giáp mô phòng đi ra nhưng thân thể xúc cảm nhất định phải thông qua xúc cảm mặc thiết bị thu hoạch được phương viên thừa cơ giải thích một chút nói cái kia phương tổng lúc nào cũng cho chúng ta thể nghiệm một chút xúc cảm trang bị là dạng gì cảm giác lôi tổng ở bên cạnh cười nói sẽ có cơ hội hơn nữa chúng ta đằng sau cũng sẽ lần lượt đẩy ra càng nhiều càng nhanh gọn mặc thiết bị phương viên cười nói phương tổng giữa chưa có r ả n h không ta mời khách hy vọng ngươi có thể n ả y mặt đ ỗ n g nhiên lý tổng ở bên cạnh trên lời nói thính ta một người thính ta một người đại mã tổng ra mà dày trực tiếp ồn ào mà nói tiểu mã tổng cùng lôi tổng làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy tự nhiên cũng muốn tham gia phương viên hướng về dưới đài con heo nhỏ phương hướng nhìn thoáng qua sau đó vừa cười vừa nói giữa trưa không được nếu như có thể liền hẹn buổi tối đi tốt liền ban đêm lý tổng không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng có thể hẹn đến phương viên bọn họ đã vô cùng may mắn đừng nói ban đêm chính là nửa đêm bọn họ cũng nguyện ý a phương viên sau đó lại cùng những người khác hàn huyên hai câu đồng thời cùng hỏa hậu lẫn nhau tăng thêm vệ trát đối phương còn đem hàn kéo vào đồng tiền hội quản lý nhóm bất quá phương viên hiện tại vội vàng cũng không có bên trong nói chuyện mấy cái người từ đài bên trên số dưới phương viên lúc này mới chính thức tuyên bố lần này buổi họp báo chính thức kết thúc mà lúc này toàn bộ inter nghe từng cái xã giao bình đại cơ h ộ i đều phát nổ vô số thảo luận phương làm tập đoàn cùng game giả lập chủ đề thậm chí không nhiều theo đế căn cứ hiện trường phát ra sân chơi cảnh tốc độ phi hành cùng thời gian chờ các loại đối với trò chơi bối cảnh cách chơi địa đồ lớn nhỏ tiến hành từng cái phân tích có lý có cứ làm cho người tin phục không thôi không thể không nói dân mạng nhóm thật sự là quá nhiệt tình Chương 918, số tiểu Chương 918, số tiểu phương viên ở phía sau đài mới vừa gỡ song trang chỉ thấy một đám người phần phật một chút tiền đến con heo nhỏ trước tiên nhỏ tới ôm chặt lấy phương viên chân quyệt miệng bất mãn nói ăn cơm cơm biết biết lập tức liền dẫn ngươi đi phương viên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói buổi sáng tiểu ra hỏa điểm tâm ăn kỳ thật không hề trễ chủ yếu là phương viên bọn họ bắt đầu quá sớm mặc dù mãi mãi cho nàng mang theo bánh mì cùng sữa bò nàng uống trước sữa bò nhưng dù sao còn nhỏ bụng nhỏ một chút liền đã no đầy đủ sau đó bánh mì tự nhiên cũng liền ăn không có bao nhiêu sữa bò là chất lỏng đồ ăn tiêu hóa nhanh cho nên sớm liền b ó bụng thế nào ta biểu hiện rất tốt nhìn thấy lam thả y t phương viên đắc ý mà hỏi thăm lam thải y y lường hắn một cái phương viên bất đắc dĩ nếp h miệng lại không phát hiện ôm chân của hắn ngồi tại hắn dày trên mặt tiểu gia hỏa kỳ thật là một m cái vẻ mặt giống như nhau đi thôi đi ăn cơm đi hân hân nên nói bụng lao r a tử mở miệng nói ra hậu trường vốn là không lớn hiện tại lập tức chui vào nhiều người như vậy họ hét tầm ĩ làm cho đầu hắn đều đau đi chúng ta đi ăn tự đứng phương viên đem ôm hắn chân tiểu gia hỏa kéo lên có thể là tiểu gia hỏa lại tránh thoát tay của hắn chạy đi tìm dao dao các nàng đi a vật nhỏ này phương viên bất mãn thầm nói vốn còn muốn ôm nàng đây này lần trước chưa có tới lần này xem như kiến thức tại đi ăn cơm trên đường thôi tử h à n g cảm khái nói đúng thế lần này cỡ lọ xẹt bệ tạ nói cái gì cũng phải cấp hai chúng ta lưu cái danh lệch điện mập mạp ở bên cạnh nói các ngươi xác định phương viên kinh ngạc hỏi đương nhiên xác định à cái này nhiều cơ hội tốt à sinh thời có thể chơi đến game giả lập thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới cỡ lọ xẹt bệ tạ là một đến hai tháng toàn phong bế khảo thí ngươi xác định các ngươi hai cái có thể tại lộc thị đợi thời gian dài như vậy phương viên tiếp tục hỏi â hai cái không lên tiếng một cái mình mở tiệm một cái chính phủ làm việc làm sao có thể tùy tiện đi ra hơn mấy tháng lần trước xin phép nghỉ một vòng tới đã là cực hạn cái kia thôi được rồi đ i ề n ca ngươi nếu là thật tới l ụ c thị phía trước cửa hàng ta có thể giúp ngươi c h i ế u cố đ i ề n mập mạp bạn gái nói đ i ề n mập mạp bạn gái chính là lâm thư nhã cũng là phương viên đ ồ n g học bất quá trước đó còn nghe đ i ề n mập mạp l ờ i t h ề son sắt mà nói thích trong tiệm một khách quen thấy một lần liền tâm bịch bịch mà nhảy chuẩn bị truy đối phương không nghĩ tới bây giờ trực tiếp từ bỏ mà lựa chọn lâm thư nhã bất quái này dù sao cũng là điện mập mạp việt tư phương viên cũng không tốt lắm miệng đến nội thôi tử hằng liền lợi hại ra hỏa này vậy mà thật sự tìm cái đôi chân dài bạn gái tướng mạo chỉ có thể nói một dạng dáng người là thật tốt lần này cũng cùng thôi tử hằng cùng đi tên gọi ô v i ệ n viện vóc dáng so thôi tử hằng còn cao hơn một cái đầu tính cách rất hướng nội một cô đ ư ơ n g trước đó cùng phương viên lên tiếng chào hỏi sau đó vẫn cùng sau lưng thôi tử hằng yên lặng không nói lời nào bất quá có lẽ cũng bởi vì dạng này tính cách thôi tử hằng hắn mụ mụ mới hài lòng a bởi vì thôi mụ mụ qua cường thế cũng liền tính tình như vậy người có thể cho nàng ở chung người bình thường thật sự chịu không được đương nhiên đây đều là phương viên suy đoán chờ đến tiệc đứng sảnh bên trong đã có không ít người nói thật ra nơi này nhà hàng không ít cũng không phải chỉ có tiệc đứng có thể lựa chọn nhưng người nào để cho tiểu gia hỏa ưa thích đâu nàng là lao đại chờ đến tiệc đứng sảnh tiểu gia hỏa xe nhẹ chạy đường quen mang theo tiểu bồn u hữu nhóm đi lấy đĩa lấy bữa ăn nhìn các nàng điểm lấy mũi chân hướng bữa ăn tuyến bên trên nhìn cũng thật là cất lực cuối cùng vẫn là các đại nhân cho hỗ trợ cầm nói thật ra nơi này tiệc đứng thật sự không bằng phương làm tập đoàn phòng ăn chủng loại nhiều hương vị cũng không nhất định có phòng ăn n g o n duy nhất so phương làm tập đoàn tốt đại khái chính là tại trang trí bên trên tất cả đều là ki tương đối hoa lệ cái này cũng có thể chính là con heo nhỏ ưa thích trọng yếu nguyên nhân đi tốt không sai biệt lắm là được rồi đã ăn xong lại đến nhiều lắm lãng phí sẽ không tốt phương viên nhìn tiểu gia hỏa tay nhỏ không ngừng chỉ tới chỉ đi gặp cái gì đều muốn ăn bất đắc gì nói cái kia nếu là không có đây tiểu gia hỏa gặp một bên bị đầu đi đĩa không có chút bận tâm hỏi làm sao lại không có một hồi liền có mới đi lên ngươi nhìn đây không phải là phương viên chỉ chỉ một bên ngay tại mang thức ăn lên nhân viên công tác nói vậy được rồi tiểu gia hỏa đầy vẻ không muốn nói phương viên cách làm vẫn là đúng tiểu gia hỏa hận không thể ăn một con trâu có thể chờ thật sự cho nàng ăn nàng lại ăn không có bao nhiêu rất nhanh liền đem bụng nhỏ ăn no mươi bảy sau đó cùng hòa tan một dạng dựa vào ghế sờ lấy bụng nhỏ lẩm bẩm n g ư ơ i nha liền không thể ăn ít một chút sao tiểu h à i t ử ăn nhiều sẽ dễ dàng bỏ ăn phương viên nhẹ nhàng giúp nàng xoa bụng nhỏ có chút bất mãn nói tức gà ta là người đâu tại sao có thể có cất gà tiểu g i a hỏa nghe vậy phi thường giật mình bên cạnh còn tại ăn cái gì đám người kém chút đem thức ăn trong miệm trò phun ra ngoài bỏ ăn không phải là cất gà phương viên thật là không có gì để nói nhưng là con heo nhỏ căn bản không nghe hắn nói mà là những mày nói ta cảm giác trong bụng bụng có rất nhiều xú xú đâu vậy ngươi nhanh xú xú a bên cạnh lam thả i y thì nghe vậy vội vàng đứng lên đến chuẩn bị mang nàng đi nhà vệ sinh thế nhưng là ta cái mông lại không có cảm giác tiểu gia hỏa cười hì hì nói phương viên trực tiếp che mặt chung quanh ngay tại ăn cái gì đám người có rốt cục không nhịn được p h u n g tới có bị sặc chính mình tiếng cười một mảnh ngược lại mấy tiểu t ử kia một mặt kỳ quái mà nhìn xem đại nhân không hiểu bọn họ tại cười cái gì thật sự là kỳ quái đại nhân cuối cùng tiểu gia hỏa vẫn là bị mụ mụ tốn đi nhà cầu không xú cũng phải xú lâm thư nhã nhìn xem bên cạnh điền mập mạp nói điển thụy vân nghe vậy gật đầu một cái lạnh nhặt nói là thật đáng yêu lâm thư nhã nghe vậy có hơi thất vọng thôi thử hằng thì trực tiếp nhiều đối với bên người âu viện việt nói việt viện chúng ta về sau nhất định cũng muốn sinh cái nữ nhi khẳng định sẽ giống hân hân đáng yêu như vậy âu viện viện đỏ mặt không ra tiếng thôi tử hằng cười hắc hắc đem chính mình trong bàn ăn một khối xương sườn kẹp đến đối phương trong âm phương viên chính mình cũng ăn không sai biệt lắm thế là để đua xuống nói đừng nói ta không chiếu cố hai người các ngươi chờ chơi hảo mũ giáp chính thức thượng tuyến về sau ta tài trợ các ngươi một nhóm thiết bị các ngươi có thể mở vợ t ủ ạn nghệ được đi xem như đầu tiên vợ t ủ ạn nghệ được đi ta nghĩ nên có làm đầu điện mập mạc cùng thôi tử hằng nghe vậy nhãn tình sáng lên cái này thật là có làm đầu mặc dù quán nghe hiện tại không thế nào kiếm tiền nhưng khi sơ nhóm đầu tiên nối mạng a trên cơ bản đều phát tài rồi mà bọn họ xem như nhóm đầu tiên mở vợ tù ạn n ệ đ ư a khẳng định cũng là kiếm h ú n g chi phương viên trực tiếp tài trợ bọn họ một nhóm máy móc liền không có thiết bị chi phí nếu như còn có thể thua thiệt cái kia thật là không o á n người được hơn nữa mở vợ t ủ ạn nghệ hợp đi chỉ cần tìm hơi lớn hơn một chút phòng trên cơ bản chính là ngồi đợi lấy tiền căn bản cần cái khác chi phí hoàn toàn có thể nói đây là phương viên đang cho bọn hắn đưa tiền phương tổng ta muốn làm n g ư ờ i cả đời liếm c ậ u điện mập mạp ra mặt dày trực tiếp liếm lắp mà nói lan ta mới không cần ngươi mập như vậy cậu đám người nghe vậy đều nợ nụ cười bất quá phương viên mở vợ t ủ ăn nghệ v ậ c ga cái ý tưởng này coi như không tệ người cái kia giả lập thiết bị giá cả cũng không tiện nghi à l ô thủ nghĩa như có điều suy nghĩ nói uy người c ầ u ta kia đừng nghĩ cướp chúng ta bánh ăn à đ i ề n mập m ạ p nghe vậy khẩn trương lấy l ô thủ nghĩa thực lực kinh tế hắn muốn thật sự cũng làm vợ t ủ ăn nghệ v ợ t đi bọn họ còn trộn lẫn cái giam à đoạt cái gì như thế lớn bánh các ngươi ăn xuống sao đừng đem chính mình căng hết cỡ l ô thủ nghĩa khinh thường l ư ờ n hắn một cái điều này cũng đúng điện thụy vẫn nghĩ lại đừng nói toàn quốc hắn hiện tại chỗ lư châu hắn đều không nhất định ăn xuống phương viên, Cứ q u y ế thôi đ ị n tử hằng cũng rất vui vẻ nối mạng a đoan chừng rất nhiều người đều có nghĩ như vậy qua chẳng những mỗi ngày ngồi ở chỗ đó lấy tiền còn có thể mỗi ngày chơi game thật sự rất này rất hoàn mị a bọn họ nơi này nói chuyện đâu tiểu gia hỏa đã trở về nhìn thấy phương viên rất hưng phấn mà hỏi ba ba ba ba ngươi muốn biết ta vừa rồi xú xú lớn bao nhiêu sao phương viên ta tuyệt không nghĩ a thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện tiểu gia hỏa thật hưng phấn mà nói ta vừa rồi thúi một cái như thế lớn xú xú nói cái này còn giang hai cánh tay khoa trương khoa tay lấy như thế lớn sao ngươi quả nhiên là cái xú tiểu hải a phương viên liếc mắt cười xấu xa nói a ta mới không phải xú tiểu hải tiểu gia hỏa nghe vậy tức giận phi thường có thể kéo ra ngâm sắp có chính mình lớn xú xú còn nói ngươi không phải là xú tiểu hải Tiểu ba ba, chương a chín trăm một mươi chín nội trác báo danh chương chín trăm một mươi chín nội trác báo danh vốn là giữa t r ư a ăn cơm xong phương viên buổi chiều liền có thể đi về còn lại giao cho hoàng hạo đông bọn người là được rồi nhưng là đã đáp ứng lý tổng bọn họ ban đêm ăn cơm tự nhiên muốn giữ lời cũng là người có thân phận vốn là phương viên muốn cho lão gia tử bọn họ mang hân hân về trước đi nhưng là bọn họ lại nghĩ tại bắc ngao đi dạo một vòng nơi này xem như châu á diễn đàn mãi mãi địa chỉ hội tới cũng là người lãnh đạo các nước vật cùng nổi danh thế giới nhân sĩ cho nên khách du lịch cũng là phi thường phát đạt đã như vậy phương viên cũng liền t ù y bọn hắn đi nhưng là chính hắn cũng không rảnh rỗi nhàn cùng bọn hắn ra ngoài hắn còn muốn cùng hoàng hạo đông bọn họ sớm triển khai cuộc họp ban đêm mấy cái internet đại lao muốn làm gì phương viên chính là dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ ra được giả lập cộng đồng khẳng định là đối bên ngoài cởi mở đây là nhất định sự tỉnh hắn không có khả năng ăn một mình trên thực ế g i tế h n phương viên chỉ cần khống chế tốt trong trò chơi ngành kinh tế thống chưng thu đại tệ thu thuế chính là một món của cải khổng lồ nhưng là muốn làm sao thực hành là duy nhất một lần thu lấy và ở phí vẫn là tỷ lệ chia các loại đều muốn nghiên cứu mặt khác như thế nào bảo trì trong trò chơi kinh tế cân bằng các loại phương viên chuẩn bị tìm mấy cái nhà kinh tế học tổ kiến một chi kinh tế đoàn đ ộ i chuyên môn tới nghiên cứu cùng chế định trong trò chơi ngành kinh tế thống hôm nay buổi họp báo mặc dù là hoàng hạo đông chủ trì nhưng cơ h ộ i cao t ầ n g đều tới tại bắc ngao nơi này loại trừ lớn phòng hội nghị bên ngoài đủ loại phòng họp nhỏ cũng đặc biệt nhiều đây đều là cho tiểu đoàn thể tổ chức nhỏ chuẩn bị tư nhân phòng họp phương viên tìm tới hoàng hạo đông chuẩn bị phòng họp thời điểm một đoàn người đã ở một bên uống trả một bên chờ hắn nhìn phương viên tìm đến đám người vội vàng đứng lên g i a chứa ăn như vậy phương viên cười hỏi cũng liền như thế kỳ thật đi ta cảm thấy còn không bằng công ty của chúng ta nhà ăn tề hán sơn cười nói ngượng ngùng nữ nhi nhất định phải đi ăn thật đứng chỉ có thể mang nàng đi phương viên ngồi xuống nói lẽ ra giữa t r ư a nên cùng bọn hắn ăn c ô m chung nhưng là hắn đi một mình chạy nói đến có chút không quá lễ phép không có việc gì phương tổng thương nữ nhi là đúng nhà ta nha đầu kia khi còn bé cũng cùng hân hân một dạng đáng yêu à, hiện tại lớn suốt ngày liền cùng ta đối nghịch không làm tức chết ta cũng không tệ rồi tề hán sơn một mặt cảm khai nói a tê tổng còn có nữ nhi phương viên nghe vậy rất giật mình cái này còn là lần đầu tiên biết lớn bao nhiêu làm công việc gì phương viên tiếp tục hỏi tề hán sơn là cấp lãnh đạo tuổi tác lớn nhất so lam thiên hằng cũng còn phải lớn mấy tuổi cho nên tại phương viên nghĩ đến nữ nhi của hắn niên hữu kỳ ít nhất cũng cùng hắn không trên lệnh n h i ề u m ớ i đúng năm nay chính vào cấp ba lập tức liền muốn thi đại học tề hán sơn cười nói nhỏ như vậy còn tại đi học đám người nghe vậy rất giật mình nàng mặt trên còn có người ca ca đã đi ra công tác chính mình làm cái pháp luật trưng cầu ý kiến phòng làm việc tề hán sơn giải thích nói đám người nghe vậy có chút mừng tỉnh nguyên lai、like、là hai thai sinh trễ đám người đầu tiên là hàn huyên một hồi việc nhà sau đó từ từ chuyển rời đến trong công tác đi phương tổng nói cho ngươi một tin tức tốt hết hạn đến một giờ c h i ề u ba mươi điểm cỡ lọ xẹt bệ tạ báo danh người sử dụng đã đạt đến ba mươi một vạn người hoàng hạo đông cười nói nhiều như vậy phương viên nghe vậy phi thường ngạc nhiên phải biết họ phỉ xỉ ô hép s a i báo danh là tại buổi họp báo sau đó mà buổi họp báo là m ộ ư ơ i h sáng đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa nói cách khác trong vòng một tiếng rưỡi có ba mươi một vạn người tham dự chính thức cỡ lò xẹt bệ tạ báo danh đây là phi thường con số kinh khủng phải biết trong vòng một đến hai tháng phong bế là cỡ lò xẹt bệ tạ phương lam tập đoàn loại trừ bao ăn bao ở vừa đi vừa về giao thông bên ngoài cũng liền một bút không quá cao sinh hoạt trợ cấp phí tổn cái khát phúc lợi cơ hồ không có nhưng không nghĩ tới lại còn vẫn là có nhiều người như vậy báo danh xã hội bây giờ rảnh rỗi nhiều người như vậy sao phương tổng lựa chọn là một người nếu như lựa chọn là một người chỉ sợ càng nhiều bởi vì đúng lúc là nghỉ hè hoàng hạo đông giải thích nói điểm ấy ta ngược lại thật ra không nghĩ tới vậy lần này báo danh học sinh nhiều sao phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh phải biết học sinh thế nhưng là trò chơi lớn nhất người sử dụng quần thể cỡ lò xét bệ tạ tự nhiên cũng không thiếu được bọn họ có nhiều nhất là thuộc khóa này tốt nghiệp bọn họ tháng sáu cùng tháng bảy cũng không có kém cũng bắt đầu tìm việc làm cho nên người báo danh cũng nhiều nhất cỡ lọ xẹt bệ tạ báo danh chẳng những cần giấy căn cước số còn muốn điển t u ổ i tắc cùng nghề nghiệp cho nên những tin tức này tự nhiên đều có thể thống kê đi ra phương viên n g h e vậy lúc này mới yên tâm giả lập cỡ lọ xẹt bệ tạ hiện tại đã trở thành trên internet sốt dẻo nhất chủ đề đặc biệt là một chút không có kết hôn không có hài tử người trẻ tuổi bọn họ có một viên tự do tâm làm việc đó là muốn làm liền làm muốn không làm liền không làm không có chút nào lo lắng cho nên nhóm này người trẻ tuổi cũng là báo danh tham gia cỡ lò xét bệ tạ tác dụng lớn nhất hộ quần thể một trong chỉ cần có thể chọn chúng lập tức liền tới cái nói đi là đi lữ t r ì n h thế nhưng là cỡ lò xét bệ tạ danh ngạch chỉ có tám ngàn tên muốn được tuyển chọn cảm giác đều cùng chúng sổ số một dạng hoàn toàn dựa vào vật khí. cho nên hiện tại trên mạng cảm thấy hứng thú nhất chủ đề chính là phương làm tập đoàn tuyển tiêu chuẩn gì vẫn là hoàn toàn ngẫu nhiên rất nhiều minh tinh cũng không biết là vì có nhiệt độ hay là thật muốn tham gia cỡ lò xét bệ tạ đều khắp nơi bảy bồ bên trên hơn hơn ba ba ba o quát phương viên nhận thức m ư ờ cái bất quá bên này phương viên tải tìm hiểu một chút tình huống sau đó. liền trực tiếp buông xuống mọi người cùng nhau thương lượng bắt đầu tối nay bữa tiệc mấy cái kia internet đại lao vấn đề tới cuối cùng thương lượng kết quả chính là hết thể lấy hoàng hạo đông làm chủ phương viên làm p h ụ không đồng ý không hứa hẹn nhưng là cởi mở giả lập cộng đồng có thể lộ ra trừ cái đó ra đến tiếp sau hợp tác đều giao cho song phương đoàn đội tới hiệp thương tóm lại c ơ m có thể ăn cái khác không b à n nữa phương viên ở chỗ này cùng mọi người hao hết đầu góc trao đổi chuyện công việc con heo nhỏ bọn họ coi như sung sướng trên đường đi có ăn lại có chơi bất quá tiểu ra hỏa hơi nhớ ba ba bởi vì trên đường đi có rất nhiều ăn nàng muốn mua nhưng nàng giữa t r ư a đã đem bụng nhỏ ăn no mây m ẩ y lúc bắt đầu lam thả i y thì còn mua cho nàng một hai cái nhưng mỗi cái cơ hồ nếm một ngụm sẽ không ăn cho nên phía sau đều không mua cho nàng thế là nàng bắt đầu tưởng niệm ba ba có ba ba tại ăn không hết đều có thể cho ba ba ăn ba ba siêu lợi hại bao nhiêu đều có thể ăn hết a đông nhiên tiểu g i a hỏa tại ven đường trong quán phát hiện một cái nhìn quen mắt đồ vật thế là lập tức chạy tới đừng có chạy lung tung lam thả y thì lời còn chưa dứt đâu ai thái mấy cái cũng là cùng nhau tiến lên chạy theo thua thiệt hôm nay đi ra nhiều người b nhưng g k vẫn đúng là h、like, tiểu hai ba ba ba ba tử cũng là một cái dạng mới vừa mua được tràn đầy phấn khởi mà chơi một đoạn thời gian sau một quãng thời gian liền án sau đó bị ném sau đầu chờ nghĩ lúc thức dậy lại chơi một hồi như thế lặp đi lặp lại quầy hàng bên trên loại trừ cùng hân hân một dạng đại bảo kiếm bên ngoài còn có nhỏ hồ lô tiểu t ù n g tử tiểu ma cô các loại tất cả mọi thứ đều có một cái đặc điểm béo thấp lẹ té béo vừa manh vừa đáng yêu đừng nói đám trẻ nhỏ các đại nhân nhìn xem cũng rất ưa thích mấy cái tiểu nhân nhi nhìn xem cái này nhìn xem cái kia đều cảm thấy rất ưa thích l a m thả i y từ phía sau đi tới nhìn thấy cái kia thanh tiểu trùy thủ kiểu dáng cũng nghĩ tới cười nói ba ba của ngươi đưa cho ngươi có phải hay không cùng cái này giống như vậy à. vậy khẳng định cũng là tại ta chỗ này, mua, những vật này cũng là ta thủ công làm chỉ có ta một nhà bán Bay quay bán hàng bản là cái đại hung cơ từ khi khôi phục về sau trần siêu đối với nữ nhi yêu cầu cơ hội là hữu cầu tất ứng vì thế bị tống t u y ế c không biết nói bao nhiêu hồi thế nhưng là hắn chỉ có làm như vậy mới phát giác được có thể đền bù một chút đối với nữ nhi thua thiệt lão bản quầy hàng bên trên đồ vật cũng không nhiều dù sao cũng là thủ công muốn tốn thời gian cùng tinh lực cho nên mấy tiểu tử k i ê n một người chọn mấy thứ cũng liền mua xong lão bản vui vẻ lũ tiểu gia hòa cũng vui vẻ một người mua mấy d ạ n g đâu có thể không vui sao còn không tạ ơn trần thúc thúc lam thả i y ì a đối với lũ tiểu gia hòa nói tạ ơn trần thúc thúc trần siêu kiên chỉ phải trả tiền lam thả i y ì a cũng liền không có ngăn đón mặc dù mấy cái này vật nhỏ không rẻ nhưng đối với hiện tại trần siêu tới nói hoàn toàn là có thể tiếp nhận làm công trình mặc dù rất vất vả nhưng thật sự rất kiếm mấy tiểu tử kia cầm trong tay đại bảo kiếm đỉnh đầu tiểu ma cô trên đường đi hhhh thật là khoái hoạt ta nói cho các ngươi biết à, đã mua nhiều như vậy hôm nay không cho phép lại mua đồ vào ta trên đường lam thả i y thì nói vì cái gì không thể tiểu gia hỏa nghe vậy một mặt kỳ quái hỏi bởi vì ngươi đã mua nhiều như vậy à, còn hỏi vì cái gì cái thứ nhất đây không phải ta muốn mua ta liền muốn mua một cái tiểu ma cô đây là trần thúc thúc đưa cho ta cái thứ hai đây là trần thúc thúc mua cũng không phải mụ, mụ ngươi mua cho nên ngươi lại không mua cho ta rất nhiều thứ vì cái gì liền không thể đây tiểu gia hỏa vạch lên đầu ngón tay út cùng với nàng từng cái nói lý lẽ lam thả y trong lúc nhất thời lại có chút từ nghèo bên cạnh đám người lại cười không được bất kể là ai mua cho ngươi t r ầ n thúc thúc mua đó cũng là bỏ ra tiền tiền cũng là trần thúc thúc tân tân khổ khổ dãy tới tiểu hài tử cũng không thể tùy tiện lãng phí sách thật nhỏ mọn ta có rất nhiều tiền chỉ bất quá buổi sáng đi ngủ cảm giác quên đi tiểu gia hỏa chống n ạ n h một bộ ta là kẻ có tiền nhỏ bộ dáng hơn nữa kiếm tiền nơi nào vất vả nữa nha ba ba mỗi ngày không phải là ăn uống thả cửa chính là ở nơi đó đánh máy tính có thể sung sướng đâu ta về sau trưởng thành phải giống như ba ba như thế, khoái hoạt hỏa giống kiếm tiền. Tiểu gia、Hòa、vui vẻ nói. Làm thải y thì hề. ba ba vẻ l ngươi ngươi à à trước vất đó hắn đi làm đều quên hắn bà bảo, bảo ta cũng còn không có cùng hắn tính sổ sách đâu thật sự là một cái để cho người ta nhức đầu ba ba tiểu gia hỏa nói xong còn ý、yeah, c một bàn tay đập vào chính mình tiểu ngạch trên đầu phảng phất đặc biệt b u lợn dầu lam thả i y thì cho nàng khí đưa tay ngay tại nàng thị thịt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bóp một cái tiểu gia hỏa đem cái đầu nhỏ t h ẳ n g lắc muốn tránh thoát thử nói không lại liền đ ộ n g thủ có gì tài ba cái gì nói không lại mụ mụ nói cho ngươi chính là một chuyện không là chính ngươi đi c h ị n ngươi là đại nhân a i còn cùng tiểu hài t ử tính toán chi ly ngươi không sợ xấu hổ sao bên cạnh đám người nghe mẹ con các nàng đối thoại cái tuyết thật là vui vẻ không được hân hân ngươi muốn lớn lên muốn cùng ngươi ba ba một dạng nhẹ nhõm kiếm tiền ngươi nhất định phải đặc biệt thông minh còn muốn đọc rất nhiều sách mới được bằng không liền cùng trần thúc thúc một dạng làm rất vất vả công việc dây rất ít tiền trần siêu lúc này cười giúp lam thả i ý h i n ó i một câu n h a tiểu gia hỏa nghe vậy thở dài một hơi sau đó nói vậy là được rồi ta rất thông minh hiện tại chỉ còn lại đọc thêm nhiều sách liền có thể cùng ba ba một dạng bất quá ta hiện tại đã đọc rất nhiều sách đâu trong nhà sách mãi mãi cùng bà ngoại đều đọc cho ta nghe nữa nha tiểu gia hỏa nói xong đống nhiên bắt đầu vui vẻ cái k i a có phải hay không là mang ý nghĩa có thể cùng ba ba một dạng kiếm tiền rồi nghĩ đến mỗi ngày ăn uống thả cửa vọc máy vi tính chơi game thật là quá đẹp đâu đến mức để vui vẻ lên tiến tới Đần độn đầu liền ngươi còn thông minh. Lam thải y thì khinh thường tại nàng vui vẻ thải tại cái thứ thì gì, Lam dưa y nhỏ bên t r ê này gõ một cái. Ừ, ta cái. l đồ đần, đồ đần ngươi chính nhữ nhỏ, vương gia Tiểu lại cái mũi hỏa bít là l mụ mụ. ấ đầu bất nói. Bên mát nói. này con heo nhỏ còn tại cùng mụ mụ lý luận nàng không phải là đồ đần vấn đề bên kia hiểu san lại một mặt khổ sở mà lôi kéo trần siêu tay nói ba ba ngươi làm việc rất vất vả sao vậy ngươi không làm a ta không nghĩ ngươi vất vả không có chuyện gì đâu ba ba là đại nhân mỗi người đều có mỗi người giá trị ba ba xây nhà phương thúc thúc phát minh người máy ta xây phòng đội tiền liền có thể người mua thuốc thuốc người máy phương thuốc thuốc bán người máy liền có thể mua nhà của ta chỉ là phân công bất đồng mà thôi tất cả mọi người rất cố gắng đang làm được đâu a cái k i a các bảo bảo đâu các bảo bảo làm gì chứ hiểu san nghe vậy hiếu kỳ hỏi các ngươi à hiện tại chính là thật vui vẻ lớn lên sau đó học rất nhiều tri thức đi làm chuyện các ngươi muốn làm ngươi trưởng thành muốn làm cái gì a trần siêu ngồi sổn người xuống nhẹ giọng hỏi ta muốn làm bác sĩ hiểu san không cần hỏi cũng biết nguyên nhân chỉ là yên lặng đem nữ nhi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ nàng nhỏ lưng sau đó mới lên tiếng vậy ngươi phải cố gắng học tập trưởng thành làm một cái siêu lợi hại bác sĩ làm thầy thuốc cần phải học tập rất nhiều chi thức đâu hiểu san ngươi phải cố gắng lên cố gắng nha phương m ụ m ụ ở bên cạnh cảm khai nói hiểu san nghe vậy n ở nụ cười sau đó trùng điệp gật gật đầu ta trưởng thành muốn làm múa ba lê diễn viên sau đó đi toàn võ đ à i của thế giới đi vũ đạo ái thái ở bên cạnh lớn tiếng nói phải không vậy ngươi cũng phải nỗ lực cố lên còn có ta còn có ta g i a o g i a o nóng nảy giơ tay lên vậy ngươi trưởng thành muốn làm cái gì a ta trưởng thành muốn làm luật sư g i a g i a nói ba ba nhất định là một tên rất lợi hại luật sư ta muốn giống như hắn g i a o g i a o vui vẻ nói ninh ngữ đình nghe vậy t i ế n lặng đem nàng b i ế lên luật sư ba ba của ta chính là luật sư mới không tốt đâu á i thái nghe vậy phi thường k i n h thưởng bởi vì luật sư b ể bộn nhiều việc thường xuyên không có thời gian mang nàng chơi hân hân ngươi trưởng thành muốn làm cái gì à? thật vui vẻ đại nhân đám người lần nước gợi đúng vậy à mặc kệ làm cái gì chỉ cần thật vui vẻ liền tốt nguyện các nàng mãi mãi cũng như vậy đi chương c h í về nhà chương c h í về nhà thế giới thứ hai phong bế thức khảo thì đến ban đêm lúc sáu giờ báo danh nhân số đã đạt đến hơn một ư ơ i bốn triệu cái số này chợt nhìn phi thường c ù n g bố nhưng trên thực tế đối với đại hạ trò chơi chỉnh thể người sử dụng đến nói cũng chính là ba mươi khoảng một năm toàn bộ đại hạ trò chơi người sử dụng nhưng có hơn năm trăm i triệu người phương viên cũng đang lo lắng có phải hay không muốn sớm kết thúc báo danh quá nhiều người mặc dù cái này tám phong bế cỡ lò xẹt bệ t à người sử dụng đều có nhất định yêu cầu nhưng nhiều người như vậy đầy đủ chọn lựa ra lần này báo danh người tuổi tác nhỏ nhất tám tuổi lớn nhất tám mươi b ố tuổi Hàng cho á i cấp cấp độ nên g tất cả tuổi g i cũng là phương viên vì thế lần phong bế cỡ lọ xẹt bệ tạ gây dựng một cái tâm lý can thiệp đồng đội tùy thời trong quan sát đo nhân viên trong lòng tình huống thông qua lần này khảo thí phương viên cũng có thể thu thập đến chính mình mong muốn một chút số liệu sau đó đối với giả lập thiết bị tiến hành lần nữa điều chỉnh hoặc là thông qua trong trò chơi can thiệp các loại thủ đoạn ngăn ngừa những cái này phát sinh đương nhiên bất kỳ một cái nào mới sự vật xuất hiện đối với nhân loại mà nói đều có nhất định tính nguy hiểm tỷ như ô tô hàng năm chết bởi tai nạn xe cộ người không biết có bao nhiêu nhưng cũng không gặp quốc gia nào cấm chỉ ô tô chỉ là tận khả năng gia tăng một chút phòng hộ trang bị cùng càng thêm hoàn thiện quy tắc giao thông tới ngăn ngừa tai nạn xe cộ phát sinh giả lập thiết bị cũng giống như thế cần không ngừng hoàn thiện cùng ưu hóa phương tổng ngươi xem như chúng ta internet ngành nghề nhất tuổi trẻ tài cao đi đại mã d ơ chén lên muốn cùng phương viên uống một chén đánh gây suy nghĩ của hắn phương viên cười cười cầm lấy trên bàn cái chén cùng hắn đụng một cái uống một hơi cạn sạch sau đó mới nói internet ngành nghề so ta trẻ tuổi khẳng định rất nhiều nhưng so ngươi có thành tựu nhưng không có đại mã vừa cười vừa nói tối hôm nay bữa tiệc nói là lý tổng tổ chức mời phương viên ăn cơm nhưng toàn bộ bữa tiệc cũng là đại mã ở nơi đó trò chuyện cự có thể nói siêu năng lân lư mấu chốt là hắn nói chuyện t m hay còn rất có đạo lý bộ dáng rất dễ dàng để cho mọi người nhận đồng hắn không lạ có nhiều câu nói nói là một cái tốt người lãnh đạo cũng là một cái tốt diễn thuyết ra nhưng là một cái tốt diễn thuyết ra lại không nhất định là cái tốt người lãnh đạo mà đại mã hẳn là thuộc về cái trước mặc dù xấu xí nhưng lại có một t r ư ơ n g biết a n nói miệng rất có mị lực cá nhân nếu như sinh ở cổ đại đoán chừng cũng sẽ trở thành tên lưu sử sách tung hoành ra bất quá hắn lại có thể nói phương viên đều kiên định ăn nhiều đồ ăn ít nói chuyện lập trường cái này khiến bọn họ có loại không có chỗ xuống tay cảm giác cho nên chỉ có thể không ngừng hướng phương viên mời rượu muốn đem hắn trò quá chém lại nói phương viên chán ghét uống rượu cho nên tiểu lượng luôn luôn cũng không lớn Nhưng đó là phía trước, hiện tại không chịu nổi hắn thể chất tốt, thật tốt là gan cũng tốt, cho nên phía chịu thể chất thật cho trước, đó là là ai tại tốt, tốt tốt, sau ợ i ai à, ai đến cũng không có cự t y ệ t Sau cùng phương viên còn không có say đâu mấy người bọn hắn lại có chút gánh không được hoàng hạo đông mới đầu còn lo lắng phương viên giúp hắn ngăn cản không ít nhưng là về sau phát hiện phương viên căn bản cũng không cần hắn hỗ trợ một người đem bọn hắn tất cả đều cho làm nằm xuống bất quá bọn hắn buổi tối hôm nay cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch tối thiểu nhất từ phương viên trong miệng bọn họ biết giả lập cộng đồng là đối bên ngoài cởi mở cái này khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra đến nỗi hợp tác thế nào vậy sẽ phải đằng sau bàn lại đơn giản chính là lợi ích nhường ra bao nhiêu vấn đề mặc dù trong lòng bọn họ rất khó chịu rất không thoải mái bọn họ t ạ i internet đánh liều nhiều năm như vậy thật vất vả làm thành chính mình bế cái này tiếp cái khác trạng thái vòng nhưng bây giờ lại tới một cái hoành s ừ n g sốt cứng rắn trên vào dù ai trên thân cũng khó chịu a nhưng lại không phản kháng được chỉ có thể thụ lấy đi và không làm sao xử lý không cho hắn cắm ý vị cái này bị đào thải bị cái khác người cho thay thế đây cũng là ai cũng không nguyện ý chờ phương viên từ bữa tiệc đi ra phát hiện ông ngoại bọn họ lại còn không có trở về cái này khiến hắn hơi kinh ngạc chúng ta nói muốn trở về ông ngoại nói muốn chờ chờ ngươi phương mụ mụ thấy phương viên đi ra thế là nói chờ ta làm gì các ngươi đều nến qua sao phương viên có chút cảm động lại có chút t h ấ y n ấ y ông ngoại đều lớn tuổi như vậy còn để cho hắn các loại đều nến qua dù sao trở về quá sớm cũng ngủ không yên còn không bằng chờ ngươi cùng một chỗ trở về ông ngoại từ trên ghế đứng lên nói phương viên vội vàng đi qua dịu hắn lúc này người trên cơ bản đều trở về chỉ còn dư lại phương viên một nhà đang chờ phương viên h i ể u san t á i thái cùng g i a o g i a o đồng dạng đều ngồi xe trở về mặc dù các tiểu bằng hữu đều đi nhưng là con heo nhỏ cũng không có rảnh rỗi nàng phảng phất có phát tiết không song tinh lực ở bên cạnh một bên xoay cái mông một bên h c ca. vừa rồi cả một nhà đều vây quanh nàng tại vui vẻ đâu con t h ỏ nhỏ ai ra giữ cửa mở một chút không ra không ra liền không ra nhìn thấy phương viên trở về tiểu gia hỏa vui vẻ nói ba ba ngươi hỏi ta ngươi có phải hay không bé t h ỏ trắng nha a ngươi có phải hay không bé t h ỏ trắng nha phương viên nhìn nàng đáng yêu nhỏ bộ dáng thế là thuận lấy ngữ khí của nàng hỏi đúng nha ta là một con t h ỏ trắng nhỏ ba ba ngươi hỏi lại ta ngươi có phải hay không một cái hiệu cao cổ nha thế là phương viên thuận theo mà hỏi thăm ngươi ngốc nha ta là tiểu bạch thỏ tiểu gia hỏa nói xong chạy đến lam thả i y hề trước mặt đắc y nói ta thông minh đi so ba ba đều thông minh tất cả mọi người vui vẻ không được chỉ có phương viên một mặt phiền m u ộ n không nghĩ tới lại bị tên tiểu nhân này đầy cho sáo lộ tốt đã ngươi trở về chúng ta liền về nhà đi phương ba ba lúc này mở miệng nói ra trên thực tế lao gia tử cũng bắt đầu mệt r i rời đi thôi đi về nghỉ ngơi đi một ngày ta cũng mệt mỏi lam thiên hằng cũng đứng lên nói hắn là từ hạ kinh trực tiếp tới chuẩn bị tại lộc thị đợi một thời gian ngắn lại cùng hà liêu thanh cùng một chỗ về hạ kinh lão gia tử cũng chuẩn bị đi trở về một chuyến bởi vì qua một thời gian ngắn phương tân bân kết hôn phương mụ mụ cùng phương ba ba đều đi t u y ề n thành trong nhà cũng không có người cho nên bọn họ cũng đúng lúc cùng l a m thiên hằng về hạ kinh được rồi đến nỗi đại cứu cùng đại cứu mụ đã sớm cùng đại tẩu về lộc thị bất quá bọn hắn cũng sẽ ở lộc thị đợi một hai ngày một mặt là vì nhìn xem hà hướng vinh vợ chồng hai người một mặt là nhìn xem cháu trai nhưng là đại cứu quá bận rộn có thể tại lộc thị đợi một hai ngày đã rất không dễ dàng tại lúc trở về t i ể u gia hỏa ngay tại trên xe ngủ t i ế t chơi một ngày đột nhiên dừng lại người liền bắt đầu m ệ t r ã rời đây thật là buổi sáng ngủ đến ban đêm ngủ trở về thật sự là đủ hạnh phúc ngủ được còn đặc biệt nặng phương viên trên đường đi đem nàng ôm vào trong ngực chờ đến nhà vào cửa nàng đều không có tỉnh muốn hay không đem nàng đánh thức tắm rửa a cả ngày hôm nay trôi rất nhiều mồ hôi đâu lam thả i y ở bên cạnh nói được rồi làm nước cấm giúp nàng l a u một chút đi buổi sáng ngày mai lại để cho nàng t ẩ y phương viên nhìn con heo nhỏ ngủ được đặc biệt thương ngọn cũng không đành lòng đánh thức nàng thế là tiểu gia hỏa bị phương viên thả ở trên ghế salon sau đó giống một cái cá ướp mới nhỏ một dạp Bị ba ba qua, qua, mụ mụ lật qua, lật d ù n gió khăn không phía như tỉnh, lông xong ngực lưng, nàng lau ớt trước sát sau đều cứ có vậy b ể u lang lấy miệng ngủ rất say xưa. miệng ngủ Trường nghỉ định Trường nghỉ định g rất i kỳ. kỳ. nhẹ từ trên mặt biển thổi qua thổi lên mấy đạo gọn sóng một đường hướng về phía trước thổi qua rừng rậm thổi rơi vài miếng lá cây từ cửa sổ khoảng cách bên trong thổi vào phòng thổi loạn tiểu g i a hỏa cái chán mấy sợi hoạt bắt t ó c cũng thổi tình nàng tiểu ra hỏa rủi rủi con mắt ngồi dậy rội lưng một cái ngáp một cái hướng về bốn phía nhìn một chút ba ba mụ mụ đã rời giường liền nàng một người n à n g b ì n h lên cái mông nhỏ từ trên giường bò lên sau đó làm cái nhảy xa tư thế lập tức nhảy tới dưới giường lại quay đầu nhìn một chút nhìn giường chiếu lộ ra đắc ý nụ cười gió lay động màn cửa phát ra rầm rầm thanh âm tiểu gia hỏa tò mò mở ra cửa thủy tinh đi ra ngoài hoa lại là một cái ánh nắng tươi sáng thật vui vẻ một ngày đâu bầu trời xanh thăm t h ẳ m giống như tấm gương một dạng mấy cái chim b i ể n tại cách đó không xa trên mặt biển bay lượn thỉnh thoảng phát ra hoẹ hoẹ thanh âm hoẹ hoẹ tiểu gia hỏa học giả chim biện thanh âm hướng về phía bầu trời hô lên vài tiếng ngay tại dưới lầu tưới hoa bà ngoại nghe thấy thanh âm. ngẩng đầu lên chỉ thấy tiểu gia hỏa ngay tại trên ban công đối bầu trời gầm loạn gọi bậy thế là nói ra hân hân rời giường liền xuống lâu tới ăn điệp tâm bà ngoại ngươi đang làm gì nha tiểu gia hỏa tiến đến ban công rào chắn pha lê trên tường dán pha lê nhìn xuống phía dưới bà ngoại tại tới hoa ngươi muốn cùng ta cùng đi sao thốt nha vậy ngươi cũng nhanh chút xuống tới được rồi tiểu gia hỏa đáp ứng rất sung sướng sau đó tiểu gia hỏa mặc nàng áo ngủ nhỏ trực tiếp chạy xuống lâu à hân hân ngươi đã tỉnh chờ ngươi mụ mụ bọn họ rèn luyện trở về vừa vặn mang ngươi tắm rửa tắm rửa tiểu gia hỏa nhìn một chút chính mình vì cái gì sáng sớm rời giường muốn để nàng tắm rửa đâu đang nói chuyện đâu chỉ thấy phương viên cùng lam thả i y đi từ ngoài cửa đi đến a ngươi rời giường cùng mụ mụ tắm rửa đi lam thả i y g h đi tới chả một cái đem nàng cho kẹp ở dưới nách không muốn ta muốn cùng bà ngoại đi cho hoa nhỏ tới nước đâu tiểu gia hỏa bắp chân loạn đạp thế nhưng là lam thả i y ghè kẹp chặt nàng căn bản dãy r ử a mà không thoát chờ tắm rửa xong lại đi phương viên ngươi đi đem y phục của nàng bắt lại đến thật là quần áo cũng không đổi liền hướng phía dưới chạy nhớ kỹ cho hắn nắm đầu con lót lam thả i ệ n một bên nắm lấy nàng đi phòng tắm một bên bàn giao nói biết phương viên nhún vai liền chuẩn bị đi lên lầu ba ba cứu mạng nha lão bà ngươi bắt tiểu hải tử nha tiểu gia hỏa lập tức hướng hắn cầu cứu ngươi nói cái gì ta nghe không được phương viên nghiêng lỗ thai lớn tiếng hỏi cố ý giả bộ như nghe không được ta nói ngươi nhanh lên mau cứu ta nha tiểu gia hỏa lo l ắ n g nói cái gì ngươi nói cái gì ta vẫn là nghe không được phương viên tiếp tục nói sau đó tiểu gia hỏa còn nghĩ hô nhưng đã bị mụ mụ bắt vào phòng tắm ai bảo ngươi hôm qua nói ta là đống ố c còn nhớ ta cứu ngươi phương viên đặc ý thầm nói mụ mụ ba ba hắn có phải điếc hay không nha tiến vào phòng tắm sau đó tiểu gia hỏa một bên cởi quần áo một bên lo lắng mà hỏi thăm làm sao nói đâu ba ba của ngươi vô duyên vô cớ làm sao lại điếc lam thả i y t r ậ n nhìn nàng một d ạ n g nói vậy tại sao ta lớn tiếng như vậy hắn đều nghe không được a đó là bởi vì hắn là cố ý không nghĩ phản ứng ngươi tại sao vậy tiểu gia hỏa nghe vậy phi thường ngạc nhiên cũng rất khó chịu ba ba vì cái gì không nghĩ phản ứng nàng đâu ta đoán a là bởi vì ngươi tối hôm qua nói hắn là đống ố c lam thả y ngồi sổn người xuống vớt một cái nàng cái mũi nhỏ ồ tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh nguyên lai、like、là như vậy a nàng nhẹ nhàng thở ra nói tiếp ta nói đùa hắn đây này lại còn tức giận thật sự là quỷ hèm hỏi chờ tắm rửa xong ta phải thật tốt giao hơn hắn n g ư ơ i n h a vẫn là cùng mụ mụ trước tắm rửa rồi nói sau lam thả i y t h ì c h à o một cái đem nàng cho s á c h tiến vào trong bồ tắm tiểu gia hỏa hầm hư mà tại ngực nàng nắm một cái bắt mụ mụ nơi nào đâu lam thả i y thì thuận ì t h tay ngay tại nàng cái mũi nhỏ tiếp kia tới hai lần ai bảo nàng hiện tại để mông trần đây này phương viên giúp các nàng cầm cẩn thận quần áo tiến dần lên đi để các nàng thay s o n g tiểu gia hỏa trước đi ra sau đó một mực dùng con mắt nhìn chằm chằm hắn phương viên giả bộ như nhìn không thấy đang chuẩn bị quay người rời đi lại nghe lam thả i y để nói ngươi dùng khăn mặt giúp nàng lấy mái tóc sắt một chút tiểu hai tử tẩy xong đầu có thể không cần máy xấy tóc tốt nhất đừng dùng máy xấy tóc giống bây giờ thời tiết tấm áp dùng khăn mặt lau lau là được rồi hừ hừ hừ phương viên một bên giúp nàng sắt tóc tiểu gia hỏa liền một bên hừ hừ cuối cùng phương viên là thật chịu không được nhịn không được nói ngươi là bé heo sao lẩm bẩm ta tức giận vì cái gì tức giận sáng sớm liền tức giận ngươi lại biến thành một cái tiểu lão c ụ bà phương viên đương nhiên biết nàng là nguyên nhân gì tức giận ngươi vừa rồi vì cái gì giả bộ như không nghe thấy vừa rồi ta là thật không nghe thấy ngươi nói cái gì nha ừ ta đều biết ngươi là cố ý làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ ta làm gì giả bộ như nghe không được m ụ mụn ó i là bởi vì ta tối hôm qua nói ngươi là đ ồ n g ố c dĩ nhiên không phải bởi vì ta không phải là đ ồ n g ố c ca ngươi mới là tiểu gia hỏa nghe vậy sửng s ố một chút mới kịp phản ứng lại tức giận về sau vừa lui liền muốn dùng chính mình mông đít nhỏ đụng phương viên phương viên cũng đi theo lui về sau một bước lách mình tránh ra tiểu gia hỏa lại kiên trì không ngừng nhất định phải dùng cái mông đi đụng cũng không biết xoay người lại thật là một cái nhỏ đần h e o nhưng là trong nhà cũng bởi vì nàng mới sung sướng hân hân ngươi không phải nói cùng bà ngoại tới hoa sao lúc này bà ngoại từ bên ngoài đi vào nói à đúng thế tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới chuyện này tới bà ngoại vậy chúng ta nhanh lên đi thôi nói xong cũng không cùng ba ba náo loạn quay người liền muốn hướng sân nhỏ chạy không cần bà ngoại đã tới qua bà ngoại khoát tài nào nói vậy liên tới một lần như vậy sao được liền cùng ngươi ăn cơm xong còn có thể ăn những vật khác sao hoa d ã một dạng cũng sẽ uống không xuống sẽ không nha ăn cơm xong cơm ta còn có thể ăn những vật khác tiểu h gia hỏa đắc ý nói cái này có cái gì đắc ý phương viên dợ khóc dợ cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng lúc này phương ba ba cùng lao ra tử còn có ông ngoại từ dưới đất thất đi tới a sáng sớm các ngươi đi tầng hầm làm gì phương viên hiếu kỳ hỏi đi ngươi cho hân hân làm cái kia phòng chơi nhìn một chút thật sự là quá tuyệt vời trở về hạ kinh ngươi phải cho ta cũng làm một cái như vậy ta không ra khỏi cửa liền có thể đi khắp toàn thế giới lao ra t ử tràn đầy phấn khởi mà nói đối với hắn dạng này lao nhân mà nói đi ra ngoài du lịch trên cơ bản là rất không có khả năng thể lực theo không kịp rất nhiều nơi đều không đi được tới lộc thị cũng là bởi vì có cả một nhà chiều ứng bằng không hắn có thể đi ra ngoài du ngoạn cơ hội rất ít mà giả lập thiết bị đối với lao nhân mà nói tuyệt đối là tin mừng ngồi trong nhà liền có thể đi nhận chức hà muốn đi địa phương được rồi ông ngoại đến lúc đó ta sẽ an bài người giúp ngươi trăng lên phương viên nghe vậy gật đầu nói t u t t u t ta muốn ăn cơm cơm đâu ta bụng bụng đói ăn cơm xong cơm ta còn muốn đi nhà trẻ đâu tiểu ra hỏa vũ bụng nhỏ bất mắt nói bởi vì người lớn nói chuyện không để ý đến nàng nghỉ nha ngươi đi cái gì nhà trẻ a tiểu gia hỏa lúc này mới nghĩ tới lao sư nói ngày quốc tế lao động tất cả mọi người nghỉ đâu nhưng là nàng cảm thấy có chút kỳ quái nếu là ngày quốc tế lao động vì cái gì không phải là tất cả mọi người làm việc ngày lễ sao nên bình thường đều nghỉ định kỳ ngày quốc tế lao động làm việc chúc mừng mới đúng a t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba thư viện t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba thư viện ba ba ngươi hôm nay cũng nghỉ định kỳ sao tiểu gia hỏa bỗng nhiên nghĩ đến lao sư nói tất cả mọi người nghỉ định kỳ đúng thế chẳng những ba ba nghỉ định kỳ Mụ mụ đ vuốt vuốt cũng h đúng n nay c a phương viên nghe vậy cũng nghĩ tới lộc thị thế nhưng là nổi danh thành phố du lịch chỉ cần là ngày nghỉ lễ đến chỗ nào đều người đông nghỉ viên g e vậy c nghỉ n g dân bản xứ lúc này cũng không nguyện ý đi ra ngoài toàn bộ vậy cũng không thể đều ở trong nhà đợi a phương viên ngẫm lại nói vậy chúng ta đi thư viện đi dạo đi thư viện nên ít người lam thả i ý n g h ĩ nghĩ nói thư viện cái này tốt phương viên nghe vậy cũng rất kinh hỷ kỳ thật trước đó phương viên nhìn qua một thiên văn trường nói một cái hợp cách phụ huynh nhất định phải mang hải tử đi ba cái địa phương trong đó đầu thứ nhất chính là đi cỡ lớn thư viện thư viện có thể để cho nàng thể nghiệm đọc sách bầu không khí có thể để cho hải tử dưỡng thành một chút tốt phẩm cách tỉ như không ở nơi công cộng la to giữ ý lặng tuân thủ quy tắc thông qua không khí đi ảnh hưởng nàng so đại nhân viết giáo sẽ càng hữu dụng hơn nữa cũng có thể học tập đến một chút kiến thức mới một công nhiều việc cho nên ăn xong điểm tâm phương viên cùng lam thảy y y liền lái xe đi thư viện mà trong nhà phương ba ba bọn họ cũng không nhàn rỗi mặc dù bây giờ lộc thị du lịch nhiều người nhưng là ra lộc thị liền sẽ tốt hơn nhiều cho nên đám người bọn họ lái xe đi ngũ chỉ sơn dạo chơi ngũ chỉ sơn tại đại hạ có bốn năm chỗ loại trừ quỳnh châu ngũ chỉ sơn còn có xuyên thục ngũ chỉ sơn ký châu ngũ chỉ sơn các loại q u n h châu ngũ chỉ sơn bởi vì vị trí địa lý đạt tù cho nên đông ấm hẻ mát không thụ hàn triều xâm nhập cũng không nhận bão ảnh hưởng hơn nữa thuộc về rừng mưa nhiệt đới nơi này vật tư cũng phi thường phong phú cho nên rất nhiều nội địa muốn di cư quỳnh châu tuyệt đối đừng đi lộc thị hoặc là ra thành mua nhà mặc dù danh tiếng của bọn h à lớn nhưng là khí hậu cũng không phải là tốt nhất còn thường xuyên nhận đến bao xâm nhập có thể đi ngũ chỉ sơn mặt sau một chút thành thị mua nhà định cư tỷ như phương đông thị những địa phương này chưa từng có bão đương nhiên mưa cũng rất ít khí hậu vô cùng k h ô giáo đặc biệt thích hợp ưa thích ngày nắng trói trang hoặc là mùa hè bằng hữu phương viên cùng lam thả y h nói là mang tiệu ra hỏa đi thư viện nhưng trên thực tế đi không phải là ngành chính phủ làm loại kia có thể mượn sách thư viện mà là tân hoa tiệm sách trừ phi tra tư liệu hoặc là đ ọ c lượng tương đối lớn người mới có thể đi lao đồ thư quán mượn sách bình thường thấp trẻ nhỏ sách báo hoặc là học tập dụng cụ tư liệu cái gì đều sẽ tới tân hoa tiệm sách nơi này cũng có thể đọc sách cho nên sau một quãng thời gian mọi người nói lên thư viện đều sẽ ngẩm thừa nhận tân hoa tiệm sách đến nội nguyên bản thư viện cho nó tăng thêm cái lao chữ làm phân chia phương viên một đoàn người tới không tính trễ phần ngoại lệ trong tiệm đã tràn đầy người cũng là phụ huynh mang hải từ chiếm đa số tiểu gia hỏa cũng rất ngạc nhiên nhiều như vậy tiểu ca Tiểu tỉ tỉ. còn có nhìn không thấy cuối sách trừ cái đó ra trong tiệm sách cũng bán đủ loại đáng yêu học tập dụng cụ tiểu gia hỏa cảm thấy rất hứng thú cái này lấy tới xem một chút cái kia trộm tới ngóng ó phương viên cùng lam thả i y cũng không có thúc giục nàng đi xem sách cái gì mà l à yên lặng đi theo nàng đằng sau đồng thời cho hắn giải đáp một chút nghi vấn mẹ ta bên kia đã cho hân hân làm một vóc đồng chơi trò chơi phòng ngươi xem chúng ta bên này chơi trò chơi phòng còn có tất yếu sao ngươi là có ý gì phương viên kinh ngạc hỏi bọn họ ở phòng bởi vì gian phòng nhiều Cho nên đặc biệt lưu lại một gian cho tiểu gia hỏa xem như chơi trò chơi phòng đương nhiên khẳng định không có bà ngoại bên kia trang trí đẹp mắt chỉ là ngồi trên mặt đất hiện lên một tầng cái đ ệ m nhưng là tiểu gia hỏa rất ít ở bên trong chơi trên cơ bản liền xem như đồ chơi phòng chứa đồ đã chơi trò chơi phòng không dùng được chúng ta muốn đem gian kia phòng biến thành một cái tiểu thư phòng nhi đồng thư phòng giá sách cái bàn cái ghế đều dựa theo nhi đồng kích thước đến từ từ bồi dưỡng nàng đọc quen thuộc Lam nghĩa Thải giải ý đọc sách là cái thói quen tốt nhiều đọc sách mới có thể nâng cao trí tuệ con người tiểu gia hỏa không thể lúc nào cũng để cho nàng quậy cùng xem tv cái gì ba ba cái này là cái gì đây tiểu gia hỏa bỗng nhiên cầm lấy một cái bình nhỏ hỏi phương viên đối với bên trong nhìn thoáng qua tất cả đều là đủ loại hoa quả hình dạng cục t ẩ y sát đây là cục t ẩ y sát À, còn có dạng này cục t ẩ y sát tiểu gia hỏa nghe vậy rất ngạc nhiên cục t ẩ y sát nàng đương nhiên biết trong nhà liền có một cái bà ngoại có đôi khi vẽ tranh liền dùng tới được nhưng là cũng là loại kia thật dài trắng trắng nào có dạng này đ ẹ mắt đương nhiên ngươi nhìn bên kia tất cả đều là cục tẩy sát phương viên chỉ chỉ bên cạnh vật phẩm đài trên dưới mấy tầng cũng là đủ loại kiểu dáng cục tẩy sát ba ba ta muốn cái này tiểu gia hỏa đem cục tẩy sát bình nhỏ ôm vào trong ngực ngửa mặt lên tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem hắn đương nhiên có thể nhưng là cục tẩy sát chỉ có thể mua cái này một cái đi cái khác không cho phép mua nữa phương viên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ gật gật đầu sau đó cầm lấy nàng cục tẩy sát cái bình tiếp tục xem nhưng rất nhanh liền đã mất đi hứng thú bởi vì càng về sau cũng là một chút sách bài tập cái gì nàng không quá cảm thấy hứng thú đi thôi Chúng ta qua bởi ê Bên yên n này mới đi tới, đem nàng lôi kéo hướng nhi đồng sách báo khu đi đến.、Bên、này liền náo nhiệt nhiều, không giống khu vực khác như thế yên tĩnh. kia kéo khu khu khác Thải mới đi tới, lôi đi Lam đọc đem sách. lúc sách vực báo thế Y b vì rất nhiều mang theo h ả i tử phụ huynh ngay tại cho bên người h ả i tử đọc cố sự mặc dù đều giảm thấp xuống tiếng nói nhưng người càng nhiều đứng lên y nguyên có thể cảm giác được một loại huyên não tiểu h ả i tử sách cũng là xanh xanh đỏ đỏ đặc biệt hấp dẫn người tiểu gia hỏa vừa tiến đến cũng bị sợ ngây người và nàng còn không có gặp quà nhiều như vậy bảo bạo sách đây này nàng còn chứng kiến ít nhi công chúa sách chỉ cần là ít nhi phim hoạt hình nơi này đều có p chọn chọn lựa lựa, ba ba bởi vì chính là một cái nhựa tợn lặt tiệc ngựa con tiểu gia hỏa ôm ngửa con cổ cưỡi tại phía trên phương viên trực tiếp ngồi dưới đất nhẹ nhàng đọc cho hắn nghe lan hải y y lặng lẽ đem một màn này vô xuống tiểu gia hỏa nghe chuyện xưa thời điểm bình thường đều đặc biệt chuyên chú cũng rất chân thành chờ một quyển sách đọc xong phương viên có loại miệng đắng lơi khô cảm giác sớm biết lúc ra cửa liền mang chén nước nhưng bọn hắn hiện tại chỉ dẫn theo tiểu gia hỏa ấm nước nhỏ tiểu gia hỏa cũng mặc kệ phương viên khác không khác hứng thú bừng bừng mà lại cầm một quyển sách tới quyển sách này rất có ý tứ gọi vạch trần hải dương đây là một cái hệ liệt sách còn có vạch trần vũ trụ vạch trần địa cầu các loại phổ cập khoa học sách báo vì cái gì nói nó có ý tứ chứ bởi vì bản này trang giấy đều rất dày hơn nữa phía trên rất có chịu nhiều có thể lật ra cửa sổ nhỏ tỷ như vạch trần hải dương chương thứ nhất khởi nguồn của sự sống phía trên liền có sáu bảy cái cửa sổ nhỏ sau khi mở ra có thể nhìn thấy mặt khác một bức họ hải dương động vật từ bình hòa du động trạng thái biến thành đi săn trạng thái mặt trên còn có văn tự đại khái giới thiệu đủ loại hải dương động vật thú vị lại có nội dung tính đặc biệt thích hợp hải tử phương viên nhìn thoáng qua lam thả i y ỉa muốn cho nàng đến lam thả i y ỉa giả bộ như không coi trọng gặp lặng lẽ nghiêng người sang ba ba nhanh lên đọc a tiểu gia hỏa thuốc d ụ n g nói n h a phương viên cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp tục bất quá chờ phương viên đọc xong nhưng lại không biết lam thả y đi từ nơi nào làm ra một chén cà phê bưng tới cái này khiến phương viên có chút kính hỉ